lửa nồi thất tinh bên trong linh dược mới vừa vặn kết băng thư linh c h i thủ lần nữa hóa thành hỏa thuộc tính vững vàng đem n ồ i thất t i n h nâng nhanh chóng đem bên trong băng cứng hòa tan thành nước đồng thời bắt đầu nấu nương lấy vừa rồi ngô hiên đem tất cả đan dược hỗn hợp lại cùng nhau làm cho người khó hiểu hiện tại đem sở hữu tất cả linh dược không hề phương thuốc dân gian có thể tìm ra hỗn hợp càng là làm cho người khó hiểu ban g duệ phong nhãn tình sáng lên hắn đã có thể tưởng tượng ra được kinh khủng kia hiệu quả loại này hỗn hợp nấu tình huống hắn cũng không phải lần đầu tiên thấy nghi hoặc về nghi hoặc chỉ là không có nhân thượng đi hỏi thăm cũng c không tại quấy ném lên Đã đều lập chọn tức nô hiên trong mắt ánh sáng nhạt lõe lên không hư linh chi thủ loại ra lục quang nhàn nhạt, nhạt hướng cái kia linh dược bắt đi lên làm cho người không nghĩ tới chính là những ngày linh dược cũng không bị hư linh chi thủ bắt lại mà là đều theo hư linh chi thủ trong xuyên qua chỉ là tại xuyên qua về sau những cái kia linh dược đều nổi lên lục quang nhàn nhạt, nhạt đây là h o ạ t hóa hư linh chi thủ đồng dạng có được h o ạ t hóa năng lực chỉ cần ngô hiên hai tay của có cái này hư linh chi thủ đồng dạng có thể rất hoàn m ỹ thi triển đi ra đây quả thực giống như là hắn thứ hai hai tay liên tục ném bỏ ra một lần lại một lần theo hư linh chi thủ xuyên qua mỗi xuyên qua một lần linh dược bên trên sinh mệnh lực t i h u mạnh hơn một phần cái này là h o ạ t hóa đem linh dược tự thân sinh mệnh lực đều cho cách sống hơn nữa tại ngô hiên tận lực dưới để cho trong cơ thể mục linh chi tâm thông qua hư linh chi thủ lần nữa cho linh dược cường hóa một lần để cho cái này nổi thất tinh bên trong linh dược lập tức tràn đầy sức sống giống thật sự sống lại hóa thành vô số tiểu h ả i tử tràn đầy hoan thanh tiểu ngữ trên không trung bay múa vui mừng lấy sinh mệnh lực liên tục không ngừng theo nổi thất tinh ra bên ngoài k h u y ế t tán hắn cường độ đã cao tới thất phẩm sinh mệnh lực cái này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy viễn cổ tộc cảm giác là bén nhạy ở chỗ này đồng dạng là không ngoại lệ rõ ràng cảm nhận được cái kia vui sướng sinh mệnh lực mắt trợn tròn thiếu chút nữa đều quên công kích quên đi chống cự những n à y khói đen như vậy hỗn tạp linh dược toàn bộ đều đầu nhập đến luận chế lại có thể luyện chế ra hiệu quả như vậy nếu không phải sự thật bày ở trước mắt bọn hắn căn bản không tin tưởng biết sẽ đạt tới mức này chỉ có tinh tường ngô hiên đấy mới biết được loại chuyện này rất bình thường không có gì là không thể đấy cái này nổi thất tinh bên trong linh dược bắt đầu phát huy dược hiệu từng tầng một sinh mệnh lực ra bên ngoài khuyết tán mà đi để cho mọi người ngạc nhiên phát hiện t r u n g quanh khói đen tại này cổ nồng nặc sinh mệnh lực xuống trở nên hơi khiếp đảm mà bắt đầu bắt đầu không hướng trước tới gần trái lại sau này rụt về lại rồi hiện tại ngược lại là đến phiên sinh mệnh lực ra bên ngoài để ép mà đi lập tức để cho mọi người dễ dàng chút ít tuy chỉ có thất phẩm cấp độ nhưng thắng ở số lượng nhiều cực kỳ khủng bố ra bên ngoài khuyết tán mà đi bất quá cái này chỉ là bắt đầu mà thôi nô hiên sắc mặt biến được thoáng thương bạch mà bắt đầu đồng thời điều khiển hai dạng đồ vật còn không ngừng đưa vào sinh mệnh lực tiêu hao linh lực thật lớn hắn đành phải bắt đầu hướng miệng gì hệ sẽ đ a n dược vì chính mình bổ sung linh lực lúc trước hoài nghi ngô hiên đấy đều cảm thấy xấu hổ nô hiên bỏ công như vậy thi triển vậy mà hoài nghi hắn không được hiện tại xem ra không riêng gì hiệu quả rất mạnh so ở đây bất luận kẻ nào luyện chế đều cường bọn hắn tạ ự n h ậ lăng à không có khả n có tại làm đan vương thận trọng báo cáo xem ra bọn họ là liệu mạng chống tự rồi đem pháp bảo gì đều sai khiến đi ra rồi hả bất quá đều là nỏ mạnh hết đà mà thôi tiếp tục tăng cường linh lực một lần hành động đem bọn họ nuốt mất phương trưởng lão âm tàn nói xem ra chỉ dựa vào đồng dạng là khó có thể đạt tới bát phẩm sinh mệnh lực cấp độ nô hiên mặt sắc mặt nghiêm trọng hắn không ngừng hoạt hóa lấy linh dược tầng tầng kích hoạt hiện tại có thể đạt tới t h ấ t phẩm sinh mệnh lực cấp độ đã là thuộc về cực hạn nguyên nhân chủ yếu là ở tại số lượng là có chút quá ít thoạt nhìn là tràn đầy một nồi nhưng nếu nấu về sau tự thay đổi mềm mẩn rồi toàn bộ đều chứa vào đĩa l ờ i mà nói thì ra là ba bốn cái đĩa đồ ăn mà thôi số lượng này thật sự không nhiều lắm phẩm cấp lại là cao thấp không đều có thể đạt tới tác phẩm đã coi như là so sánh cực hạn bất quá cái này hoàn toàn ở hắn trong dự liệu số lượng cùng hiệu quả bên trên là không đủ có thể thông qua đan dược phương diện này để đền b ủ vâng không n ô hiên cũng sẽ không khai mở hai nơi địa phương đến luyện chế ra chính là đã cân nhắc đến linh dược chưa đủ mới chịu dùng đan dược để đền b ủ mở cho t a k hải n ô hiên mở ra đỉnh lô cái nắp một cỗ mạnh mẽ sinh mệnh lực theo trong lò phóng lên trời cùng nồi thất tinh bên trong linh dược hỗn hợp lại cùng nhau t ầ n g t ầ n g điệp ra càng cường đại hơn lại là ngạnh sinh đích đem chung quanh khói đen ngăn cản xa hơi có chút chỉ là hiệu quả như trước vẫn là đạt tới thất phẩm cấp độ tuy nhiên chỉ là thất phẩm sinh mệnh lực cấp độ nhưng đối với bọn họ mà nói đã là thuộc về kỳ tích phạm vi như vậy hôn tạp đan dược còn có thể đạt tới thất phẩm sinh mệnh lực cấp độ đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi hôm nay nhìn thấy ngạc nhiên sự tình đã để bọn hắn hoàn toàn chết lặng đồng thời cũng đúng băng linh tộc cảm thấy cực kỳ ghen ghét nỗi hiên tại phương diện luyện đan thật sự là quá ưu tú đã là thuộc về vượt qua đan vương tiêu chuẩn bởi vì khi bọn hắn trong nhận thức biết đan vương chỉ sợ đều làm không được đến loại tiêu chuẩn này chứ đáng tiếc là vẫn là thất phẩm sinh mệnh lực không có đạt tới bát phẩm sinh mệnh lực nếu là có thể đột phá đến bát phẩm sinh mệnh lực tuyệt đối có thể căng ra lớn hơn phạm vi đến lúc đó để cho đem những vật này giải ra cộng thêm bọn hắn một kích dốc toàn lực kết quả tất cả mọi người tin tưởng bất quá thất phẩm bọn hắn đã cảm thấy rất hài lòng chắc hẳn hiệu quả cũng sẽ không chênh lệch đi nơi nào Đang lúc đều cho lúc, đã đỉnh đỉnh đem cao cao lô, nhanh rằng Nô Hiên dừng Nô Hiên linh chóng nảy bên trong lúc lại lúc, lô, lô, luộc, cho chi cầm chị thư thủ từ bỏ cái này nổi thất tinh lập tức buộc phát ra kinh cánh mạng con người lực hướng thiên không trực phún mà đi đang lúc mọi người ánh mắt kinh hai xuống cái này đạo lục sắc cột sáng một lần hành động đâm cái này khói đen đem cái này khói đen cho quán xuyên cái huyện to như chạy rửa mặt cửa động không riêng gì nhiếp linh trong x ư ơ n g mù đầu kinh hãi liền bên ngoài đều bị cái này lục mang gây kinh hãi cái này cái này là sinh mệnh lực là nhiếp linh x ư ơ n g mù khắc tinh bọn hắn thậm chí có mạnh như vậy sinh mệnh lực cái này cuối cùng là làm sao tới đấy bọn hắn tại luyện đan phương trưởng lão kinh ngạc không thôi những người khác bị tình cảnh này cho sợ ngây người chỉ là có sáng t i ự u dễ dàng đem cái này nhiếp linh x ư ơ n g mù cho làm cho phá cái động khắc tinh chính là khắc tinh đơn giản là có thể nghiền ép nhiếp linh x ư ơ n g mù đây chẳng lẽ là cái kiêng nô hiên dở cho quỷ cái này điều đó không có khả năng đi tạ lăng đan vương trong đầu nhớ tới chính là nhân vật chính là nô hiên khi hắn trong ấn tượng nô hiên thủ pháp luyện đan là tương đương cổ quái nhất là trước khi trong tỷ thí lộ một tay kỳ thật hắn hoàn toàn gây kinh hãi người này bất diện nhất định là họa lớn hiện tại xem ra đã là họa lớn rồi nhanh tăng cường nhiếp linh sương mù cho ta chống đỡ phương trưởng lao tỉnh nộ lại lúc lập tức lớn tiếng giống lên nếu cái này nhiếp linh sương mù bị phá hết không chỉ là người ở bên trong sông tới chủ yếu nhất là hơn bốn trăm cái linh vương kỳ cường giả đã bị rất mạnh cắn trả nhưng mà vô luận hắn nhắc nhở còn chưa phải nhắc nhở cái này hết thể đều đã quá muộn đã bằng vào cái này trùng thiên khí thức là có thể đem cái này nhiếp linh sương mù đơn giản tiêu diệt càng đừng để đem linh dịch này cho rơi vãi đi ra mọi người toàn bộ chuẩn bị cho tốt ta chuẩn bị muốn đem linh dịch này cho rơi vãi đi ra chuẩn bị đột phá nô hiên trong mắt lóe lên nhất đạo tinh mang trong tay cầm đúng là cái kia n ồ i thất tinh bên trong tràn đầy một nồi linh dịch lục mang trùng t i ê n cái này rất mạnh sinh mệnh lực sâu đậm rung động người ở chỗ này nô hiên thật sự làm được bát phẩm sinh mệnh lực cấp độ chỉ là chỉ là bát phẩm sinh mệnh lực bên trong một điểm dược hiệu đều không có cái này là khuyết điểm lớn nhất bất quá ở chỗ này cái này là ưu điểm lớn nhất rồi vậy ra đi cũng sẽ không cảm thấy đau lòng dù sao không có gì dược hiệu tại nô hiên cái này tiếng la xuống tất cả mọi người phục hồi tinh thần lại nhanh chóng làm tốt chiến đấu chuẩn bị trong lòng bọn họ đã là tràn đầy lửa giận chuẩn bị đi ra ngoài đem bên ngoài người tháo thành t á m khối đi thôi l ô hiên chém ra nổi thất tinh bên trong linh dịch hướng bốn phía đều đều v ậ y tới vô số màu xanh lá g i ọ t nước hướng bốn phía tung toé bắn tới cái này vô số màu xanh lá g i ọ t nước lên đều bao hàm n ồ n g n ạ c sinh mệnh lực tại xâm nhập đến nhiếp linh trong sương ngủ lúc nhanh chóng tan r ã mất cái này nhiếp linh sương ngủ không đến một hồi đem bọn họ chặt chẽ bao trùm nhiếp linh sương ngủ biến thành vô số cửa động từ giữa đầu thấy rõ ràng bên ngoài tình huống bên ngoài quăng cũng đi đến bên trong chân dung bắn mà đến đồng thời cái này nhiếp linh sương mù cũng thay đổi mỏng rất nhiều mặc dù không có đều bị tan giã nhưng đã là ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ chữ một trăm bốn mươi tám một bài hát thủy mâu nền lam hoàng lục phấn bạch cho em m ở trà bạc văn tự tiểu trong đại đặc biệt lớn lớn nhất kiểu chữ thống thể thể chữ đậm nét chữ khải mạch cờ rô sóc nhã hát tự định nghĩa đủ cơ l ự c to sơ cồn nhanh t r o n g trầm phục chế tấu trường tự động s ắ p chữ chỉ là tại đây một nổi kinh khủng bát phẩm sinh mệnh lực linh dịch xuống để cái này chặt chẽ đẻ xuống bọn họ nhiếp linh sương mù lập tức trở nên thủng lỗ chỗ đều, đều biến thành hiếm mỏng như giấy tại n h ế p linh x ư ơ n g mù bên ngoài thi triển n h ế p linh x ư ơ n g mù linh vương kỳ cường giả sắc mặt đ ỏ bừng thoạt nhìn sắc mặt hồng nhuận phân phớt trên thực tế đã là bị kinh khủng này khắc tinh cho khắc thành trọng thương hiện tại chỉ là áp c h ế trong cơ thể không ngừng bay cuồng lan mình thương thế cố nén không để cho mình n h ả ra máu chỉ là đang bị nhiếp linh sương mù, mù dễ dàng đã bị đánh tan giọt yếu như là một trang giấy b ả n h một tiếng n h ế p linh x ư ơ n g mù tàn hết ra hơn bốn trăm cái linh vương kỳ cường giả cơ hồ là đồng thời n ử a mặt lên trời thổ huyết hạn tràng cảnh cực kỳ đồ sộ cái này là nhiếp linh xương mù bị phá hư sau cắn trả như là tại mỗi người trên lồng ngực đưa cho trùng trùng điệp điệp một kích k ỹ thật u căn bản cũng không cần bên trong linh vương kỳ cường giả công kích bọn hắn đã là thuộc về n ỏ mạnh hết đà không cần thiết một lát bọn hắn t i u hoàn toàn nhịn không được ngã xuống đất rồi cái này là khắc tinh lực lượng sinh mệnh lực đem cái này nhiếp linh xương mù cho khắc đến xít sao đấy đây hết thảy đều là do ngô hiên nấu nướng một nồi linh dịch tạo thành kết quả đổi lại những người khác cũng không có lớn như vậy thủ bút chỉ là một ít bát tô linh dịch tin tưởng không có cái nào đan vương có thể đem ra được nếu băng lăng cung lời mà nói vậy cũng được không có bất cứ vấn đề gì chẳng qua là lúc đó linh dược tiểu ít đi có thể đem ít như vậy linh dược luyện chế ra nhiều như vậy p h â n lượng băng lăng cung cũng hẳn là không có người nào có thể làm được kinh khủng này một bước hơn bốn trăm người ngay ngắn hướng đã bị trọng thương từ không trung rơi xuống rơi mà đi cái kêu cảnh quan có thể nghĩ mà đi cũng đều là linh vương kỳ đấy quả thực chính là n ô hiên một người đem hơn bốn trăm cái linh vương kỳ cho đánh ngã đương nhiên nếu không phải thông qua khắc tinh đến áp chế n ô hiên căn bản làm không đến một bước này thay lời khác mà nói đây là thuộc về linh dược lực lượng thuộc về sinh mệnh lực lực lượng nếu để cho ngô hiên thật sự đi theo hơn bốn trăm cái linh vương kỳ dốc sức liều mạng vậy thì là tìm cái chết đoán chừng còn không có tới gần đã bị hơn bốn trăm cái linh vương kỳ cho đánh thành cho rồi có lẽ trực tiếp bị những này nhiếp linh x ư ơ n g mù cho vây lại không đợi hắn lấy ra linh dịch cũng đã bị tháo nước đi à nha bất quá hắn trong cơ thể có một linh tri tâm vẫn có thể chống ở một thời gian ngắn đấy tại nhiếp linh x ư ơ n g mù phá hư về sau bên ngoài người đều sợ ngây người hoàn toàn không nghĩ tới cái này nhiếp linh sương mù cứ như vậy bị phá hư hết Điểm ấy ai ấy cái ó thể tưởng tượng bắt tương tới Húng hồ đây là đầu nhập nhiếp hùng hiệu không nghĩ tới lớn như vậy đầu nhập được. lớn đàn, ràng, lớn xuống, đúng là vẫn ra rõ vừa đây đầu đầu đối đầu còn vậy là là vào quả số mới bị phá hư hết. c á này cái này tại sao có thể như vậy phương trưởng lao trận mắt há h ố c m ộ m chứng kiến cạnh mình người nhao nhao n g ã xuống hơn bốn trăm cái linh vương kỳ cường giả cơ bản đều đã mất đi sức chiến đấu có thể nhúc nhích đều ít càng thêm ít trái lại hỏa linh nguyệt bên kia trên cơ bản đều không có thương vong cơ bản đều có thể chiến đấu hơn nữa mới từ n h ế p linh trong sương mù đột phá đi ra đều là nổi giận đùng đùng đã là muốn đem phương trưởng lão bọn hắn cho tiêu diện đã mất đi hơn bốn trăm linh vương kỳ cường giả phương trưởng lão bên này cường giả đã kinh biến đến mức cực kỳ thưa thớt rồi nếu kết nối với toàn bộ người số lượng cũng có hơn một trăm chỉ là cái này hơn một trăm cũng không phải linh vương kỳ cường giả mà là hư linh kỳ cường giả như vậy điểm số số lượng hoàn toàn là chưa đủ nhìn đấy trong đó linh vương kỳ cường giả kể cả phương trưởng lão bọn người tối đa cũng chính là hơn hai mươi cái căn bản cũng không đủ hỏa linh nguyệt bên này lệnh cái răng có thể nói vốn tràng thắng lợi này là thuộc về phương trưởng lão đấy trên căn bản là nắm vững thắng lợi rồi lại là có cấm chế lại là có nhiều như vậy linh vương kỳ cường giả không nghĩ tới chính là từng chút một cải biến làm cho cả đại cục đều có chỗ cải biến mà người đúng là ngô hiên phá hư cấm chế là hắn phá hư cái này nhiếp linh sương mù hay là hắn quả nhiên phá hư cái này nhiếp linh sương mù đấy thật là ngô hiên tạ lăng đan vương hoảng sợ nói ra trên không trung ngô hiên trong tay còn nắm nổi thất tinh bên trong còn có ẩn chứa bát phẩm sinh mệnh lực linh dịch để cho phương trưởng lão bọn hắn rõ ràng cảm giác được trước khi vẻ này trùng thiên lục mang đúng là xuất phát từ n ô hiên t r i thủ nghìn tính và tính lại là thật không ngờ toàn bộ đều bị tiểu tử này cho phá hư hết phương trưởng lao nghiến răng nghiến lợi sắc mặt tâm c h ầ m s ắ p chảy ra nước thật tốt kế hoạch toàn bộ đều bị phá hư nhưng lại đều là n ô hiên điểm ấy ai có thể ngờ tới một cái tu vị mới bất quá hư linh kỳ tu vị lôi ra một cái tương đối mạnh linh vương kỳ đều đủ để ngược đãi hết lần này tới lần khác chính là một người này sẽ đem toàn bộ đại cục cho từ bỏ rồi làm cho không dám tin hết lần này tới lần khác lại không thể không tin cái tia phương trưởng lão hiện tại nên làm như thế nào tạ lăng đ a n vương vội v à n g hỏi có thể làm như thế nào dùng tình huống hiện tại chúng ta còn muốn theo chân bọn họ chiến đấu sao toàn bộ đều cho ta rút lui phương trưởng lão nhìn xem những cái kia nằm ngã xuống đất bản thân bị trọng thương l g ờ i hắn coi như là muốn dẫn bọn hắn đi đều là không làm được sự tình chỉ có thể trơ mắt tết ra nhìn bọn hắn toàn bộ bị nắm trộm hậu quả tự nhiên không cần nhiều lời toàn bộ đều bị giết mất chỉ là bọn hắn hiện tại nhân số có ít vô luận phương trưởng lão cầm chế dù thế nào cường hãn tu vị dù thế nào cường hãn ở chỗ này toàn bộ đều không phát huy ra được đừng nói gần hai trăm cái linh vương kỳ rồi chỉ cần mấy cái cường hãn điểm linh vương kỳ là có thể đem hắn đánh cho đầu góc choáng vắng rồi hỏa thanh linh nhìn xem nô hiên thân thể trong mắt lóe lên một vòng âm tàn chi ý quay người hay theo phương trưởng lão bọn hắn nhanh chóng chạy khỏi nơi này rồi tuy nhiên không có cam l ò n g nhưng bây giờ nàng dùng lực lượng một người căn bản không làm được cái gì muốn chạy trốn hỏa linh nguyện lạnh lùng g ọ t tới trước mặt của bọn hắn ngoại trừ hỏa linh nguyện bên ngoài đã có không ít viễn cổ tộc tập trường dối dít ngăn ở trước mặt của bọn hắn muốn đem bọn họ toàn bộ đều ở tại chỗ này phương trưởng lao âm chầm nói như thế nào có phải ngươi là nhóm đám bọn họ chỉ, nhỏ nhỏ chỉ ò là, là đối với tu vi tổn thất thật lớn muốn khôi phục tu vi đều cần hoa thời gian rất dài rồi tối thiểu còn sống toàn bộ đều chết sạch tổn thất kia thật sự là quá nghiêm trọng yên tâm những người kia chúng ta đã sắp xếp người đi cứu rồi không cần ngái quan tâm không để cho cái bàn giao nhắn đ ủ chúng ta chính là muốn đem các ngươi cho lưu lại hỏa linh nguyệt đã quyết định muốn đem bọn họ cản lại cứ như vậy thả bọn họ ly khai quả thực giống là nói sợ bọn hắn đồng dạng đồng thời hỏa linh nguyệt còn đưa ánh mắt nhìn về phía hỏa thanh linh ý tứ càng thêm minh sát muốn đem hỏa thanh linh cho ở tại chỗ này cái kêu các ngươi t ự thử nhìn một chút có thể hay không đem chúng ta cho ở tại chỗ này đi phương trưởng lão lạnh rên một tiếng trong lúc đó lúc theo trong tay ném ra ngoài một vật nhanh chóng biến lớn thành một tòa cung điện cũng nhanh chóng đem bọn họ cho hút vào trong cung điện tòa cung điện này cũng không tính đặc biệt lớn chỉ có hơn mười t h ư ớ c độ cao thoạt nhìn giống như là cái xinh xắn được phòng chỉ là tản mát r a khiếp người quan mang dần hiện ra thứ này không tầm thường phiêu trên không trung n ô hiên chứng kiến tòa cung điện này lúc s á t mặt đều là khe biến cái cung điện này hắn trước kia thì có nghe thấy thần cấp bảo vật ở bên trong thì có cung điện loại này đồ đạc hoàn toàn có thể dùng làm phi hành khí cụ bên trong có thể d u n g nạp không ít người không chỉ bay nhanh nhưng lại thập phần chắc chắn không nghĩ tới cái này phương trưởng lão còn có thể có loại bảo vật này khó trách bị nhiều người như vậy vây quanh Phương như trưởng vẫn mặt lao vẻ mặt vẫn như vậy bọn ì n tĩnh, chỉ là cảm thấy cực kỳ phẫn nộ. Chứng kiến ném ra cung điện,、hỏa、linh nguyệt h chỉ thấy hỏa cảm cực là kỳ ra b hắn sắc mặt đã ề u qua cung là là lên. hoành đổi điện đi đ biến, bên Bọn không trên cũng không chậm, nhắm ngay cung điện chính là kích đi lên. Bọn hắn kích chậm, tay là thi triển công kích mạnh nhất mười mấy cái linh vương kỳ đồng thời đối với cung điện xuất thủ hắn o à n h kích nhắc lên từng cơn bạo tạc nổ tung cung điện đã nhận lấy toàn bộ công kích lay động kịch liệt dưới cũng không có bị phá hư mất Trận cung điện này liền giống như một ánh hào quang hướng xa xa thẳng bàn tới lần này hỏa linh nguyện bọn hắn chỉ có thể dừng lại không tuyển chọn truy kích rồi cũng không phải cung điện này không thể đánh xuống ra mà là bọn hắn bản thân tiêu hao đã là thật lớn hơn rồi chẳng truy đến khi nào mới có thể đem cung điện này đánh rơi xuống hơn nữa đã là t h ầ n bảo cường độ bên trên cũng không thấp cũng không phải nhẹ nhàng như vậy là có thể đánh xuống cuối cùng chỉ có thể lựa chọn không truy kích rồi trơ mắt r h t ra nhìn tòa cung điện này nhanh chóng phi cách nơi này đây cũng là không thể làm gì chuyện tình bọn hắn tiêu hao quá lớn đã là không có quá dùng sức khí đuổi bắt cung điện này rồi chỉ có thể lựa chọn vương tha cho tạm thời nghỉ ngơi một chút sửa sang xong hết thệ về sau chính là dùng cả mảnh đại lục đi tìm tòi nô hiên rồi mới từ không trung chậm dãi phiêu rơi xuống hắn tiêu hao cũng không nhỏ sắc mặt đều có vẻ hơi tái nhợt n g u y ệ t hinh nhi ở bên cạnh rất rõ ràng vội vàng tới đỡ lấy nô hiên băng vũ tích muốn tới đây vịn hạ xuống chỉ là n g u y ệ t hinh nhi tốc độ nhanh hơn vươn đi ra tay của đành phải bất động thanh sắc thu hồi lại nô hiên làm hết thảy tất cả mọi người nhìn ở trong mắt hiên ca cảm thấy như thế nào đây n g u y ệ t hinh nhi hỏi nô hiên lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt không có việc gì chính là tiêu hao có chút lớn nghỉ ngơi một chút cự không có vấn đề gì chúng ta nhìn xem những người kia ra thế nào rồi nô hiên trong miệng nói chính là chút ít bị thương nặng hơn bốn trăm linh vương kỳ cừng giả c h u y ể n cái đầu là có thể thấy được toàn bộ đều nằm té trên mặt đất có đã là đã hôn mê có còn đang thống khổ dê lên gì Nói nó đem người của chúng ta làm hại khổ như vậy giết chết những người kia một cái trong đó viễn cổ tộc trưởng lão đứng lên mặt mũi tràn đầy n ộ khí hắn muốn giết chết đúng là những cái kia bị thương nặng linh vương kỳ cừng giả muốn không phải là bọn hắn tộc nhân của mình làm sao sẽ bị thương làm sao sẽ rơi xuống đến nông ỗ i này đúng vậy chúng ta thiếu chút nữa sẽ chết ở trong tay bọ rồi bọn hắn phải chết không riêng gì vị trưởng lão này những người khác là lựa giận g ặ t trời đều nhanh chóng ních lại gần muốn cho những cái kia đã hôn mê người một k í c h trí mạng hiểu rõ tánh mạng của bọn hắn hòa linh nguyện các nàng nhao nhao rơi xuống đối với lời của bọn hắn không có ý kiến gì đây vốn chính là nên phải đấy lời nói thay lời khác mà nói đem bọn họ toàn bộ đều cứu sống nói không chứng biết sẽ phản nào h lên chỉ là tại có người muốn đi phát tiết lúc trong lúc đó kinh hái hô cái này cái này không phải một linh tộc người sao ta nhớ được xem qua đấy cái này cái này là tộc nhân của chúng ta a rất sớm trước kia tự mất tích tại sao lại ở chỗ này đấy cái này cũng là tộc nhân của chúng ta cái này cuối cùng là chuyện gì xảy ra khi bọn hắn muốn hạ thủ thời điểm trong lúc đó phát hiện những người này có bộ phận là thuộc về mình người có bộ phận là hiểu xa trong cổ tộc đầu người bất quá đại bộ phận vẫn là không hiểu đấy một phần nhỏ vậy mà tất cả đều là biết cùng hắn nói đúng không hiểu không bằng nói những người này chính là chút ít phản bội viễn cổ tộc người điểm ấy tựu để cho bọn họ cảm thấy rất là kinh hãi nếu nói mình đồng bạn biết sẽ làm phản điểm ấy đương nhiên là không thể nào đấy phản bội cũng phải cần cho cái phản bội lý do chứ bất quá toàn bộ đều là mất tích cuối cùng chuyện gì xảy ra h ỏ a linh nguyệt đi tới đó quan sát tỉ mỉ lấy muốn từ cái này từng đống gương mặt ở bên trong tìm ra chút gì đó này nọ là đoạt xá long tường thiên đã đi tới mặt s ắ c mặt ngưng trọng nói khí tức hoàn toàn không hợp chỉ có thông qua đoạt xá đấy hơn nữa thời gian cũng không lâu mới phải xuất hiện loại tình huống này bất quá cái này đoạt xá tâm pháp đã là thật lâu chưa từng xuất hiện rồi đoạt xá trong lòng mọi người đều là mắt lạnh nhất thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ vẫn là nguyệt linh tộc bởi vì nội bộ trưởng lão bị đoạt xá làm cho chặt chẽ cảnh rơi vào tay giặc chắc hẳn những người này đều là muốn thông qua điểm ấy tới đến từng cái viễn cổ tộc tin tức đi nhưng mà nhưng mà ta đây tộc nhân trước kia tu vị cũng không có đạt tới linh vương kỳ chỉ có hóa hư kỳ tiêu chuẩn a vị kia viễn cổ tộc trưởng lão kinh ngạc nói ra đoạt xá lời mà nói là linh hồn của con người tiến vào những người khác trong thân thể tu vị không lại đột nhiên trở nên mạnh mẽ bị đoạt xá thân thể tu vị rất mạnh cái kia chính là rất mạnh rồi đồng thời những người đó quần áo đều bị sốc lên rồi trên thân thể đều bị bao phủ lấy một tầng khói đen cái này hoàn toàn là tu luyện cái kia quỷ dị tâm pháp bố trí chỉ là không có lộ ra khủng bố như vậy để cho toàn thân đều bị cái này khói đen bao phủ chỉ là lồng ngực bộ phận mà thôi xem ra bọn hắn nắm giữ phương pháp gì để cho bọn họ nhanh chóng tăng cao tu vi rõ ràng cảm giác được những người này linh lực trong cơ thể cũng không ổn định long tường thiên trầm giọng nói như vậy nhắc tới đều nhớ tới phương trưởng lao trước khi theo như lời nói chỉ cần cấp đủ đủ bọn hắn thời gian là có thể sinh ra càng nhiều nữa linh vương kỳ cường giả xem ra cực kỳ có khả năng thật là n ắ m trong tay cực kỳ khủng bố phương pháp có thể nhanh chóng làm cho tăng lên tới linh vương kỳ t u vị hơn nữa phương trưởng lão cũng phải cần hoàn chỉnh thi thể rõ ràng chính là muốn thông qua đoạt xá có lẽ thi triển bí pháp gì để cho cỗ thi thể kia có được cực kỳ mạnh mẽ linh lực sau đó thông qua đoạt xá về sau là có thể khống chế cỗ này cực kỳ biến thái linh lực rồi nô hiên ánh mắt chấp lên đây cũng là một cái cực lớn phát hiện thần bí này tông môn thật sự là quá thần bí nắm giữ đồ đạc rất nhiều liền thần bảo đều có thật sự là làm cho người nghi hoặc những người này trong cơ thể toàn bộ đều là ám linh lực không có hoàn toàn cùng thân thể dung hợp lại cùng nhau cực kỳ không ổn định hòa linh n g u y ệ t kiểm tra rồi cá nhân về sau chậm dãi đứng lên nói ra ám linh lực một cái trong đó viễn cổ tộc tộc trưởng đột nhiên nói ta nhớ được thật lâu trước ám linh tộc t i ể u bị tổn thương cực lớn hình như là cùng n g u y ệ t linh tộc đại chiến qua chủ yếu là nghe nói qua ám linh tộc á m linh chi tâm bị cấp đi rồi chẳng lẽ là cùng lực lượng bản nguyên có quan hệ lực lượng bản nguyên lại là lực lượng bản nguyên ám linh lực cùng ám linh chi tâm có cực lớn liên hệ vốn cái này thân thể của con người cũng không phải loại này thuộc tính đấy lại hoàn toàn cả biến đang đoạt bỏ về sau người kia tu vị không thay đổi nhưng là khí tức có thay đổi thuộc tính ngược lại là không có thay đổi bất quá đó cũng không phải tuyệt đối tại ngoại lực cường hành thay đổi vẫn có thể biến hóa mất đấy không ngừng thu tập lực lượng bản nguyên chẳng lẽ bọn hắn tại lực lượng bản nguyên ở bên trong đã tìm được có thể làm cho lực lượng bản nguyên số lớn phóng ra ngoài do đó đại lượng sinh ra linh vương kỳ c ư n g giả n ô h i ê n coi như rộng mở trong sáng giống như liên hệ trước kia đủ loại tin tức phương trưởng lão cũng không phải người của thế giới này cũng có khả năng phải bất kể như thế nào là tuyệt đối mang không được quá nhiều linh vương k ỳ cường giả đi tới nơi này bên cạnh đại lục hiện tại làm sao nhiều linh vương k ỳ cường giả vậy thì rất rõ ràng nói rõ những này linh vương k ỳ cường giả cũng không phải mang tới mà là đang bên này chế tạo ra dùng là không muốn người biết bí pháp có thể sinh ra cái này linh vương k ỳ cường giả khiến cái này linh vương k ỳ cường giả nhìn như rau cải trắng giống như tùy ý có thể thấy được dựa theo như vậy đến nhìn nói không chừng qua một thời gian ngắn lại có khả năng sẽ xuất hiện nhóm lớn linh vương k ỳ cường giả chỉ là những này linh vương kỷ cường giả đích thật là yếu nhược một chút a trong lúc đó trọng thương nằm địa người lớn tiếng giống lên đang lúc mọi người đ ể p h ó n g lúc cái này linh vương k ỳ cường giả trong cơ thể tuân ra một đạo ám linh lực đem toàn thân hắn đều bao trùm lại thân thể cũng bắt đầu bị ăn mòn không cần thiết một lát bộ dạng này thân thể đúng là hóa thành một bãi hát thủy đồng nhất tiếng hô giống như là đang kêu con số nhất ngay sau đó đã có người đi theo thống khổ hô lên tình huống vậy mà cùng cái thứ nhất đồng dạng vốn là toàn thân biến thành đen sau đó biến thành một bãi hát thủy cực kỳ khủng bố cái này rõ ràng cho thấy bị cắn trả tới rồi chỉ là cắn trả để thân thể bị ăn mòn đến hóa thành một ghềnh hát thủy thật sự là quá kinh khủng căn bản không cần bọn hắn chính tay đâm những người này mà bắt đầu nhao nhao bị cái này ám linh lực cho ăn mòn dần dần biến thành một bãi hát thủy thập phân khủng bố cho bọn hắn thoải mái một chút đi hòa linh nguyệt xoay người cũng không nhìn những người này nô hiên đã cảm giác được cánh tay run nhẹ nhẹ đây là n g u y ệ t hinh nhi nắm chặt tay của mình tại l ệ n h run nàng bị trước mắt cảnh tượng này gây kinh hãi như là khi nhìn đến ám linh lực phẫn nộ gào ghét cho những người này trừng phạt rất rõ ràng loại vật này không hề trường cựu cũng không ổ định nói không chừng sau một khắc t i ự u cắn trả đến lúc đó chính là hóa thành một gành h ắ t thủy rồi đừng xem chúng ta đi nhìn xem tình huống bên kia đi n ô hiên mang theo n g u y ệ t hinh nhi xoay người không có ý định xem tình huống của bên này rồi những người khác biết sẽ giải quyết hết chuyện bên này đấy hắn hướng băng vũ tích bên kia nhìn lại ra hiệu nàng cũng cùng nhau đi tới bọn hắn địa phương muốn đi chính là trước kia mảng lớn bị nhếp linh sương mù cho tháo nước linh lực mà đã hôn mê hư linh kỳ cường giả đi xem bọn họ một chút tình huống hiện tại như thế nào tối thiểu sống khá giả ở chỗ này xem những người này kêu thảm thiết thật sự là làm cho người cảm thấy kinh hãi bọn hắn cùng nhau bay đi liếu chi trước cái chỗ kia đi tới đó lúc theo chân bọn họ lúc rời đi đ ồ n g dạng m ả n g lớn người nằm ngã xuống đất nếu nơi này có yêu thú lời mà nói bọn hắn khẳng định là chết chắc hiện tại xem ra kết quả cũng không tệ lắm đại bộ phận đều bị cứu sống đem cái kia nhiếp linh sương mù bức cho ra trong cơ thể mặc dù lớn bộ phận là sống lại chỉ là không có nửa năm trở lên là khó có thể chỉ hoãn đã tới nhưng là kết quả này đã rất để cho nhân man ý rồi một phần nhỏ người chính là vĩnh viễn rời đi xa cái thế giới này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 đại đa số người đều có thể may mắn sống sót không có trực tiếp quy thiên có đã mê mệ tình lai chứng kiến ngô hiên lúc kích động muốn nhảy dựng lên chỉ trích lại là không có chút nào khí lực dù sao tại trong ấn tượng của bọn hắn ngô hiên là thuộc về phản bội viễn cổ tộc hiện tại đột nhiên xuất hiện ở trước mắt có thể nào tức giận nộ bất quá đang giải thích một phen về sau bọn hắn đã nói không ra lời trải qua đoạn này sự việc xen giữa sự tình rốt cục đến đoạn kết sự tình cũng l à nên chuyển rời đến tỉ thí phương diện phương diện này tự nhiên là do kim long tộc để lên tiếng rồi vấn đề tại cho bọn hắn như thế nào cái phán đoán pháp chuyện bây giờ đã coi như là chấm dứt nội gian cũng không bài trừ không có nhưng cũng là tự cấp không đầy đủ tài nguyên mới có thể làm phản đi bất quá sự tình có thể sẽ không đơn giản như vậy t i ể u đã xong phương trưởng lão c ù n g hỏa thanh linh bọn hắn không có bị tiêu diệt thì có thể phản công mà đến chủ yếu nhất vẫn là bọn hắn sau l ư n g tần h bí tô n g môn thay lời khác mà nói chỉ cần lực lượng bản nguyên còn tại trên người bọn họ t i ể u cũng không lựa chọn buông tha cho đến c ấ p đoạt bất quá bọn hắn hiện tại cũng lòng dạ biết rõ rồi tài nguyên là nên làm sao phân phối pháp sự tình đã coi như là đã xong nhưng là đối phương vẫn là biết sẽ đ á n h út lại nói không chừng còn có, có thể mang đến thêm nữa c ư ờ n g địch hơn nữa còn sẽ thông qua bí pháp có thể rất lớn số lượng chế tạo linh vương k ỳ c ư ờ n g giả lúc này chúng ta nói không chính xác tại xử lý tốt hết thể sự tình về sau long tường thiên tựu i bày ra mình chủ tư thế bắt đầu thảo luận chuyện kế tiếp rồi ở đây ngoại trừ nhân vật trọng yếu bên ngoài những người còn lại toàn bộ đều đi cho tộc nhân của mình chưa thương lần này chúng ta có thể thành công giải khốn công lao này tin tưởng mọi người đều tin tưởng toàn bộ đều là ngô hiên công lao long tường thiên nhìn xem ngô hiên nói ra ánh mắt mọi người đều tụ tập tại ngô hiên trên người kết quả này là không cần tranh luận đấy tin tưởng mọi người đều có kết quả đi à nha trước khi ta cũng đã nói ai có thể thắng cuộc tỷ thí này như vậy người minh chủ này chính là cái viễn cổ tộc đấy căn cứ tình huống hiện tại đến xem ngô hiên có thể cho chúng ta giải khốn hơn nữa điểm trước khi cũng là thuộc về cao nhất như vậy cái này vị trí thứ nhất chính là băng linh tộc đạt được về phần minh chủ ta liền để cử ngô hiên long tưởng tiên tuyên bày ra cái làm cho người khiếp sợ tin tức băng linh tộc thành là thứ nhất ngô hiên trở thành minh chủ điểm ấy không riêng gì những người khác cảm thấy khiếp sợ liền ngô hiên đều thoáng giật mình không nghĩ tới long tường thiên biết cái này giống như tuyên bố t ỷ thí chắc chắn sẽ không tiếp tục t ỷ thí đi xuống cũng đã xuất hiện loại tình huống này rồi đương nhiên sẽ không tiếp tục t ỷ thí đi xuống trực tiếp chính là luận công lao đến tính toán thứ tự rồi phía sau trong t ỷ thí cho cũng không cần đã biết ngay sau đó ngô hiên cười nói cái này đa tạ long tộc trưởng có h ả o ý rồi van bối không có gánh làm mình chủ năng lực nếu nói minh chủ lợi mà nói ta muốn để cho phượng linh tộc hỏa phượng vương đến đảm đương lần này cũng là may mắn mà có nàng dẫn người đến đây văn bối cố nhiên xuất lực không ít nhưng cũng là đại gia công lao bài danh phương diện cũng không cần rồi kỳ thật hiện tại chủ yếu là nhất trí đối ngoại y theo văn bối ý của cá nhân tốt nhất có thể giúp đỡ cho nhau tốt nhất rồi đây đương nhiên là ngô hiên lời k h á c h khí vô luận hắn có thể hay không gánh làm minh chủ hắn cũng sẽ không đi khi chủ yếu nhất là lực tin tưởng và nghe theo quá thấp hơn nữa hắn không lâu sau đó tin tưởng t i ể u phải ly khai cái này mảnh đại lục tiến về trước t i ê n khải đại lục lúc này thời điểm minh chủ có làm được cái gì đương nhiên đã đều nói như vậy hắn sẽ đem minh chủ vị trí giao cho hỏa linh rồi hắn nhận thức hỏa linh n g u y ệ t nếu hỏa linh n g u y ệ t làm tới minh chủ hắn hết t h ạ đều rất dễ nói chuyện rồi so từ bản thân ra rõ ràng hỏa linh n g u y ệ t càng có lãnh đạo tiềm chất để cho từng đã là h ỏ a phượng vương đến gánh làm minh chủ có thể nói là không thể tốt hơn rồi hơn nữa cực kỳ có lực tin tưởng và nghe theo theo hiệu quả đến xem tuyệt đối là so ngô hiên đảm đương thực sự tốt hơn nhiều rồi sau một câu kỳ thật chính là giảng hòa mà thôi vì cái gì nhiều như vậy viễn cổ tộc trước khi chọn phản bội đầu tiên là thực lực vấn đề tiếp theo là lợi ích vấn đề hiện tại nếu còn như vậy hà khắc lời mà nói khó bảo toàn những người này không sẽ làm phản những lời này để cho long tường thiên con mắt hơi sáng rõ ràng cho thấy nhận đồng nô hiên theo như lời nói lập tức tán dương không hổ là anh hùng xuất thiếu niên minh chủ phương diện ta lựa chọn tôn trọng nô hiên ý kiến tương tự trước khi chúng ta đều nói qua tài nguyên cộng đồng chia sẻ điểm ấy chúng ta là sẽ không đổi ý đấy hơn nữa sẽ xuất hiện loại tình huống này một cách đều là của ta sai tại đây ta tôn trọng ý của mọi người gặp long tường thiên mà nói để cho đôi mắt của mọi người s á ngời bọn hắn hy vọng chính là cái này lần tổn thất này cũng lớn đến không tính được nhưng là có được những tư nguyên này lời mà nói bọn hắn khẳng định có thể nâng cao một bước bất quá dạng như vậy điều này thật sự là rất đơn giản điểm chẳng ngươi có gì cần ta sẽ tận lực thỏa mãn yêu cầu của ngươi nếu đơn giản như vậy đem ân tình bôi qua nói không chừng cũng sẽ bị người chỉ trích long tường thiên thái quá mức keo kiệt nô hiên cứu được nhiều người như vậy cứ như vậy không có tưởng thưởng lời nói như thế nào đều không thể nào nói nổi nô hiên suy nghĩ một chút liền cười nói kỳ thật ta không muốn thưởng gì nếu là thật cho ta tưởng thưởng gì lời mà nói cho ta điểm linh dực thì tốt rồi khi thật hắn thật muốn nói để cho long tường thiên đem kim linh chi tâm cho mình đấy nếu là thật nói ra cái kêu long tường thiên sắp mặt chắc chắn sẽ không tốt chỉ cần linh dược tự có thể long tường thiên chỉ tốt nhẹ gật đầu nói đã muốn điểm linh dược điểm ấy không có vấn đề gì cái này liên minh chặt chẽ cảnh ở bên trong có một mảnh linh vườn thuốc ngươi có thể tiến về trước đi h á i chính mình cần không đủ có thể cùng hỏi ta muốn điểm ấy cũng không phải rất khó khăn không đủ cũng hỏi chúng ta muốn mặt khác viễn cổ tộc tộc trưởng đều cùng n ô hiên vô ngực lồng ngực nói ra không riêng gì phải báo đáp n ô hiên càng là tại định l u n ô hiên rồi nếu ô Hiên hiện hiện thực cho h tại biểu hiện ra thực lực, cũng đã làm cho người i cũng ra lực, làm đã k p phải sợ, chỉ cần không phải kẻ đẩn, kẻ đ ề có thể dự cảm đến nô hiên sẽ trở nên càng thêm cường. thể trở thêm Hiên dự đến Nếu Nô nên sẽ bây giờ còn không định bợ l ờ i mà nói sau này tự không có cơ hội đi đút lót rồi yên tâm đi không đủ biết sẽ hỏi các người muốn nô hiên chỉ là nhàn nhạt đáp lại không có quá lớn h ư n phấn linh dược hắn nhất định là cần hắn còn muốn đạt tới mạnh hơn t u vị dù sao hắn muốn đột phá đến linh vương kỳ điều này cần tiêu tốn rất nhiều linh dược rồi so về cái này hắn càng muốn đi tìm đến hoàn chỉnh mục linh tri tâm nếu là có thể đạt được thổ linh c h i tâm vậy thì không thể tốt hơn rồi kim linh c h i tâm cái này đấy muốn thu hoạch cơ bản là không thể nào trừ phi long tường thiên đem kim linh c h i tâm đưa cho hắn hoặc là long tường thiên tại một chỗ hẻo lánh chết rồi kim linh c h i tâm bay ra bị hắn cho hấp thu nếu hắn hấp thu thêm nữa lực lượng bản nguyên tất nhiên sẽ đem thực lực tăng lên nhiều cái cấp độ cái kia quyết định như vậy đi vị trí minh chủ cứ giao cho hỏa phượng vương đi long tường thiên đối với hỏa linh n g u y ệ t nói ra mọi người lại là đồng loạt nhìn lấy hỏa linh nguyện theo vừa rồi vẫn không nói gì không biết bây giờ sẽ là cái gì ý kiến hỏa linh n g u y ệ t ngược lại là đạ mạc nhìn bọn họ nói ra người minh chủ này ta không có có bất kỳ hứng thú gì chính là người đó có năng lực t i ứ u ai làm ta muốn vẫn là do long tộc trưởng mình làm đi quản lý phương diện này ta cũng không phải rất có năng lực tài nguyên cộng hưởng phương diện này đây là khẳng định trước đây thật lâu ta liền muốn làm như vậy rồi hỏa linh n g u y ệ t thẳng thắn đối với minh chủ không có chút nào hứng thú tài nguyên cộng hưởng càng là thật lâu trước cũng đã muốn làm như vậy rồi gió này cách để cho ngô hiên âm thầm cười cười đây quả nhiên là hỏa linh nguyện phong cách bất quá thật sự hỏa linh nguyện một mực lợi mà nói nếu là không trải qua chuyện này tin tưởng cũng sẽ không nguyện ý đem tài nguyên cộng hưởng đi ra ngoài bởi vì này hoàn toàn xúc động mặt k h ắ c viễn cổ tộc lợi ích nhất định là sẽ không để cho đi ra chuyện bây giờ đã diễn biến thành như vậy chỉ có tài nguyên cộng hưởng mới có thể để cho lực ngưng tụ trở nên càng mạnh hơn nữa đã đều nói như vậy cái kêu ta không thể làm gì khác hơn là tiếp tục làm trở lại minh chủ rồi long thường thiên không có như thế nào nhúng nhường trực tiếp sẽ đem minh chủ cho nhận hết kỳ thật nội tâm của hắn nhất định là không muốn đem minh chủ cho để cho đi ra tại trên vị trí này cựu đại biểu quyền lực như vậy tiếp đó chúng ta tiếp tục thương lượng một chút phân chia như thế nào tài nguyên còn có viễn cổ tộc bên kia làm như thế nào trải qua một phen trò chuyện với nhau cuối cùng đem các đại tài nguyên ok cái đã rồi nói là cộng hưởng như trước hay là muốn dùng thực lực đến phân bất quá đại đa số đều phân tới rồi hài lòng tài nguyên bọn hắn đều có tự mình hiểu lấy sẽ không nhiều muốn đạt được kết quả vừa lòng về sau toàn bộ đều chậm r ã i tán đi rồi cũng là muốn hồi tộc ở bên trong chuẩn bị một chút rồi ban g duệ phong bọn hắn nói vài câu về sau cũng ý định chuẩn bị phản hồi ba nguyên đại địa rồi muốn đem chuyện này nói cho trong tộc người lần này tới tham gia viễn cổ tộc liên minh thị thí là có chút mạo hiểm rồi bất quá kết quả cũng không tệ lắm đang lúc mọi người chậm rãi tản ra lúc long tường thiên đi tới hỏa linh nguyện trước mặt thoáng câu thúc nói linh nguyện chúng ta thật lâu chưa từng gặp mặt rồi chẳng có thể hay không trò chuyện với nhau một phen nói cho ta biết những năm gần đây này đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì hỏa linh nguyện trước sau như một bày ra cái kia việc không liên quan đến mình biểu lộ thản nhiên nói long tộc trường hiện tại cũng không phải đàm luận loại chuyện như vậy thời điểm chứ ngươi chính là trở về chiếu cố cho những cái kia bị thương tộc nhân đi ta còn có việc t i ể u không muốn nhiều lời rồi nói xong hỏa linh nguyệt t i ể u xoay người lại đi thẳng tới ngô hiên trước mặt nói ra chúng ta đi thôi không cùng l o n g tường thiên nói chuyện ngược lại là cùng ngô hiên nói tới nói lui để cho long tường thiên cảm thấy rất là xấu hổ có lẽ là long tường thiên cho tới nay đối với chính mình cảm thấy rất là tự tin mới có thể làm cho loại tình huống này đi đi theo ngô hiên cùng nhau còn có nguyệt hinh nhi có nguyệt hinh nhi làm bạn băng vũ tích t i ể u lựa chọn lý khai cùng cha mình đi nha bởi vì đối với nguyệt hinh nhi không, quá lý giải, linh nguyệt không khỏi hỏi ngươi là ngô hiên thế tử bởi vì nguyệt hinh nhi đều là nắm chặt ngô hiên cánh tay của thoạt nhìn rất là thân mật bộ dáng nhưng thật ra là tại đây liên minh chặt chẽ cảnh ở bên trong cũng chỉ có ngô hiên cùng với nàng quan hệ tốt nhất tộc nhân khác đều ở đây sửa sang lấy sự tình cũng phải cần chuẩn bị lúc này rời đi thôi đi trở về hòa linh nguyệt vừa nói như vậy n g u y ệ t hinh nhi khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức t i ể u đỏ lên xấu hổ ấp đúng nói cái kia ta ta phải ta ngô hiên nhưng lại tóm chặt lấy tay nhỏ bé của nàng cười nói đ ú n g nàng chính là ta thê tử theo lúc mới bắt đầu nhất cũng đã là thê tử của ta rồi hắn nói không sai tại ngô gia thời điểm n g u y ệ t hinh nhi cũng đã là vợ của hắn rồi chỉ là n g u y ệ t hinh nhi thị xử tại ký ức thiếu t h ô n dưới tình huống hiện tại đã là hoàn toàn bất đồng n g u y ệ t hinh nhi đối với tình cảm của mình hắn đã có chỗ hiểu rõ tuy nhiên đều là che che lấp lấp đấy nhưng trong lòng của hắn sớm đã biết đối với n g u y ệ t hinh nhi hắn cảm xúc nhiều lắm làm bạn tại n g u y ệ t hinh nhi bên người lâu như vậy vẻ này nhàn nhạt không muốn xa rời nhàn nhạt cảm giác đã dần dần tại trong lòng l à n tràn có thể cùng n g u y ệ t hinh nhi cùng một chỗ vượt qua đời này cũng là một việc chuyện không tồi đã như vậy hắn làm gì nhăm nhó chương một trăm năm mươi hỏa linh hân tin tức thời gian đảo mắt đã trôi qua rồi một tháng thời gian không có gì biến hóa lớn nên đi đều đi nên lưu lại cũng đều để lại lô hiên chính là với tư cách lưu lại người băng vũ tích cùng nguyệt hinh nhi bọn người đều phải nhanh đuổi hồi tộc ở bên trong một chuyến đem viễn cổ tộc liên minh chuyện tình nói cho trong tộc người dù sao tài nguyên cũng đã phân phối xong vậy thì việc này không nên chậm trễ không thể tiếp tục lãng phí xuống dưới trở về báo tin vui về sau t i u dẫn người đến đây tu luyện những chuyện này cùng ngô hiên không có quá lớn quan hệ hắn tự lựa chọn dừng lại ở viễn cổ tộc trong liên minh đầu tu luyện tại đây viễn cổ tộc trong liên minh hắn có thể nói so minh chủ còn minh chủ hoàn toàn có thể hưởng thụ bất kỳ một cái nào tu luyện c h ẳ n g chỗ liền linh dược đều có thể tùy ý hái có thể nói những ngày này trôi qua tương đương thậm chí nghĩ muốn cái gì sẽ có cái đó căn bản cũng không thiếu cái gì duy nhất thiếu hụt chính là tu vi hắn muốn đột phá càng mạnh hơn nữa đột phá đến linh vương kỳ hiện tại chính là muốn trở nên mạnh mẽ không trở nên mạnh mẽ đó là một con đường chết chính mình không trở nên mạnh mẽ tự lợi đến ngược đãi đãi đi bất quá tu vị cũng không phải nhẹ nhàng như vậy là có thể đột phá không có gì đỉnh cấp năng dược hoặc là kỳ ngộ gì trên cơ bản phải từ từ đến tu luyện Cái cầm chế cứu Có bực cầm chế, cái nhiên nghiên đối nhiên này ngưng luyện không tương khăn. nghĩ này Thanh Đan Vương quả nhiên là là quả quả thì thâm thể Tô khó kỳ ảo, đủ ra bản thân một mảnh thiên địa đi à tại những ngày này ra nô hiên bắt đầu tay nghiên cứu ngưng luyện thì không cấm chế cùng hỏa linh nguyện bọn người chia sẻ cái này ngưng luyện thì không trong đầu hắn thực đã hoàn toàn tin tưởng ngưng luyện thì không cấm chế bố trí có thể nói cho hắn biết người cũng là bình tường rồi không hề giống là đang tiếp thụ cái này chuyện thừa lúc căn bản không có thể truyền đi hắn cũng không hiểu nhiều cấm chế p h ư ơ n diện nhất định là muốn tỉnh h giáo những cái kia hiểu làm cấm chế người nếu hắn xa rời thực tế nhắm mắt làm liều cũng không biết bao lâu mới có thể hiểu rõ thú chi hiện tại cùng hỏa linh nguyện bọn người mảnh hàn lên xuống đều là khó có thể tìm được điểm đột phá kết quả này không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn vây khốn t u thanh đan vương nhiều năm như vậy nếu đơn giản bị bọn hắn cho tìm ra hoàn thiện phương pháp vậy cũng là cùng nô hiên ngừng đối với cấm chế nghiên cứu vẫn nhìn một phía hắn hiện tại vị trí địa phương là thứ linh tuyển nơi này linh khí thập phần nồng đậm là thứ cực tốt tu luyện tràng chỗ so với lúc trước tại rừng rậm linh khí tối thiểu muốn nồng đậm bên trên gấp mười lần có thể nói nơi này là cái này viễn cổ tộc liên minh tốt nhất tu luyện tràng chỗ rồi hắn h i ể u có tư cách ở chỗ này tu luyện dưới tình huống bình thường đã là rất tốc độ nhanh rồi chỉ là đối với hắn mà nói như t r ư ớ c vẫn là quá chậm đương nhiên hắn tin tưởng đây đã là rất nhanh tu luyện phải từ từ ra nửa điểm đều gấp không được dù sao hiện tại thời gian vẫn tương đối đầy đủ không có chuyện gì có thể làm nên bệ b ộ n cơ bản đều rút xong trừ phi phương trưởng lão lần nữa dẫn người đ ế n đánh nếu không ngô hiên thời gian vẫn là rất nhiều đấy khi hắn vừa muốn tiếp tục nhập định thời điểm có người vội vã từ đằng xa chạy đến khí tức rõ ràng cho thấy đến đây vì hắn để cho hắn mở mắt đợi nhìn rõ ràng lúc phát hiện tới đúng là họa linh nguyện hắn nhớ rõ hỏa linh n g u y ệ t phải bận rộn chuyện tình rất nhiều nàng vừa trở lại phượng linh tộc còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn đấy không nghĩ tới bây giờ biết sẽ tới nơi này để cho hắn cảm thấy có chút kinh ngạc n ô hiên đứng lên còn chưa kịp mở miệng nói chuyện hỏa linh n g u y ệ t tự lo lắng đối với hắn nói ra m ộ i m ộ i nàng thực đã có tin tức rồi chỉ là nàng vẹ mặt lo lắng rồi lại lộ ra phẫn nộ thò tay chính là đưa tới một viên thạch đầu viên này thạch đầu n ô hiên vẫn hiểu chính là một viên ký ức linh thạch vẫn tương đối chân quý trong đó chân quý trình độ không thua thất phẩm đan dược số lượng so sánh rất thưa thớt hắn tác dụng chính là ký ức các loại hình ảnh cũng liền không hơn rồi vì thế chỉ cần không phải tài đại khí thô đấy căn bản sẽ không mua cái này đồ vật dù sao căn bản cũng không thực dụng dùng để ghi chép các loại hình ảnh điểm ấy ngoại trừ xem bên ngoài còn có thể có làm được cái gì bất quá bây giờ quan trọng là viên này ký ức linh thạch nội dung hắn nhận lấy đi đến bên trong đầu thầu nhập linh lực chỉ thấy viên này ký ức linh thạch lõe lên một vệt sáng đem bên trong chứa được nội dung phóng đi ra trên không trung tạo thành một mảnh q u a n vụ Chất xuất hiện ở ngô hiên trước mắt là thứ bóng người màu đỏ rực bắt đầu có chút mơ hồ không rõ sau đó dần dần trở nên rõ ràng khi nhìn rõ sở thân ảnh ấy lúc ngô hiên n g ẹ n ngào hô hỏa linh trước không tệ khi nhìn rõ sở bên trong hư ảnh lúc thấy rõ ràng cái kia lửa đỏ thân ảnh đúng là hỏa linh trước cùng hỏa linh nguyệt dung mạo rất giống nhưng là chỉ cần giải qua là có thể đơn giản phán đoán cái nào chính là hỏa linh trước cái nào là hỏa linh nguyệt rất rõ ràng đây là hỏa linh trước hơn nữa hỏa linh nguyệt luôn không khả năng nhàm chán đến đem mình hình chiếu vào đi thôi trước mắt hỏa linh nghe ở vào cái băng trong phòng bị vì thế cái này trong. m n à quen thuộc ký ước linh thạch cũng không phải tại phát ra dưới hồ băng cung điện mà là chỗ tại địa phương khác mà trong tấm hình họa linh trước rất rõ ràng là bị thương không nhẹ dựa vào tại đó giống như bị thương chim nhỏ lại là dùng ánh mắt toán độc nhìn xem bên này hơn nữa há mồm nói cái gì đó chỉ là cái này ký ước linh thạch chỉ có thể ghi chép hình ảnh cũng không thể đủ ký ức thanh âm vì thế bọn hắn nghe không rõ sở hỏa linh t r ư ớ c đang nói cái gì chỉ là theo ánh mắt của nàng đến xem nhất định là đang chủ yếu mắng mấy thứ gì đó tại ngô hiên nghi ngờ thời điểm hình ảnh trong lúc đó một chuyến ra hiện trong mắt hắn đúng là cái cực kỳ thân ảnh quen thuộc hỏa thanh linh không tệ xuất hiện trong tấm hình chính là hỏa thanh linh hỏa thanh linh cùng hỏa linh chức hoàn toàn bị ký ư c linh thạch cho ghi lại như vậy đã nói lên hỏa thanh linh hiện tại cùng hỏa linh trước cùng một chỗ nhưng lại cây đ u ố c linh trước cho k h ô n g trụ hình ảnh rất là ngắn ngủi hỏa thanh linh đối với ký ức linh thạch lộ ra nụ cười n h ạ t nhạt trong mắt nhưng lại lộ ra không nói ra được k h ó i ý đối với ký ức linh thạch há mồm nói những lời gì về sau hình ảnh tựu dần dần biến thành một đ o à n xương ngủ biến mất cái này ký ước linh thạch t i ể u phát ra tới đây toàn bộ tin tức đều ở nơi này muốn n g ử i thì tới đi ngô hiên chậm rãi đọc lên liếu chi trước hỏa thanh linh trong miệng đọc lên chữ từ miệng hình trong đến suy đoán phải là những lời này rồi tuy nhiên ghi chép tương đối ngắn nhưng lượng tin tức đối với bọn họ mà nói thật lớn một mực tìm kiếm hỏa linh trước đều không rõ sở hỏa linh trước ở nơi nào không nghĩ tới hỏa linh trước đã bị bắt đi lại là bị khóa lại chắc hẳn hỏa linh trước thực đã phải đi tìm hỏa thanh linh báo thủ cuối cùng rơi vào cái bị bắt kết cục hết thể đều trở về đến lúc đầu trạng thái lại bị hỏa thanh linh bắt được hiện tại nhất định là không có lấy trước như vậy tốt cứu được tất nhiên sẽ có cực lớn biện pháp hơn nữa đem ký ức linh thức đều đã lấy tới rõ ràng cái này hỏa thanh linh tại mưu đổ lấy mấy thứ gì đó đây là có chuyện gì cái kế hỏa thanh linh hô chúng ta đi tìm nàng nô hiên buông ký ức linh thạch d ơ lên mắt nhìn đi phát hiện hỏa linh nguyệt là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ hỏa linh nguyệt gật đầu nói đúng vậy viên này ký ức linh thạch là hỏa thanh linh phái người tiễn tặng đến cho ta đấy liền lời nhắn đều chuyển cho chúng ta rồi muốn cứu ra m u ộ i m u ộ i để cho hai người chúng ta đi nhiều người đều không được chỉ có thể để cho chúng ta lưỡng đi chỉ có thể để cho hai người đi đây không phải rõ ràng là bấy dập sao nô hiên ngạc nhiên hai người bọn họ chỉ có hỏa linh nguyệt thực lực tương đối mạnh nhưng là cường thịnh trở lại cũng không sánh bằng người ta một đám n g i hai người đi qua rõ ràng chính là muốn bị trốn bắt đừng nói cứu người rồi không đem mình cho đậu vào đi cũng không tệ rồi đúng vậy chỉ có thể để cho chúng ta lưỡng đi nếu bỏ qua này thời gian đoạn nàng sẽ đem mội mội giết chết bởi vì mội mội trong cơ thể đã không có hỏa linh tri tâm giữ lại cũng vô dụng hỏa linh nguyệt trong mắt tràn đầy phẫn nộ không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này điều này làm cho ngô hiên đáy lòng tất cả giật mình không nghĩ tới cái này hỏa thanh linh biết sẽ tuyệt tình tới mức này vốn chính là đồng tộc người lại là huyết mạch có chứa thân thích quan hệ vậy mà biết sẽ hạ độc thủ như vậy thật là là phải đem hỏa linh nghe cho giết chết lời mà nói cái kia thật sự chính là cùng ngô hiên có liên quan rồi vốn hỏa linh c h i tâm chính là hỏa linh nghe bảo mệnh phủ bây giờ bị dò xét ra hỏa linh c h i tâm đã không ở hỏa linh trước trên người giết chết cũng cũng không sao rồi chỉ là như vậy hay cùng ngô hiên có liên quan rồi nếu không phải ngô hiên lấy đi hỏa linh c h i tâm hỏa linh nghe làm sao có thể sẽ bị giết chết các nàng đang hút thu hỏa linh c h i tâm lúc đều hết sức đặc thù phong ấn chặt hỏa linh c h i tâm bị giết hoặc là tự sát đều để cho hỏa linh tri tâm biến mất cái này không thể không nói là một loại bảo mệnh phủ trừ phi giết chết người của nàng cũng không muốn muốn hỏa linh tri tâm nếu không sẽ một mực giam giữ ở hỏa linh nghe sẽ không giết mất nữ nhân này lại biết sẽ âm độc như vậy nô hiên sắc mặt cùng là c h ầ m xuống thấy vậy là rõ ràng muốn buộc bọn họ đi nếu là không đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ là trơ mắt nhìn xem hỏa linh trước bị giết mất nói không chừng đến lúc đó còn có thể cho bọn hắn một viên ký ức linh thạch bên trong chính là bao hàm hỏa linh chỗ bị giết mất ghi chép nhưng mà đi cũng không thấy tốt hơn chỗ nào hai người bọn họ cũng sẽ bị bắt được nếu kiểm tra đo lường ra hỏa linh nguyện không có hỏa linh tri tâm cái i k trong dạng lúc à sẽ bị giết chết. Đến l có có nhất thời ngô hiên nghĩ không ra có hoản mỹ gì phương pháp giải quyết rồi chợt hắn nhãn tình sáng lên nói ra không bằng bộ dạng như vậy đi nói hỏa linh chi tâm tại trong cơ thể ta đến lúc đó ta thi triển đi ra h ỏ a dực là có thể để cho nàng cảm giác được hỏa linh chi tâm sở tại đến lúc đó để cho nàng cây đuốc linh trước dao ra đây ta tiến đi là được rồi hỏa linh nguyệt lộ ra ánh mắt phức tạp đây thật là cái biện pháp chỉ là ngô hiên mệnh muốn ném vào rồi dù sao kết quả là thủy cuối cùng muốn có một người chết cái này đã là biện pháp tốt nhất rồi nếu tìm tất cả cường giả cường công đi vào chọc giận hỏa thanh linh tại cường giả tiến công lúc có đầy đủ thời gian cây đuốc linh nghe cho giết chết như vậy ý nghĩa ở đâu loại ý nghĩ này trước khi tới nàng cũng đã nghĩ qua nhưng mà làm như vậy mạng của ngươi sẽ đáp tại đó rồi hỏa linh nguyện lắc đầu nói ra ngô hiên cười nói vậy bây giờ có thể có biện pháp gì tốt ngoại trừ biện pháp này bên ngoài có cái gì rất biện pháp tốt sao ngô hiên đồng nhất mặt thái độ thờ ơ như là không sợ hãi cái chết đồng dạng để cho hỏa linh nguyện thoạt nhìn rất cảm giác khó chịu thật sự muốn là dạng như vậy nàng nhất định là sẽ không nguyện ý cũng không phải nàng muốn nhìn thấy kết quả hơn nữa ngô hiên tiền đồ rất lớn nếu là thật tựu chết như vậy nhất định là không đáng đấy ngươi thật sự nguyện ý như vậy trả giá sao n ô hiên trả lời để cho nàng cảm xúc rất lớn rõ ràng h o a linh nghe cùng quan hệ của hắn cũng không quá sâu chỉ là gặp qua một lần cùng một chỗ đợi thời gian cũng không dài n ô hiên cười nói h o a linh trước đã cứu ta một mạng tuy nói khi đó là cùng ngồi một cái thuyền ta cứu được nàng nàng cứu ta cũng là bình thường nhưng là tương đối mà nói thủy cuối cùng nàng đã cứu ta còn đem h o a linh chi tâm giao cho cho ta vốn căn bản không dùng làm như thế hơn nữa đây cũng là bảo mệnh phụ liền cái này đều đã cho ta nếu nàng thật sự có chuyện gì ta đây chẳng phải là áy náy cả đời hắn làm việc nguyên tắc chính là tích thủy c h i ân khi chạy ra tương báo nếu ai ra hại hắn cái kia chính là trả thù rốt cuộc hỏa linh trước đi cùng với hắn cũng không lâu nhưng có thể đem lực lượng bản nguyên giao cho hắn đây đã là rất nặng ân tình rồi tình huống lúc đó n ô hiên là cứu nàng đi ra đúng vậy nhưng hỏa linh nghe rất không cần phải cứu n ô hiên đều là bèo nước gặp nhau giúp nhau không biết chết thì đã chết cũng không mắc mớ gì đến nàng hơn nữa chết ở chỗ này cũng không còn người biết nhưng chỉ có loại tình huống này hỏa linh trước không riêng gì bắt hắn cho cứu lên còn đem hỏa linh tri tâm cho hắn hòa linh trước đều làm như vậy vậy hắn cũng sẽ như vậy làm vì thế điểm ấy có gì không thể hồi t ư ở n g lại kỳ thật ta cũng không có quá lớn gánh nặng nô hiên tự dễu n ở nụ cười xuống hắn không có gì gia đình nói nguyệt hinh nhi là vợ mình trên thực tế không có cái gì chẳng qua coi như là hắn đi cũng không có để lại cái gì đó duy nhất làm cho người đáng tiếc phải là băng lăng cung bên kia hòa linh nguyệt nghe xong ánh mắt chớp lên chẳng nghĩ đến mấy thứ gì đó trật n ă n g lắc đầu nói ra phương pháp này không được ta cũng không muốn áp dụng hơn nữa tin tưởng hóa thanh linh là sẽ không bỏ qua cho chúng ta đấy coi như là đem ngươi cho dao ra cũng sẽ không mội mội dao ra đây nàng đã hận chúng ta tận x ư ơ n g rồi coi như là hiện tại thả chúng ta đi ra ngoài nhưng sau này tuyệt đối sẽ trả thù vậy ngươi muốn làm gì nô hiên hỏi ta muốn để cho đại bộ phận trưởng lão đồng thời xuất động bọn hắn ẩ n nấp xuất động mai phục tại t r u n g quanh căn cứ chỉ thị của chúng ta đột phá hòa linh n g u y ệ t nói ra kế hoạch của mình điểm ấy là tất nhiên nó chỉ có thể để cho bọn họ lưỡng đi thật đúng là t i c u hai người đi vậy thật cự là tìm cái chết trừ phi thực lực của bọn hắn đều là rất mạnh hoặc là có được lấy cái gì thần bảo nếu không đi tựu i là muốn chết để cho phượng linh tộc trưởng lão vụng trộm đi theo đi tại địa điểm phụ cận mai phục như vậy còn có thể có cơ hội cứu ra người muốn là người nào cũng không mang đến cái kia thật sự là người nào đều cứu không ra ngoài ngô hiên nghe xong nhẹ gật đầu nói ra phương pháp này cũng được chỉ là hỏa thanh linh đem địa điểm nói ra không có đến tột cùng là đang ở đâu vậy hỏa linh nguyệt ánh mắt phức tạp nói ra địa điểm này hay là tại phượng linh tộc trước đây thật lâu t i u vứt bỏ chặt chẽ cảnh ở bên trong cái chỗ kia so sánh xa xôi phượng linh tộc vứt bỏ chặt chẽ cảnh n ô hiên có chút giật mình không nghĩ tới hỏa thanh linh chọn cái chỗ này bị vứt bỏ chặt chẽ cảnh nhất định là không được mới có thể vứt bỏ đấy ví dụ như linh khí không đủ n ồ n g đậm hoặc là vị trí không tốt các loại dù sao bị vứt bỏ chặt chẽ cảnh phòng ngự bên trên t i ể u so sánh bạc n h ư ợ c yếu kém rồi cái này chặt chẽ cảnh rất an toàn sao cái này đều bị vứt bỏ hỏa linh nguyện cao mày nói ra cái này không được rõ lắm rồi bị vứt bỏ chặt chẽ cảnh đã thật lâu không ai đi qua rồi thậm chí chỉ có thế hệ trước mới rõ ràng cái này chặt chẽ cảnh chỗ không biết cái này hỏa thanh linh lựa chọn cái chỗ này nghĩ đến tột cùng là cái gì địa phương nào không chọn hết lần này tới lần khác lựa chọn trước kia chặt chẽ cảnh điểm ấy để cho nàng cảm thấy rất là nghi hoặc nói không chừng trong đó có âm mưu gì bất kể là âm mưu gì bọn hắn đều phải muốn đi cái k i a bao lâu xuất phát n ô hiên mặt sắc mặt nghiêm trọng chuẩn bị một chút đợi lát nữa t i ể u xuất phát việc này không nên chậm trễ đã thanh sở hỏa linh trước tin tức nhất định là ngồi không yên đừng nói một ngày một giờ đều ngồi không yên lập tức tay đi chuẩn bị đợi lát nữa t i ể u muốn đi trước trải qua một loạt chuẩn bị đã thương lượng xong rồi cơ bản xuất động p ư ợ n g linh tộc cứng giả không có mặt khác viễn cổ tộc hỗ trợ đây là bọn hắn chuyện của mình không cần phải để những người khác viễn cổ tộc đến giúp mình hơn nữa nhiều người tay tạp hiện tại muốn đi đúng là ở nấp nếu hạo hạo đáng đáng tiến lên đều còn chưa tới cũng đã bị phát hiện rồi quyết định tốt về sau bọn hắn chính là chia binh hai đường nô hiên cùng hỏa linh nguyện một tổ còn lại phượng linh tộc trưởng lão t u làm một tổ địa điểm bọn hắn đều tin tưởng cho nên không cần phải cùng một chỗ tiến về trước hơn nữa cùng một chỗ tiến về trước dễ dàng bị phát hiện nói không chừng chung quanh ánh mắt không ít dừng lại ở vứt bỏ mật cảnh hòa thanh linh chắc chắn sẽ không là một người nói không chừng phương trưởng lão bọn người tại đó độ khó t i ê u khá lớn hơn rồi bị vứt bỏ chặt chẽ cảnh khoảng cách cái này viễn cổ tộc chặt chẽ cảnh so sánh xa xôi chỉ là bay qua đều cần hơn một tuần thời gian đây đã là bọn hắn người đi đường kết quả trên căn bản là ngựa không ngừng vó chạy tới đều hận không thể lập tức đuổi tới cái kia bị vứt bỏ chặt chẽ cảnh trong trải qua một tuần vòng chạy đi bọn hắn rốt cục chạy tới bị vứt bỏ chặt chẽ cảnh chỗ ở khu vực phiến khu vực này lộ ra thập phân nóng bức chung quanh đều có được tốt hỏa linh lực do ở thể nội có hỏa linh tri tâm những này hỏa linh để cho hắn không có sinh ra không thoải mái cảm giác cách đó không xa chính là bị vứt bỏ chặt chẽ cảnh cái kia chặt chẽ cảnh trước đây thật lâu t i u tồn tại là tổ tiên truyền thừa chặt chẽ cảnh bởi vì vị trí không tốt hơn nữa xuất hiện quái dị tình huống chúng ta mới lựa chọn chuyển cách nơi này đấy h ỏ a linh nguyện bên cạnh phi bên cạnh giải thích năm đó tình huống quái dị tình huống n ô h i ê n nghi ngờ nói đúng cái này chặt chẽ cảnh bên trong lại đột nhiên gian không có lựa linh lực nếu không, không có hỏa linh lực sinh ra ngược lại sẽ hỏa linh lực cho rút sạch chúng ta trong trong ngoài ngoài đều kiểm tra qua trên cơ bản đều trở mình lượn đã qua nếu không có tìm được xuất hiện nguyên nhân vì thế chúng ta không thể không chọn rời đi nơi này hơn nữa cũng đã điều tra thật lâu đều không có tìm được chỗ kỳ quái gì hòa linh n g u y ệ t hồi tưởng lại trí nhớ trước kia như vậy kỳ lạ nô hiên mướn mày cũng là muốn không ra có vấn đề gì Trước 151, âm Tác tử trên trang trang loạt, TXCT. trà tự, tiểu trong biệt mục lục đoạn, nền, Lục bạch cho bạc tự, đặc âm Mâu Lam em yêu. bên giả, gia Hoàng bại đại là hạ đạo nền, phấn văn ở thử nghĩ một hồi lúc tu luyện linh lực trong cơ thể bị rút sạch cái này còn có thể xem như tu luyện sao không riêng gì chung quanh có thể cung cấp cho linh lực bị tháo nước liền người linh lực đều bị rút sạch bực này hiện tượng làm cho phượng linh tộc lúc này rời đi thôi cũng là rất bình thường đổi lại bình thường căn bản cũng không khả năng lúc này rời đi thôi dù sao ai sẽ rời đi chính mình tổ tiên lưu lại mật cảnh chỉ là tìm lâu như vậy cũng không tìm tới chút dấu vết điểm ấy tự có chút kỳ quái tìm không thấy đầu n g u ồ n cũng chỉ có thể vứt đi tại đó rồi càng làm cho người ta cảm thấy nghi ngờ là cái này hỏa thanh linh lựa chọn cái này bỏ hoang mật cảnh làm làm cứ điểm điểm ấy để cho bọn họ cảm thấy thập phần nghi hoặc chẳng lẽ cái này hỏa thanh linh tại đây mật cảnh ở bên trong đã tìm được cái này nguyên điểm n ô hiên nghi ngờ nói hòa linh nguyệt nhận đồng gật đầu nói nói không chừng thật sự là dáng vẻ như vậy thời gian đã qua nhiều năm như vậy hỏa thanh linh thật sự có khả năng tại đây vứt bỏ mật cảnh trong đã tìm được cái gì đó cũng có khả năng đang đùa âm như quỷ cái gì nói đến đây trong lòng bọn họ cảnh giác đều để đề cao vài phần chỉ hy vọng hỏa linh hân đừng xảy ra vấn đề gì đi bất quá tin tức này thật sự là quá đột nhiên bọn hắn đều cho rằng hỏa linh hân giấu vô cùng tốt không ai phát hiện hành tung của nàng nhưng cái này chỉ là bọn hắn cho rằng mà thôi ai cũng không rõ thanh sở hỏa linh hân hành tung không nghĩ tới hiểu rõ hỏa linh hân hành tung đúng là bị hỏa thanh linh bắt rồi xem ra thời gian đã là có một đoạn hỏa linh hân làm sao sẽ bị nắm trộm như thế làm cho người nghi ngờ tin tưởng hỏa linh hân sẽ không tùy tiện phải đi công kích hỏa thanh linh các nàng thế lực đơn bạc không có gì thực lực phải đi tìm hỏa thanh linh báo thủ lời nói nhất định là biết sẽ cuối cùng đều là thất bại hỏa linh nguyệt chính là biết rõ đ i ể m ấy mới có thể tại hỏa thanh linh không ở phượng linh tộc lúc xuất kỳ bất ý trở lại trong tộc dứt khoát phần lớn người đều lựa chọn đứng ở hỏa thanh linh bên người nàng cũng sẽ không đứng ở chỗ này có thể nói nàng rơi xuống cực lớn tiền đặt cược nếu như bị phượng linh tộc vây công bị bắt tỷ lệ cũng rất cao nhưng mà không đi tìm phượng linh tộc cái kia t i ể u không có quá nhiều thế lực đối mặt hỏa thanh linh lúc cũng không có chút nào ưu thế dù sao nàng hiện tại tất cả thực lực thì ra là theo ba nguyên n g đại địa trong những người kia cường giả là có về số lượng t i ể u quá ít cũng may kết quả vẫn là làm người vừa lòng nhưng hỏa linh hân kết quả ngược lại là làm cho người không hài lòng trong lúc đó t i ể u được cho biết đã bị bắt chỉ có thể nói hỏa linh hân kế hoạch không chu toàn bất kể như thế nào sự tình đã phát sinh vô luận là hỏa linh nguyện vẫn là n ô hiên cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem hỏa linh hân chết mất đấy phía trước t i ể u lúc trước phượng linh tộc mật cảnh rồi hỏa linh nguyện nhắc nhở kỳ thật không cần hỏa linh nguyện nhắc nhở nô hiên rất xa là có thể chứng kiến tàn phá kiến trúc rõ ràng thoạt nhìn là bị vứt bỏ địa phương tại ở gần cái chỗ này lúc nô hiên rõ ràng cảm giác được chúng quanh hỏa linh lực so sánh mầm manh có khả năng chính là hỏa linh nguyện trong miệng nói hiện tượng c á i gì, hỏa linh lực bị rút sạch hiện tượng bọn hắn còn không có tới gần cũng đã có người mắt không biểu tình theo trong phòng đi ra những người này khoảng chừng mười cái nhiều tu vị đồng đều tại linh vương kỳ một tầng tiêu chuẩn nói cách khác những người này toàn bộ là những cái kia bị bí pháp chế tạo đi ra ngoài linh vương k ỳ cường giả hòa linh nguyệt không sợ chút nào tu vị thật sự là quá thấp kinh khủng là cái kia khói đen mà thôi người số lượng rất ít lời nói coi như là thi triển khói đen cũng có thể đơn giản đột phá ngoại trừ những người này ra n ê n tiếp bên ngoài kèm theo còn có hỏa thanh linh vẫn còn tiếng cười như t r u n g bạc biểu tỷ người rốt cuộc đã tới ta thật sự là đợi rất lâu rồi rồi. hòa thanh linh bay lên cái kia quen thuộc mặt ra hiện tại bọn hắn trước mắt thoạt nhìn là như vậy tuyệt mỹ chỉ là bây giờ nhìn lại là như vậy làm cho người đáng ghét lộ ra như vậy dữ tợn bọn hắn bay đến cách hỏa thanh linh hơi chút xa một chút địa phương rơi xuống không có cách thân cận quá ai ngờ có thể hay không bố trí xuống cái gì bấy dập h ỏ a linh nguyện trực tiếp chất vấn chúng ta tới rồi mội m ộ i ta yên tâm đi ta sẽ không bạc đ á i nhị biểu tì đấy nàng rất a n toàn tại trong mật thất đầu tạm thời không biết sẽ có chuyện gì đương nhiên ta nói là tạm thời không có chuyện gì muốn là các ngươi không nghe lời của ta cái kia cũng không rõ ràng hậu quả h ỏ a thanh linh lại là k h ẽ cười một tiếng tâm linh hoàn toàn bóp méo ngoài miệng biểu tì hô nhưng thủ đoạn so với ai khác đều độc có lẽ biểu tỷ hai chữ đối với nàng mà nói nhưng lại vĩnh viễn đau n h ấ t đi người đến tột cùng muốn làm những gì muốn muốn dùng cái gì hai chúng ta đều ở nơi này nói thẳng ra đi không cần che che lấp lấp đấy chúng ta không có gì thời gian với ngươi dòng dài hỏa linh n g u y ệ n phẫn nộ quát nàng cũng không có hỏa thanh linh tốt như vậy kiên nhẫn càng không muốn cùng hỏa thanh linh nói chuyện nếu không phải vì hỏa linh hân đợi này nàng đều không muốn gặp lại hỏa thanh linh hỏa thanh linh đối với nàng mà nói trên căn bản là cùng cựu nhân giết cha không sai biệt lắm nhốt các nàng nhiều năm như vậy lại là tịch mịch lại là phẫn nộ hỏa thanh linh muốn giết chết hỏa linh n g u y ệ t hỏa linh n g u y ệ t càng muốn giết chết hỏa thanh linh hỏa thanh linh trong mắt lóe lên một vòng â m lánh ngoài miệng nhưng lại cười nói đã như vậy ta cũng không muốn nói gì nhiều hai vị theo ta vào đi nàng xoay người hướng mặt trước bay đi ngăn tại trước mặt linh vương k ỳ cường giả toàn bộ mắt không biểu tình mở ra ra hiệu ngô hiên cùng hỏa linh n g u y ệ t đi theo tiến về trước ngô hiên cùng hỏa linh n g u y ệ t tự nhiên không ý kỵ đi theo bay đi đã lựa chọn tới nơi này tựu cũng không sợ hãi qua đương nhiên bọn hắn cho tới bây giờ sẽ không có sợ hãi qua cái gì bọn hắn trải qua không ít bồi hồi tại bên bờ sinh tử truyện tình nô hiên càng là không cần nhiều lời cùng những cái được gọi là thiên tài so sánh với nô hiên trải qua thêm nữa những năm gần đây này kinh nghiệm đủ để vượt qua bất kỳ hư linh kỳ cường giả dù sao đại đa số hư linh kỳ cường giả đều là ở vào nhà ấm giảm đoá hoa chính thức dốc sức làm trôi qua chỉ có linh vương kỳ trở lên tu vi nhất là viễn cổ tộc đấy bọn hắn đi theo hỏa thanh linh bay qua nô hiên hướng quan sát b ố n phía tại đây hiển nhiên gần đây không có người nào đ i qua tan hoang vẫn là r á c nát không có bất kỳ tu bù điểm ấy cũng không trọng yếu quan trọng là bọn hắn cũng không có nhìn thấy phương trưởng lão đám người thân ảnh giống như căn bản không ở nơi này không có ở đây kết quả này không thể tốt hơn rồi tại hỏa thanh linh dưới sự dẫn dắt bọn hắn tại một tòa cung điện trước rơi xuống trước mắt tòa cung điện này cũng là thập phần tàn phá khắp nơi đều là phá động phía ngoài quang đều theo phá động trong xuyên thấu vào để cho bên trong trở nên rất là ánh sáng phượng linh điện h ỏ a linh nguyện mở đầu nhìn cung điện này lúc lẩm bẩm câu sau đó cho n ô hiên giải thích nói cái này lúc trước tế tổ địa phương trước đây thật lâu chúng ta tìm khắp qua nơi này từng tốc một đều lật tung rồi cũng không có phát hiện cái gì đó chẳng lẽ tại đây đầu có cái gì mật thất với tư cách nơi quan trọng nhất nhất định là muốn hảo hảo tìm kiếm một phen chỉ là hỏa linh nguyệt như cũng là không có tìm được cái gì địa phương cổ quái bất quá thật sự muốn đem toàn bộ cung điện cho nhấc lên lời mà nói điểm ấy là không thể nào đấy đầu tiên là độ khó khá lớn thứ nhì là có chút bất kính thay lời khác mà nói nếu tại đây khôi phục bình thường cái kia thì có thể trở thành phượng linh tộc thứ hai mật cảnh rồi chỉ là một thẳng đều không có khôi phục thỉnh thoảng xuất hiện cổ quái hiện tượng cuối cùng chị có thể lựa chọn b ư ơ n g thái cho nơi này r ấ t nát chính là chứng minh tốt nhất thời gian dần dà cơ hội đều nhanh quên đi mất địa phương này nếu không phải hỏa thanh linh nhắc tới hỏa linh nguyệt cơ bản đều quên có địa phương này thời gian trôi qua thật sự là quá lâu đã là trên trăm năm mà không phải mấy năm sự tỉnh coi như là nàng muốn triệt triệt để để địa phương này cho nhấc lên đều không có, có cơ ó c hội gì bởi vì nàng đã bị giam cầm ở bang nguyên rồi không có có bất kỳ cơ hội nào rồi có lẽ thật sự từng khối thạch đầu cho nhấc lên thật sự có thể phát hiện cái gì tại bên trong cung điện này lộ ra rất là trống trải vốn cũng không phải rất trống trải đấy bởi vì g i ờ i nguyên nhân đem có thể rời đi đồ đạc toàn bộ đều dọn đi rồi trong cung điện cũng liền chỉ là ba người bọn họ mà thôi rồi không có những người khác ở đây bất quá cho dù hỏa linh nguyện tự thân xuất mã đều khó mà đem hỏa thanh linh cho bắt hỏa linh nguyện tại phượng linh tộc được vinh dự thiên tài hỏa thanh linh đồng dạng không nhiều thấp tại phượng linh tộc chờ đợi nhiều năm như vậy hỏa phượng vương chỗ tốt tự nhiên là rất nhiều thật sự muốn đánh nhau hỏa linh nguyện cũng không thấy có ưu thế gì rồi cho nên ở chỗ này lựa chọn bắt lấy hỏa thanh、linh. hoặc là đánh chết n à n g cũng không là ý nghĩ gì hay bất quá hỏa thanh linh muốn tóm lấy hỏa linh nguyệt cũng không phải sự tình đơn giản hỏa thanh linh mang theo bọn hắn xuyên qua cung điện này theo cung điện cửa sau trong đi ra ngoài bên ngoài là cái cỏ dại mọc thành bùi hoa viên trước kia xinh đẹp cảnh sắc lờ mờ có thể thấy được chỉ là toàn bộ đều bị cỏ dại bao trùm lại rồi khi bọn hắn nghĩ đến có phương pháp gì đột phá lúc hỏa thanh linh ngừng lại trên tay nhiều hơn một cái nhẫn chứng kiến cái giới chỉ này lúc hỏa linh nguyện sửng sốt một chút chất phẫn nộ nói không nghĩ tới mất tích nhiều năm hỏa linh giới vậy mà ở trên thân thể ngươi không tuyển chọn nộp lên mà là lưu ở trên người đây là đại nghịch bất đạo chuyện cười đây là tiền nhiệm hỏa phượng vương giao cho ta ta là gì giữ lại không được chẳng qua là lúc đó nói dối mà thôi để tránh bị các ngươi cho thu hồi đi hỏa thanh linh cười khẩy tựa hồ đang cười nạo của nàng vô c h i mẫu thân mẫu thân cho hỏa linh nguyệt lập tức n gây dại sau đó trong mắt loẹ ra ánh mắt phức tạp tựa hồ đối với cái này cách làm rất là khó hiểu nàng khó hiểu n ô hiên cảm thấy càng là khó hiểu dù sao chỉ tinh tường một điểm hỏa linh g i i rất đắt nặng tối thiểu có thể cùng hỏa linh chi tâm cùng cái thứ bậc để cho ngô hiên không nghĩ tới chính là tiền nhiệm hỏa phượng vương là hỏa linh nguyệt mẫu thân điểm ấy là xuất phát từ dự kiến nhưng lại hợp tình hợp lý hỏa linh nguyệt ưu tú như vậy đều là kế thừa mẫu thân mình huyết mạch đi à nha mặc kệ ngươi tin hay không đã không trọng yếu hỏa thanh linh khép cười một tiếng trên tay chiếc nhẫn thoáng hiện ánh sáng màu đỏ chật trước mắt một tòa tiểu đình n g h ỉ mát đúng là chậm dai hướng bên cạnh dịch chuyển khỏi ra hiện tại bọn hắn trước mắt là thứ đi thông giới mặt đất thông đạo thông đạo xuất hiện không ai cảm thấy ngoài ý mớn chỉ là cái lối đi này đúng là thiết ở một cái tầm thường đình nghị mát dưới đáy khó trách là lật tung rồi cung điện cũng không tìm tới bởi vì vì căn bản cũng không tại trong cung điện đương nhiên cái này lương đình cũng không có cái gì có thể tìm ra chỗ nếu là không có lửa này linh giới cũng không ai biết được nơi này có cái mật đạo đi không có nghĩ tới đây còn có cái mật đạo hỏa linh nguyệt trong mắt lóe lên một vòng phức tạp nàng hoàn toàn không rõ ràng lắm nơi này có mật đạo nếu là thật là mẹ của nàng chuyển cho hỏa thanh linh đấy vì cái gì không đem chuyện này nói cho nàng biết đâu này hỏa thanh linh lườm bọn hắn liếc dẫn đầu đi đến bên trong đầu đi xuống nô hiên cùng hỏa linh nguyệt theo sát mà lên tại bước vào cái này mật đạo lúc đình nghỉ mát tùy theo đóng cửa cái thông đạo này một mảnh ánh sáng tại lối đi này trên vách tường chiếu xạ ra ánh lửa ra đem lối đi này chiếu hết sức rõ ràng hòa linh giới rất đắt nặng quý trọng chỗ ở chỗ bên trong chứa đ ự n g lịch đại h ỏ a phượng vương lưu lại tu luyện càng nộ thường thường đều là lịch đại h ỏ a phượng vương có đồ đạc vì cái gì mẫu thân lựa chọn truyền cho hỏa thanh linh hòa linh nguyện ổn định cảm xúc về sau mới vì ngô hiên giải thích xuống lịch đại hòa phượng vương tu luyện c à n nộ cái này có thể bó tay rồi bên trong bao hàm c à n nộ còn làm cho hưởng thụ cả đời quả thực giống như là tùy thân mang theo một tòa tàng kinh các bên trong toàn bộ đều là hoàn thiện tâm pháp cùng võ kỹ có thể tưởng tượng đ ư ợ c hỏa thanh linh tại nhiều năm như vậy xuống ở bên trong cảm nộ bao nhiêu thứ chỉ là cảm nộ nhiều hơn nữa đồ đạc nàng cũng không phải là hỏa phượng vương người thừa kế đến tột cùng dụng ý là cái gì không ai biết được chỉ sợ chỉ có qua đời thượng một nhiệm hỏa phượng vương mới rõ ràng dụng ý là cái gì rồi đoạn đường này cũng không xa rất nhanh bọn hắn liền đi tới cuối cùng rồi kèm theo mở cửa tiếng vang truyền đến bọn hắn đi vào trong một gian mật thất toàn bộ đều là cần hỏa linh giới mới có thể mở ra địa phương mới vừa đi vào cái này gian mật thất bên trong cũng không phải hỏa linh h â n địa phương sở tại bên trong toàn bộ đều là một ít sách vở thoạt nhìn giống như là một toà thư khố nô hiên tùy ý xem vài lần những quyển thư tịch này đơn giản là một ít tâm pháp cùng v õ kỹ chỉ là mục tiêu của bọn hắn cũng không phải cái này mà là hỏa linh h â n địa phương sở tại rõ ràng nơi này còn có thể tiếp tục đi mẫu thân của ta vì cái gì cây đuốc linh giới truyền cho ngươi hỏa linh nguyệt lúc này thời điểm đột nhiên câu hỏi rồi hỏa thanh linh không q a y đầu lại từ phía sau lưng nhìn không tới nét mặt của nàng điểm ấy ta cũng không rõ r à n g rồi có lẽ muốn đem ta bồi dưỡng thành kế tiếp nhiệm hỏa phượng vương đi không thể không nói l ử a này linh giới so về hỏa linh c h i tâm hữu dụng hơn nhiều bên trong nội dung rất nhiều nhưng tiếp ngươi nguyên, nguyên lai thân là hỏa phượng vương nhưng lại không chiếm được thứ này hỏa linh c h i tâm so về hỏa linh giới nhất định là người phía trước tương đối c h â n quý chỉ là theo thực dụng trình độ đến xem nhất định là hỏa linh giới so sánh thực dụng s á c thực mà nói là hỏa linh trong nhẫn đầu đồ vật tương đối trân quý có thể tăng lên cực lớn thực lực ít đi đường quanh co vốn nên là thuộc về lịch đại kế thừa hỏa phượng vương đồ vật hết lần này tới lần khác tới rồi không phải hỏa phượng vương người thừa kế trong tay hỏa linh nguyệt đã trầm mặc hình như là đang hồi tưởng lấy chút gì đó này nọ trước kia tình huống của các nàng nô hiên cũng không rõ ràng lắm xem ra cũng không hoàn mỹ lắm bộ dạng chỉ là cái này rất bình thường chắc hẳn các nàng khi còn bé áp lực cũng là cực lớn đi ngay sau đó hỏa thanh linh dẫn theo bọn hắn xuyên qua mấy gian phòng bên trong có thứ đều có bất đồng hơn nữa cũng là càng lúc càng thâm nhập đều không rõ ràng lắm hướng dưới mặt đất đi rất xa rồi rót cục đang đánh khai mở một cánh cửa về sau bên trong bay tới từng đợt hạt khí cái này quen thuộc cảm giác để cho ngô hiên toàn thân chân xuống cái này không thể nghi ngờ chính là băng ngục lồng giam khí tức hơi thở này hắn vĩnh viễn quên không được còn đặc biệt đi hấp thu qua loại cảm giác này làm sao sẽ quên đâu này khi bọn hắn bước vào gian phòng kia lúc đập vào mi mắt đúng là cái kia to lớn băng ngục lồng giam tại băng ngục trong túi tù tủ đầu có thân ảnh quen thuộc kia lẳng lặng nằm té h trên mặt đất giống như có lẽ đã là đã hôn mê rồi mượn mọi hỏa linh nguyệt chứng kiến hỏa linh hân nằm ngã xuống đất lúc nghẹn ngào đ i ệ hô lên vội vàng vào tới ngô hiên cũng nhanh chóng đi、tới. cách băng ngục lồng giam thấy rõ ràng nằm dưới đất hỏa linh hân cùng mấy năm trước chứng kiến bộ dáng không hề khác gì nhau chỉ là cái k i a tuyệt khuôn mặt đ ẹ p trưng lúc này lộ ra càng thêm tái nhợt hình như là bị cái này băng ngục lồng giam cho ảnh hưởng các ngươi liền cẩn thận họ gặp đi thời gian còn nhiều m à kèm theo một hồi cao hứng tiếng c ư ờ i cùng thạch cửa đóng lại thanh nhân của hỏa thanh linh biến mất ở trong gian phòng đó để cho bọn họ đều x ứ n g sở ngay tại chỗ chẳng lẽ hỏa thanh linh vốn mục đích chính là đem bọn họ cho xích ở đây tại hỏa linh nguyệt lo lắng tiếng la xuống hỏa linh hân chậm tỉnh lại, chật vật bò sau khi thức dậy chứng kiến hỏa linh nguyện cùng ngô hiên về sau sắc mặt trở nên càng thêm khó coi các ngươi các ngươi sao lại tới đây cái này cái này hoàn toàn là chúng tiện nhân kia ngự kế a nàng chính là muốn đem các ngươi cho xích ở đây tiện đem hỏa linh chi tâm cho lấy đi hỏa linh hân tỉnh lại câu nói đầu tiên nói đúng là ra hỏa thanh linh ngự kế chỉ là đây hết thệ đã đã quá muộn khi bọn hắn bước vào gian phòng kia lúc hỏa thanh linh cũng đã, đã đi ã đ ra đem tại đây cho phong tỏa ngăn cản rồi bọn hắn sớm đã biết coi âm ư u chỉ là bởi vì cái này â mưu mà lựa chọn vứt bỏ hỏa linh hân không để ý sao Mội mội, n tỷ tỷ hòa linh hân chứng kiến tỷ tỷ mình lúc cũng là lã chã rơi lệ chỉ là vì chính mình mà rơi vào khống cảnh thật sự là không đăng giá Coi như là như vậy thì như thế nào chúng ta có thể vứt bỏ ngươi không chú ý sao như là đã đi tới nơi này cái kia cũng đừng có đi quản hậu quả cái này giống như là trước kia đồng dạng ta với ngươi tại bên trong cung điện kia cũng không phải t r ẳ n g cảnh này sao nô hiên cười nhạt một tiếng coi như về tới mấy năm trước khi đó tại trong cung điện chỉ có nô hiên cùng hỏa linh hân hiện tại duy biến hóa chính là nhiều hơn hỏa linh n g u y ệ t tình huống cùng trước kia còn là đồng dạng hỏa linh hân bị vây ở băng trong lồng nô hiên hỏa linh hân gian nan đứng lên lại là kinh hỉ vừa cảm động nói không nghĩ tới mới đã qua ngắn ngủn vài năm ngươi đã thành dài đến loại tình trạng này một đường i ể u nghe nói qua sự tích của ngươi xem ra ngươi đã không phải là lấy trước tia cái nam hải rồi n ô hiên chuyện tình truyền khắp thông thường khu vực nhất là tại đan sư thắp một trận chiến cho dù không rõ ràng lắm nội dung nhưng đều có chỗ nghe thấy n ô hiên là ai không tin tưởng nhưng n ô hiên danh tự đều có chỗ nghe thấy qua nhiều năm như vậy hỏa linh hơn nhất định là nghe qua làm nàng không nghĩ tới trước k i a cái k i a tu vị n h ư ợ c tiểu chính là nam hải hiện tại đã đủ để đứng ở bên cạnh của các nàng đã có thể chấn nhất mọi người suy nghĩ của nàng giống như phiêu đến lúc đó đúng là ngô hiên cho nàng đã mang đến hy vọng chỉ là hiện tại còn có thể cho nàng mang đến hy vọng sao chương một trăm năm mươi hai phá hư đã cách nhiều năm hai tỷ mỗi rốt cục có thể gặp mặt ngô hiên cũng rốt cục gặp được ngày xưa phân biệt hỏa linh hân chỉ là thấy trước mặt c h ẳ n g cảnh nhưng lại ở vào trong nguy cơ đương nhiên ta cũng thật không ngờ sẽ đi đến một bước này chỉ là không nghĩ tới lại lần gặp gỡ lúc sẽ là bây giờ tràn g diện ta cảm giác nhóm đám bọn họ gặp mặt đều là phải ngươi phải nhốt tại trong lồng giam ta ở bên ngoài ngô hiên b u n g lỏng điều k h ẳ n câu lúc này chính là càng nhẹ tùng càng tốt vốn là đem tâm tình cho thả lỏng ra càng la khẩn trương ngược lại là càng làm muốn cũng không được gì hòa linh hân không khỏi mỉm cười đi theo cười nói đ ú n g bất quá lần này nhiều hơn t ỷ t ỷ xem ra hai người các ngươi tầm đó vẫn có chút câu chuyện a hòa linh nguyệt nhìn thấy mội mội mình không có chuyện gì lúc trong nội tâm đã là tùng không ít kết quả là như thế nào vậy đợi lát nữa nói sau tối thiểu bây giờ thấy mội m ộ i mình không có việc gì đây đã là vậy là đủ rồi nếu vội vàng chạy đến mội mội mình đã là hấp hối rồi cái kết quả nhiên là tâm ý ngội lạnh ngắn ngủi ôn cái h thanh âm không hòa hài từ chung quanh u sau, chuyển y ệ n đến. về Hai từ tỉ âm mội đã c h h n ề u năm đoàn thanh ụ t ậ t t sự là để cho cảm cảm thấy rất đ ộ g động, bất quá cái này cảm động các loại các ngươi xuống địa ngục bất quá sau cái các các cảm c loại này địa về sẽ ậ chậm m cảm đ ộ này g đi. Cái thanh n thanh âm đúng là hỏa thanh linh thanh âm của yên tâm đi chờ thêm một thời gian ngắn tự là ngày dâu của các ngươi không nghĩ tới tiền nhiệm hỏa phượng vương giao cho ta hỏa linh, linh chi tâm phương pháp đây là ý gì hỏa linh nguyện cao mày đối với cái này cảm thấy rất nghi hoặc hỏa linh giới chi ở bên trong lại là l hoạch i có thêm thu hỏa nghe hỏa thanh linh vừa nói như vậy bọn hắn thật đúng là cảm giác được gian phòng này hơi có sự khác biệt đầu tiên là hỏa linh lực cực kỳ thưa thớt cơ hồ là không đáng kể ngược lại là băng linh lực so sánh nồng đậm có thể nói hình thành một loại khắc chế hoàn cảnh trong mơ hồ còn cảm giác được cái này băng linh lực tại tăng cường chi ở bên trong còn kèm theo một cỗ áp chế lực lượng làm cho một loại cảm giác đèn nén chỉ là cái này chuyên môn cường hành thu hoạch hỏa linh c h i tâm chuẩn bị điểm ấy để cho ngô hiên hơi kinh ngạc dựa theo nguyên lai hỏa linh n g u y ệ n thuyết pháp chỉ cần không phải bình thường chuyển giao hỏa linh c h i tâm đều có thể tự động tiêu hủy còn có cái phương pháp chính là tự động chết giả có thể nói nếu tự bạo rồi coi như là không bình thường chuyển giao cho nên hỏa linh tri tâm cũng sẽ biến mất, mất. hiện tại hỏa thanh linh lại nói có thể rất mạnh mẽ thu hoạch nói như vậy hà không phải là đang nói gian phòng này có được á p chế hỏa linh chi tâm năng lực đối với tín các ngươi đều đoán được rồi gian phòng kia có được ngăn chặn các ngươi linh lực hiệu quả trải qua đặc thù cầm chế xử lý xuống các ngươi không riêng gì ra không được hơn nữa thực lực cũng hoàn toàn không phát huy ra được hơn nữa liền tự bạo cũng không thể tự sát lời nói rất tốt gian phòng kia có thể nói là áp chế hỏa linh chi tâm sử dụng vô luận các ngươi chết như thế nào hỏa linh chi tâm cũng sẽ không đã bị nửa điểm tổn thất qua một thời gian ngắn tại ta dưới sự khống chế t i ể u sẽ sinh ra thần kỳ biến hóa không riêng gì có thể làm cho các ngươi chết mất còn có thể để cho hỏa linh chi tâm bảo lưu lại tìm nhiều năm phá giải hỏa linh chi tâm phương pháp không nghĩ tới cái này hết thảy đều tại đây bỏ h o à n g trong lương đ ỉ n h hơn nữa đây hết thảy đều là tiền nhiệm hỏa phượng vương giao cho ta nếu là không có hỏa linh giới ta thì sẽ không thể điều khiển đây hết thảy đem hỏa linh chi tâm giao cho các ngươi là tiền nhiệm hỏa phượng vương hại các ngươi vẫn là tiền nhiệm hỏa phượng vương hỏa thanh linh cười to thanh âm của tại trong gian phòng đó chuyên g a có được hỏa linh giới nàng chính là chủ nhân nơi này muốn khống chế cái gì đều có thể lời nói này để cho hỏa linh nguyện các nàng mặt lúc đỏ lúc trắng các nàng đều tin tưởng gian phòng kia phải là dùng để cường hành thu hoạch hỏa linh chi tâm c ấ m chế để ngừa xuất hiện làm phản và v v hoặc là xuất hiện cái gì khác tình huống đối phương lại không chịu cho đi ra ngoài liền cần đến gian phòng này rồi nói trắng ra là chính là vì dự phòng dẫn ra ngoài hiện tượng mới có thể chế tạo ra gian phòng này mà cái hỏa linh giới hết lần này tới lần khác tại hỏa thanh linh trên tay cái này chẳng phải là đại biểu cho muốn đón lấy hỏa thanh linh tri thủ giám sát hai người bọn họ mẫu thân mình khiến người khác giám sát các nàng cái này làm cho các nàng có tâm tình gì không nghĩ tới chính là cái này giám sát cuối cùng là hại toàn bộ chủng tộc chân chính phản đồ là h ỏ a thanh linh cũng không phải là các nàng ta đoán có một nửa h ỏ a linh c h i tâm hẳn là tại ngô hiên trên người thì ra là nhị biểu thì cho trước khi tại viễn cổ tộc liên minh mật cảnh ở bên trong ta tự cảm giác được có chút bất đ ộ n g đang thi t r i ể n ra h ỏ a dứt lúc tự hoàn toàn tin tưởng trong cơ thể hắn có h ỏ a linh c h i tâm hơi thở kia thật sự là quá quen thuộc ta cái này bối đều quên không được họa thanh linh đối với họa linh tri tâm khát vọng là điên cuồng đạt được hỏa linh c h i tâm mới thật sự là đạt được phượng linh tộc đạt được hỏa linh c h i tâm mới có thể có lớn hơn đột phá trải qua điều tra của ta ngô hiên trước kia đã tiến vào cái kia trong rừng rậm ta không rõ ràng lắm các ngươi xuất hiện tình huống như thế nào nhưng là hỏa linh c h i tâm hay là tại ngô hiên trên người còn có một nửa hay là tại đại biểu tỷ trên người đương nhiên đến tột cùng là tại ai trên người của điểm ấy đã không trọng yếu dù sao đều sẽ biến thành ta đấy hỏa thanh linh sau khi nói xong tự lớn tiếng nở nụ cười có thể tưởng tượng đạt được cái kia giữ tợn dáng tươi cười cả người đều điên cuộc rồi tức là nàng đã đoan sai hỏa linh chi tâm chỉ ở ngô hiên trên người hơn nữa cũng lấy không ra ngoài cho dù là chết rồi đều lấy không ra ngoài đương nhiên đây cũng là không nói chính xác nói không chừng gian phòng k i a đối với hắn hữu hiệu chỉ là cái này hỏa thanh linh liền hắn đều cho đã điều tra chính là cảm ứng được k i a k i a khí thức tự toàn bộ điều tra chỉ là cái này điều tra cũng không quá hoàn thiện liền hắn là bổn nguyên thân thể đều không rõ ràng lắm bất quá tin tưởng hắn là bổn nguyên thân thể đấy chỉ có rất ít người cũng toàn bộ đều là người một nhà cho nên không rõ ràng lắm cũng rất bình thường chỉ cần ngô hiên không nói ra đi vậy thì không ai biết được rồi nếu rõ ràng lời nói nói không c h ừ n g t i ể u cũng không như vậy giam giữ chính mình rồi mà là để cho cái k i a phương trưởng lão tới trước đi không thể không nói kế hoạch này rất là h o à n mỹ để cho hỏa linh hân thành làm m g ồ i để cho bọn họ chủ động đến đây không cần tốn nhiều sức cựu để cho bọn họ bước vào cái bẫy này chỉ ở bên trong hơn nữa biết rõ là bẫy dập cũng muốn bước vào thì ra là thế khó trách ta cũng có hạnh tiến vào bên trong nguyên lai、like、đã là điều tra cho ta phi thường rõ ràng rồi nói trở lại ta phá hủy các ngươi phương trưởng lão kế hoạch cứ như vậy giải quyết hết ta mà nói c ũ nô, nô hiên đem ánh mắt chuyển rời đến hỏa linh nguyệt trên người các nàng phát hiện các nàng một mực rơi vào trầm tư rõ ràng cho thấy bị hỏa thanh linh kia phen lời nói gây kinh hãi nơi này các nàng hoàn toàn không biết nếu là thật chính là các nàng mẫu thân kế hoạch trong nội tâm rất cảm giác khó chịu nô hiên lắc đầu thở dài phương diện này chuyện tình hắn càng là không nói nên lời nhưng hắn ngược lại là có thể hỏi thăm một phen ngươi t i ể u có lòng tin như vậy có thể rất hoàn mị thu hoạch hỏa linh chi tâm sao nô hiên tiếp tục hỏi hỏa thanh linh nói đương nhiên là có hỏa thanh linh tựa hồ thời thời khắc khắc đều đang quan sát tại đây lúc trước cái này phượng linh tộc mật cảnh xuất hiện của hiện tượng lạ chính là cái này địa phương đưa đến điểm ấy các ngươi đều không rõ ràng lắm đi lời này thật ra khiến nô hiên chấn kinh rồi một bà h các, các ngươi n tại cấm n à chế này bên trong ý nghĩa các ngươi toàn thân hỏa linh lực đều bị rút sạch bách niên tu vị hủy hoại chỉ trong chốc lát bất quá đây là nhạy đích cấm chế này còn đã bị ta khống chế đến lúc đó các ngươi tự tin tưởng là chuyện gì xảy ra các ngươi khỏe tốt vớt vẽ an ủi cái này một khắc cuối cùng đi thời gian cũng không nhiều rồi kèm theo một hồi tiếng cười hỏa thanh linh thanh n â m của hoàn toàn biến mất tại trong mặt thất rõ ràng cho thấy đi chuẩn bị thứ gì toàn thân hỏa linh lực bị rút lấy cái này chẳng phải là cùng cái kia nhiếp linh x ư ơ n g m ụ không sai biệt lắm bất quá cái kia nhiếp linh x ư ơ n g m ụ là rút ra toàn thân tất cả linh lực hoàn toàn là tất cả linh lực thông sát nhưng lại sẽ chết cấm chế này có lẽ chỉ biết hấp thu xong linh lực mà thôi bất quá hỏa thanh linh đều đã nói linh lực chỉ là vừa mới bắt đầu cấm chế vẫn là đã bị khống chế của nàng đến lúc đó nàng muốn như thế nào không được bọn hắn giống như là cái thất gỗ bên trên thịt mặt người chém g i ế t ta đều nói các ngươi không nên tới nơi này không nghĩ tới vẫn là đi tới nơi này hỏa linh hân co quắp ngồi trên mặt đất vẻ mặt bi thương hỏa linh c h i tâm tựu i sẽ rơi xuống hỏa thanh linh trên tay của rồi điều này thật sự là thẹn với liệt tổ liệt tông hỏa linh c h i tâm có lẽ sẽ không cho hỏa thanh linh rồi cũng sẽ không xuất hiện rồi bất quá có khả năng ba người chúng ta tựu i chết ở chỗ này rồi h ỏ a linh n g u y ệ t đã biết rõ sau này kết quả nhưng trên mặt lộ ra tương đương lạnh nhạt việc đã đến nước này như thế nào đều vô dụng rồi đây là ý gì hỏa linh hân nghi ngờ nói hỏa linh nguyện nhìn xuống nô hiên ra hiệu h ắ n nguyện không muốn nói ra nô hiên nhẹ gật đầu mới đúng hỏa linh hân truyền âm đem tất cả mọi chuyện đều nói cho nàng mặc kệ hỏa thanh linh đi chưa có chạy lời nói đều là dùng truyền âm làm chủ nếu như bị nghe xong đi vậy cũng thì phiền thoái nghe được nàng ánh mắt trở nên càng ngày càng phức tạp c h ậ t sâu đậm thở dài như vậy thì như thế nào tiền đồ của ngươi không thể đo lường trước kia có thể hấp thu cái này băng ngục l ầ n giam g có thể luyện chế ra cái k i a phẩm chất cao sinh mệnh lực đ a n dược ta liền tin tưởng ngươi nhất định không tầm thường không nghĩ tới nhưng lại như vậy không tầm thường nàng n g ầ g đầu lên nhìn về phía ngô hiên lại là có vài phần cảm xúc đổi lại người bình thường cho dù cho mấy năm thời gian cũng sẽ không đạt tới mức này ngô hiên hoàn toàn là vượt qua thường nhân thiên tài có lẽ cũng không thể hình dung hắn chỉ có thể xưng là cái đổ biến thái đi ngô hiên chính mình nhưng mà rất rõ ràng đổi lại những người khác có được chính mình giống như kỳ nộ g cùng nhiều như vậy ma luyện có thể đạt tới mức này cũng là chuyện rất bình thường rồi bất kể như thế nào trước đem cái này băng ngục lồng giam làm h o n g mất đem ngươi cho phóng xuất rồi nói sau ngô hiên nói ra tại băng ngục lồng giam hỏa linh hân hoàn toàn bị khắt chế linh lực có thể nói cái này băng ngục lồng giam chính là khắc tinh của các nàng hỏa linh nguyệt nhận đồng nói ra đối với đợi tại băng ngục lồng giam ở bên trong tình trạng của ngươi chỉ biết càng ngày càng kém ta hiện tại t i u phá đi nó chỉ là cái này băng ngục lồng giam dường như khó phá hư cường độ rất cao cần hỏa thiêu thật lâu mới có thể phá đi lại nói cái này băng ngục lồng giam vũ kỹ này đến tột cùng là ai sáng tạo ra hay sao cái này thuộc tính băng lao lung cái kế hoạ thanh linh có thể thi triển đi ra lỗ hiên một lần nữa đánh giá cái này băng ngục lồng giam cái này hoàn toàn thuộc về thuộc tính băng đồ vật hỏa thanh linh thân là hỏa thuộc tính có thể thi triển đi ra vậy thì rất kỳ quái rồi cái này giống như là hỏa thuộc tính vĩnh viễn đánh không ra thuộc tính băng quả đấm của tiện nhân kia nhất định là bố trí không đi ra vũ kỹ này mà là khiến người khác đến bố trí đấy hơn nữa còn là linh vương k ỳ cường giả thi triển trên cơ bản tiêu hao toàn bộ linh lực đến thi triển hơn nữa lại có thể ngăn chặn chúng ta hỏa linh h â n một ngụ một m tiếng tiện nhân đã là đối với hỏa thanh linh hận thấu sơ rồi chật trong mắt nàng lại là toát ra ánh mắt phức tạp bình thường sẽ có như vậy ngăn chặn hỏa linh lực vó kỹ nói không chừng chính là tiện nhân theo hỏa linh giới trong tìm được chỉ sợ hết thẻ phương pháp khắc chế toàn bộ đều ở bên trong đi à nha theo gian phòng này có thể liên tưởng đến hỏa linh giới ở bên trong có được phương diện này võ kỹ cũng là bình thường đấy đúng loại vũ kỹ này thật lâu trước thì có trước kia còn có thấy người thi triển qua sẽ người cứ ít hết lần này tới lần khác chúng ta cứ như vậy chúng chiêu chủ yếu là chúng ta quá không cảnh giác ai có thể dự đoán được cái kia hỏa thanh linh biết sẽ làm loại chuyện này hỏa linh nguyện toán hận nói đơn thuần thi triển cái này băng ngục lồng giam nô h định là có thể phá thái chỉ thời thể khốn. khốn hồi phục mạnh, chấn h ấ t trạng tốt bắt trụ trên đều đang điểm, bị Bị bị cùng, sống dùng cái này băng ngục lồng năng xuống, căn bản là là lực lại là có có có cái áp vỡ. vì vây Bởi mới giam giảm về sau, k n g có đi ra k hiên ả năng r ồ Thì thế, ta tới cho h ra giam giao là lồng này cái ngục cứ đi. i băng Nô、hiên、cười nói ngươi ngươi lại tưởng hấp thu cái này băng ngục lồng giam cái này cùng lần trước hoàn toàn khác nhau a so v ề lần trước muốn mạnh hơn rất nhiều a hỏa linh hân vội vàng khuyên căn nói cái này ngươi yên tâm ta đương nhiên sẽ không cầm tánh mạng của mình hay nói dỡn hơn nữa trong cơ thể ta lại có hỏa linh c h i tâm không cần lại như lần trước như vậy cứu ta rồi nô hiên cười nói hỏa linh hân sinh đẹp v n g đỏ tốt như nhớ tới lần trước cứu nô hiên phương pháp cảm giác được có chút xấu hổ nô hiên cũng không có nghĩ nhiều như vậy thò tay phải đi hướng băng trụ bên trên bắt lấy h ỏ a linh n g u y ệ t cao mày nhắc nhở thật sự không có việc gì sao thứ này phá rất xấu khó mà ngay cả dùng hỏa linh c h i tâm ở bên trong thuần túy nhất h ò diễm đều phải đốt nấu thật lâu thành âm chưa dứt chỉ nghe được bên thai truyền đến tiếng vang lênh chỉ thấy ngô hiên dễ dàng sẽ đem một cây băng trụ cho nhổ xuống giống như là tại đức gãy một cây yếu ớt nhánh cây đồng dạng các nàng đều chừng lớn đôi mắt dễ thương khiếp sợ không thôi cuối cùng là tình huống như thế nào ngay sau đó ngô hiên càng là khoa trương gõ mấy cái cái này băng ngục lồng giam trước mặt băng trụ cơ bản bị t ă n giã chống đi cái l ỗ lớn hắn dễ dàng đem hỏa linh hân từ giữa đầu ô m đi ra bắt đầu bắt tay chính là ấm áp cùng mềm mại hỏa linh hân trên người phiêu hương cũng đi theo bay vào hơi thở của hắn ở bên trong để cho trong lòng của hắn sinh ra từng vệ sóng gợn lan tan hắn đem hỏa linh hân nhẹ nhàng bông theo băng ngục lồng giam sau khi đi ra hỏa linh hân rất nhanh sẽ khôi phục trạng thái có thể tùy ý nhúc đ í c h chỉ là các nàng đều bị ngô hiên cử động gây kinh hãi trước khi giao cho ngô hiên phá hư chỉ là chứng kiến ngô hiên có lòng tin như vậy mới có thể để cho hắn thử một lần không nghĩ tới phá hư dễ dàng giống như là tại gõ xấu thông thường khối băng giống như nhẹ nhõm người người cái này là làm sao làm được hỏa linh hân một hồi lâu mới phản ứng được nói ngô hiên ngượng ngùng nói kỳ thật cái này băng ngục lồng giam cấu tạo ta đã hoàn toàn hiểu rõ phá giải đi cũng liền nhẹ nhõm rất nhiều nô hiên nói vẫn tương đối hàm s ú c đấy nói trắng ra là vũ kỹ này hắn đã học xong điểm ấy không có gì là không thể đang đột phá đến hư linh kỳ lúc đầu của hắn lập tức nhiều rất nhiều tin tức băng ngục lồng giam bị hỏa linh chi tâm dung hợp lúc mất đi hết về sau tin tức vẫn đang bảo lưu lấy tại sao khi đột phá lập tức đem cái này băng ngục lồng giam tin tức chuyển tới trong đầu cái này nhưng mà thần cấp v õ kỹ thấp nhất tu luyện trình độ đều phải đạt tới hư linh kỳ nếu không trước tu vị đều không có bất kỳ tác dụng ngược lại còn có thể tàu hỏa nhập ma đạt được cái này thần cấp võ kỹ về sau hắn trong lòng cũng là thật cao hứng chỉ là thi triển ra so sánh khó khăn cần tiêu hao quá nhiều linh lực cho nên sẽ không có thi triển hơn nữa cũng so sánh gân gà vây khốn hỏa linh lực cũng may mặt khác thuộc tính tiêu yếu nhược rồi vũ kỹ này thật thật tại tại khắc chế hỏa linh lực đấy lúc chiến đấu là có một chút như vậy tác dụng chỉ là tiêu hao quả lớn nô hiên không quá muốn dùng tại giải vũ kỹ này về sau phá đi cái này băng ngục l ồ n g giam cũng t u không là việc khó gì người người học xong nô hiên mà nói làm cho các nàng cảm thấy một hồi mê mội bực này đặc thù v õ kỹ đúng là bị ngô hiên cho học xong phá hư vậy thì thôi học hội tựu i thật sự là quá kinh khủng cái này xem như thế đi chính là tiêu hao so sánh nghiêm trọng bất quá phá hư những người khác băng ngục l ồ n g giam vẫn tương đối bông lỏng ngô hiên ngượng ngùng nói người khác linh vương k ỳ cường giả vất vất vả vả tiêu hao toàn bộ linh lực đến thi triển v õ kỹ lại bị ngô hiên dễ dàng phá đi nếu h ỏ a thanh linh còn ở nơi này lời mà nói nhất định là muốn hộp máu ngươi thật là trở nên mạnh mẽ trước kia không phải lúc trước vậy không có thể tự bảo vệ mình nam hải rồi hỏa linh hân lại là cảm xúc câu bất quá coi như là đi ra vẫn là dừng lại ở trong l ồ n g giam không có quá lớn khác nhau cái này chỉ là để cho hỏa linh hân đi ra mà thôi cũng không phải đi ra cái này gian m ậ t thất chỉ là thay đổi cái lớn hơn lao lung mà thôi nô hiên nhưng là không còn có như vậy v ề hoài vẫn nhìn bốn phía nói không nên như vậy nản trí với ta mà nói chỉ cần vẫn là ở vào cấm chế phá bi phá đi có lẽ không có vấn đề gì phá hủy nhiều như vậy cấm chế điểm ấy để cho hắn lòng tin mười phần nếu cấm chế lại lớn như vậy lời mà nói là có thể dễ dàng tìm ra h ạ tâm chính là phá hư lời nói t i u mật thất t i ể u vẫn còn như giấy mỏng dễ dàng là có thể đi ra hòa linh nguyệt đôi mắt dễ thương sáng n g ờ i cũng là muốn nổi lên ngô hiên phá hư cấm chế phương diện rất có nghề có một bộ vô luận là kim long tộc l o n g thường thiên vẫn là phương trưởng lão cấm chế đều bị phá hư hết cái tia đổi tới nói tại đây nói không chừng cũng có thể phá đi bởi như vậy bọn hắn là có thể chạy đi rồi chương một trăm năm mươi ba không có biện pháp tác giả là bại gia tử bên trên trang mục lục hạ trang đạo loạn txit mâu nền lam hoàng lục phấn bạch cho em ở trà bạc văn tự tiểu trong đại đặc biệt lớn, lớn nhất kiểu chữ tống thể thể chữ đậm nét chữ khải mạch cờ d ô sóc nhã hát tự định nghĩa đủ tờ cơ lạc to sơ cồn nhanh trong trầm phục chế tấu trường tự động s ắ p chữ chứng kiến ngô hiên tự tin như vậy lại là để cho hỏa linh hân ngây n g ẩ n cả người nàng không rõ ràng lắm chuyện tình còn có rất nhiều hỏa thanh linh mặc dù biết không ít nhưng đều không có cùng hỏa linh hân nhắc tới không ai sẽ nhớ cùng chính mình muốn giết mất người d o n g dài hơn nữa hỏa linh hân cũng không muốn cùng hỏa thanh linh nói chuyện không rõ ràng lắm rất nhiều chuyện cũng là cực kỳ bình thường ngươi có thể đủ phá hư nơi này cầm chế hỏa linh hân lăng nói ra mật thất này nhưng mà tổ tiên truyền thừa đồ vật cấm chế phương diện cực kỳ cường hãn nếu là có thể chính là phá hư lời nói cái tiêu ngô hiên thật sự t i ể u thần đương nhiên ngô hiên cũng không dám đánh cược nếu hạch tâm ở chỗ này c ò n khẳng định có thể đơn giản phá đi nếu tìm không ra hạ c h tâm cho dù hắn có thể có đủ lấy cường hãn phá hư cấm chế năng lực cũng là không có chỗ nào dùng trừ phi thực lực của hắn tuyệt đối rất cường hãn đột phá nơi này giới hạn và v v là có thể đem mật thất này bắn cho bé mất thì ra là cường hành đem cấm chế làm hầm mất cấm chế cũng không phải là chỉ có phá hư hạch tâm mới có thể hư mất cường hành đột phá cũng có thể phá hư chỉ là không có thực lực trên căn bản là không thể thực hiện được vì thế cơ bản đều là lựa chọn hạch tâm đến phá hư bình thường hạch tâm đều là so sánh yêu đất cái này để cho ta tới nhìn một cái đi có thể hay không phá hư kiểm tra hạ tại đây mới rõ ràng rồi n ỗ hiên lập tức thi triển ra hư linh c h i thủ không có bất kỳ khó khăn tiểu thi triển ra n ỗ hiên hư linh hỏa linh hân cũng là lần đầu tiên cách nhìn bởi vì nhận thức đều là không sai biệt lắm đều cho rằng thân thể hư linh đều là so sánh t i ế t yếu không có tiền đồ cho nên hắn khó tránh khỏi biết sẽ cảm giác được có chút thất vọng chỉ là nàng cũng rất nhanh sẽ nghĩ vậy hư linh tác dụng thì ra là phá hư cầm chế và không nô hiên làm sao sẽ thi triển đi ra đâu này trong nội tâm theo thất vọng đến kinh ngạc nàng cũng không có lên tiếng nói chuyện để tránh bay g i à y nô hiên các nàng hai tỷ m ộ i cũng nhịn không được nín thở có thể hay không đi ra ngoài tự xem nô hiên có thể hay không tìm ra nơi này hạch tâm đang tìm kiếm sau một lát nô hiên lông mày càng nhăn càng sâu chật hư linh chi thủ bị thu hồi lại nhịn không được thở dài căn bản không dùng hắn giải thích đều tin tưởng nô hiên đã thất、bại. triệt triệt để để đã thất bại nếu là có thể chính là phá hư lời nói sớm là có thể phá hư nơi này cầm chế không được hoàn toàn tìm không ra nơi này chỗ hạch tâm cảm giác đã là cùng mật thất này dung hợp lại cùng nhau rồi nô h i ề n sinh ra một loại cảm giác vô lực tìm không thấy hạch tâm cái k i a được như thế nào phá xấu hòa ảnh thanh âm chưa dứt, hỏa linh nguyệt nhắm ngay đi ra môn một hồi bánh kích từng đạo do hỏa linh lực ngưng tụ mà thành hỏa cầu nện ở bên trên nhưng mà nện ở phía trên lúc những ngọn lửa này đều nhanh chóng dập tắt hoàn toàn bị trùng quanh băng linh lực chế trụ rồi hơn nữa cũng bị phụ ở trên vách tường cầm chế đem những này hỏa cầu cho triệt t i ê u mất thượng diện căn bản không có bất cứ dấu vết gì chớ nói chi là phá hư hết một cách này có thể nói là hỏa linh nguyện s ử x u ấ t tầng tám lực lượng tuy nhiên không phải nàng mạnh nhất một chiêu nhưng cũng là sử dụng tầng tám lực lượng lại là không có đối với cái môn này tạo thành tổn thương chút nào rất rõ ràng coi như là hỏa linh nguyện dùng hết toàn bộ lực lượng đem mạnh nhất võ ký đều thi triển ra cũng sẽ không phá vỡ nơi này cầm chế kết quả này cũng không có vượt quá dự liệu của các nàng cũng là sớm trong dự liệu nếu là có thể phá hư lợi mà nói các nàng ngay từ đầu t i u phá hủy làm gì tại chờ đợi ngô hiên đến phá hư cơm chế hạch tâm đâu này nơi này cơm chế quả nhiên hoàn toàn ngăn chặn trong cơ thể hỏa linh lực tiếp tục tiếp tục như thế l ờ i mà nói sẽ áp chế lợi hại hơn hiện tại tối đa chỉ có thể thi triển bình thường một nửa tiêu chuẩn hỏa linh nguyệt nói ra cảm thụ của mình nàng tự nhiên không chịu ngồi chờ chết cấm chế không phá hư được chỉ có thể thông qua cường hành phá hư mới có thể đi ra các ngươi đều là hỏa linh lực phá hư không đi ra nhìn ta một chút băng linh lực ở chỗ này mới có thể hoàn toàn phát huy được đi n ô hiên cũng muốn thử xem rồi nhắm ngay cái này phiến cửa đá ngưng tụ sở hữu tất cả băng linh lực đem chung quanh băng linh lực nhanh chóng thu đi qua những này băng linh lực có thể áp chế h ỏ a linh n g u y ệ t c á c nàng lại áp chế không nổi n ô hiên n ô hiên trong cơ thể bản thân thì có lực lượng bản nguyên tự nhiên không có khả năng áp chế ở hắn đồng thời sau lưng dần hiện ra hư linh chi thủ bị hắn hấp thu vào thể nội băng linh lực toàn bộ đều ngưng tụ ở hư linh chi thủ ở bên trong điều này làm cho này đôi hư linh chi thủ biến thành màu xanh ra trời hình thái bên trong lẫn chứa là nồng nặc băng linh lực rốt cục ngưng tụ tới điểm tới hạ lúc nhắm ngay cánh cửa này t i ể u kịch liệt oanh kích xuống dưới chỉ nghe một cái nổ vang h ư linh c h i thủ cũng là bị lực phản chấn cho chấn động bể nát hóa thành vô số màu xanh r a trời tinh quang phiêu tán trên không trung bị công kích bên trong môn như cũng là không chút sức mẻ cũng không có bất kỳ tổn thương cái này như cũng là không có vượt quá ngô hiên đắc ý liệu hắn chỉ là tùy ý thử một chút mà thôi xem ra đúng là vẫn còn không có có hiệu quả đương nhiên bọn họ là sẽ không ngồi chờ chết quay quay một mình công kích về sau tại hỏa linh hân khôi phục linh lực hai tỷ mọi cơ bản đồng thời công kích nhưng lại tăng thêm ngô hiên công kích ba người cơ hồ là dùng công kích mạnh nhất đánh ở phía trên lúc còn không có bất cứ hiệu quả nào mật thất này thật sự là không thể phá vỡ căn bản là khó có thể công phá rõ ràng cho thấy không ra được trừ phi hỏa thanh linh đưa cho bọn hắn mở cửa h ỏ a thanh linh đích thật là biết sẽ cho bọn hắn mở cửa chỉ là khi bọn hắn thời điểm chết mới có thể cho bọn hắn mở cửa mà thôi thấy vậy cánh cửa thật là không phá được tổ tiên lưu lại đồ đạc cũng không phải dễ dàng như vậy bị chính là phá hư h ỏ a linh nguyệt thật sâu thở dài nàng đã bỏ đi cường hành công phá phương pháp chỉ có thể mặt khác muốn những phương pháp khác rồi nhưng mà lối ra chính là chỗ này chút ít hắn có gì khác ý nghĩ đi ra ngoài cơ bản đều khó có khả năng rồi tựa hồ nhớ tới các nàng biết sẽ tiến đến đều làm mẫu thân mình đem hỏa linh giới giao cho hỏa thanh linh mới có thể làm cho các nàng vào hỏa linh nguyệt cùng hỏa linh hân ánh mắt một hồi ảm đạm đối với cái này cảm thấy có chút thương tâm toàn bộ trang diện hào khí lộ ra trở nên trầm trọng đúng rồi ngươi là thế nào bị vồ vào tới lâu như vậy ra chúng ta đều không rõ ràng lắm tin tức của ngươi đều đi nơi nào no hiên cũng cảm giác được hào khí có chút nặng nề vội vàng tìm để tài đến trò chuyện bất quá đề tài này cũng lộ ra tương đối trọng yếu đã cách nhiều năm không giải thích được t i ể u bị bắt chặt rồi thật sự là làm cho người rất là khó hiểu còn tưởng rằng hỏa linh hân trốn vô cùng tốt sẽ không bị bắt lấy hỏa linh hân thở dài nói kỳ thật ta bị bắt chặt cũng là không lâu bị bắt chặt đấy đại khái là tại ba tháng trước theo bên trong vùng rừng rậm kia giải khốn về sau ta biết rõ hiện trước khi đến phượng linh tộc hội bị bắt chặt vì thế trước tiên đem tu vị khôi phục lại đồng thời bốn phía đi tìm người hỗ trợ chỉ là căn bản không ai có thể hỗ trợ thời gian trôi qua quá lâu đại đa số người đều không rõ ràng lắm đi nơi nào một đường nghe ngóng xuống ngược lại là đã nghe được nô hiên tin tức rơi vào đường cùng đành phải tạm thời tu luyện đem tu vị tăng lên nói sau bế quan về sau chính là mấy năm thời gian rồi vừa mới lại là viễn cổ tộc liên minh tỉ thí thời gian ta liền thử tiếp cận phượng linh tộc không nghĩ tới toàn bộ đều là thần tín trực tiếp sẽ đem ta bắt được hỏa linh hân nói đến đây lại là thở dài nàng vận khí tương đối kém tu vi so với nảy sinh hỏa linh nguyệt rõ ràng thấp không ít mới bất quá linh vương kỳ hai ba tầng tu vị dù sao bị giam giữ lâu như vậy muốn có tu vị tăng lên vẫn tương đối khó khăn đó cũng không phải cái gì mấu chốt chủ yếu là nàng cô lập bất lực tìm không thấy người hỗ trợ đều là đơn thương độc ma đấy gặp được mấy cái linh vương k ỳ cường giả cũng đã là chạy không thoát không giống hỏa linh nguyệt như vậy cũng không có thiếu linh vương k ỳ cường giả làm bạn như vậy coi như là gặp được một ít cường giả cũng có thể có lực đánh một trận chủ yếu vẫn là hỏa linh hân vận khí tương đối kém tuyển thời cơ cũng không đúng tại viên cổ tộc liên minh tỷ t h í lúc hỏa thanh linh mới đem sở hữu tất cả thân tín mang đến đem phần lớn người đều ở lại phượng linh trong tộc dù sao cũng không phải thuộc về tín nhiệm phạm vi nếu ra cái gì sai lầm vậy cũng thì phiền mái dù sao kế hoạch đều là tại cuộc tỷ thí này ở bên trong muốn đem đại đa số v i ê n cổ tộc cho giết chết những cái kia không phải thân tín người tự không tốt lắm nói ra kế hoạch này ai ngờ đúng lúc là làm như vậy xuống để cho hỏa linh nguyệt có cơ hội để lợi dụng được nhanh chóng hay tiến vào đến phượng linh trong tộc trên cơ bản không có có gì khó có người đến ngăn lại cũng là một điểm mà thôi tuyệt đại bộ phận đều bị hỏa thanh linh mang đi vì thế mới có thể dễ dàng nhìn thấy bên trong người điều này cũng nhờ có hỏa thanh linh kế hoạch còn có của nàng đung lòng băng lăng cung áp xuống tới lúc hỏa thanh linh cũng đã cho rằng hỏa linh nguyệt đã chết mất cho dù không chết cũng ra không được ai ngờ đúng lúc là nàng cho rằng như vậy xuống hết lần này tới lần khác cũng không bằng nàng ý nhưng là bây giờ xem ra vẫn là hỏa thanh linh thắng một bước không ngờ rằng hỏa linh nguyệt lại đem hỏa linh hân bắt lại mặc dù không có đạt được toàn cục thắng lợi nhưng có thể đem hỏa linh hân cùng hỏa linh nguyệt bắt lại đã là một đại thắng lợi nguyên lai qua nhiều năm như vậy hỏa linh hân là như vậy tới cô lập bất lực không có bất kỳ người nào hỗ trợ như vậy há có thể không bị bắt chặt thực xin lỗi nếu không phải ta bị bắt chặt các ngươi cũng sẽ không tới nơi này hỏa linh hân nội tâm tràn đầy hay náy vốn hết thể đều thật tốt không nghĩ tới biết sẽ rơi xuống như vậy kết cục đừng nói loại này ngốc bảo cái này chỉ là vận khí không tốt lắm mà thôi hơn nữa đổi lại ngươi muốn là chúng ta bị bắt chặt rồi ngươi biết sẽ không đến sao hỏa linh nguyệt nói ra hỏa linh hân sợ run lên không có trả lời hỏa linh nguyệt mà nói tại trong nội tâm nàng lựa chọn cũng sẽ cùng hỏa linh nguyệt vậy biết sẽ không chút do dự liền chạy đến biết rõ đây nhất định có b â dập nhưng vẫn là biết sẽ chạy đến Các nàng cũng nàng k hỏa ô n giống như g h thanh linh nguyệt h lạnh ư vậy, n b ă băng đ t h lộ ra vẻ tươi cười có thể cùng mội mội mình gặp mặt đã là thập phần thỏa mãn hào khí rốt cục có thay đổi để cho ngô hiên cũng là lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt ra đi theo cùng nhau hướng mật thất này trong lục loại mật thất này vẫn tương đối rộng rãi c ũ n g lộ ra t ư ơ n g đối rối ránh á h k o một n trăm năm h là mươi t trừ ra đó k bốn g chung n gì i kết phượng linh tộc trưởng lão gặp lâu như vậy cũng không có động tĩnh lập tức tự r xúc động đem những cái kia tại bên ngoài thủ vệ linh vương kỳ cừng giả đều cho nhanh chóng tiêu diệt bất quá cái chỗ này bọn họ là tìm không thấy đấy không ai biết được thẩm nghĩ ngay tại đ ỉ n h nghỉ mát xuống có thể coi là là rõ ràng đem đ ỉ n h nghỉ mát bắn cho hư thúi cũng mở không ra dưới mặt đất m ậ thất t đương nhiên trừ phi là tìm mười mấy cái linh vương kỳ cừng giả không biết ngày đêm oanh tạc mới có thể đem mật thất bắn cho mở đến lúc đó cho dù đem mật thất bắn cho mở nô hiên bọn hắn cũng đã treo rồi xong đi đúng vậy a chúng ta là đã mang đến người nhưng bây giờ còn không phải bị ngươi bắt được hòa linh nguyện đạo mặt nói hòa thanh linh đã trầm mặc sau đó Mới lớn tiếng bật cười, đây là đương n bật đây hỏa i ngươi biểu ngươi rồi. đợi ê n nhất chính không lạnh, cần nhị ngoan ngoan đến đến rồi. Bất kể như thế nào, ta đã chuẩn các chỗ chỉ có cho các cho máu lát thể thế hết hảy, h yếu lấy, rất Bất tí bắt ta tốt t là là kể đem để đã bị nữa thanh í c h hưởng h tụ đi. t h a linh lại là lớn tiếng n ở nụ cười hiện tại coi như là bọn hắn có thể đem hỏa linh chi t â m cho nhượng xuất đi cũng sẽ không thu tay lại rồi dù sao đối với nàng mà nói đã là nhất định có được đồ vật gì đó làm gì còn tiếp nhận điều kiện cuối cùng đã tới muốn lúc kết thúc rồi hả hòa linh nguyện thở dài không ai hoài nghi hoàn cảnh nơi này cho dù không lấy ra hỏa linh c h i tâm nhưng là muốn mạng của các nàng có lẽ vẫn là dư sức có thừa t h a n h âm chưa dứt các nàng lập tức cảm giác được chúng quanh băng linh lực nhanh chóng tăng cường lên đã đạt đến làm các nàng cảm thấy lạnh tình trạng dùng tu vi của các nàng chỉ cần không phải đặc biệt biệt h à n lạnh cũng sẽ không cảm nhận được r ấ t lạnh hiện tại có thể cảm thụ được r ấ t lạnh đại biểu cái này r ấ t lạnh đã có thể đối với các nàng đã tạo thành tổn thương nô hiên có được băng linh c h i tâm điểm ấy nhất định là không có bất cứ vấn đề gì đấy chỉ là mật thất này cấm chế nhưng không riêng gì có loại bản lánh này mà thôi Bọn hỏa linh hân phi thường lớn chiến tựa vào nô hiên trên bờ vai ý đồ muốn từ trên người hắn thu hoạch một tia ôn hòa nô hiên sợ run lên thò tay ôm hỏa linh hân bà vai để cho nàng cảm thấy ôn hòa một ít cái này chỉ là phí công mà thôi cái này băng linh lực đối với hắn là không ảnh hưởng nhưng đối với hỏa linh hân là có ảnh hưởng đấy còn nhớ rõ ở bên hồ ta đã nói sao hỏa linh hân nhẹ nhàng nhắm mắt lại nói ra đương nhiên nhớ rõ ngươi không phải đã nói giải quyết sự tình về sau sẽ trở về tìm ta lấy thân báo đáp sao nô hiên suy nghĩ giống như bị mang trở lại đến lúc đó lúc ấy hắn chỉ là cho rằng là câu nói đùa mà thôi hoặc là nói hỏa linh hân cũng là vui đùa lời nói bọn họ cùng xuất hiện thật sự là quá ít hoặc là nói một lần kia đối với hỏa l i n h h â n mà nói có thể là vĩnh biệt dù sao muốn đối phó hỏa thanh linh cũng không dễ dàng hơi chút vô ý tự bị bắt chặt rồi hiện tại chính là như vậy không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy nô hiên đây chính là duyên phận xem ra ngươi còn nhớ rõ bất quá bây giờ đã là không có cơ hội rồi chúng ta đều nhanh muốn chết hết nếu là có thể đi ra ngoài ta gả cho ngươi làm làm vợ hòa linh hân đột nhiên chán nhan cười cười xinh đẹp biểu lộ để cho ngô hiên nhìn mẩn ngơ thế từ s a o ngô hiên ngượng ngùng cười cười trong đầu lập tức hiện hiện n g u y ệ t h i n h nhi thân ảnh của còn có băng vũ tích h thân ảnh của nếu như vậy chết cái kia sau、so、đều không thấy được các nàng trước đây hắn còn đáp ứng qua n g u y ệ t h i n h nhi bảo là muốn cưới nàng làm vợ cái kia vui sướng vẻ mặt ngượng ngùng còn rõ mồn một t r ư ớ mắt hiện tại xem ra giống như có lẽ đã không thể thực hiện ở bên cạnh hỏa linh nguyệt nghe đó là mặt đỏ tới mang thai không nghĩ tới giữa bọn họ còn có qua loại này ước định chỉ là bọn ta là lựa chọn giữ im lặng không muốn chen vào nói t i ề n đến t ỷ t ỷ ngươi t i ể u không có biện pháp tìm người đàn ông gả rồi hả h ỏ a linh hân cũng không muốn t ỷ t ỷ mình đã bị vắng vẻ liền là cố ý nhắc lên câu h ỏ a linh nguyệt khẽ giật mình chính là cười mắng ta nơi đó có thời gian muốn những vật này quản trong tộc truyện tình cũng không đủ thời gian chớ nói chi là muốn những vật này rồi hòa linh nguyệt đích thật là không có gì thời gian chỉ cần là người sáng suốt đều tin tưởng lòng tưởng thiên nữa thích hỏa linh nguyệt khắp nơi đều ở đây nhường cho hỏa linh nguyệt chỉ là hỏa linh nguyệt căn bản không cho hắn sắc m ặ tốt t hoàn toàn đem đối phương trở thành cái tộc trưởng đến đối đ ã i thì ra là cực kỳ minh sắc phân chia hai người vị trí theo trên căn bản đến xem nàng nhất định là phải gả ra ngoài đấy dù sao cũng là vì hậu đại cũng phải cần tìm trong tộc ưu tú nam tử g ạ cho chúng ta đây cùng nhau gả cho ngô hiền được không hỏa linh hân đột nhiên toát ra câu để cho ngô h i ề n thiếu chút nữa h o ặ máu g i coi như là hiện tại không có gì hy nhìn ra ngoài rồi cũng không cần khắp nơi nói lung tung chứ hỏa linh nguyệt khuôn mặt đỏ lên cười mắng ngươi đang nói cái gì quá lạnh t i ử u nói lung tung mê sảng thật không n ô hiên cười nói hỏa linh hân m ộ i tử ngươi chính là lạc quan như vậy loại này k h ố n cảnh để cho ta nghĩ tới tình huống lúc đó cùng hiện tại cũng là không kém bao nhiêu đâu cũng là sắp đến cực hạn còn gọi là em gái của ta rồi hỏa linh hân kiểm thượng mang có một ti bất mãn chậm nhưng lại cười nói đ ú n g rồi không bằng ngươi lần nữa làm vài thứ cho chúng ta ăn đi ta còn muốn ăn được lần những vật kia cảm giác thật là ăn thật ngon nàng còn hỏi hướng hỏa linh nguyện cười nói tỉ tỉ ngươi nếm qua hắn làm gì đó không vậy thực vô cùng tốt a n hòa linh nguyệt nhẹ gật đầu đi theo cười nói cái này đương nhiên nếm qua tại b ă nguyên n g chi trong lúc chúng ta cũng nếm qua không ít ngô hiên làm gì đó hương vị cũng rất nhiều chủng c h ồ n g ăn làm bọn chúng ta đây rất vui vẻ tốt không nghĩ tới các ngươi đã sớm nhận thức hay là tại b ă nguyên n g bên trong biết xem ra có rất nhiều chuyện ta đều không rõ ràng làm đấy đợi lát nữa muốn h ả o h ả o hỏi một chút rồi hào khí chẳng những không có biến thành tuyệt vọng mà bắt đầu ngược lại là càng ngày càng vui sướng ngô hiên cũng vì bọn nàng đã làm ra kem tươi lợi dụng linh dược chế tắc các loại khẩu vị đồ vật còn thập phần vui sướng bàn về trước k i a đồ đạc bọn hắn bây giờ nhìn lại nếu không không giống như là nhanh phải người đã chết như là trong phòng tầm tình chuyện cũ còn ăn mỹ vị đồ vật hoàn toàn như là tại hưu nhàn giải trí mùi vị tia quả nhiên vị rất ngon đâu rồi cũng là ta một lần cuối cùng ăn hết không nghĩ tới linh dược đều biết sẽ ăn ngon như vậy hỏa linh hân hài lòng nằm ở ngô hiền trong ngực đôi môi thật mỏng đã trở nên trắng bên cạnh hỏa linh nguyệt cũng là bờ môi tại trở nên trắng cầm trong tay chén sau khi để xuống cũng là chậm rãi tựa vào trên tường trong mắt nhưng lại toát ra không mớn nàng cũng không phải sợ chết mà là có rất nhiều chuyện phải xử lý đấy hiện ở chung quanh băng linh lực so với t r ư ớ c k i a cao hơn bên trên rất nhiều lần đã là càng ngày càng lạnh đây là bình thường nhất hơn nữa tại rét lạnh trong lúc không ngừng rút ra lấy bọn hắn linh lực trong cơ thể điểm này ngay cả ngô hiên đều cảm nhận được cho dù hắn có ba loại lực lượng bản nguyên cũng bị hấp thu lấy linh lực trong cơ thể sói mòn càng lúc càng nhanh cho dù hắn có không ít đan dược cũng là vô sự vô bổ dù sao không ngừng bị hấp thu nhiều hơn nữa đan dược đều đổ quân dụng dùng hết vô luận bọn hắn như thế nào bảo trì linh lực trong cơ thể như cũng là bị cường hành rút ra còn có cực hạn rét lạnh xâm nhập trong cơ thể của bọn hắn nô hiên khá tốt điểm nhưng hỏa linh hân cùng hỏa linh n g u y ệ t t i ể u không chịu nổi có khả năng xuất hiện kết quả chính là hai tỷ m ộ i chết trước cuối cùng mới là hắn chết hắn không sợ cái này băng linh lực nhưng là linh lực lại bị không ngừng rút ra đồng giáp biết sẽ quy thiên băng linh lực là có thể để cho hắn khôi phục linh lực trên thực tế cũng không khả quan loại này băng linh lực là băng linh lực nhưng cực kỳ thưa thất có thể hấp thu tất cả đều là cái loại này rét lạnh xâm lấn nói trắng ra là hắn thì sẽ không thể hấp thu bên trong linh lực hơn nữa tốc độ hấp thu còn không có rút ra hơn nhiều rõ ràng tại đây xem ra không có cái gì bất đồng chính là có lây quái dị như vậy hiện tượng không có hỏa thanh linh thanh âm của có lẽ tại mở ra cơm chế này lúc nàng đã nghe không tới đây thanh âm cũng không có thể hướng tại đây nói chuyện hắn cũng có rất nhiều không m u ố n nhưng là bây giờ căn bản ra không được có thể có biện pháp nào ngoại trừ ngoan ngoan chờ chết bên ngoài đã không có bất kỳ biện pháp sinh mệnh lực và v â n v â n ở chỗ này đều là p h ù vân đều bị rút ra thập phần q u dị cơm chế vô luận hắn như thế nào vắt hết bóc đều nghĩ không ra phá giải biện pháp l ạ n h quá ôm chặt một chút ta hỏa linh hân co rút nhanh thành một đoàn nàng linh lực trong cơ thể đã sắp sói mòn hầu như không còn không có hỏa linh lực nàng giống như là cái y ê u ớt hải nhi không có có bất kỳ chống cự gì chi lực nàng đã chỗ đang mơ hồ trạng thái một hồi sẽ qua sẽ đã hôn mê rồi sau đó cứ như vậy vĩnh viễn chìm vào giấc ngủ rốt cuộc không tỉnh lại nữa lúc này thời điểm hỏa linh nguyệt cũng tựa vào trên vai của hắn yếu đuối thân hình lạnh run lấy nhìn xem ngô hiên ánh mắt cũng có chút mê ly lên nhẹ giọng lẩm bẩm nói thực xin lỗi liên lụy ngươi ngô hiên cắn chặt hàm răng trong h ò t lúc đó hắn cảm giác được thân thể truyền đến một cổ lửa nóng linh lực để cho hắn kinh hãi nhìn về phía bên cạnh đưa vào cho hắn hỏa linh lực đấy đúng là hỏa linh lực đấy đúng là đồng thời đem hỏa linh lực đưa vào cho mình các ngươi các ngươi cái này là đang làm gì Nô h i ê n h o ả n g sợ nói ra dạng như vậy có lẽ ngươi có thể sống sót kiên trì ngươi có lẽ có thể sống sót hòa linh hân chật vật lộ ra vẻ tươi cười sắc mặt càng phát ra càng tái nhuận tiếp tục kiên trì sống sót có thể cho chúng ta báo thủ t i ể u tốt nhất rồi hòa linh n g u y ệ t cũng là chật vật nói ra các ngươi n ô hên i hốc mắt từng đỏ chính mình một đại nam nhân đúng là đã bị nữ nhân bảo hộ hơn nữa tại bước ngoặt cuối cùng còn đang vì mình suy nghĩ hãn tự tay nhẹ kéo ra hỏa linh nguyện cùng hỏa linh hân tay của làm cho các nàng không có cách nào cho mình đưa vào hỏa linh lực nhưng lại cười nhạt nói như vậy còn không bằng c ù n g chết hơn nữa ta cũng vậy chống không đến cuối cùng còn không bằng để cho ta nói rằng cho tới nay ta đi qua đường hắn thời gian dần qua đem qua nhiều năm như vậy chuyện tình nói ra cũng không rõ ràng lắm các nàng có thể hay không nghe thấy cứ như vậy một mực nói tiếp hỏa linh nguyện cùng hỏa linh hơn hai tỷ bội cũng lẳng lặng tựa ở trong lòng ngực của hắn như là tại với tư cách hắn trung thành nhất người nghe nghe hắn kể ra trong lúc đó bọn hắn chỗ nằm địa phương sáng lên một ánh hào quang mặt đất trong lúc đó mở ra no hiên cũng còn không có kịp phản ứng ba người bọn họ toàn bộ đi xuống dưới truy lạc mà đi chữ m t r năm mươi lăm kỳ lạ mất thất tác giả là bại gia t ử bên trên trang mục lục hạ trang đạo loạn t x t m u n ề n lam hoàng lục phấn bạch cho em ở trà bạc văn tự t i ể u trong đại đặc biệt lớn lớn nhất kiểu chữ tống thể thể chữ đậm nét chữ khải mạch cờ dô sóc nhã hát tự định nghĩa đủ lơ cơ lạc to sơ cồn nhanh trong trầm phục chế tấu trường tự động s ắ p chữ trong lúc đó rơi xuống đem ngô hiên làm cho giật mình hắn đều còn không có kịp phản ứng chỉ cảm thấy ba người bọn họ thẳng tắp rơi xuống rơi mà đi bởi vì linh lực t i ế u thốn hắn hiện tại cũng là ở vào linh lực rất thưa thất trạng thái thậm chí ngay cả phi hành cũng không thể chẳng lẽ đây là cấm chế lại muốn thi triển mặt khác thuộc tính công kích n ô hiên ôm chặt lấy hai người bọn họ hắn hiện tại có thể làm được cũng chỉ có bước này dù sao tiêu hao thật sự là quá lớn coi như là hỏa linh hân cùng hỏa linh nguyệt đều đem linh lực thua bởi hắn chỉ l à như m ố i bỏ biện m à t h ô i bất quá không đợi hắn suy đoán kế tiếp là tình huống như thế nào lúc hắn chỉ cảm thấy dưới thân vừa t r ợ t ba người tập thể ôm cùng một chỗ như là chân bóng bậc thang đồng dạng súng nhanh chóng tuột xuống nhưng là để cho n ô hiên kinh hãi nhất đấy vẫn là chung quanh linh lực đã khôi phục trạng thái bình thường rồi liên t bởi vì nơi này linh lực là tuyệt đối hỏa linh lực không có mặt khác thuộc tính linh lực cái này để cho sắc mặt của các nàng nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp mà bắt đầu chỉ lặng như cũng là đang hôn mê không thể nhanh như vậy tựu đối tỉnh lại ngô hiên bởi vì có được hỏa linh c r i tâm tựu không biết sẽ có vấn đề gì tương tự có thể hấp thu cỗ này hỏa linh lực bổ sung linh lực trong cơ thể cuối cùng là tình huống như thế nào ngô hiên nội tâm kinh hãi không thôi hắn còn tưởng rằng là cơm chế muốn thi triển năng lực mới đem bọn họ đưa vào chỗ chết hiện tại xem ra có vẻ như hình thái không giống nhau a chẳng lẽ là để cho bọn họ hồi phục linh lực về sau lại tiếp tục điên cuồng ngược đ á i bọn hắn sao lúc này thời điểm bọn hắn đã thuật đến cuối cùng nhanh chóng ngừng lại ánh vào ngô hiên tầm mắt đã có bất đồng thật lớn không giống trước tại trước khi cái kia chống trải căn phòng của mà là hiện đầy các loại diễm tâm tinh đem gian phòng khi i a trang trí t được ậ p phần hoa h đồng lệ, t ờ cũng lực trong này linh lực đạt tới trình độ kinh khủng. để đạt độ tới hỏa Khi bọn hắn mới vừa tiến vào gian phòng kia lúc những này diễm tâm tinh tựa hồ đã có ý thức đồng thời tản mát ra trói mắt ánh sáng màu đỏ tuân ra kinh khủng hỏa linh lực hướng trên người bọn họ bao phủ mà đi nô hiên nghĩ thẩm cái này hẳn là muốn tới cái dùng lửa đốt địa ngục nhưng mà cái này không đúng vọt tới chính là hỏa linh lực mà không phải nhiệt độ cực kỳ cao độ hỏa diễm không đợi hắn đa tưởng cỗ này hỏa linh lực nhanh chóng hướng trên người bọn họ dũng manh lao tới hỏa linh nguyện cùng hỏa linh hân thân thể tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ rõ ràng cho thấy đang nhanh chóng tăng lên tu vị nô g hiên đồng dạng đã nhận được chỗ tốt tại này cổ hỏa linh lực điên c u ồ n g dũng manh vào dưới trong cơ thể hắn nhanh chóng bổ sung hỏa linh lực tu vị cũng bắt đầu đi lên tăng trưởng như thế thuần túy hỏa linh lực không riêng gì nô g hiên được lợi rồi cũng làm cho phần thế hồng liên được lợi rồi thời gian qua đi thật lâu phần thế hồng liên lúc này thời điểm rốt cục bắt đầu hấp thu hồi cái này hỏa linh lực trước kia một mực cũng không có nhúc nít qua hiện tại rốt cục có sở biến hóa rồi nói không chừng trước kia là hỏa linh lực không rất tinh khiết không đủ đầm đậm mới sẽ không hấp thu đấy đối với loại này tình huống ngô hiên trong lòng cũng là vui vẻ trước đây hắn cũng không phải là không có nghĩ tới mượn nhờ phần thế hồng liên lực lượng chỉ là phần thế hồng liên một mực chỗ đang ngủ say giai đoạn từ lần trước ngủ say về sau sẽ không có tỉnh lại qua cũng không phải nói các loại phần thế hồng liên tỉnh lại tốt mượn nhờ lực lượng của nàng mà là phải hảo hảo cảm tạ nàng mới được dù sao nàng cũng là đã cứu ngô hiên một mạng nếu là có thể tiếp tục hóa thành người cung cấp cho nàng tốt tu luyện chẳng chỗ cũng là hoàn toàn không có vấn đề không thể không nói phần thế hồng liên trợ giúp hắn thật sự là nhiều lắm hiện tại có thể không ngừng tại hấp thu hỏa linh lực đại biểu nàng đã sắp có thể đã tỉnh lại điều này làm cho trong lòng của hắn vui vẻ đồng thời cũng đối với tình huống nơi này cảm thấy rất là nghi hoặc rõ ràng trước khi không ngừng tại rút ra linh lực của bọn hắn hiện tại nếu không k hút ô n g h lấy linh lực ngược lại là liên tục không ngừng đang cho bọn hắn bổ sung linh lực hơn nữa không là đơn t h u ầ n bổ sung mà là đang cho các nàng tăng cao tu vi bổ sung nếu nói đây là hỏa thanh linh làm được hắn nhất định là không tin hắn cũng không hiểu nhiều hỏa thanh linh tình huống nhưng là y theo hiện tại chỗ rõ ràng tình huống đến xem tuyệt đối là lanh huyết đến cực điểm cho bọn hắn bổ sung linh lực cái này là tuyệt đối không thể nào chỉ có thể nói xuất hiện loại tình huống này nhất định là có khác mặt khác hỗ trợ cái này trợ giúp người của bọn hắn không rõ ràng lắm là ai nhưng là có một chút là rõ ràng chắc chắn sẽ không là người xấu nô hiên tiếp tục đánh giá b ố n phía ngoại trừ diễm tâm tinh bên ngoài tự không nhìn thấy bất luận kẻ nào tại phụ cận duy nhất so sánh đặc thù chính là chỉ có tại trong gian phòng đó có một khối cực lớn màu đỏ thủy tinh thoạt nhìn không hề giống là diễm tâm tinh bất kể như thế nào hiện tại tạm thời không g à n h đi quản những vật này đều là ở vào hấp thu linh lực trạng thái Nô Hiên nhẹ n n h à đương nhiên người bọn nửa hôn tỉnh, tỉnh. họ đều là ở vào m t cái n h kia là không chuyện gì n lúc trước hiện tại đã hoàn toàn bất đồng khi hắn rất nhỏ lay động xuống hỏa linh nguyện cùng hỏa linh hân đều bị sáng rõ tỉnh lại tại liên tục không ngừng bổ sung linh lực xuống thân thể của các nàng đều nhanh chóng khôi phục cũng là có thể đơn giản đã tỉnh lại mới vừa vặn tỉnh lại hỏa linh hân tựu i mở ra mông lung ánh mắt của lẩm bẩm nói chúng ta đã bị chết sao cái này là địa ngục sao thiệt nhiều màu đỏ không nghĩ tới sau khi chết chúng ta còn có thể cùng một chỗ nàng ngây ngốc cười cười nhưng lại có không nói ra được giải thoát hỏa linh nguyệt cũng tỉnh lại nàng ngược lại là không có hỏa linh hân như vậy mơ hồ mà là kinh ngạc nói đây là có chuyện gì nơi này hỏa linh lực như vậy tinh t h ầ n trong cơ thể tu vị cũng bắt đầu dâng đi lên chẳng lẽ sau khi chết trong địa ngục cũng có thể tu luyện sao hỏa linh nguyệt là cảm giác tới đây bất đồng nhưng vẫn là cho là mình đã bị chết dù sao tại ngất đi trước đều không nhìn thấy cái gì hy vọng vì thế đều nhất trí nhận định là tử vong nô h i ê n đi theo cười nói cái gì có chết hay không đấy chúng ta đều còn chưa có chết theo cái kia trong mật thất trơn trượt ra rồi tự rơi vào gian phòng này kỳ lạ trong mật thất ta cũng vậy không rõ ràng lắm là chuyện gì xảy ra hắn còn chỉ vào trước mặt người k i a miệng hiện ra trơn trượt xuống giao lộ còn chưa có chết hỏa linh hân cùng hỏa linh nguyệt đều ngây ngẩn cả người vội vàng cho mình méo một cái chân thật cảm giác đau đớn lập tức chuyển đến đại biểu cái này hết thể đều thật sự các nàng cũng chưa chết hiện tại chúng ta trước dùng hấp thu làm chủ không nên đem nơi này hỏa linh lực cho lãng phí lỗ hiên gọi các nàng tỉnh lại mục đích đúng là cái này ngất xỉu đi cũng là có thể hấp thu nhưng là tự c h ủ hấp thu so cái này muốn mau hơn cho nên không thể sóng tốn thời gian ở giữa các nàng rất nhanh sẽ sông trong kinh ngạc trì hoa tới thay vào đó là kinh hỷ t r ậ n cũng bắt đầu ngồi xuống hấp thu lại không lãng phí nơi này hỏa linh lực các nàng cũng đã cảm giác tới đây hỏa linh lực có chỗ bất đồng hoàn toàn là châm đối với các nàng đặc biệt đưa vào giống như liên tục không ngừng hết sức tinh thuần thời gian đảo mắt đã trôi qua rồi ba ngày h ỏ a thanh linh nắm thật chặt trong tay chiếc nhẫn ánh mắt lộ ra từng cơn vẻ mừng như điên đã qua ba ngày các nàng cũng đã toàn bộ bị tháo nước đi ả nha không riêng gì thân thể có thể rất hoàn hảo bảo lưu lại ra liền hỏa linh c h i tâm đều có thể bảo lưu lại ra thật sự là quá hoàn mỹ rồi hỏa linh c h i tâm rốt cục là của ta nàng chẳng nét mặt bây giờ là cỡ nào dữ tợn cả người biểu lộ cũng đã b ấ méo giống như cho nàng lớn nhất k h á i cảm cũng không phải đạt được hỏa linh tri tâm mà là nhìn thấy h ỏ a linh hân cùng h ỏ a linh nguyệt hai người tử vong nàng run rẩy thân thể đi tới cửa mật thất trước hít một hơi thật sâu về sau trên tay h ỏ a linh r ớ i tản mát ra quang mang nhàn nhạt, nhạt cánh cửa này phát ra ầm ầm thanh n â m của hướng bên cạnh mở ra lúc này bên trong đã trở về hình dáng ban đầu đã không có cái kia hấp thu chi lực tại tiến trước khi đến nàng nhất định là phải nuốt mất nơi này cầm chế nếu không có đóng mất nàng tiến đến cũng phải bị tháo nước nhưng mà tại cửa mở ra lúc nàng cả người đều ngây ngẩn cả người bởi vì này trong mật thất không có một bóng người còn dư lại cũng chỉ có cái kia băng ngục lồng giam bị phá hư một cái lỗ hổng suốt ngây ngẩn cả người vài giây đồng hồ về sau hỏa thanh linh vội vàng nhảy vào trong mặt thất nhìn khắp bốn phía như cũng là không nhìn thấy nửa cái bóng người tại đây lộ ra rất trống trải cơ bản không có có thể chỗ ẩn nút nếu là không thấy đại biểu thật sự không ở nơi này rồi hỏa thanh linh sững sờ nói cái này cuối cùng là tình huống như thế nào ta một mực chú ý nơi này môn cho tới bây giờ đều chưa từng mở ra bọn hắn như thế nào người đều không thấy nàng ánh mắt đỡ đẫn cái này đã vượt ra khỏi nàng có khả năng tưởng tượng phạm vi cái này điều đó không có khả năng h ỏ a thanh linh điên cuồng mà tại trong gian phòng đó lục loại cả người đều lâm vào trạng thái điên cuồng đây quả thực là đun sôi đâu con vịt cho đã bay nhưng lại bay không biên giới rồi rõ ràng là như vậy mong đợi hết lần này tới lần khác cứ như vậy không thấy hơn nữa còn là thập phần trọng yếu h ỏ a linh c h i tâm c ù nô g càng trong lúc đó, đấy tại càng dưới đây trong mặt thất, dưới n hiên ba người bọn họ phi thường ổn định tại hấp thu chung quanh h ỏ a linh lực trong đó nhất bi kịch phải là n ô hiên rồi hấp thu h ỏ a linh lực chỉ là hấp thu một lát cũng đã hấp thu không vào được rồi đã đạt đến bao hòa trạng thái nói trắng ra là hắn vốn chính là hư linh kỳ tầng năm tu vị hiện tại cũng là hư linh kỳ tầng năm tu vị chỉ là ở vào đ ỉ n h phong trạng thái chỉ cần hơi chút hấp thu thoáng một phát băng linh lực là có thể một lần hành động đột phá đến sáu tầng tiêu chuẩn cái này là không công bằng trạng thái nhất định phải hấp thu hai chủng bất đồng thuộc tính mới có thể để cho tu vi của mình có tăng lên điểm ấy để cho ngô hiên rất là buồn g i à u cùng lần trước tại băng lăng cung đồng dạng băng linh lực liên tục không ngừng bản thân có thể đem hắn đổ lên hư linh kỳ đấy bởi vì b u n nguyên thân thể quan hệ để cho hắn khó có thể đột phá hiện tại lại là đến loại tình huống này để cho hắn cảm thấy rất là bất đắc dĩ khó trách đều nói b u ồ n nguyên thân thể so sánh hy hữu dù n g hắn hiện tại đến xem hoàn toàn là khó có thể tu luyện có thể có chỉ một nồng nặc linh lực địa phương đã là cực kỳ thưa thớt rồi nếu tới s o n g thuộc tính đấy chính là cực kỳ khó khăn bất quá để cho hắn cảm thấy vui mừng như cũng là hỏa linh hân cùng hỏa linh nguyện đều đang không ngừng hấp thu còn có trong cơ thể phần thế hồng liên không hoàn toàn đang hấp thu chương một trăm năm mươi sáu bí mật thảo giác phục dụng điểm đan dược đến đột phá đi cũng không thể lãng phí một cách vô ích nô hiên theo trong túi chữ vật lấy ra đan dược hướng trong miệng lấp đầy đan dược bên trong linh lực có thể đền bù băng linh lực chưa đủ chỉ là hiệu quả lên sẽ không có trực tiếp hấp thu tinh thuần nhất linh lực tốt rồi tối thiểu vẫn có được tăng lên đối với hắn như vậy mà nói cũng đã đủ rồi thời gian trong nháy mắt lại là quá khứ một chú quả thật là tu luyện không ngày đêm đ a n g nói bọn hắn chính là một mực tu luyện hỏa thanh linh cũng không có tìm được bọn hắn có thể tưởng tượng ra được hỏa thanh linh đã điên mất rồi cẩn thận an bài hết thảy cứ như vậy không có có thể nào không cho nàng nổi giận bọn hắn cứ như vậy an ổn ở chỗ này tu luyện rốt cục hấp thu cũng là có cái cực hạn bọn hắn cũng đã hấp nhận được báo hòa trạng thái chung quanh hỏa linh lực cũng từ từ trở nên mỏng manh lên nhiều hơn nữa linh lực cũng không đủ bọn hắn hấp đấy thực tế như là không đáy phần thế hồng liên nếu căn cứ tỷ lệ đến xem phần thế hồng liên tối thiểu đều hấp thu một nửa sức nặng loại này hấp thu số lượng nô hiên cảm thấy rất bình thường tại đan sư tháp lúc phần thế hồng liên đem bên trong diễm tâm tinh toàn bộ đều cho hút sạch rồi biết được số lượng so về nơi này đều phải nhiều chỉ là tại đây so sánh đặt tụ điểm đan sư tháp diễm tâm tinh là mình muốn hấp thu mà ở trong đó đều là liên tục không ngừng hướng trong cơ thể của bọn họ rớt vào đương hai nhiên g chủ rồi. i Thật t là n yếu nhất là các nàng cũng chưa chết điểm ấy mới là trọng yếu nhất nô hiên cũng có thu hoạch không nhỏ cũng có ta tin tưởng tại đây khẳng định không phải tiện nhân kia để cho chúng ta xuống có thể cho chúng ta nhiều như vậy chỗ tốt tự không phải làm như vậy rồi h ò a linh hân nói ra ta muốn cũng thế trước khi trong lúc đó chính là mặt đất đánh mở ra một lỗ hổng để cho chúng ta chạy xuống rơi xuống lúc không gian chung quanh tương đương rộng căn bản chính là cuối cùng cơ bản đều bị móc giống sẽ tự động mở ra làm cho theo thượng cấp rơi xuống lô hiên cẩn thận hồi ức tình huống lúc đó cũng không phải là bọn hắn nằm đúng rồi địa phương mà là đang bất luận cái gì một chỗ đều cũng có khả năng mở ra đấy bởi vì cuối cùng đều bị móc giống mở ra về sau vô luận theo chỗ nào đều theo lỗ hổng này trong chạy xuống chúng ta vốn cũng không rõ ràng xem ra cái kia hỏa thanh linh cũng không rõ ràng lắm h ỏ a linh nguyệt nhẹ gật đầu dịch bước hướng bốn phía đi đến tối chung ánh mắt đều tụ tập ở đằng kia khỏa to lớn thủy tinh bên trên ở chỗ này đặc thù nhất đúng là viên này thủy tinh rồi cùng diễm tâm tinh có chỗ bất đồng rồi lại là đỏ bừng nhăn sắc đem lực chú ý của bọn họ đều tụ tập ở phía trên làm cho cảm thấy hết sức hiếu kỳ khối này màu đỏ thủy tinh ta như thế nào cảm giác có chút bất đồng đâu này h ỏ a linh hân tiến lên tới gần thò tay nhẹ nhàng lên trên vớt ve mà đi mới vừa vặn va chạm vào cái này màu đỏ thủy tinh lập tức thoáng hiện ánh sáng màu đỏ ra sợ đến hỏa linh hân vội vàng thu tay về nếu va chạm vào cái gì cơ quan đem bọn họ lâm vào mặt khác trong nguy cấp vậy cũng thì phiền thoái nhưng mà tại đụng vào về sau phát ra quan g mang làm cho các nàng cảm giác không thấy cái gì nguy cơ ngược lại là cảm giác được thập phần nhu h ò a làm cho các nàng cảm thấy rất là thoải mái hơi thở này cảm giác được rất quen thuộc rất thân cắt hỏa linh nguyện ánh mắt n g h i hoặc không nhịn được nghĩ muốn đi đụng vào cái kêu màu đỏ thủy tinh không riêng gì hỏa linh nguyện liền hỏa linh hân cũng là muốn làm như vậy no hiên đã có thể không muốn làm như vậy hắn hoàn toàn là một điểm cảm giác đều không có bất đồng duy nhất đúng là tia sáng này không có gì hỏa linh lực phản giống như là cái cường giả đang tỏa ra khí tức trong người Chật, một hồi hình ảnh từ đỏ sắt thủy tinh hiện lên r a dần dần biến thành cá nhân đích hình dạng chứng kiến người này về sau hai tỷ mội thất thanh nói mẫu thân nô hiên sửng sốt một chút về sau quan sát tỉ mỉ lấy cái này màu đỏ trong thủy tinh đầu người thoạt nhìn hai tỷ mội thật đúng là vô cùng giống bên trong nữ tử cùng hắn nói là mẫu thân khi hắn thoạt nhìn phản giống như là đang nhìn ba tỷ mội cái này màu đỏ thủy tinh trong lúc đó xuất hiện các nàng mẫu thân hình ảnh Điểm ấy làm cho tuy ấ t cả mọi người đ ề đ o nhiên trước n kịp. h không c rõ lắm sự tình nhưng ngô hiên tin tưởng tiền nhiệm hỏa phượng vương tên gọi là lửa hơn lam nói là đem phượng linh tộc xử lý tốt chỉ là chết kiểu này không đồng nhất để cho hắn rất khó phán đoán đến tột u cùng là chuyện gì xảy ra linh n g u y ệ t linh hân các ngươi đều tới trong tấm hình nữ tử lại là không có nửa điểm vui vẻ bộ dáng nhưng lại lộ ra thương tâm biểu lộ ra các ngươi có thể đến nơi đây đại biểu thanh linh nàng đã lựa chọn hạ độc thủ đi à nha rất rõ ràng cái này đều là ảo tưởng ảo giác chính là ảo giác không thể trả lời vấn đề gì lại là có thể ngờ tới h ỏ a thanh linh đối với các nàng hạ độc thủ đương nhiên cũng không ngờ rằng sẽ thêm người đàn ông xuất hiện ở nơi này Đối với tuy í n c nhiên g i tại i t n tưởng thanh l n h hỏa đạt được l cái, ta cái này chuyện không liên quan đến ta nhưng ta đối với cái này cũng cảm thấy rất là áy náy cảm giác đứa nhỏ này bản tính không xấu vì đền bù tổn thất nàng chính là đem hỏa linh giới cho nàng để cho nàng hào hào tu luyện cho trong tộc gia tăng cái trợ lực nghe đến đó bọn hắn toàn bộ bừng tỉnh đại ngộ không nghĩ tới hết thảy đều là cái dạng này đấy cũng không phải lửa hân lam muốn để cho nữ nhi của mình chết chỉ là muốn đền bù tổn thất hỏa thanh linh mà thôi chỉ là không nghĩ tới để lại cái hậu hoạn có mẹ hắn tất có con gái hắn mẫu thân đều lựa chọn làm phản tranh đ o ạ n không nghĩ tới con gái càng là làm tầm trọng thêm nếu lửa hân lam thanh sở hỏa thanh linh biến thành loại tình huống này chắc chắn sẽ không đem hỏa linh giới giao cho nàng bất quá hỏa linh giới cũng không phải mấu chốt mà là thần bí kia tô n g môn cái này mới là chủ yếu nhất nơi mấu chốt dù sao tại đây đều là hỏa thanh linh phát hiện không lâu đấy nếu rất sớm trước liền phát hiện rồi nô hiên cũng sẽ không nhìn thấy hỏa linh hân cùng hỏa linh nguyệt rồi bất kể như thế nào nghe thế giống như giải thích về sau hỏa linh hân cùng hỏa linh nguyệt đều là nhẹ nhàng thở ra chỉ nếu không phải mình mẫu thân muốn mượn tay người khác ra hại chính mình cái này mới là chủ yếu nhất muốn là nếu có thể ta vĩnh viễn không muốn đoạn này h ảo giác xuất hiện ở trước mắt các ngươi bởi vì xuất hiện ở trước mắt các ngươi nhất định là hỏa linh giới bị lợi dụng này mất thất đ đã đã dự phòng có hỏa phượng vương làm phản hoặc là tâm linh vặn vẹo các loại muốn, muốn mạnh mẽ thu hồi hỏa linh tri tâm muốn lợi dụng cái tiền mật thất bất quá đã hoàn toàn bị ta chỗ cải tạo qua cũng là lưu lại một đầu đường lui chỉ muốn hai người các ngươi tìm muội vô luận là cái nào hoặc là đều cùng một chỗ tại linh lực bị tháo nước thời điểm sẽ khởi động cơm chế để cho các ngươi rơi xuống cái này trong m ậ t thất hơn nữa để trong này d i ễ m tâm tinh cho các ngươi bổ sung linh lực những người khác lời mà nói là sẽ không xuất hiện tình huống như vậy l ừ a hân lam giải thích nói phía trên cái kia m ậ t thất hỏa thanh linh nhất định là làm cho tiến vào khảo nghiệm qua rồi mới biết sẽ yên tâm như vậy làm cho các nàng lưỡng tiến vào không nghĩ tới mật thất này cơm chế đã bị cải tạo qua chỉ phân biệt các nàng hai tìm mội thay lời khác mà nói chỉ có ngô hiên lời mà nói cái kia cũng sẽ bị tháo nước cũng sẽ không mở ra tại đây thủy tinh rơi đáy có một quả hỏa linh giới đây mới thật sự là hỏa linh giới khống chế tại đây sở hữu tất cả m ậ t thất thanh linh cầm chính là phó hỏa linh giới chỉ có thể khống chế một phần nhỏ m ậ t thất tại ảo giác biểu hiện song sau sẽ tự động xuất hiện cho các ngươi lựa hân lam nghiêm túc nói ra kỳ thật đem hỏa linh giới giao cho thanh linh cũng là có chút điểm tư tâm cái kia chính là đem trước kia c h i thức truyền thụ cho nàng nơi này hỏa linh giới cũng có những kiến thức kia nhưng ta không đề nghị các ngươi tu luyện ta chính là sợ các ngươi đi cùng bên trong con đường mới lựa chọn đem hỏa linh giới giao cho thanh linh bởi vì lịch đại hỏa phượng vương truyền thừa tri thức đã là tương đương hủ hóa nhưng là có rất nhiều tri thức có thể học tập nhưng mà học được về sau sau này đột phá đường biết sẽ trở nên hơi g ặ p đền vì thế sẽ đem cái này hỏa linh giới giao cho thanh linh để cho nàng học tập những vật này có thể hỗ trợ quản tốt phượng linh tộc cái này lựa hân lam quả nhiên có chút thủ đoạn hỏa linh giới bên trong đồ vật là đồ tốt rồi lại không chịu vương thái cho giao cho mình con gái sợ nhịn không được học được sẽ để cho trên việc tu luyện trở nên g ặ p đền nói trắng ra là chính là chiếu vào khắc họa một tầng không thay đổi trực tiếp chính là sống bằng tiền danh d ụ n không có ma luyện từ đâu tới tiến bộ bất quá bên trong có tốt nội dung để hỏa thanh linh đến học tập như vậy hỏa thanh linh tiến bộ t i ể u có hạn chế bất quá bên trong nội dung lại có thể để cho hỏa thanh linh có thể trợ giúp quản lý phượng linh tộc lại có thể để cho hỏa thanh linh trở thành cực lớn trợ lực hoặc là nói chỉ học tập quản lý phượng linh tộc nội dung như vậy không được sao nhưng bình thường có mau lẹ phương pháp lúc đều nhịn không được nhìn nhìn hãy thu không trở lại chỉ tiếc l ử a hân lam nghĩ cách sai rồi hơn nữa còn là mười m phần sai để cho p ư ợ n g linh tộc thiếu rất nhiều người huyên áo có chút giút nhau nghi kỹ lên bất quá đúng là vẫn còn quy về thần bí kia tông muốn lỗi chương một trăm năm mươi bảy v i thảm chấm dứt tác giả là bại gia t ử bên trên trang mục lục hạ trang đạo loạn t x t màu nền lam hoàng lục phấn bạch cho em ở trà bạc văn tự tiểu trong đại đặc biệt lớn lớn nhất kiểu chữ tống thể thể chữ đậm nét chữ khải mạch cờ d ô sóc nhã hát tự định nghĩa đủ bờ lờ lạc to sơ cồn nhanh trong trầm phục chế tấu trường tự động s ắ p chữ ba người họ theo hỏa h ân lam là nghĩ như vậy khó trách sẽ đem hỏa linh giới giao cho hỏa thanh linh bất quá cũng là lưu lại một tay đem c h â nếu chính chủ y hỏa là, là, là thật giới xuất hiện hỏa thanh linh làm phản sự kiện nữ nhi của mình tự hội an toàn đào thoát hòa hân lam không lo lắng hỏa thanh linh biết sẽ giết chết các nàng bởi vì đều cần hỏa linh tri tâm nhất định phải được tiến vào mận thất này đương nhiên nếu là có phương pháp khác lợi mà nói tự không phải là của nàng tính toán trong phạm vi bất kể như thế nào hiện tại ngược lại là thuận lợi tiến hành rồi cũng để cho bọn họ an toàn đến tại đây thấy được ở tại chỗ này h ảo giác nguyên lai、like, mẫu thân là ý nghĩ này hỏa linh hân cùng hỏa linh n g u y ệ t cùng liếc mắt nhìn nhau một cái đều nhẹ gật đầu đối với cái này biểu thị nhận đồng các nàng tất nhiên sẽ nghe theo mẫu thân mình lời mà nói sẽ không học tập bên trong những kiến thức kia để tránh đem mình lâm vào bên trong những cái kia khoanh tròn khùng khùng trong tư tưởng tiên nhân để lại nội dung là tinh hoa bất quá tại hỏa hơn lam trong mắt đã biến ta h h chi thức, hạn chế thật sự là quá nhiều. Chính à là là nàng n nát mục quá bởi sự q u vì học qua rồi, mới sẽ nói sẽ n hi ư vậy đ ra, không muốn làm cho nữ nhi của không cho nhi mình học tập những muốn nữ làm tập vọng ậ t Ta này. hy v đoạn này ảo giác vĩnh viễn không nên xuất hiện xuất hiện t i ể u đại biểu thanh linh lựa chọn làm phản muốn là hai người các ngươi thực đi tới nơi này hoặc là một cái trong đó đi tới nơi này như thế nào đi xử trí nàng cái này t i ể u xem chính các ngươi hòa hân lam thật sâu thở dài ta cũng vậy hy vọng rất nhanh có thể cùng các ngươi gặp mặt tương tự là muốn bồi dưỡng được đời sau hỏa phượng vững lúc rồi hay tới tìm ta nhóm đám bọn họ đi t o à n bộ lời nói đều sau khi nói n đều sau x o g hỏa hân lam nhìn xem các nàng lộ ra nụ cười hiền lành ảo giác biến mất theo rồi nước này tinh c h ầ m rãi châm xuống chận một cái nhẫn hiển hiện lên vậy thì là chân tránh hỏa linh giới khống chế nơi này hỏa linh giới nô hiên cũng là bị hỏa hân lam lời nói này cho chân xuống tại bồi dưỡng được đời sau hỏa phượng vương lúc lại đi tìm nàng cái này há không phải là đang nói rõ ràng nàng căn bản là không có chết cái này đây là có chuyện gì như thế nào tại bên ngoài ta nghe được là mẹ của các ngươi đã qua đời đâu này nô hiên xứng sờ nói hỏa linh n g u y ệ t cùng hỏa linh hân cũng bị ngô hiên câu hỏi cho hỏi ngây ngẩn cả người c h ậ t cười nói làm sao có thể ngoại giới đều không rõ ràng lắm sự tình kỳ thật bọn hắn cũng đã đi thiên khải đại lục bên kia trên căn bản làm ỗ i một đảm nhiệm hỏa phượng vương tại bồi dưỡng được kế tiếp nhiệm hỏa phượng vương về sau tự biết sẽ chọn rời đi tại đây kỳ thật tại thiên khải đại lục bên kia mới là chúng ta chân chính căn nguyên t r i điệm chân chính căn nguyên t r i điệm ngô hiên ngây ngẩn cả người cái này há không phải là đang nói rõ ràng phượng linh tộc chân chính căn nguyên là ở thiên khải đại lục bên kia sao bên này có người bên kia cũng có người xem ra hai bên đều bị đả thông rồi đạt tới trình độ nhất định lúc còn có thể hướng chân chính lao tổ tông bên kia vận chuyển nhân t à i a cẩn thận hồi tưởng cũng thế bình thường những này đại năng chỉ cần không phải chiến đấu trên căn bản là sẽ không tử vong đấy hơn nữa từ khi yêu thú xâm nhập về sau cái này mảnh đại lục đã kinh biến đến mức tương đương vững vàng vì thế cường giả vẫn lạc trên căn bản là không có sở hữu tất cả viễn cổ tộc đều ở vững vàng bay lên giai đoạn đạt tới nhất định trình độ tự tiến về trước t i ê n khải đại lục rất bình thường chỗ đó mới thật sự là tu luyện giả thiên đường mới có thể hoàn toàn phát huy thực lực tại cái này mảnh trong đại lục đã không chỗ nào cầu cường giả đỉnh cao đều lựa chọn đi đến thiên khải đại lục vì thế cái này mảnh đại lục tài năng bảo trì lại cường giả số lượng không sẽ có vẻ đặc biệt nhiều đương nhiên vẫn có bộ phận lựa chọn lưu lại dù sao có nhiều thứ khó có thể dứt bỏ ví dụ như thân nhân nếu đều có thể tu luyện có thể cùng nhau đi tới thiên khải đại lục vậy khẳng định là tất cả mọi người đi hòa h ân lam chính là đối với tin các nàng có thể nhanh chóng đột phá mới có thể tiến về trước thiên khải đại lục đấy ngay tại thiên khải đại lục cùng đợi các nàng đến rồi vốn các nàng có thể sớm có thể tiến về trước đấy linh vương kỳ tiêu chuẩn đều có thể đi đến chỉ là hỏa thanh linh nguyên nhân để cho này thời gian trọn vẹn kéo dài t r ă m nhiều năm có thể nói các nàng không thể cùng thân nhân đoàn tụ cũng là mẹ của các nàng quyết sách xảy ra vấn đề không nghĩ tới hỏa thanh linh biết sẽ làm đến bước này đi không thể không nói phượng linh tộc cường đại cũng là có nguyên nhân bản thân người ta là thuộc về có bối cảnh cũng là cực lao viên cổ tộc hai cái đại lục đều có cứ điểm như vậy coi như là tiến về trước thiên khải đại lục cũng có căn có thể tin tức manh mối đúng chỉ cần bồi dưỡng được kế tiếp nhiệm hỏa phượng vương chúng ta tự có thể đã chạy tới chỉ là hiện tại không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này hỏa linh nguyện thở dài kỳ thật căn cứ kế hoạch lúc đầu đem hỏa phượng vương tặng cho hỏa thanh linh cũng là cũng được dù sao chúng ta mục tiêu chân chính là thiên khải đại lục mà không phải một mực đại ở bên cạnh mẹ của nàng đến t ộ n cùng là làm cái gì có thể làm cho nhiều như vậy trưởng lão tài quyết của nàng nô hiên nghi ngờ nói việc xấu trong nhà không ngoài dương húng chi vẫn là tranh đoạt sự tỉnh những chuyện này ngay cả chúng ta đều không rõ ràng lắm nhưng là có nghe thấy nói tóm lại còn chưa phải đầy vào đảm nhiệm hỏa phượng vương chỉ định ứng cử viên tự lựa chọn hạ độc thủ muốn đem mẫu thân cho hạ độc thủ cũng may phát hiện được sớm nếu không mẫu thân sớm phải đi rồi h ỏ a linh nguyện thật sâu thở dài thấy vậy lại là không đổ đầy đảm nhiệm h ỏ a phượng vương chỉ định người chọn lựa tại đây đều là xuất phát từ tranh quyền tình huống toàn bộ đều cho là mình so sánh ưu tú thông qua chỉ định tới chọn chọn thật sự là quá không công bình chịu không được kết quả này đấy tự hạ độc thủ nếu chỉ định người không ở cái kêu hòa phượng vương trở về rơi xuống trên người nàng rồi hiện tại lại tái hiện tại hỏa thanh linh trên người nếu đem cái này hỏa phượng vương ngay từ đầu t i u giao cho hỏa thanh linh có lẽ sẽ không phát sinh loại tình huống này đi à nha loại kết quả này không ai dự liệu được tối thiểu bây giờ nhìn lại cũng không tốt lắm hỏa linh nguyệt cùng hỏa linh hân đều bị giam giữ để cho hỏa thanh linh đã trở thành hỏa phượng vương bây giờ được kết quả là cùng cái kia quỷ dị tông môn kết hợp thoạt nhìn quan hệ bọn hắn không tệ nói không chừng đến lúc đó bị cắn nuốt đều nói không chừng không có vĩnh viễn bằng hữu chỉ có lợi ích vĩnh viễn nếu thần bí kia tông môn cường đại lên lúc phượng linh tộc cũng sẽ bị cắn nuốt đến lúc đó b ê nàng, nàng nơi này đ này hỏa linh lực đã hấp thu song tất ảo giác cũng nhìn hỏa linh giới cũng cầm cũng là nên đi ra thời điểm rồi thừa dịp cái kia phương trưởng lão không có đem người mang đến đem chuyện nơi đây toàn bộ đều giải quyết hết đi uuuu mật tất cửa đá từ từ mở ra đã có hỏa linh giới hỗ trợ ở chỗ này quả thực chính là thông suốt bọn hắn nhanh chóng đi ra ngoài thẳng tắp đi lên đi kèm theo tiếng mở cửa một cái thân ảnh quen thuộc ra hiện tại bọn hắn trước mắt người nọ chính là hỏa thanh linh nàng toàn bộ đã điên cuồng một mực đang tìm n ô hiên thân ảnh của bọn hắn nhưng mà vô luận như thế nào tìm cũng không tìm tới chỉ là nàng sẽ không b ư ơ n g tha cho vẫn luôn tin tưởng vững chắc nhất định là ở chỗ này hiện tại n ô hiên bọn hắn xuất hiện hỏa thanh linh vội vàng chuyển người qua hơi đỏ thắm trong hai mắt tràn đầy vô tận điên cuồng cùng kinh hỉ các ngươi các người rốt c u c xuất hiện các người đến tột cùng là trốn chỗ nào như thế nào không thấy chúng ta đã tin tưởng chuyện đã trải qua rồi cho tới nay chúng ta đều bắt ngươi cho rằng là chân chính thân nhân không nghĩ tới các ngươi lại là hướng ta nhóm đám bọn họ làm ra loại chuyện này hòa phượng vương vị trí thủy trung đều đưa cho ngươi hết lần này tới lần khác ngươi nhưng lại làm loại chuyện này để cho chúng ta rất là thất vọng hòa linh nguyện tâm thanh lạnh lùng nói hòa phượng vương vị trí hòa thanh linh như là đã nghe được buồn cười nhất chuyện cười ngửa mặt lên trời cười ha h a chậm nhưng lại giữ t ậ n nghiêm mặt nói ra các ngươi đã cho ta thật là nhìn chung cái này hòa phượng vương vị trí sao Chân、chính â n c h là xem xem các ngươi tiền nhiệm hỏa phượng vương đối với mẫu thân của ta ta đã làm gì đem mẫu thân của ta đưa vào tuyệt lộ làm cho nuốt hận mà chết hỏa phượng vương là nhất định phải đấy nhưng là các ngươi quyết không thể lưu còn có những cái kia hại mẫu thân của ta t r ư n g lão toàn bộ đều phải chết hỏa thanh linh diện mục dữ tợn nói ra nàng đã đem tất cả sai toàn bộ đều đổ lên hỏa hân lam trên người bởi vì hỏa hân lam đã đi rồi cái này sai lầm để lại tại hỏa linh hân cùng hỏa linh nguyện trên người nhưng chân chính sai lầm là xuất hiện ở hỏa thanh linh trên người mẫu thân nàng đã hoàn toàn điên mất rồi muốn làm hỏa phượng vương là khẳng định nhưng là báo thù mới là chủ yếu nhất khó trách tại phượng linh trong tộc cũng không chiếm được ủng hộ bởi vì nàng cũng sẽ không cho những người kia sắc mặt tốt xem tất cả đều là tại đợi thời cơ chín mười lúc t i u trả thù bọn hắn chỉ là hiện tại kế hoạch toàn bộ đều bị làm rối loạn vốn ở đằng kia viễn cổ tộc trong liên minh là có thể báo thù đem những cái kia đứng ở hỏa linh nguyệt người bên cạnh toàn bộ đều cho giết chết khi đó nàng sắc mặt căn bản không thay đổi như là đang nhìn cự nhân cái này hết thể đều là ngươi hỏa thanh linh chỉ hướng n ô hiên cả giận nói vốn những cái kia ngu xuẩn trưởng lão sẽ ở cái tia nhiếp linh trong sương ngủ tử vong không nghĩ tới toàn bộ đều bị ngươi làm hỏng rồi hiện tại các ngươi lại không chết xem ra ta phải thân tự động thủ rồi hỏa thanh linh càng nói càng kích động toàn thân bắt đầu tuân ra kinh khủng hỏa diễm ra đã là tức giận muốn đem hỏa linh nguyệt b ọ n người chém g i ế t tại chỗ không ai sẽ cùng ngươi động thủ hỏa linh nguyệt lộ ra ánh mắt thương tiếc quay người đã đi ra mật thất này ngươi cũng tốt tốt hưởng thụ mật thất này bên trong cấm chế đi hỏa linh hân hung h ă n nói cái này hỏa thanh linh lập tức tỉnh lộ lại trước khi nàng nhìn thấy hỏa linh hân các nàng lúc đã bị phẫn nộ làm choáng váng đầu ó c hoàn toàn không muốn qua bọn hắn như thế nào đào thoát như thế nào mở ra cánh cửa này tại nàng sửng sốt đồng thời bọn hắn quay người đã đi ra mật thất này vốn bọn hắn tựu cách cửa gần đây tại quay người đi ra mật thất lúc cửa mật thất lập tức đóng cửa mà bắt đầu bên trong cũng chuyển tới hỏa thanh linh tức giận tiếng hô chấm dứt đây hết thẻ đi hỏa linh hân trên tay t r ư ớ c nhẫn tàn mát ra quang mang nhàn nhạt ra cánh cửa này hiện lên kinh người hàng khí vẻ này kỳ quái cảm giác lại lần nữa đánh út lại không hề nghi ngờ hỏa linh hân đã mở ra trong phòng đầu cơm chế để cho hỏa thanh linh cảm thụ trước khi bọn hắn thừa nhận qua đồ vật. t r ư ớ c 158, băng lăng cung người đến đây hết thảy tại cánh cửa này đóng lại về sau đã nhận được chấm dứt bởi vì hỏa linh hân trên tay đeo là chân tránh hỏa linh giới ý nghĩa nơi này chủ điều khiển quả trên tay của nàng vô luận hỏa thanh linh như thế nào sử dụng trong tay nàng hỏa linh giới đều là không có một chút tác dụng nào đấy hiện tại trong mật thất đầu đã bắt đầu càng ngày càng lạnh qua không lâu sau đó mà bắt đầu hấp thu nàng linh lực trong cơ thể rồi muốn trách chỉ có thể trách chính cô ta tại mật thất này trong tìm lâu như vậy bất quá nàng cho dù không ở nơi này cũng có thể dẫn tới hơn nữa nàng chỉ có một người dùng bọn hắn chi lực hoàn toàn có thể ngăn chặn nàng chỉ là hiện tại đã không cần suy nghĩ nhiều những thứ gì mật thất đã đóng chặt chỉ cần hỏa linh hân không muốn đánh mở tại đây cũng sẽ không bao giờ mở ra dùng hỏa thanh linh chi lực cũng không thể có thể phá khai ra ý nghĩa nàng sinh mạng chấm dứt hết t h ả đều là nàng tự thực gác quả m à t thôi để cho ta tới hỏi nàng một điểm lời nói đi hỏa linh nguyệt nói ra hỏa linh hân đem hỏa linh giới giao cho hỏa linh nguyệt chỉ có thông qua hỏa linh giới mới có thể cùng người ở bên trong trò chuyện nói đi đi cùng với ngươi cái kia quỷ dị tông môn là cái gì trước mắt có kế hoạch gì hỏa linh nguyện không có r dâu dài trực tiếp hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất mơ tưởng theo ta trong miệng moi ra nói cái gì hỏa thanh linh giận dữ hét các ngươi tại sao có thể khống chế nơi này cấm chế không nghĩ tới kết quả là vẫn bị các ngươi cho tình kế hỏa thanh linh thanh â m của rõ ràng từ chung quanh truyền đến rõ ràng cho thấy hỏa linh nguyện cố tình làm đã có hỏa linh giới là có thể khống chế tại đây tất cả cấm chế cái này hết thệ đều là ngươi tự thực á c quả m ạ thôi đ ề bù ngươi lỗi lầm của mình đ hòa, hòa, ha ha. hòa linh hân cùng ngô m hiên đều nhìn về hòa linh nguyện nhìn nàng một cái sẽ làm ra quyết định gì hòa linh nguyện không hề nghĩ ngợi quay người ta cựu đi trở về ném câu nói tiếp theo nói hy vọng ngươi kiếp sau có thể học hội hào hào làm người nàng làm việc tuyệt không dây dưa dài dòng chuyện quyết định cựu cũng không sửa Phóng hỏa trong h h linh a n đi a đây đã là chuyện là à không thể n Các ư Phương trưởng lão bọn hắn biết, sẽ dẫn người ờ i biết, chết không lành. hắn yên bọn dẫn lão sẽ, đ e mơ các người hồ bọn hắn còn có thể nghe được từ phía sau lưng chuyển tới tiếng giống giận dữ không ngừng mà tại gõ lấy phong bế cửa đá chỉ là trong lòng các nàng đã không có nửa điểm thương cảm chi ý h ỏ a thanh linh đã hoàn toàn điên cuồng tín n ư ỡ n g cái kia quỷ dị tông môn tin tưởng cái kia quỷ dị tông môn là cường đại chắc hẳn nàng là đã nhận được tin tức gì mới chọn cùng quỷ dị tông môn làm một hỏa điểm ấy theo có thể bồi dưỡng được nhiều như vậy linh vương kỳ cường giả t i ể u tinh tường cái kia quỷ dị tông môn nhất định có chút thủ đoạn đem nàng đem thả đi chỉ biết đem phượng linh tộc làm hại lâm vào tình trạng vạn kiếp bất phục không muốn người muốn thủ tục tương tàn chỉ là hỏa thanh linh không ngừng đang khiêu chiến các nàng điểm mấu chốt giam giữ các nàng nhiều năm như vậy điểm ấy có thể tiêu tan hiểm khích lúc trước chỉ là dẫn đầu nhiều người như vậy làm phản còn có hiện tại phải đem nàng nhóm đám bọn họ đưa vào chỗ chết dù là tâm lại n h ữ n người đều sẽ trở nên c ứ n g rắn ngạnh tâm địa lên các nàng đã không thể tiếp tục dễ dàng tha thứ đi xuống cũng sẽ không lại dễ dàng tha thứ bất kể như thế nào hết thể toàn bộ đều đã xong chỉ là trận này chấm dứt cũng không có cho các nàng mang đến bất kỳ vui mừng đều là ôm tâm tình nặng nề đi ra mật thất này vừa mới đi ra ngoài đã có người từ không trung vội và phi xuống dưới vội vàng hô các ngươi đều bình an vô sự thật sự là quá tốt rồi không có nghĩ tới đây còn có mật thất này những người này đều là phượng linh tộc trưởng lão bọn hắn đã tại tại đây tìm đã lâu rồi sớm lúc trước bọn hắn đã đem những người kia toàn bộ đều cho chế trụ dù n g bọn hắn thực lực cưỡng hãn tự nhiên dễ dàng đem hỏa thanh linh người cho chế trụ chỉ là tại chế trụ về sau t i ự u không có tìm được hỏa linh nguyện các nàng cái này để cho bọn họ cảm giác như là chúng kế địa hồ l y sơn chỉ là còn có bộ phận ở chỗ này tìm kiếm có chút t i ự u tìm kiếm khắp nơi nhưng mà một mực không có tìm được nếu không phải tại đây chuyển đến thanh âm những n à y phượng linh tộc t r ư ở n g lão cũng sẽ không phát hiện tình huống nơi này đã không có chuyện gì rồi chúng ta đều trở về đi hỏa linh nguyện lạnh nhạt nói nhưng mà cái kia phản đồ p h ư trưởng ợ n Linh nghi ngờ nói. Nàng chúng g lão tộc đã bị t a trừ đi, toàn bộ sự tình đều giải quyết, toàn bộ đều trở về đi, đều đều đi. giải bộ bộ sự Hỏa về linh nguyệt đã không muốn nói chuyện nhiều phương diện này chuyện tình dẫn đầu liền hướng trong tộc đã bay trở về hòa linh hân cũng làm mát không biểu tình đi theo đã bay trở về n ô hiên cuối cùng quay đầu lại nhìn một cái cái kia đã hoàn toàn đóng cửa đỉnh nghỉ mát lắc đầu thở dài cũng đi theo đi lên lưu lại một mặt kinh ngạc t r ư ở n g lão hòa thanh linh chuyện tình cuối cùng là đã qua một đoạn thời gian bất quá cái này chỉ là cái sự việc xen giữa m ặ thôi thần bí kia tông môn hoàn toàn không làm rõ ràng được biết đến tin tức ít càng thêm ít hiện tại lại là hành tung không rõ có thể nói là tới vô ảnh đi vô tung tin tưởng h ỏ a thanh linh là t i n t ư ở n g thần bí kia tông môn tình huống chỉ là nàng sẽ nói đi ra sao điểm ấy là không thể nào đấy vừa rồi cũng đã không có ý định nói ra thả nàng đi ra cũng sẽ không nói ngược lại là sẽ công kích các nàng h ỏ a thanh linh tính tình sẽ không thay đổi rồi sẽ không quan ở bên trong một lát phóng xuất t u biến thành con cựu nhỏ trên đường trở về hao khí đều là cực kỳ trầm trọng đều không có theo sự t ì n h vừa rồi trong đi tới nô hiên muốn nói gì lời nói đến đánh vỡ không khí này rồi lại tìm không ra nói cái gì mà nói dù sao loại chuyện này thuộc về gia sự cũng không tới phiên hắn để ý tới cuối cùng kết thúc kỳ thật chúng ta nên vui vẻ từng ấy năm tới nay như vậy rốt cục có thể đoàn tụ hơn nữa lại nhiều lần thoát chết chúng ta nên vui vẻ mới đúng hỏa linh hân buông lỏng nợ nụ cười so về hỏa linh n g u y ệ t tương đối nghiêm túc tính cách hỏa linh hân t i ể u lộ ra so sánh hỏa bát do nàng phá vỡ hào khí để cho ngô hiên cùng hỏa linh n g u y ệ t đều là s ư ơ n g sở chất hỏa linh n g u y ệ t cũng đi theo cờ ư i nhạt một cái nói đúng vậy sự tình đều đã qua chúng ta có thể đoàn tụ mà bắt đầu có lẽ cao hơn mới đúng đúng vậy a c hắn làm làm thoáng xấu hổ cười nói cái này cái này không có khoa trương như vậy chứ hắn h â n không ra hỏa linh hân nói rất đúng nói thật hay là lời nói dối rồi bất kể là nói thật hay là lời nói dối hai người mới gặp mặt bao lâu t i u nói chuyện cưới hỏi lời mà nói vậy thì quá khoa trương điểm như thế nào khoa trương ta có thể nói là thật lời nói người ưu tú như vậy gả cho ngươi cũng không thiếu thiệt r ồ i hỏa linh hân suy suy n ở nụ cười lại là nhịn không được điều khản câu tỉ tỉ của mình nói như thế nào tỉ tỉ ta nhóm đám bọn họ cùng nhau gả cho hắn được không nếu ô Hiên trận n mắt mồm, hốt mổn, nếu là thật hai người gả cho mình cái k i a phượng linh tộc người còn không cùng chính mình dốc sức liều mạng xác thực mà nói long tường thiên sợ là chỗ sung yếu đến cùng chính mình quyết đấu đi nếu cùng đồng tộc người kết hôn long tường thiên khẳng định không thèm để ý nhưng mà cùng cái ngoại nhân kết hôn long tường thiên nhất định sẽ nhảy ra nói mình cũng là người ngoài còn không bằng gà cho hắn m ộ i m ộ i đ ừ n g ngầu t ả Nô hiên đã có thê thất rồi hay nói d ỡ n cũng có hạ n độ hòa linh nguyện trách cứ nói ra nguyên lai、like、đã có thê thất nữa à thật sự là nhìn không ra a hòa linh hân nhẹ nhẹ le lưới không lại tiếp tục nói d ỡ n vốn chúng ta bây giờ đã có thể bồi dưỡng kê tiếp nhiệm h ỏ a phượng vâng rồi chỉ là còn có cái họa lớn trong lòng chờ chúng ta giải quyết hết cái này họa lớn trong lòng về sau t i ể u cùng đi thiên khải đại lục đi tìm mẫu thân đi hỏa linh nguyệt nói ra cái họa lớn trong lòng này ngón tay đúng là phương trưởng l ã o rồi không riêng gì phượng linh tộc họa lớn trong lòng cũng là tất cả viễn cổ tộc họa lớn trong lòng nếu một ngày chưa trừ diệt bọn hắn cựu qua không hơn bình an thời gian đây quả thực so gặp được những cái kia yêu thú xâm nhập còn kinh khủng hơn yêu thú tối thiểu không có gì linh trí người sẽ tới chỗ t r á n h n ẽ các loại tụ tập đến nhất định thực lực về sau sẽ đến đánh lén đây mới là nhất làm cho người cảm thấy nhức đầu bọn hắn đều tin tưởng cái này phương trưởng lao chắc chắn sẽ không bỏ qua chỉ là chẳng bao lâu sẽ tìm đến mà thôi vì thế đại đa số đều lựa chọn đem viễn cổ tộc rời đến viễn cổ tộc liên minh mật cảnh ở bên trong toàn bộ đoàn kết lại thực lực so sánh tập trung c á c h đi ra lời mà nói dễ dàng bị công phá bất kể như thế nào bọn hắn chỉ có thể chờ đợi tin tức có động tĩnh gì lời mà nói lập tức t i ự u phái người tìm kiếm q u a đi rốt cuộc bọn hắn bình an về tới viễn cổ tộc trong liên minh trên đường không có lọt vào bất luận kẻ nào chặn đứng rõ ràng hỏa thanh linh muốn đem bọn hắn cho k h ố n trụ được tin tức không có rơi vào tay phương trưởng lao trong thai nếu tin tưởng kế hoạch nhất định sẽ phái người đến đây đấy xem ra hỏa thanh linh là theo cái kia quỷ dị tông môn cùng một chỗ nhưng không thể hoàn toàn tin tưởng bọn họ cái kia quỷ dị tông môn muốn lực lượng b ả nguyên n hỏa thanh linh cũng muốn lực lượng b ả nguyên n nói không chừng đúng là điều ấy mới chọn một mình hành động bất quá khi bọn hắn vừa mới rơi xuống lúc đã có người chạy ra đón chào chứng kiến hỏa linh h â n lúc người chung quanh đều là s ư ơ n g sở trong lúc đó liền có hơn cùng hỏa linh nguyện không sai biệt lắm giống nhau như lúc người khiến cho bọn hắn cảm thấy thập phần kinh ngạc chào đón đúng là băng vũ tích cùng nguyện hình nhi các nàng cũng còn không có tới gần hỏa linh hân tựu chỉa về phía nàng nhóm đám bọn họ nói ra để cho ta đoán một chút hai người các ngươi đến tột u cùng cái nào là ngô hiên thế tử n g u y ệ t hinh nhi cùng băng vũ tích s ừ n g sốt một chút các nàng kỳ thật đều đối với hỏa linh nguyệt so sánh kính sợ dù sao hỏa linh n g u y ệ t thoạt nhìn rất có cái giá đỡ một cái khác thoạt nhìn cùng hỏa linh n g u y ệ t không sai biệt lắm cũng là ôm giống nhau thái độ không nghĩ tới vừa mới ra húc đầu chính là quỷ dị như vậy một câu hỏa linh hân đôi mắt dễ thương một chuyến cười nói ta đoán hai cái đều là đi ngô hiên thiếu chút nữa thổ huyết đây là đoán sao đây quả thực là ẩu tả mỗi mỗi đừng ẩu tả hỏa linh nguyện tố uống câu để cho hỏa linh hơn bất mãn lui về phía sau không nói thêm gì nữa b a n g vũ tích thoáng lung túng ho nhẹ thanh â m nghiêm túc nói ra b a n g lăng c u n g người đến chương một trăm năm mươi chín giao cho tác giả l a bại gia từ bên trên trang mục lục hạ trang đạo loạn txct mau n ề n l a m hoàng lục phấn bạch cho em m ở trà bạc văn tự t i ể u trong đại đặc biệt lớn lớn nhất kiểu chữ tống thể thể chữ đậm nét chữ khải mạch cờ d ô sóc nhã hát tự định nghĩa đủ tờ lờ cờ lạc to sơ cồn nhanh trong trầm phục chế tấu trường tự động sắc chữ vang lăng cung người đến no hiên nghe sau ngạc nhiên từ lần trước tại vang lăng cung trong khảo thí về sau cái kia lương chấp sự cũng đã nói sẽ phái người đến giúp đỡ đấy không nghĩ tới lâu như vậy mới có nhân hạ ra bất kể như thế nào hắn cũng không có trông cậy vào qua băng lăng cũng có thể giúp đỡ nổi hiện tại nguy cơ cơ bản đều đi qua rồi nếu là có thể cung cấp thần bí kia tông môn tin tức vậy thì không thể tốt hơn rồi đúng kỳ thật sớm đã tới rồi tại b ă nguyên n g đại địa châu đó tìm được phụ thân sau đó lại nhanh chóng chạy tới đây mấy ngày hôm trước vừa mới đến vừa mới ngươi lại không ở băng vũ tích nói ra cái kia chúng ta tới liền bây giờ đi nô hiên vận đầu cũng không biết tới là người nào hòa linh nguyệt cùng hòa linh hơn hai mặt nhìn nhau đều tin tưởng băng lăng cung là địa phương nào điểm ấy ngô hiên cũng đã cùng với các nàng đã nói không nghĩ tới tự mình phái người xuống có thể thấy đối với ngô hiên trọng thị bao nhiêu đương nhiên vô luận đổi lại cái nào tông môn đều đối với ngô hiên phi thường trọng thị cái này nhưng mà bổn nguyên thân thể khẳng định không thể bông tha cho dù không có ngô hiên cũng đều vì băng vũ tích mà xuống tốt xấu băng vũ tích cũng là băng thánh thân thể tương tự là cực kỳ nhân vật cường hãn cùng ở bên cạnh nguyện hinh nhi dừng một chút vẫn là nhẹ cắn n ô i nhanh chóng đi theo chỉ là bọn hắn vẫn chưa đi đến cái kia khách quý trong phòng đã có người năm người chạy ra đón chào a n mặc đều là giống nhau điểm ấy ngô hiên tại băng lăng cung lúc đều gặp đều là thanh nhất sắp trang phục màu trắng năm người này khí tức rất mạnh cho ngô hiên cảm giác chính là cùng băng duệ phong cái loại này cấp độ thì ra là ở vào linh vương kỳ đ ỉ n h phong tiêu chuẩn có thể phái hạ năm người đây đã là cực đại thủ b ư c rồi định hướng qua bên này đại lục đây cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng các vị tiền bối cảm tạ các n g ư ờ i đã đến ngô hiên nên đón đi lên rất nhỏ chắc tay lấy lê đón tiếp tuyệt đối không được tuyệt đối không đ ư ợ ca chúng ta cũng không có với tư cách tiền bối tư chất cách ra nô thiếu chủ hô tên của chúng ta là đủ tại hạ v ì lương viễn vị này chính là minh hiên vị này lương viễn cung kính v ì ngô hiên giới tôn h chính mình h i người tới, bây giờ ệ u trước bây k g phải là ngợi ô bọn họ mà là bọn hắn tôn kính ngô hiên rồi cái này bối phận hoàn toàn là phản đi qua ngược lại là ngô hiên trở thành trường bối cẩn thận muốn cũng thế ngô hiên đã trở thành băng lăng cung đệ tử của chủ nhân cái kia thật sự chính là bối phận tương đối cao tồn tại bọn hắn những n à y linh vương kỳ cường giả đều được giống lính quèn đầu dạng nghe theo ngô hiên chỉ lệnh ngô hiên tức cười n h ì n về p h í a băng vũ tích linh ú c thứ h a c ũ g ràng là lộ ra Rõ nụ cười đắc c bất dĩ. o thấy nguyện à n cũng nhận được nhận ngộ như vậy. Hai người bọn họ thân phận địa vị, tự nhiên biến hai họ vậy, đái địa i vị, tự ê s những h vương kỳ cùng ư ờ n linh nguyệt g giả. Hỏa c h ỏ a linh hân tuy nhiên t ì n h tưởng nô hiên rất ưu tú không nghĩ tới trực tiếp chính là làm tới băng lăng cung thiếu chủ rồi làm cho các nàng cảm thấy kinh ngạc không thôi nô hiên cũng không làm bộ cười nói bất kể như thế nào có thể đổi đến giúp đỡ thật sự là không thể tốt hơn rồi trước tiên tìm một nơi ngồi xuống rồi nói sau đứng ở chỗ này nói lời nói cũng không phải cái biện pháp bọn hắn đi tới phòng khách quý về sau tương ứng ngồi xuống lương viễn chứng kiến còn có những người k h á c lúc dừng một chút muốn nói gì có chuyện gì cứ nói thẳng đi nơi này đều là người một nhà nô hiên nói ra ở chỗ này thì ra là hỏa linh hân cùng hỏa linh nguyện còn có n g u y ệ n h u n h nhi đều là thập phần tín nhiệm người có lời gì hoàn toàn có thể thẳng nói ra không cần phải giàu diếm lương viễn gặp nô hiên đều nói như vậy cũng không dài dòng giải thích nói từ lần trước tuyển b ạ t thiên tuyển đệ tử sau khi chấm dứt thượng cấp cũng đã an bài chúng ta nhanh chóng đổi tới tới bên này bởi vì thông đạo xảy ra chút vấn đề đem thời gian kéo quá lâu hiện tại mới chạy tới nơi này thật sự là cảm thấy vạn phần xin lỗi tục ngữ nói không đánh người mặt t ư ơ i cười lương viễn cũng không còn làm gì sai cũng không phải là tối nay mà thôi hơn nữa mới năm linh vương kỳ cường giả thật sự là có chút chưa đủ nhìn đương nhiên đây là tương đối cái kia phương trưởng lao đến xem cũng có chút lộ ra không đủ p h â n lượng đây là theo số lượng đến xem nhưng mà theo chất lượng đến xem nhất định là băng lăng cung người hơn một chút rồi bọn hắn hiểu tin tức tương đối nhiều hơn nữa lại tới đây cũng không phải chuyên môn cho n ô hiên báo thủ mà là bảo vệ hắn còn có chỉ đạo hắn mà thôi cái này không có sao sự tình đều đã qua chẳng lương chấp sự để cho các ngươi xuống có chuyện gì cần phải g i a o đời thay sao ngô hiên hỏi lương viễn cười nói điểm ấy nhất định là có chúng ta xuống ngoại trừ bảo hậu ngươi bên ngoài còn muốn hướng dẫn cho n g ư ơ i tu luyện các loại ngô thiếu chủ cùng băng công chúa đều đến linh vương kỳ tu v ị lúc tự cùng một chỗ tiến về trước thiên khải đại lục không thể tiếp tục lưu lại nơi này vì thế phụ trợ tu luyện của các ngươi chúng ta cũng khép lại không ít đan dược gia tốc các ngươi tăng lên lương viễn ngừng tạm cười nói tại lại tới đây lúc cảm giác nơi này tu luyện hoàn cảnh cũng không tệ lắm không nghĩ tới bên này cũng có tốt như vậy tu luyện hoàn cảnh tin tưởng không lâu sau đó các ngươi là có thể đột phá đến linh vương kỳ cảnh giới lúc này chúng ta đoán chừng là tại ba năm t à hưu dù sao nhị vị tu vị hiện tại đã không thấp tại trợ giúp của chúng ta xuống đột phá cũng không phải là cái gì v i ệ c khó đương nhiên chủ yếu vẫn là có linh dược có thể t r ợ các ngươi nhanh chóng tăng lên người bình thường khoe khoang khoác lát nói ba năm sau nhất định đột phá đến linh vương kỳ điểm ấy thật đúng là không ai tin tưởng chỉ là khoa trương hạ cái này hải khẩu đấy là băng lăng cung người t i ể u ngoại lệ để tỏ lòng lòng tin của bọn hắn nhẹ nhàng phất tay t ừ n g dương đ ổ đạc ra hiện tại bọn hắn trước mắt những ngày dương hòm thoạt nhìn rất là phong cách cổ xưa không có gì trôi hoa lệ nhưng t ừ giữa đầu nhưng lại lộ ra tí ti linh dược mùi thơm bọn hắn nhẹ nhàng mở ra t ừ n g dương linh dược lập tức hiện ra tại trước mắt mọi người mùi thuốc nồng nặc nhanh chóng tại trong gian phòng đó phiêu tán hỏa linh nguyện chứng kiến về sau cả người đều ngây mẩn cả người kỳ thật không riêng gì hỏa linh nguyện những người khác là ngây mẩn cả người chỉ cần không phải kẻ ẩn đều tin tưởng bên trong trang là vật gì không tệ tại đây đầu giả bộ là linh dược khiến cho người khiếp sợ là những n à y linh dược toàn bộ đều là thất phẩm trở lên bình thường thất phẩm linh dược đều dường như khó được không có nghĩ tới đây tất cả đều là thất phẩm linh dược ngoại trừ những n à y linh dược bên ngoài còn có lượng lớn đ a n dược có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn hoặc là nói đây vốn chính là bọn họ chín châu mất sợi lông mà thôi chỉ là theo băng lăng cung cấu tạo đến xem t i ự u tinh tưởng nhiều giàu có rồi những điều này đều là cho các ngươi cung cấp linh dược để cho các ngươi nhanh chóng đột phá đến linh vương kỷ dùng bất quá võ kỹ cùng tâm pháp phương diện chúng ta cựu không thể ra sức điều này cần cung chủ đến tự mình truyền thụ cho tốt nhất chính là tu luyện tới linh vương kỳ theo chúng ta cùng nhau tiến về trước băng lăng cung đến lúc đó tại băng lăng cung ở bên trong truyền thụ đó là không thể tốt hơn rồi tâm pháp cùng võ kỹ cái này nhất định là cần băng lăng cung công chúa tự mình truyền thụ đây là khẳng định dù sao đều là thuộc về tính nhắm vào truyền thụ cũng không phải tùy tiện ném quyển sách cho ngươi tự có thể tùy tiện tu luyện điểm ấy chúng ta đã rất thỏa mãn rồi nói trở lại cung chủ hắn bao lâu mới trở về nô hiên đối với nhiều như vậy linh dược đã là cảm thấy rất hài lòng có thể có nhiều như vậy linh dược đã đối là với b ọ ngay sau đó nô hiên sẽ đem phương trưởng láo chuyện tình toàn bộ đều nói cho bọn hắn xem bọn hắn có tin tức gì có thể cung cấp đầu tiên là muốn đem chuyện nơi đây toàn bộ đều giải quyết hết nếu không cho dù đi thiên khải đại lục trong nội tâm đều sẽ không cảm thấy an tâm thần bí này tông môn rất quỷ dị tâm pháp rất đặc thù có thể hấp thu linh lực cũng có thể làm là phòng ngự dùng chẳng mấy vị tại thiên khải đại lục có nghe nói hay không qua thần bí này tông môn đâu này hơn nữa còn là đi thu thập lực lượng bản nguyên ấy nô hiên nói ra năm người đều rơi vào trong trầm tư sau một lát lương viễn mới lên tiếng cái này thần bí tông môn chúng ta cũng quá giải thiên khải đại lục tông môn rất nhiều không rõ ràng lắm xuống đến tột cùng là cái nào tông môn tâm pháp là quỷ dị một chút chúng ta cũng không biết còn thu thập lực lượng bản nguyên tại thiên khải đại lục sớm cũng sớm đã có người ở thu thập lực lượng bản nguyên rồi lực lượng bản nguyên vô luận là ở nơi nào đều là thuộc về trí bảo tồn tại chỉ là cái này tại trong b u ồ n nguyên chi lực t i u yếu n h ư ợ chọn c nhưng coi như là cực kỳ đồ tốt rất thích hợp ngươi hấp thu cái này tại trong b u ồ n nguyên chi lực yếu nhược nô hiên giật mình nói đây là đương nhiên lực lượng bản nguyên cũng phân làm vài chủng trồng đấy điểm ấy sau này ngươi sẽ biết hiện tại ngươi có thể đủ hấp thu cái này tại trong bổn nguyên chi lực cũng rất thích hợp ngươi rồi tu vị không cao lời mà nói hấp thu lại sẽ mất mạng đấy bốn nguyên thân thể chúng ta cũng không rõ ràng rồi ít nhất đơn thuộc tính bên trên hấp thu tu vị không đủ sẽ chết đấy bất quá có một chút cựu so sánh đặc thù cái kia chính là đoạt xá võ kỹ kỳ thật tại thiên khải trong đại lục biết cái này loại đoạt xá võ kỹ đấy kỳ thật cũng không nhiều tương đối mà nói đều là tương đối ít có Có thể k h ô n g c h ê cái này đấy đều là một ít tà ma ngoại đạo giết người không chấp m ắ t đấy lương viễn nghiêm túc nói bất quá loại này có thể hấp thu linh lực tâm pháp điểm ấy là so sánh đặc thù trên cơ bản chưa từng ngày qua nói không chừng đã tìm được cái gì truyền thừa mới đem thứ này cho học được nhất là cái kia tạo ra đại lượng linh vương kỳ cường giả điểm ấy chúng ta thật là văn sở vị văn mới n g h e lần đầu linh vương kỳ cường giả tuy nhiên không tính là cái gì nhưng là có thể đại lượng tạo ra thật sự là có chút đặc thù thay lời khác mà nói nếu trải qua cải thiện lợi mà nói nói không chừng có thể tạo ra t ầ n g thứ cao hơn cường giả nếu người nọ lại đến lúc chúng ta liền lên sẽ đi gặp hắn liên hợp chúng ta năm lực lượng của cá nhân đem cái kia phương trưởng lao bắt lấy có lẽ không có vấn đề gì lương viễn lộ ra nụ cười tự tin đến lúc đó t i ể u hy vọng m ấy vị tương trợ đối với lương viễn tin tưởng nô hiên vẫn tin tưởng nhưng nếu cái kia phương trưởng lão mang đến rất nhiều người bọn hắn muốn tóm lấy cái kia phương trưởng lão t i ể u tương đối khó khăn rồi điểm ấy chỉ hy vọng thật sự như thế chỉ có hoàn toàn đem chuyện nơi đây xử lý xong bọn hắn mới có thể an tâm lúc này rời đi thôi chương một trăm sáu mươi tàu hỏa nhập ma nô hiên cùng lương viễn bọn người trò chuyện không ít chỉ là về thần bí kia tông môn tin tức như cũ là rất ít trên cơ bản đều là đối với thần bí này tông môn tâm pháp đều là ôm không rõ ràng làm thái độ toàn bộ đều cho rằng thần bí này tô n g môn tại thiên khải đại lục thuộc về tương đối nhỏ tô n g môn hoặc là lánh đời tô n g môn đã nhận được cái gì chuyển thừa t i ể u tới nơi này thu hoạch lực lượng bản nguyên chỉ là thu hoạch lực lượng bản nguyên dùng tới làm cái gì cả kẽ tình huống vẫn là không có người t i n tưởng dù sao lương viễn bọn hắn mục đích tới nơi này chủ yếu vẫn là bảo vệ bảo vệ bọn họ còn có dẫn đạo bọn hắn tiến về trước băng l a n g cung chính yếu nhất chính là chỗ này hai giờ truyền thụ võ kỹ hoặc là tâm pháp và vân vân cũng sẽ không đủ tư cách sư phụ của bọn hắn nhưng mà băng lăng cung công chủ bọn hắn tự nhiên là không có tư cách dạy khi bọn hắn tiến về trước thiên khải đại l ụ c trước cũng là muốn ở bên cạnh họ bảo hộ lấy bọn hắn không có khả năng có nửa điểm sơ xuất tại có nhiều như vậy đại lượng tài nguyên xuống nô hiên đều là ở vào vững vàng trạng thái tu luyện vững bước tăng lên lấy tu vị đan dược bao dung độ so về đơn thuần đưa vào một loại linh lực tốt hơn rất nhiều thời gian đảo mắt đã trôi qua rồi nửa năm tại không có nửa điểm tiết chế xuống nô hiên tu vị hỏa tốc đi lên tăng lên một lần hành động đột phá đến hư linh kỳ tầng tám tiêu chuẩn có thể tăng lên nhanh như vậy cùng lương viễn bọn hắn cung cấp linh dược chặt chẽ không thể tách rời toàn bộ đều là thập phần chân quý luyện thành đan dược về sau đối với ngô hiên tu vi tăng lên rất rõ ràng nhất những n à y linh dược tại viễn cổ tộc trong liên minh đều là cầm không r a được cái này nhưng mà thất phẩm linh dược thậm chí ngay cả bát phẩm đều có ở chỗ này có thể có không ít lục phẩm linh dược đã rất là không tệ rồi nếu là có bảy tám phẩm sớm đã bị những tộc trưởng kia cho thu lại mình cũng không có dùng còn cho người khác tại nửa năm này ở bên trong trên cơ bản đều không có phương trưởng lão tin tức cái này phương trưởng lão giống như là tại biến mất khỏi thế gian một tốt cái kia tạ lăng đan vương cũng giống như vậy như vậy viễn cổ tộc đối với phẫn nộ của hắn có thể nghĩ đừng nói đan sư tháp rồi toàn bộ đàng long thủ đô đế quốc sẽ bị săn bằng biết r o tạ lăng đan vương gây ra loại chuyện như vậy cũng chỉ có những cái kia đại lão rồi thông thường tu luyện giả như cũng là đang tu luyện hết thể đều bình thường tiến hành trong khoảng thời gian này tự lựa chọn củng cố tu vị đi quá nhanh sông đi lên dễ dàng t ẩ u hỏa nhập ma nô hiên ý định củng cố hạ tu vị không muốn nhanh như vậy sông đi lên từng bước cái dấu chân đây mới là nhất ổn định hiện tại hắn tốc độ đột phá đã rất nhanh tiếp tục tiếp tục như thế lời mà nói thật sự chính là có thể ba năm t ả hữu thời gian có thể đột phá đến linh vương kỳ tu vị ở khác người diêu bất khả cập đích mục tiêu xuống bọn hắn mới là cơ bản nhất nhập môn tu vị mà thôi không đạt tới linh vương kỳ tu vị thì sẽ không thể đi bằng lăng cung chủ yếu vẫn là muốn thông qua lối đi này nhất định phải muốn linh vương kỳ tiêu chuẩn mà thôi nếu là có thể tùy ý thông qua bọn hắn không nói hai lời trực tiếp đem nô hiên cùng băng vũ tích mang về băng làng cung rồi tại đó mới là chỗ an toàn nhất tài nguyên cũng quá nhiều tu luyện tràng chỗ so tại đây rất biết gấp bao nhiêu lần khi hắn vừa muốn tiếp tục nhập định thời điểm tự cảm giác được có người vội vã chạy tới đây nhưng lại không là một người toàn bộ tập trung ở hắn tu luyện m ậ t thất trước hắn nghi hoặc đứng lên vừa định đi mở ra cửa đá lúc bên ngoài cũng đã chuyển đến băng vũ tích thanh nhắn của nô hiên tàu h ỏ a nhập ma nô hiên cảm thấy run lên không nghĩ tới còn sẽ xuất hiện loại này cấp thấp sai lầm hắn như thế nào đều sẽ không cho là nguyệt hinh nhi sẽ xuất hiện loại tình huống này nhưng sự thật chính là bày ở trước mắt hắn vội vàng kéo ra cửa đá tại băng vũ tích bên người còn có nguyệt linh tộc các trưởng lão chứng kiến sắc mặt của bọn hắn lộ ra thập phần lo lắng đương nhiên cũng không còn người cầm loại chuyện này hay nói dỡn xem ra thật sự nguyệt hinh nhi tàu h ỏ a nhập ma cuối cùng là chuyện gì xảy ra nô hiên n i ễ u chặt mày đi theo đám bọn hắn vừa đi vừa hỏi tàu hỏa nhập ma bình thường có lưỡng loại tình huống loại thứ nhất là bị quấy dày loại thứ hai là tu luyện quá nhanh khống chế không nổi tu vị từ đó làm cho linh lực hỗn loạn n g u y ệ t hinh nhi chắc chắn sẽ không bị q u ấ y dày rồi ở chỗ này tu luyện đều là tu luyện mất thất hơn nữa n g u y ệ t hinh nhi tu luyện nơi là kèm theo thần bảo chi trong có thể nói cực kỳ an toàn chỉ cần không phải cùng loại lương diệp cường giả loại này công kích đều không biết sẽ có ảnh hưởng gì cho dù bị công kích rồi cũng không trở thành tàu hỏa nhập ma duy nhất khả năng chính là tu luyện quá nhanh không có thật tốt củng cố cứ tiếp tục xông về phía trước làm cho linh lực hỗn loạn những ngày này ra hắn cùng nguyễn hinh nhi kinh trải qua tộc h Hình Nhi có chút ư n Nguyệt cũng g gặp giác mặt, cảm tâm là được có hỏi qua đến qua u sự, t ũ n g gì là cái trường â m làm cảm xem sự. sự sao thực Nguyệt Hình Nhi cũng nói không này hắn nghi không gì, điều này làm cho hắn cảm thấy việc chút nghi hoặc, thực sự không có hỏi tới. cho hoặc, hỏi có có có Dù a hòa ma. không khí không không nghĩ tới trong lúc đó nhập vân vân đồng, cũng trong có sắc lúc Tộc đó và bất tệ, tới tiểu tẩu t r nàng tu luyện rất k h ủ n g cuồng không ngừng tăng lên tu vi của mình cơ bản đều là mỗi ngày dừng lại ở nguyệt linh tinh ở bên trong hấp thu vậy càng thêm nồng nặc linh lực t i u là vừa rồi trong phòng truyền đến hỗn loạn linh lực mới đem chúng ta hấp dẫn tới đấy ai ngờ n g u y ệ t linh tộc trưởng lao nói đến phần sau đều là thở dài hoàn toàn không làm rõ ràng được tình huống bình thường thoạt nhìn rất bình thường ai có thể nghĩ tới sẽ phạm bực này cấp thấp sai lầm đâu này đương nhiên cũng có phương pháp khác sẽ khiến đi vào ma ví dụ như lĩnh mộ tâm pháp hoặc là v õ kỹ nếu nghiên cứu sai lầm phương vị tu luyện sai lầm cũng sẽ khiến tàu hỏa nhập ma hiện tại cũng là nói nàng tu luyện điên cuồng khẳng định chính là không ngừng tu luyện đưa tới tình huống nhất là linh lực h ỗ n loạn nàng tại sao có thể như vậy từ đâu này nô hiên tóc mày bọn hắn nhanh chóng cựu chạy tới nguyện hinh nhi trô ở trong phòng bên trong đã có hỏa linh nguyện cùng hỏa linh hân các nàng đã tại bang giúp n g u y ệ t hinh nhi khống chế được cái kê hỗn loạn linh lực tại đây về sau các nàng đều thanh sở n g u y ệ t hinh nhi chính là n ô hiên thế tử xuất hiện tình huống như thế nào khẳng định nhanh chóng đến giúp đỡ rồi bực này hỗn loạn liền băng lăng cung người đều bị đưa tới chủ yếu vẫn là n g u y ệ t hinh nhi vì n ô hiên quyết định thế tử nếu đổi lại mặt khác viễn cổ tộc người căn bản sẽ không người đi để ý tới làm sao sẽ tẩu h ỏ a nhập ma đ â u này n ô hiên chứng kiến nằm ở trên giường nguyễn hinh nhi sắc mặt tái nhật không có một tia huyết sắc vờ môi run nhẹ, nhẹ. như là tại n h ỉ non mấy thứ gì đó cả người cũng đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ rồi ngươi ngay cả cái này đều không rõ ràng lắm vậy ngươi còn nói lấy nguyệt công chủ làm cái gì ngươi cho tới bây giờ sẽ không quan tâm quá nguyệt công chúa nguyệt thanh linh chỉ vào nô hiên cái mùi tức giận mắng vài câu nước mắt chứa đầy mắt của nàng vánh mắt cái này nguyệt thanh linh cho tới nay đều cùng nguyệt hinh nhi cùng một chỗ như là hai tỷ m ộ i giống như lần trước nguyệt linh tộc cùng ám linh tộc đại chiến lúc tự đầy đủ biểu hiện của nàng trung thành tà ta, ta nô hiên muốn giải thích mấy thứ gì đó rồi lại nói không nên lời mấy thứ gì đó cẩn thận hồi tưởng lại hắn hiện tại cũng là một mực tăng cao tu vi cũng không phải không có quan tâm qua n g u y ệ t hinh nhi tại đây không lâu còn vừa nói vừa cười nếu là không quan tâm n g u y ệ t hinh nhi vậy thì không ai quan tâm nàng nhưng là phải nói rõ sở n g u y ệ t hinh nhi nghĩ cái gì hắn căn bản cũng không tin tưởng người đi ra ngoài cho ta n g u y ệ t thanh linh địa vị căn bản so ra kém nô hiền nhưng bây giờ là thập phần lựa dận chỉ trích lấy nô hiền tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía nô hiền có ít người đã lựa chọn l y khai cái này thoạt nhìn hình như là ra sự vẫn là né tránh thì tốt hơn cái kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra n ô h i ê n trầm mặt trong đầu đã là loạn thành một bảy lại là thế nào không nghĩ ra được ngươi bây giờ cũng còn không có tỉnh ngộ lại sao đây là ta theo nguyệt công chủ trong miệng rõ ràng nghe nói ngươi phải ly khai cái này mảnh đại lục muốn đi nơi quái quỷ gì hơn nữa thấp nhất cần linh vương k ỳ cường giá tu vị nguyệt công chủ nàng tu vị rất thấp muốn muốn đuổi kịp căn bản không dễ dàng vì thế chỉ có thể l i ề u mạng tu luyện nói muốn cùng ngươi đồng dạng v ọ t tới linh vương k ỳ tu vị như vậy là có thể với ngươi cùng đi bằng không ngươi đi nàng còn ở tại chỗ này nói đến đây nguyễn thanh linh đã là khóc không thành tiếng bởi vì tu luyện quá mạnh đưa đến tàu hòa nhập ma hoàn toàn là tệ tầm lớn hơn lợi tàu hòa nhập ma hậu nếu không sẽ không nhắc nhở tu vị ngược lại biết sẽ l ù i bước thậm chí còn sẽ sinh ra các loại bất lương ảnh hưởng n g u y ệ t thanh linh mà nói để t ỉ n h hắn rốt cục thanh sở n g u y ệ t hinh nhi tại sao phải như vậy đổi tăng cao tu vi nguyên lai、like、cái này một cách cũng là vì có thể cùng chính mình cùng rời đi n g u y ệ t hinh nhi có thể tu luyện tới hư linh kỳ một tầng tốc độ này đã rất nhanh đây cũng là may mắn mà có nguyện linh tinh công lao hiện tại nguyện linh tinh đồng dạng phát huy hiệu suất kinh người có thể cho nàng tăng lên tốc độ nhanh hơn nhưng mong nữa đột phá đến linh vương kỳ cũng cần cần rất nhiều thời gian người bình thường muốn đột phá đến linh vương kỳ tu vị nhất định phải hơn m ộ ư ơ i năm thậm chí vài thập niên càng lâu cái này còn cần có ngày phú có phụ trợ đan dược các loại n ô hiên cùng băng vũ tích đều có băng lăng cung hỗ trợ bản thân tu vị đã là không thấp ba năm tả hữu mới có thể đột phá nhưng nguyệt hinh nhi muốn là dựa theo thì ra là tốc độ tu luyện ổn định là ổn định có thể là không có cái bảy tám năm thậm chí cái vài chục năm thời gian căn bản không có thể đột phá nguyện linh tinh là chất quý nhưng là so về bổn nguyên thân thể còn có băng thánh thân thể n h ư cũng là tranh l ệ n h một mảng lớn bởi vì bản chất hoàn toàn bất đồng đây là thể chất là thứ thuộc về chính mình nguyệt linh tinh là ngoại lực ngoại lực dù cho cũng phải nhìn mình có thể không thể thừa nhận đây hết thảy đều là ngô hiên tạo thành n g u y ệ t hinh nhi muốn cùng hắn cùng đi nhất định phải nhanh chóng đột phá đến linh vương kỳ nhưng mà ngô hiên có nói qua không đều nàng đã đi sao điểm ấy là chưa nói qua nhưng n g u y ệ t hinh nhi lại không cho là như vậy có lớn như vậy tông môn dẫn đầu tiền đồ vô lượng đến lúc đó nói đi là đi rồi cũng liền đem nàng cho ném ở chỗ này n ô hiên vốn không có ý định nhanh chóng nhanh rời đi nhưng mà khuyết điểm đã ở ở đây hắn không có cùng nguyệt hinh nhi đã từng nói qua chủ yếu nhất vẫn là cả hai t r ê n l ệ n h càng lúc càng lớn không ai muốn chính mình trở thành bình hoa đều muốn trợ giúp đối phương giúp không được gì cái chủng loại kia thất lạc vĩnh viễn sẽ không cảm thấy dễ chịu vô l u ậ n n ô hiên có đi hay không nguyệt hinh nhi vẫn là chọn dốc sức l i ề u mạng đuổi theo nếu không đến đằng sau ngay cả tại n ô hiên sau lương tư cách đều không có Có tư cách nữ nhân cũng rất nhiều hỏa linh hân cùng hỏa linh nguyện những này ngược lại là có thể trở thành người ở sau l ư n g hắn rồi hiện tại hắn tỉnh nộ lại rồi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 có thể có k h ô nói g ít lục phẩm h dược, đã rất là không tệ rồi. Nếu là có lần à k h trước bại trốn về sau tạ lăng đan vương cũng đã bị viễn cổ tộc truy nã nhưng mà từ đó về sau tạ lăng đan vương cựu chưa từng xuất hiện đan sư tháp ở bên trong căn bản là không có đã trở lại nếu trở lại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 dù sao xem ra không có và vân vân bất đồng khí sắc cũng không tệ không nghĩ tới trong lúc đó t i ự u t ẩ u hỏa nhập ma tộc trường nàng tu luyện rất khủng cường không ngừng tăng lên tu vi của mình cơ bản đều là mỗi ngày dừng lại ở n g u y ệ t linh tinh ở bên trong hấp thu vậy càng thêm nồng nặc linh lực t i ự u la vừa rồi trong phòng truyền đến hỗn loạn linh lực mới đem chúng ta hấp dẫn tới đấy ai ngờ n g u y ệ t linh tộc trưởng lao nói đến phần sau đều là thở dài hoàn toàn không làm rõ ràng được tình huống bình thường thoạt nhìn rất bình thường ai có thể nghĩ tới sẽ phạm n g c này cấp thấp sai lầm đâu này đương nhiên cũng có phương pháp khác sẽ khiến đi vào ma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 n g u y ệ t thanh linh chỉ vào n ô hiên cái mùi tức giận mắng vài câu nước mắt chứa đầy mắt của nàng về mắt cái này n g u y ệ t thanh linh cho tới nay đều cùng n g u y ệ t hinh nhi cùng một chỗ như là hai tỷ m ộ i giống như lần trước n g u y ệ t linh tộc cùng ám linh tộc đại chiến lúc tự đầy đủ biểu hiện của nàng trung thành t a ta, ta. n ô hiên muốn giải thích mấy thứ gì đó rồi lại nói không nên lời mấy thứ gì đó cẩn thận hồi tưởng lại hắn hiện tại cũng là một mực tăng cao tu vi cũng không phải không có quan tâm qua n g u y ệ t hinh nhi tại đây không lâu còn vừa nói vừa cười nếu là không quan tâm nguyễn hinh nhi vậy thì không ai quan tâm nàng nhưng là phải nói rõ sở nguyệt hinh nhi nghĩ cái gì h ắ n căn bản cũng không tin tưởng ngươi đi ra ngoài cho ta nguyệt thanh linh địa vị căn bản so ra kém n ô hiên nhưng bây giờ là thập phần lựa d i ậ n chỉ trích lấy n ô hiên tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía n ô hiên có ít người đã lựa chọn l y khai cái này thoạt nhìn hình như là g i a sự vẫn là né tránh thì tốt hơn cái kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra n ô hiên trầm mặt trong đầu đã là loạn thành một bảy lại là thế nào không nghĩ ra được ngươi bây giờ cũng còn không có tỉnh ngộ lại sao đây là ta theo nguyệt công chủ trong miệm rõ ràng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 nô hiên hít một hơi thật sâu người chung quanh hai mặt nhìn nhau ai cũng không nghĩ tới n g u y ệ t hinh nhi như thế tình thâm suy nghĩ kỹ một chút cũng thế đổi lại bọn hắn cũng muốn làm như vậy bầu bạn đều không tại người bên còn gọi làm bạn lữ sao đi đến tiên khải đại lục bên kia cơ bản cũng là không về được đương nhiên nếu vẫn còn linh vương kỳ t u vị vẫn có thể trở về nhưng mà đi đến bên kia tốc độ đột phá tự nhiên nhanh hơn h ơ nữa n rất nhiều chuyện phải bận rộn trở về cũng không biết muốn thời gian dài bao lâu bây giờ là tình huống như thế nào nô hiên bình phục hạ tâm tình thanh âm hơi k h ẳ n đã không giống hắn bình thường tiếng nói rồi hắn như thế nào đều khó mà bình phục trong nội tâm cái kia phần r u n g dung vô luận n g u y ệ t hinh nhi vì sao ra t ố c tu luyện hiện tại đã không trọng yếu quan trọng là phải như thế nào đem n g u y ệ t hinh nhi cấp cứu mà bắt đầu đây mới thật sự là mấu chốt giải quyết tàu h ỏ a nhập ma tình huống cũng không tính đặc biệt khó khăn chỉ là ở chỗ như thế nào hoàn mỹ giải quyết muốn là phi thường thô giáp giải quyết lưu lại di chứng thật lớn nhất là tu vi lui bước cái kia có thể nói là khá là nghiêm trọng đấy mất cái cảnh giới đều cũng có khả năng thậm chí không thể tu luyện đây đều là hoàn toàn có khả năng hỏa linh nguyệt trên tay không có đ ỉ n h chỉ đối với n g u y ệ t hinh nhi đưa vào linh lực đầu cũng không quay tới tiếp tục chú ý n g u y ệ t hinh nhi tình huống đồng thời đối với ngô hiên nói ra linh lực của nàng rất là hỗn loạn đã là bốn phía chạy trốn bộ phận kinh mạch đã xuất hiện tổn thương cái này rõ ràng cho thấy đột phá quá nhanh kết quả hơn nữa thập phần bạo lực trên cơ bản chính là cường hành đem linh lực rót vào thể nội bất chấp hậu quả bất chấp hậu quả đột phá cái này thật đúng là phù hợp n g u y ệ t hinh nhi tính tình chỉ là mang tới hậu quả nhưng lại làm kẻ khác lo lắng không riêng gì kinh mạch bị hao tổn liền linh hồn cũng bị gây thương tích làm cho hiện tại hoàn toàn lâm vào trong hôn mê y theo chúng ta phương án giải quyết cho dù có thể cứu trở về tu vị cũng sẽ xuất hiện cực lớn lui bước c ầ n thật lâu mới có thể hoàn toàn khôi phục tới nhất là linh hồn phương diện bị thương có khả năng sẽ tạo thành mất trí nhớ hòa linh nguyệt nói đến phần sau còn ngưng tạm có thể vẫn là nói ra mặc dù có chút tàn khốc nhưng cái này toàn bộ đều là sự thật nếu thông thường t ẩ u hỏa nhập ma điểm ấy còn có thể nhẹ nhõm giải quyết nguyện hinh nhi tàu hỏa nhập ma thuộc về nghiêm trọng cấp bậc bởi vì quá bất chấp hậu quả đem toàn bộ linh lực đủ dốc vào thể nội bắt đầu tăng lên điên cuồng tu vị lại chưa vững chắc y theo tình huống để phán đoán n g u y ệ t hinh nhi ít nhất theo hư linh kỳ một tầng liên tục điên cuồng đột phá đến hư linh kỳ sáu bảy tầng cái này tăng lên tốc độ thật sự là cực nhanh rồi nhưng cường hành rót nhân linh lực trong cơ thể cũng không phải thuộc về mình chân chính linh lực tu vị là cường hành tăng lên rồi lại hết sức không ổn định r ố t cục thân thể không chịu nổi làm cho linh lực tán loạn kinh mạch bị hao tổn tu vị mánh liệt hàng cũng đưa đến nguyện hinh nhi linh hồn bị thương có nghe hay không nếu không phải ngươi nguyện công chúa làm sao sẽ biến thành bộ dạng như vậy n g u y ệ t thanh linh càng nghe lại càng khóc lợi hại hoàn toàn như là tiểu cô nương tự a như n g u y ệ t linh tộc trưởng lao sắc mặt cũng khó nhìn nhưng cũng sẽ không chỉ trích ngô hiên cái gì gián tiếp nhìn lại là thuộc về ngô hiên lỗi nhưng cũng là n g u y ệ t hinh nhi lựa chọn bọn hắn tự nhiên cũng không thể có thể giống n g u y ệ t thanh linh như vậy dám như vậy đối với ngô hiên nói chuyện ngô hiên trong lòng cũng rất cảm giác khó chịu tu vị bị hao tổn điểm ấy còn có thể khôi phục trở về chỉ là linh hồn bị thương làm cho ký ức bị hao tổn điểm ấy chính là cực kỳ chuyện phiền phức rồi chẳng lẽ sẽ không có biện pháp giải quyết tốt hơn rồi hả ngô hiên nói ra kỳ thật biện pháp tốt nhất chính là cho nàng ăn vào đan ân dược tốt nhất chính là về trị liệu linh hồn đan ân dược sinh mệnh lực càng cao càng tốt như vậy đối với thân thể đều có chỗ tốt rất lớn hòa linh nguyệt đem biện pháp nói ra trị liệu linh hồn đan dược vẩn hồn đan còn có cái cường hồn đan nô hiên lập tức nhớ tới chính mình liền có cái này phương diện đan dược cách điều chế hơn nữa còn là hai chủng vẩn hồn đan cho băng vũ tích dùng qua cường hồn đan là cường hóa linh hồn t r i dụng hai thứ này phương thuốc dân gian chỉ có vẩn hồn đan dùng qua một lần mà thôi cường hồn đan đều không có luyện chế qua vẩn hồn đan Cường hòa ồ n linh nguyện đi theo nhắc nhở một câu nói nếu là có cường hồn đan thì tốt hơn có thể đem linh hồn cường hóa đi lên như vậy hiệu quả biết sẽ càng thêm rõ ràng chủ yếu vẫn là sinh mệnh lực đầy đủ cao như vậy có thể thoải mái linh hồn cũng có thể thoải mái kinh mạch cái kia hai chủng đều cùng một chỗ l u y ệ n chế sinh mệnh lực muốn đầy đủ cao điểm ấy không có vấn đề chỉ cần có biện pháp giải quyết hơn nữa còn là về phương diện luyện đàn ấy điểm ấy căn bản không cần lo lắng mấy thứ gì đó nhất là sinh mệnh lực hắn không sợ nhất nếu không có sinh mệnh lực rồi vẩn hôn đan lần trước cho băng vũ tích làm đúng là cháo cho nguyệt h u y n h nhi đã làm là ngân qua nguyệt bính lần này làm nhưng lại sút căn cứ nguyệt hinh nhi tình h ố n hiện tại an canh là lại không quá thích h ợ rồi vậy ngươi có thể ổn ở bao lâu nô hiên muốn biết cái thời gian nếu làm quá chậm cái kia sẽ không có hiệu quả ta hiện tại trải vớt linh lực ở bên trong dẫn đạo linh lực không cần tiếp tục hỗn loạn số g ư ớ i để tránh làm bị thương địa phương khác cái này biết sẽ càng ngày càng ổn định mà thôi sẽ không xuất hiện cái gì dị biến cần chính là trị liệu kinh mạch còn có linh hồn bị thương mà thôi hỏa linh nguyệt nói ra cái kia t i ể u không có vấn đề gì nô hiên nghe xong cảm thấy đại định thời gian vẫn tương đối đầy đủ đấy bất quá đối với hắn mà nói cũng không cần tốn hao quá nhiều thời gian tại lấy g a linh giữa lúc hắn cứng lại rồi hương vị có thể thiên biến vạn hóa hắn cần đến tột cùng là loại nào nhìn hắn lấy hôn mê trên giường nguyệt thinh nhi hồi tưởng lại trước kia ở chung với nhau sự tình như cũng là rõ mồn một trước mắt ngọt bụi cay đắng toàn bộ có đủ hoặc là nói hơn nữa là ngọt bởi vì ở bên cạnh hắn một mực đợi người đều là nguyệt thinh nhi mặc dù không có cái gì khắc cốt minh tâm sự tình nhưng là cái kia bình thản cảm giác cũng rất làm cho người khác si mê khi đó tràn đầy là trẻ trung là ỷ lại đây đều là trước kia hồi ức theo vừa mới biết được nguyệt thinh nhi tẩu hỏa nhập ma căn nguyệt thinh nhi nhưng chưa từng có xâm nhập đi tìm hiểu qua luôn cho là cùng một chỗ cái này cũng đã đủ rồi lúc này lại phát hiện cùng một chỗ tịnh không đủ đủ cần chính là thổ lộ tình cảm nhìn xem cái kia mặt mũi t i ể u tụy nô hiên phảng phất thấy được n g u y ệ t h ì n h nhi thân ảnh của không ngừng đổi tới nhưng lại lộ ra càng ngày càng xa khoảng cách càng lúc càng lớn trên lệnh càng lớn rồi lại không ngừng đổi tới trên người ngã được tràn đầy miệng vết thương như cũng là kiên trì hướng hắn bên này đã chạy tới rõ ràng hiện tại kinh thường cùng một chỗ lại phát hiện khoảng cách càng ngày càng xa như là giữa hai người cách lớp mạng hắn đột nhiên phát hiện coi như là n g u y ệ t hinh nhi khoác ở chính mình cũng không có dùng trước loại cảm giác này rồi có vẻ hơi có buộc không được tự nhiên hắn chậm rãi nhắm mắt lại tất cả mọi người nhìn xem hắn trong nội tâm đều là tràn đầy nghi hoặc trước khi hắn còn muốn lập tức luyện đan hiện tại ngược lại là nhắm chặt hai mắt cả người cũng đã bình tĩnh lại biến hóa này người chung quanh đều không có mở miệng muốn hỏi nói không chừng n ô hiên nghĩ đến như thế nào luyện chế hoặc là nghĩ đến chuyện gì k h á c chuyện trong giây lát n ô hiên mở mắt một đạo tinh quang theo trong mắt bắn ra mà ra nhanh chóng lấy ra nổi thất tinh ra k h ô tại hoàn t dự mỹ luyện hỏa diễm trưởng không xuống bên trong linh dược dần dần bị n ố mở nhàn nhạt mùi thơm ở bên trong kèm theo nhưng lại nhàn nhạt vị chua khiến cho người khẩu vị mở rộng ra vị chua đối với ngô hiên mà nói đây là thuộc về trẻ trung đau xót acid Cái nỗ hiên không chút do dự đem cái này nổi vận hồn đan linh dược hoạt hóa mà bắt đầu đem bên trong sinh mệnh lực cho hoàn toàn kích sống sinh mệnh lực lập tức tại trong gian phòng đó truyền ra còn chưa đủ n ô hiên lần nữa run lên cái này linh dược hoạt h ở mình sao dưới tất cả mọi người cảm giác được sinh mệnh lực lần nữa tăng lên cấp bậc cảm giác cái này hoàn toàn là cái thần kỳ biến hóa lại vẫn có thể lần nữa tăng lên sinh mệnh lực còn chưa đủ nô hiên trong mắt lóe lên lục quang nhàn nhạt, nhạt lại là trở mình xào dưới sinh mệnh lực lại tăng lên nữa một cái cấp bậc còn chưa đủ tầng tầng đ i ệ p ra tầng tầng cường hóa tại đây còn chưa đủ ba chữ xuống cái này sinh mệnh lực đã ngưng tụ tới làm cho người trận mắt hốc mồm tình trạng tầng tám mọi người rõ ràng cảm giác được theo trước khi bất quá lục phẩm cấp độ đúng là ngạnh sinh đích tăng lên tới bát phẩm dùng những này linh dược để cho bọn họ tới luyện chế lời nói tối đa cũng chính là lục phẩm mà thôi bởi vì vì bản thân những này linh dược cơ bản đều ở đây lục phẩm trạng thái có thể rất hoàn mỹ luyện chế ra bao hàm lục phẩm sinh mệnh lực đã tương đối khá nhưng mà ngô hiên nhưng lại không hài lòng muốn càng thêm cao đang lúc mọi người khiếp sợ thời điểm hắn đã đem vừa mới trở mình xào kỹ linh dược đều đổ vào trong lò đan đồng thời dùng khí thế xét đánh không kịp bưng thai lấy ra luyện chế cường hồn đan linh dược như là trước khi đồng dạng đều đem cái này cường hồn đan cho cắt nắt rồi tại hoàn mỹ hỏa hầu xuống khác không có cùng mùi thơm theo trong nồi chuyển đến lần này nhưng lại ngọt xì xì đấy ngọt làm lòng người say Tại ngô hiên trong nội tâm, đây không phải thuần túy hiên nội phải ngô không ngọn, đây mà lần à này này, nàng đường đồng đi đuổi để bước ngọn. Hắn không hy vọng sau này tái xuất hiện loại tình huống này, muốn cùng nguyên lai đồng dạng bình tĩnh đi xuống. Muốn muốn đuổi kịp bước tiến của mình, vậy hay để cho nàng tăng lên. xá xuất tái chi của cho hy hay loại lai kịp vậy sau l này cùng vừa rồi đồng dạng điên cuồng khi hắn cường hãn thủ pháp dưới cái này cường hồn đan linh d ư ợ c tương tự bị tầng tầng điệp cập vào thoang cái vọt tới tầng tám sinh mệnh lực tiêu chuẩn chỉ là chuyện này với hắn mà nói như cũ là chưa đủ tờ s đêm thất tịch rồi đêm thất tịch là cái gì ăn được sao ha ha chúc mọi người chơi vui vẻ Với tại ư lưu Trước cường cách chữ, cái cùng manh, nhà ảnh hồn hồn h qua suốt. đều xem mộng đan đan, điện Vần ở gõ trôi rồi. đã đổ bị o t t hóa ớ rồi b ắ tất phẩm sinh mệnh lực tiêu chuẩn. tiêu Tại lực t cả mọi người khiếp sợ đồng thời nô hiên trên mặt của cũng là hoàn toàn t r ắ n g bệnh làm ra động tác này cũng là phải trả giá thật lớn cái này một cái giá lớn chính là tiêu hao cực cao cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể tăng lên đấy chỉ là cái này với hắn mà nói còn chưa phải thỏa mãn hắn cần cao hơn nữa sinh mệnh lực tiêu hao nhiều hơn nữa cũng đang đấy đây là hắn từ trước tới nay chế tác đan xử lý nhất ra sức một lần không dám nói trước kia có thể hay không càng mạnh hơn nữa tối thiểu hiện tại đã là đến nay mới thôi mạnh nhất đan xử lý hắn đã là hoàn mỹ đã làm ra đi ra chỉ là đây mới là bán thành phẩm mà thôi thiên đây chính là hắn chính là luyện chế năng lực sao hỏa linh hân kinh hãi che miệng lại ở đằng kia trong mặt thất nô hiên cũng chế tác qua xử lý chỉ là vậy cũng là thông thường xử lý bây giờ mới thật sự là quyết tâm kinh khủng n à y sinh mệnh lực như trước kia cái kia nguyễn linh kem t ơ i hoàn toàn không phải cấp bậc tồn tại biến hóa này to lớn để cho hỏa linh hân khiếp sợ không thôi mặt khác bái kiến ngô hiên thi triển cũng may chưa thấy qua tiểu trận tròn mắt cái kêu băng lăng cung phái tới năm đại biểu cũng đều là trận tròn mắt khi bọn hắn biết trong tin tức ngô hiên sở dĩ đã bị chú ý thì ra là buồn nguyên thân thể mà thôi tu vi thiên phú coi như có thể những thứ khác không được rõ lắm rồi không nghĩ tới chân chính điểm mạnh là ở tại luyện đan vốn bọn hắn còn muốn trợ giúp ngô hiên đến luyện đan hiện tại xem ra ngược lại là bọn hắn bày không lên bài mặt đi lên cùng ngô hiên đưa ra muốn luyện đan ngược lại là tại phiến mặt của mình còn chưa đủ ngô hiên trợt run lên hạ cái này nỗi thất tinh càng thêm nồng nặc chế nồng trong phòng phiêu tán. Hán chế luyện thêm thơm phiêu mùi đối a n thường thường đều là mùi thơm thập phần xuất chúng, chỉ là sinh mệnh lực thường thường đều là càng thêm làm cho người xử lý, là là lực là làm thơm thập suất thêm chỉ cho đều đều đ mùi chú mụ. Đối với bọn họ mà nói chỉ cần sinh mệnh lực đầy đủ cao cho dù là đống bùn đều có thể nuốt trôi đi tại sinh mệnh lực đã đạt đến cực hạn thời điểm hắn lại là không chút do dự đem cái này nấu xong linh dược đều đổ vào đỉnh trong lò cái đỉnh này lô t i ệ u là trước kia đổ và gần hồn đan linh dược đỉnh lô hắn nhưng lại đem cả hai hỗn hợp ở trong đó cử động này dưới tình h u ố n bình thường không thể nghi ngờ là hành động tìm chết hai chủng bất đồng đan dược hỗn hợp đủ để có thể làm cho này đỉnh lô nổ tung bởi vì phương thuốc dân gian rất bất đồng đều dùng đến hỗn hợp không thể nghi ngờ là thất bại cử động coi như là sẽ không đạt đỉnh hiệu quả cũng biết sẽ giảm bớt thật nhiều trên cơ bản có thể biến thành không đáng kể thất bại đan dược chỉ là ở đây không phải người ngu cũng không còn người cho rằng ngô hiên là người ngu rồi nếu ngày đầu tiên nhận thức ngô hiên hoặc là chính là chưa thấy qua ngô hiên thủ pháp đấy đó mới sẽ cho rằng ngô hiên là điên rồi băng lăng c u n g đại biểu năm người trong nội tâm tuy nhiên kinh ngạc nhưng là đầy cõi lòng chờ mong có thể đem sinh mệnh lực tăng lên tới cao như vậy đích giai đoạn còn sẽ làm ra chuyện điên rồ i sao cái này khá rõ ràng là không thể nào người khác nhau suy tính phương thức bất đồng nô hiên nếu không không điên trái lại cực kỳ ra sức hắn sẽ không cầm loại chuyện này đến hay nói dỡn cũng chỉ có hắn có thể đủ to gan như vậy luyện chế ra thử qua hắn loại phương pháp này đều đã thất bại loại chuyện này là tất nhiên tại toàn bộ hỗn hợp tại một nồi lúc hắn vị bên trong đổ vào rồi tràn đầy nước bắt đầu nấu nướng mà bắt đầu chua ngọt hương vị cũng không xung đột chỉ cần điều lý được cái kia chính là hoàn mỹ hương vị suy nghĩ tốt lập tức hắn đã tin tưởng như thế nào chế tắc đan xử lý rồi cái k i a chính là đem tình cảm hương vị hoàn toàn rót vào trong đó bọn hắn có thể đi đến một bước này đã là cực kỳ không dễ dàng vì thế hắn muốn tiếp tục cùng nguyệt hinh nhi đi xuống mang nàng cùng một chỗ tiến về trước thiên khải đại lục hóa hóa n ô hiên thấp trên một tiếng hắn lại lần nữa cường hóa này đỉnh lô bên trong linh d ư ợ c hắn cần cao hơn nữa sinh mệnh lực cần mạnh hơn hiệu quả bát phẩm sinh mệnh lực đã cực kỳ khủng bố rồi hắn lại cần muốn tầng thứ cao hơn hai chủng tràn đầy sinh mệnh lực linh d ư ỡ n hỗn hợp lại cùng nhau bát phẩm chống lại bát phẩm hoàn toàn hôn hợp lại cùng nhau lúc lại bị ngô hiên tầng tầng h o à n hóa mỗi h o à n hóa một phần sinh mệnh lực t i ể u cao hơn một phần không ngừng hướng cao hơn nhất phẩm chạy nước rút mà đi nhưng mỗi cường hóa một phần sắc mặt của hắn lại trở nên tái nhợt một phần hắn đã vì chính mình bổ sung không ít đ ă n g dược cũng là vì tốt hơn hoàn thành cái này hoàn mỹ vừa làm giờ này khác này tất cả mọi người nín hơi nhìn lấy ngô hiên đang luyện chế hôn hợp luyện chế đã là hiếm thấy rồi nếu là có thể luyện chế ra rất cao sinh mệnh lực hôn hợp n ă n dược cái kia chính là kỳ tích trời cao luôn chiếu cố những cái kia nỗ lực、người. tại nô g hiên cố gắng cường hoa xuống trong giây lát này đỉnh lô cái nắp bị một cố linh lực cấp hiếp vi một đạo lục sắc cổ sáng theo trong lò phóng lên trời trực tiếp t i u đâm vào trên vách tường bởi vì không có lực sát thương gì liền hướng bốn châu tấn nhanh chóng phốc tuân ra mà đi để cho cả phòng tràn đầy sinh mệnh lực nô g hiên g ầ m nhẹ một tiếng mạnh m à vỗ này đỉnh lô bắt đầu điên cuồng chuyển động tất cả mọi người chứng kiến một đạo chất lỏng từ giữa đầu vẩy ra mà ra nô g hiên tay mắt lanh lẹ địa rỗi một cái chén đem những cái kia vẩy ra đi ra ngoài linh dịch toàn bộ đó lấy lấy được là tràn đầy một chén canh x u ô n không có những thứ khác tạp chất Thoạt nhìn chính là một chén n canh h này một c h ngưng tụ hắn i h đến nay cao nhất tiêu chuẩn cũng là cao nhất tiêu chuẩn sinh mệnh lực cựu phẩm cảnh giới tại trùng thiên lục quang nháy mắt tất cả mọi người cảm giác được cái tia sinh mệnh lực trình độ kỳ thật đại đa số người đều chưa từng cảm thụ c ử u phẩm sinh mệnh lực dù sao cái này chỉ tồn tại ở truyền thuyết nhất là ngô hiên ngạnh sinh sinh đích đem lục phẩm đan dược l u y ệ n chế ra c ử u phẩm sinh mệnh lực đây mới thật sự là truyền thuyết nếu cái này hiệu quả đổi tại lần trước bị vây ở nhiếp linh trong sương ngủ, tuyệt đối có thể một k í c h phá tan cái kia nhiếp linh sương ngủ, chỉ là về số lượng đến xem tiểu ít đi không ít bất quá thắng ở chất lượng tương tự có thể phá tan đây hết thảy chỉ là biết được ngô hiên có thể luận chế không ra hiệu quả như vậy luận chế tốt rồi đem linh dịch này cho ăn vào đi nàng ô Hiên chén n cầm y đã ồ s u từng đi à bước khống chế được linh lực hỗn loạn hiện tại còn không có hoàn toàn khống chế tốt bất quá đã không trọng yếu chỉ cần tại đây kinh tánh mạng con người lượt xuống thoải mái n g u y ệ t hinh nhi kinh mạch hết thể đều biết sẽ sẽ khá hơn so với nàng không ngừng hỗ trợ điều trị tốt hơn nhiều lắm nô hiên nhẹ gật đầu đem n g u y ệ từ Hình từ đem một chén mộng đồ sút uống sạch về sau hắn chậm rãi để cho nguyễn hinh nhi nằm xuống khí tức đã hoàn toàn ổn định ngược lại còn có từng bước tăng lên không gian tình ạ i m mẽ n huống linh dịch đã kinh biến đến mức rất ổn định kinh mạch đã dần dần được chữa trị tới linh hồn cũng bắt đầu khôi phục trên cơ bản không có vấn đề gì nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi hòa linh nguyệt do xét hạ nguyện hinh nhi tình huống trong cơ thể về sau nói ra n g u y ệ t hinh nhi tình huống nói xong cũng đứng dậy theo cùng n ô hiên nói câu về sau quay người rời đi rồi hiện tại n g u y ệ t hinh nhi đã không có sự tình các nàng cũng l à n nên đã đi ra n g u y ệ t thanh linh nhẹ cắn môi nhìn n ô hiên cùng n g u y ệ t hinh nhi liếc về sau đi theo lui ra ngoài để cho gian phòng kia biến trở về yên tĩnh lưu lại chỉ có hai người bọn họ rồi n g u y ệ t hinh nhi nắm chặt tay của hắn hôn mê hiểu rõ nàng sắc mặt đã có chuyển biến tốt lại như là tại thưởng thức cái kia uống vào linh dịch để cho nàng hồi tưởng lại sự tình trước kia để cho nàng đắm chìm này trong n g ộ n đẹp đồng á xá tái sát m chìm tìm Mỹ điểm trước chỗ được có cứ như vậy ở giường bên cạnh, đang khôi phục linh lực trong cơ thể lúc, cũng Hảo. Thời thời hiện không hiện, nhưng Hiên như tỉnh khôi linh thể Hình Nhi tình huống. trong tại trở rất tốt. tọa trong Nguyệt đường gian, này nên Nô giường bên đang đang quan giữa kia sau đó đã đ lẽ sẽ sẽ vậy ở thời cũng là tựa ở bên giường nhẹ nhàng thở dài sau này sự tình càng ngày càng nhiều sẽ không thay đổi càng ngày càng ít phương trưởng lão chuyện tình băng lăng cung chuyện tình còn có n g u y ệ t h ì n h nhi chuyện tình n g u y ệ t h ì n h nhi chuyện tình thì ra là t h vị đó cũng không phải cái gì chỗ khó vô luận hắn nói như thế nào nguyễn hinh nhi trong nội tâm đều tồn tại điểm ấ y náy sau này đối với nguyễn hinh nhi tu vị lên cũng phải cần nhiều quan tâm kỹ càng mới được rồi nếu còn xảy ra chuyện như vậy vậy hay là trách nhiệm của hắn rồi bất quá không để cho hắn chờ lâu chỉ là một ngày thời gian cũng đã để cho nguyễn hinh nhi trên cơ bản đều khôi phục lại nếu không khôi phục lại được mới là có vấn đề ẩn chứa cựu phẩm là sinh mệnh lực chỉ cần người hay là còn sống đấy là có thể cứu trở về n ô hiên luyện chế cái này có thể xưng là thần phẩm linh dịch rồi không dám nói không ai có thể luyện chế ra cựu phẩm sinh mệnh lực chỉ cần tại cái này mảnh đại lục t i ự u chưa từng nghe nói có lẽ tại thiên khải đại lục t i ự u có người có thể luyện chế ra cái này cựu phẩm sinh mệnh được rồi thiên hạ năng nhân bối xuất nô hiên chỉ là một cái trong đó mà thôi tại một tiếng ngâm kẻ h dưới n g u y ệ t hinh nhi thong thả chuyện t ỉ n h lại ánh vào nàng tầm mắt đúng là nô hiên cái kia khuôn mặt quen thuộc ngươi đã tỉnh ngươi không biết để cho chúng ta lo lắng nhiều nô hiên lúc này mới lộ ra dáng tươi cười lo lắng trong lòng cũng liền biến mất thực xin lỗi nguyễn hinh nhi là hôn mê rồi nhưng nàng cũng tin tưởng tại sao mình biết sẽ ngất đi nàng hoàn toàn tin tưởng mình là bởi vì tàu hỏa nhập ma mới sẽ biến thành như vậy hiện tại nàng có thể tỉnh lại cũng tin tưởng nhất định là làm cho lo lắng không ít nàng bây giờ có thể nói có lẽ cũng chỉ có câu này mà thôi rồi chương một trăm sáu mươi ba tu vị bích trướng tác giả là bại gia tử bên trên trang mục lục hạ trang đạo loạn txc t mâu n ề n lam hoàng lục phấn bạch cho em m ở trà bạc văn tự t i ể u trong đại đặc biệt lớn lớn nhất kiểu chữ tống thể thể chữ đậm nét chữ khải mạch cờ rô sóc nhã hát tự định nghĩa đủ tờ lơ l, l, l, l, l, l, l, l, l to sơ cồn nhanh chậm phục chế tấu trường tự động sắc chữ nguyễn hinh nhi mở miệng chính là xin lỗi cái này cũng không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn nguyễn hinh nhi cá tính chính là như vậy thường xuyên đều là đem cái gì sai lầm đều tới trên người mình ôm nói cái gì đó đ â u rồi thật là đ ồ ngốc cô nàng nô hiên nhẹ nhéo nhẹ một cái cái m ũ i của nàng chậm nhưng lại thở dài nói kỳ thật nói xin lỗi hẳn là ta là ta không có nói rõ với ngươi Ngươi lo lắng mấy thứ gì đó ta sẽ vĩnh viễn chờ ngươi chờ ngươi tu luyện tới linh vương kỳ tu vị chúng ta tại cùng rời đi nếu ngươi một ngày tu luyện không đến ta t i ệ u cũng không đi cho nên đừng suy nghĩ nhiều nhưng mà đó là băng lăng cung là lớn như vậy t ô n g môn bọn hắn sẽ không cường hành kéo ngươi đi sao n g u y ệ t hình nhi nói ra nô hiên cười lạnh một tiếng nói chuyện cười ta không đi bọn hắn tựu kéo không đi ta nếu ta một mực dừng lại ở hư linh kỳ t u vị không hướng bên trên đột phá bọn hắn có thể làm khó dễ được ta băng lăng cung là cường đại nhưng không có nghĩa là có thể bắt buộc người khác hơn nữa cường thịnh trở lại cũng là tại thiên khải đại lục ở bên cạnh đại lục động thủ với hắn còn không phải muốn chết đương nhiên hắn cũng tin tưởng băng lăng cung biết sẽ thông tình đạt lý sẽ không bắt buộc hắn lập tức t i u tiến về trước băng lăng cung đấy l i ê n chút tâm huyết đều không có người còn dám thu đi bồi dưỡng thành người thừa kế nguyễn hinh nhi n u ố t ở trong c h ă n lắc đầu nói nhưng mà ta tu vị thấp như vậy căn bản không giúp được ngươi một tay ai bầu trời chính là cường giả hay sao hơn nữa ai nói chỉ có rất mạnh mới có thể giúp đỡ việc khó khăn của ta chỉ cần ngươi có thể đủ bình an cái này với ta mà nói cũng đã đủ rồi nô hiên cười nói đương nhiên cũng có thể cùng một chỗ tu luyện có phải ngươi là không tin của ta luyện đan trình độ sao đột phá cũng là chuyện dễ dàng h u ố n hồ hiện tại ngươi có không có, có cảm giác được trong cơ thể có chỗ bất đồng có chỗ bất đồng nguyễn hinh nhi cẩn thận cảm ứng thân thể tình huống đôi mắt dễ thương sáng l g ờ i kinh h ỉ nói thực bất đồng rồi kinh mạch cùng linh hồn đều mạnh hơn rất nhiều a đúng ngươi phục dụng ta cho ngươi ăn vào đan dược cái tiết nhưng mà cường hóa linh hồn sử dụng hơn nữa sinh mệnh lực cao tới cựu phẩm đối với thân thể của ngươi có ích lợi rất lớn bằng không tại sao có thể đem tu vi của ngươi cho vững chắc xuống sợ đến ta thiếu chút nữa hồn cũng bị mất nô hiên cười nói chín c ự phẩm sinh mệnh lực vật chân quý như vậy vậy mà cho ta phục d ụ nguyễn n g hinh nhi bị lời này gây kinh hãi cựu phẩm sinh mệnh lực đ a n g ân dược thật sự là có loại đầm rồng hang hổ cảm giác nàng càng là không tin mình phục d ụ n g cựu phẩm sinh mệnh lực đ a n g ân dược n ô hiên nhẹ véo nhẹ nghiếc tay nhỏ bé của nàng xem thường nói ra cái này có cái gì đừng nói cựu phẩm sinh mệnh lực đ a n g ân dược coi như là thập phẩm ta đều không để ý ngươi đều là của ta thế tử không để cho ngươi phục d ụ n g cho ai phục d ụ n g đâu này hơn nữa những vật này chỉ cần ta muốn luận chế tùy thời đều có thể luyện chế ra lần này nguyễn hinh nhi tình huống khẩn cấp cần mạnh mẽ hơn sinh mệnh lực đến giảm bớt hỗn loạn linh lực vốn bát phẩm cấp độ đã đầy đủ để cho n g u y ệ t hinh nhi khôi phục bát phẩm đã không phải là thấp phẩm chất đã là tuyệt đối cường hãn nhưng ngô hiên như cũng là chưa đủ đối với mình người trọng yếu nhất định là càng cao càng tốt n g u y ệ t hinh nhi tình huống nguy cấp đem hắn tiềm ẩn năng lực ép ra ngoài ngạnh sinh sinh đích đem vốn bát phẩm cấp độ tăng lên tới cựu phẩm cảnh giới đương nhiên cũng là với hắn đột phá tu vị có liên quan rồi để cho tự thân năng lực cũng tăng lên không ít mới có thể hoàn mỹ luyện chế ra tới nguyễn hinh nhi hốc mắt từng đỏ nắm chặt ngô hiên tay của muốn nói gì nhưng lại không nói ra được trật ngô hiên lại là b ả n lấy cái mặt nói ra sau này cũng không thể làm như vậy cũng không cần tại xính cờ rồi hắn tự tay tóm chặt lấy n g u y ệ t hinh nhi bàn tay nhỏ bé ôn hòa nói như vậy biết sẽ để cho chúng ta rất lo lắng cho nên không phải làm như vậy rồi ngươi làm như vậy sẽ chỉ làm chúng ta cảm thấy mất hứng mà thôi hoàn toàn là không có chút nào vui vẻ đã biết về sau không phải làm như vậy rồi n g u y ệ t hinh nhi hài lòng nhẹ gật đầu các loại sự tình sau khi chấm dứt chúng ta lại tổ chức rất ca tụng h ô n lễ làm cho tất cả mọi người đều đến chúc phúc chúng ta đi nô hiên nhanh lôi kéo tay nhỏ bé của nàng n g u y ệ t hinh nhi nhẹ giọng đáp ứng liền cả cổ cũng đã đỏ đã xong ngọt ngào hào khí tựu i trong phòng lan tràn khiến cho người cảm thấy mỹ mãn thời gian trôi qua vô cùng nhanh n g u y ệ t hinh nhi chuyện tình đã hoàn toàn giải quyết tại đây về sau nô hiên cũng là không ngừng chế luyện đan xử lý cho n g u y ệ t hinh nhi phục d ụ n g đương nhiên trước đây hắn cũng có luyện chế qua chỉ là bây giờ trở nên càng thêm tích cực rồi để cho n g u y ệ t hinh nhi sẽ không rơi xuống tu vị tại giám sát dưới cũng sẽ không tái xuất hiện cái gì tàu hỏa nhập ma hiện tượng rồi ngô hiên còn đặc biệt đi theo cái kia băng lăng cung người ta nói rồi cho dù hắn đột phá đến linh vương kỳ cũng muốn chờ đợi n g u y ệ t hinh nhi đột phá lại cùng nhau đi tới băng lăng cung người trên cơ bản không hề nghĩ ngợi nói thẳng toàn bộ do ngô hiên chính mình quyết định thì ra là bao lâu đi t ự bao lâu đi cũng không phải đột phá đến linh vương kỳ tu vị lập tức muốn đi huống hồ hiện tại cho dù đi băng lăng cung cũng sẽ không lập tức học tập đến cái gì còn không phải được ngoan ngoãn đang tu luyện chỗ tu luyện là không tệ chỉ là càng quan trọng hơn là có người chỉ điểm tại băng lăng cung cung chủ không có trở về trước đi cũng không có tác dụng gì cho nên đợi ở chỗ này cũng là không có vấn đề gì thật sự muốn trở về rồi cũng không có thể bắt buộc hắn đi bắt buộc vô dụng ngược lại là biết sẽ giảm xuống ngô hiên đối với băng lăng cung hào cảm độ mà thôi bất quá đều là tôn trọng ngô hiên ý kiến sẽ không cần cầu hắn làm những gì có thể có tư cách yêu cầu hắn làm những gì đấy thì ra là băng lăng cung cung chủ mà thôi đương nhiên cũng phải cần xem tình huống đến tuân theo nhìn xem đến tột cùng là làm những chuyện gì rồi trình thể tới nói giúp hướng còn chưa phải sai ngô hiên cũng là vững bước bay lên chính giữa tại đây vẫn còn như lưu thủy bàn tốc độ xuống Nhanh chóng đã qua thời gian một năm、dưới. Nô hiền tu vị cũng đột nhiên đi lên tăng lên, đã là đột phá đến、hư、linh、kỳ、đỉnh phong tiêu chuẩn. Tốc độ tu luyện vô cùng nhanh, thời phá hư chỉ qua Tốc tiểu một tu đột đột tiêu tu dưới. đi đã đã độ vô vị là là kỳ băng vũ tích đúng ộ t thêm tích phá nhanh. càng cực Băng vũ đ là một lần hành động đột phá đến linh vương kỳ làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi có thể nhanh như vậy đột phá cùng băng lăng cung người rất có quan hệ băng lăng cung người tới tuy nhiên không thể truyền thụ cái gì tâm pháp cùng g ó kỹ nhưng vẫn là dẫn theo điểm so sánh cơ bản điểm tâm pháp lòng này pháp vẫn là băng lăng cung cung chủ giao thay bọn họ cho băng vũ tích đấy cái này tâm pháp không phải quá sâu nội dung cũng tương đối mấu chốt là vừa v ậ n nhầm vào băng thánh thân thể thoáng cái sẽ đem cái này thể chất đặc biệt ưu thế bạo phát đi ra tu vị cũng liền nhanh chóng dâng đi lên liên băng vũ tích đều là trận mắt há h ố c mổm mới chỉ là một điểm cơ bản nhất tâm pháp cũng đã cho nàng mang đến hiệu quả như vậy có thể nào không cho nàng khiếp sợ muốn là tiếp tục tu luyện xuống dưới cho nàng càng sâu một bước tâm pháp đây chẳng phải là nhất phi trùng tiên đây là tất nhiên cũng không nhìn một chút tu luyện cái này tâm pháp người là ai cái tiếc nhưng mà băng làng cung chủ nhân sớm như vậy đã đột phá đến linh vương kỳ tu vị cũng là để cho băng lăng cung người không thể tưởng được vốn đoán chừng ba năm tả hữu thời gian không nghĩ tới mới bất quá một nửa thời gian cũng đã đột phá đến linh vương kỳ tốc độ này tương đương kinh người rồi băng lăng cung chủ nhân cho băng vũ tích đã mang đến lễ gặp mặt nô hiên cũng không có bực này chỗ tốt ngoại trừ những cái kia linh dược bên ngoài sẽ không có những vật k h á c rồi dù sao băng lăng cung chủ nhân đối với phương diện này nghiên cứu cũng không sâu số lượng thân định tố tâm pháp hoàn toàn không có đúng là như thế nô hiên hiện tại nửa bước khó đi cùng lần trước đột phá đến hư linh kỳ như vậy khó khăn vô luận là phục dụng đan xử lý vẫn là hấp thu các loại linh lực chính là không đột phá nổi rõ ràng đã cảm giác được đang sắp đột phá hết lần này tới lần khác chính là không đột phá nổi phương pháp gì cũng đã thử qua nếu không có hiệu quả gì điều này làm cho hắn cảm thấy rất hoang mang cũng là rất buồn rầu tuy nhiên không phải rất gấp nhưng là bị kẹt ở chỗ này cũng là để cho hắn cảm giác cảm thụ không được tốt cho lắm nhất là bây giờ là mấu chốt trong lúc phương trưởng lao vẫn giấu kín lấy không gặp người cũng không biết tại mưu đồ bí mật lấy mấy thứ gì đó mặc kệ phương trưởng lao tại mưu đồ bí mật lấy mấy thứ gì đó hắn đều phải đột phá mới đ ư ợ ca nhưng chỉ có đột phá không thể hoàn toàn là bị lao lao khóa tại cái này hư linh kỳ đỉnh phong trình độ trong cuối cùng là chuyện gì xảy ra làm sao lại không đột phá nổi n ô hiên nghĩ không ra có phương pháp gì đành phải đứng dậy đi đến lương viễn chỗ ở phòng khách quý ở bên trong đi hỏi thăm hạ phương diện này tình huống đi vào lương viễn chỗ chỗ ở kỹ càng trao đổi một lần về sau lương viễn cũng là cho không ra cái gì đáp án chuẩn xác bọn hắn đối với phương diện này càng là không biết gì cả nếu biết sớm sẽ nói với hắn b u n nguyên thân thể thật sự là quá hiếm có thế cho nên đều là tồn tại ở truyền thuyết trong mấy trăm năm trước thì có qua b u ồ n nguyên thân thể cường giả đỉnh cao chỉ tiếc đã là vẫn lạc cũng không có để lại bất luận cái gì tâm pháp làm cho khó có thể hiểu rõ quyền này nguyên thân thể tình huống cặn kẽ lương viễn đem tự mình biết chuyện tình đều nói ra chuyện này lương chấp sự cũng đã đã nói với hắn rồi trước kia thì có cái cường giả t u y ệ thế t tương tự là b u ồ n nguyên thân thể đấy chỉ là vẫn lạc thật sự là làm cho người cảm thấy đáng tiếc mấu chốt là không có để lại bất luận cái gì tâm pháp cho dù là tài liệu cặn kẽ đều không có đây mới là làm cho người cảm thấy đáng tiếc đương nhiên cũng không phải không ai biết được vẫn có một số người rõ ràng tối thiểu bọn hắn những người này cũng không rõ ràng bất quá nghe nói cái này cường giả tuyệt thế có thể nói là hấp thu rất nhiều lực lượng bản nguyên mới có thể trở nên rất mạnh đấy hoặc là nói người nghĩ đột phá chính là muốn không ngừng hấp thu lực lượng bản nguyên mới được rồi hả lương viễn đoán nói ra cường giả tuyệt thế hấp thu rất nhiều lực lượng bản nguyên mới có thể trở nên rất mạnh đổi lại nghĩ cách mà nói nô hiên muốn muốn trở nên mạnh hơn chẳng phải là muốn đi theo hấp thu loại này rất dễ dàng có thể suy đoán ra không ngừng hấp thu lực lượng bản nguyên nô hiên rơi vào chầm tư điểm ấy kỳ thật hắn đã sớm nghĩ tới rồi nhưng mà lực lượng bản nguyên nơi nào sẽ dễ cầm như vậy hồi tưởng hạ có được lực lượng bản nguyên viễn cổ tộc cái nào viễn cổ tộc hội đem lực lượng bản nguyên đưa ra nghĩ như thế nào đều có chút nghĩ không ra nếu duy nhất có thể thu lực lượng bản nguyên hoặc là một linh c h i tâm tương đối bưng lòng điểm đầu tiên trong cơ thể hắn thì có một linh c h i tâm mặt khác một nửa chẳng là vật gì hấp thu tới chính là hoàn chỉnh một linh c h i tâm rồi chỉ là chẳng đi một linh tộc bên kia có thể hay không hấp thu đến một linh tri tâm mà thôi nhưng mà không đi trong cơ thể cái kia một linh chi tâm trị có thể coi là không hoàn chỉnh công năng cũng liền giảm bớt đi nhiều đi chẳng có phải hay không không đến liền khẳng định không được c h ư ơ n một trăm sáu mươi bốn đã tới chậm nô hiên cẩn thận suy nghĩ lần kỳ thật hắn hiện tại có hai chủng lựa chọn loại thứ nhất lựa chọn chính là các loại băng lăng cung chủ nhân ra tin tưởng dùng cái này đại năng thực lực tìm đến lực lượng b ả nguyên n có lẽ không có vấn đề gì loại thứ hai chính là hắn đi tìm lực lượng b ả nguyên n loại thứ nhất là tương đối bung lỏng hoàn toàn là ngồi mát ăn mắt vàng dựa vào cái này tiện nghi sư phó đến giút đỡ để cho mình trở nên mạnh mẽ thật sự là cực kỳ dễ dàng chỉ là không rõ ràng lắm người c u n g chủ này là ý nghĩ gì nói không chừng sẽ để cho hắn tự mình đi tìm kiếm đây là một loại ma luyện nếu biến thành áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng đồ đ ệ muốn có cái gì thành tựu đều là không thể nào bất kể như thế nào nô hiên đã, đã đợi ã đ không kịp. muốn tiếp tục tiếp tục như thế hắn như thế nào đi nghe chiến như thế nào đi bảo hộ thân nhân của mình chỉ có chính mình có thực lực mới là có thể dựa nhất đấy khi tiếp xúc trong lòng của hắn đã có quyết định kỳ thật đã sớm nghĩ kỹ quyết định cái t i ê chính là mình đi tìm chỉ có thể như thế ta ý định tiến về trước một linh tộc một chuyến nô hiên đ ặ t quyết tâm muốn đi trước rồi hiện tại cũng chỉ có thể như thế vậy thì tốt chúng ta cũng cùng đi tiến về trước đi để n g ừ a thần bí kia tông muôn động cái gì tay chân lương viên ý định khiến người khác cùng đi tiến về trước nếu trên đường vừa mới bị phương trưởng lão người cho nhìn thấy cái kia phương trưởng l ã o thì có thể phái người đến bắt nô hiên dùng nô hiên lực lượng một người có thể nào phá vòng vây đi ra ngoài bọn hắn cũng không muốn tại đây trong lúc mấu chốt xảy ra vấn đề muốn là xảy ra vấn đề bọn hắn thật là muôn lần chết chớ từ chối rồi vì thế khẳng định phải toàn bộ cùng tới rồi nếu còn có thể có nhiều người hơn nhất định sẽ cùng nhiều người hơn tại ngô hiên bên người tăng cường bảo vệ nhất là gặp được ngô hiên thủ pháp luật đan trong nội tâm cũng đã quyết định nhất định phải bảo trụ ngô hiên ngô hiên nhẹ gật đầu không có phản cảm bọn hắn làm như vậy hắn cho tới bây giờ t i ể u không cho là mình là vô địch nhất là bây giờ chỗ hắn tại sổ đ e n trạng thái đừng nói lương viễn bọn hắn đề nghị rồi chỉ cần hắn muốn đi ra ngoài hỏa linh nguyện các nàng nhất định sẽ phái người cùng cùng tiến về trước hiện tại cũng không phải trước kia thời đại vì thế có thể phái mấy người tại bên người cũng là chọn lựa không tồi đối mặt m ộ t linh t ậ c lúc cũng có chút niềm tin đàm điều kiện đàm sự tính tốt nỗ hiên lập tức đã n g h ị xuất phát đợi ở chỗ này đã không có ích lợi gì rồi tu luyện t r à n g chỗ dù cho không có có điểm đột phá cũng là vô dụng buồn nguyên thân thể chính là như vậy phiền thoái chỗ tốt rõ ràng khuyết điểm càng rõ ràng hơn nói không chừng sau này muốn đột phá đến tầng thứ cao hơn lại muốn hấp thu càng nhiều nữa lực lượng bản nguyên đây quả thực là không đ ấ y muốn tăng lên liền cần lực lượng bản nguyên mượn nhờ băng lăng cung lực lượng thu hoạch lực lượng bản nguyên sẽ phải nhẹ lòng một chút khi hắn cùng hỏa linh nguyện các nàng đưa ra chính mình muốn đi trước một linh tộc lúc quả thật như cùng hắn phỏng đoán giống như muốn phái người với hắn cùng nhau đi tới bất quá khi biết cùng đi hắn tiến về trước đấy đã có băng lăng cùng người lúc bọn hắn mới thả vứt bỏ quyết định này lương v i ệ n bọn người tu vị tuy nhiên đều là tại linh vương kỳ đỉnh phong tiêu chuẩn nhưng đều đối với tín tu vi của bọn hắn tuyệt đối là cực kỳ cưỡng hãn băng lăng cũng có vo kỹ cùng tâm pháp không thể bỏ qua nếu là thật cùng băng duệ phong đánh nhau tuyệt đối có thể nhẹ nhõm đối phó băng duệ phong cái này là t r a n lệch vì thế tại tinh tưởng bảo hậu nô hiên chính là những người này lúc liền quyết định không phái người đi đến bất quá ngược lại là cho ngô hiên cái tin tức cái tiêu chính là một linh tộc nói lên yêu cầu bọn hắn đều sẽ đáp ứng muốn có được một linh c h i tâm nhất định phải muốn trả giá một chút luôn không khả năng một linh c h i tâm sẽ chắp tay nhường cho chứ không có có chỗ tốt gì làm sao có thể sẽ cho chính là như vậy đề nghị để cho ngô hiên đã có một chút lực lượng muốn là cái gì đều không cho được người ta làm sao có thể sẽ cho ngươi một linh tộc với tư cách bị xuống dốc cộng thêm không có có gì tốt tu luyện trắng chỗ nếu cung cấp tu luyện trắng chỗ c ộ n thêm những đan dược khác các loại đồ đạc nói không chừng thật sự sẽ tâm động đi lên giao phó xong toàn bộ sự tình bọn hắn lập tức đi đến một linh tộc một linh tộc cách nơi này cũng không phải đặc biệt xa chỉ cần mấy ngày thời gian là có thể đổi tới đó rồi đã có năm cường giả đỉnh cao bảo hộ hắn trên đường đi không có vấn đề gì trải qua mấy ngày nữa thời gian bọn hắn rốt cục đã tới một linh tộc nhưng mà đều còn không có hoàn toàn tới gần một linh tộc xa xa là có thể chứng kiến phía trước lụi bại công trình kiến trúc quả thực là để cho hắn lại lần nữa thấy được phượng linh tộc trước kia vứt bỏ mật cảnh trước mặt những cái kia tàn phá công trình kiến trúc quả thực chính là cùng phượng linh tộc vứt bỏ mật cảnh không sai b ị t lắm chỉ là thuộc tính hoàn toàn khác nhau những cái kia tàn phá công trình kiến trúc đều là dùng m ộ t đầu đến chế tác d ầ m d ạ p cây mây c u ố n quanh ở thượng diện đều ở đây nói rõ lấy cái này là một linh tộc mật cảnh mật cảnh thường thường đều cũng có cấm chế bảo hộ bây giờ nhìn lại căn bản cũng không có cấm chế đang bảo vệ quả thực giống như là bị vứt bỏ đồng dạng cái này để cho bọn họ trận mắt há h ố c m ồ m chẳng lẽ một linh tộc bị l ư ợ đoạt đã qua bọn hắn nhanh chóng phi hành về phía trước rất nhanh sẽ tới gần tới rồi những kiến trúc này vào trước toàn bộ đều hạ xuống về sau rốt c ụ c nhìn rõ ràng toàn bộ diện mạo tàn phá kiến trúc còn có lúc chiến đấu dấu vết lưu lại đều phi thường rõ ràng ở tại chỗ này rất rõ ràng tại đây đã chịu qua đại chiến mới có thể biến thành như vậy tại tham gia viễn cổ tộc liên minh tỷ thí lúc một linh tộc đã hướng liên minh phát qua tin tức đã từng nói qua bọn hắn cũng không tham gia thì ra là biết được một linh tộc cũng không có bị c ắ n ướt hoàn toàn là ở vào dưới tình huống bình thường hiện tại đã là hoàn toàn thay đổi thoạt nhìn thập phần t h ế thảm rất xa nhìn lại đứng ở cái này một linh tộc mật cảnh trong còn có cái đại thụ che trời hoàn toàn chính là n ô hiên chứng kiến cái kia khỏa thanh man lân xà biến thành đại thụ phiên bản thu nhỏ nhưng là cũng thập phần cực lớn tối thiểu có mấy trăm e m m ở độ cao trăm m é t chi rộng chỉ là hiện tại cũng là trà phá vô cùng ở phía trên lá cây đã là trở nên khô héo vô cùng như là bị rút một cái cà tốt n ô hiên đối với một linh tộc cũng có nghe thấy lập ở chính giữa đại thụ là một linh tộc thần thụ tương đương với một linh tộc tổ tông đồng dạng nhưng là bây giờ tổ tông đều biến thành như vậy có thể không có nghĩa là cái này một linh tộc đã xong đời sao cái này phá hư tính rất mạnh rõ ràng cho thấy bị không ít cường giả công kích qua y theo những này dấu vết đến xem thời gian đã là cách nửa nhiều năm lương viễn kiểm tra rồi hạ công kích dấu vết suy đoán trong đó thời gian chiến đấu nửa năm trước nô hiên hơi xứng sở không nghĩ tới nửa năm trước cũng đã chịu qua chiến đấu tàn phá nhưng lại không có nửa điểm tiếng gió bởi vậy có thể thấy được bảo mật công tác tốt để cho người chung quanh đều không rõ ràng lắm về phần sẽ xuất hiện loại tình huống này hung thủ căn bản không dùng đoán nhất định là cái kia phương trưởng lão có một nửa m ộ t linh chi tâm ở chỗ này tuy nhiên chẳng hoàn chỉnh nhưng tối thiểu cũng là thuộc về lực lượng bản nguyên phương trưởng lão làm sao có thể sẽ bỏ qua xem ra chúng ta tới đã chậm nô hiên nhìn xem những n à y tàn phá công trình kiến trúc khe khe thở dài bọn hắn thật sự đã là đã tới chậm mục linh tộc không có mục linh c h i tâm khẳng định cũng bị c ư ớ p đoạt đi nha như vậy hắn như thế nào đi tìm mục linh c h i tâm như thế nào đột phá chẳng lẽ đi muốn kim linh c h i tâm có phải nguyệt linh c h i tâm n g u y ệ t linh c h i tâm khẳng định là không thể nào tình nguyện chém giết kim linh c h i tâm cũng sẽ không đi muốn nguyệt linh tri tâm chương một trăm sáu mươi lăm bi thảm nhìn trước mắt tàn phá công trình kiến trúc nô hiên thật sâu thở dài xem ra một linh chi tâm cùng mình là không có gì duyên p h ậ n rồi trừ phi là đi lấy phương trưởng l ã o giết chết có lẽ còn có chút khả năng đem một linh chi tâm đoạt lại ai cũng muốn giết chết phương trưởng l ã o chấm dứt hậu hoạn vấn đề là hiện tại còn dài l ã o nhân chưa từng ảnh như thế nào đi giết chẳng những không có tìm được phương trưởng lão ngược lại là một linh tộc bị diệt trừ đều không rõ ràng lắm cái này thật sự là cực lệnh cười để nếu là không tụ tập lại viễn cổ tộc tất nhiên sẽ nguyên một đám bị nhổ xong điểm ấy viễn cổ tộc tộc trưởng cũng đã nghĩ tới cho nên nói đại đa số lựa chọn rời chuyển qua viễn cổ tộc liên minh mật cảnh chi trong chúng á i này cũng là vì an toàn, n là vì i người sức mạnh lớn. Một ít không có tham gia viễn cổ tộc liên minh hiểm. giờ linh rồi, biểu đại đại biểu cái này một linh tộc diệt ề u nguy nguyên sung mạnh lớn. không Nhất lượng bản chính nhất. Nửa năm cũng tôn bình phòng tàn cùng, tượng cũng này vong. được trước được sức có cổ tộc có lực tộc ốc tộc c Một tham một một thì thì phá hệt thủ khô héo, h lộ là là là là ít tỷ rất tốt ví vô ra vậy đấy, đấy, đã bây y dụ ta vào bên trong nhìn xem nô hiên dẫn đầu đi đến bên trong đầu đi đến cho dù tại đây đã là tàn phá không chịu nổi cũng muốn vào xem một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra một đường tìm kiếm chung quanh tàn phá trong phòng liền một cỗ thi thể đều không có rõ ràng cho thấy tại đây đã là bị xử lý qua rồi hoặc là bị phương trưởng láo cho thù đi hoặc là đó là sống xuống một linh tộc người đem thi thể đều mai táng viên này đại thụ nô hiên rối nhẹ tay khẽ vuốt vuốt cái kia thô ráp vào cây hay là tạ i đụng vào lập tức cảm giác được có chút quen thuộc chi ý không hề nghi ngờ còn dư lại một nửa một linh chi tâm ở này đại thụ chi trong đứng ở hắn vị trí này ngẩm đầu đi lên nhìn lên thấy rõ ràng cái này đại thụ bên cạnh có cái cửa hàng lớn cái này rõ ràng cho thấy cường hành đánh vào đem cây này mục cho đào ra cái lộ lớn chắc là đem bên trong một linh chi t â m cho móc ra mới có thể làm cho cái này khỏa đại thụ héo rũ mặt khác một nửa cất ở đây đại thụ chi ở bên trong điểm ấy không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn đây cũng là chuyện rất bình thường một nửa cho tộc trường không chế một nửa để vào cái này đại thụ chi ở bên trong có thể làm cho trong tộc người đều có thể cảm nhận được cái tiêm minh mông sinh mệnh lực chỉ là cái này lực lượng bản nguyên nhưng bây giờ đã trở thành diện tộc nguyên nhân thật sự là làm cho người cảm thấy t i ế c h ậ n một cái v i ê n cổ tộc cứ như vậy diệt vong ai trong lúc đó bên người cường giả hô một tiếng nhanh chóng chính là vào tới đồng thời kèm theo vài cái tiếng đánh nhau chỉ nghe kêu lên một tiếng đau đớn đã có người bị băng lăng cung người bắt đi ra bị bắt người đơn giản tựu cảm giác được người này kỳ thật chính là một linh tộc người k h í tức vì một thuộc tính đấy người này khẳng định không phải phương trưởng lão người những người kia đều là kèm theo thuộc tính bóng tối khí t ứ c cẳng sẽ không một mình hành động hơn nữa nhìn ánh mắt của bọn hắn cực kỳ h o á n hận trong tay còn ôm một ít đồ ăn rõ ràng cho thấy muốn dẫn cho tộc nhân của mình ăn vung hắn ra đó cũng không phải định nhân nô hiên ra hiệu thả người vung về sau mới lên tiếng chúng ta là viễn cổ tộc người trong liên minh chúng ta không có gì ác ý tại đây đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì có thể kỹ càng theo chúng ta nói một chút sao viên cổ tộc người trong liên minh người nọ giật mình đánh giá bọn hắn trong mắt cảnh giác dần dần buông lỏng xuống khí tức của các ngươi hoàn toàn cùng trước khi người tới hoàn toàn bất đồng chỉ là thoạt nhìn không quá giống viên cổ tộc người nô hiên ném cho hắn khối tấm vá gỗ người nọ sau khi nhận lấy nhìn kỹ xuống trong mắt tràn đầy kinh h ỉ nói các ngươi thật là viên cổ tộc người trong liên minh đây là đương nhiên chỉ là chúng ta đã tới đã chậm nô hiên ném cho hắn nhãn hiệu kỳ thật chính là viễn cổ viễn có có là tại ộ c thập đ trong h lòng đối phương hơi thở bất đồng đã là xác định thân phận của bọn hắn rồi bất kể có phải hay không là viễn cổ tộc liên minh đấy tối thiểu không phải những cái kia tập kích người tới sớm cùng muộn có quan hệ gì chúng ta mục linh tộc cũng không phải viễn cổ tộc người trong liên minh cho dù xảy ra sự tình liên minh biết sẽ giúp chúng ta sao người nọ tự dễ một câu có thể coi là muốn nói cũng nói không được hết thẻ đều đã đã quá muộn cái kia các ngươi còn có bao nhiêu người sống sót tại đây đã là không thể ở nữa toàn bộ đều chuyển rời đến viễn cổ tộc trong liên minh trước kia là đã muộn hiện tại cũng không có chế. nô hiên trực tiếp liền nói bây giờ là nhiều người chính là nhiều một phần lực những này đương nhiên là càng nhiều càng tốt rồi hơn nữa cũng không có thể thấy chết không cứu người nọ dừng một chút muốn nói lại không dám nói nô hiên tuy nhiên biểu đạt thân phận nhưng lại không thể không cẩn thận từng ly từng tí nếu gặp được thật sự có ác ý như vậy bọn hắn tựu xong đời các ngươi đã trốn giấu ở chỗ này đã lâu như vậy nếu là có người đến đem các ngươi cho bắt đi đã sớm đến bắt đi nô hiên nhìn xem hắn nói ra ngươi cũng không cần nói những người khác trốn ú t các loại các ngươi chuẩn bị cho tốt về sau tựu chính mình tiến về trước viễn cổ tộc liên minh bọn hắn đều tiếp nhận các ngươi ngươi bây giờ chỉ cần phải nói cho ta biết nhóm đám bọn họ tại đây đến t ộ n cùng là chuyện gì phát sinh là được rồi không tin tưởng bọn họ là bình thường đấy nô hiên cũng không cần phải để cho hắn tin tưởng mình dù sao chính bọn hắn đi viễn cổ tộc liên minh là được hắn chỉ là để tỉnh một câu mà thôi người nọ do dự một chút cuối cùng vẫn là cũng không nói đến tộc nhân mình trốn nuốt bất quá lại đem nửa năm trước t r u y ề n tình toàn bộ đều nói ra kết quả không có vượt quá ngô hiên đắc ý liệu người tới chính là phương trưởng lão bọn người tại đối phương miêu tả xuống chính là chút ít toàn thân mạo hiểm quỷ dị khói đen người hoàn toàn có thể đoán ra chính là phương trưởng lão những người kia quá trình chính là cướp đoạt m ộ t linh tri tâm còn có đem một vài thi thể cho cuốn đi bộ phận cứu lưu lại đại khái chính là như vậy không có gì tốt manh mối hoàn toàn là tới đột nhiên đi đột nhiên bất quá có một manh mối tương đối trọng yếu cái kia chính là công tới cường giả tương đối nhiều chí ít có hơn ba mươi linh vương kỳ cường giả hơn ba mươi linh vương kỳ cường giả đối với lúc trước đại chiến nhất định là ít đi không ít chỉ là đối phó một linh tộc vẫn là dư sức có thừa không nghĩ tới hai năm thời gian ra đã là nhiều hơn hơn ba mươi linh vương kỳ cường giả bọn hắn thời điểm chạy trốn đã là cơ hội là quan g can tư lệnh rồi không bài trừ những cái kia linh vương kỳ cường giả là bản thân thì có đấy bất kể như thế nào duy nhất tin tức hữu dụng chính là một linh chi tâm bị phương trưởng lao cấp đi cái kia liên minh thật sự nguyện ý tiếp thu chúng ta sao nam tử kia vẫn là trong lòng còn có nghi ngờ nói nô hiên vừa định mang người quay người ly khai bị gọi lại về sau chính là xoay người lại nói ra cái này đương nhiên biết sẽ tiếp thu hiện tại cần đúng là đoàn kết thời điểm nam tử này do dự liên tục trọng trọng gật đầu nói các ngươi đi theo ta ta đối với tín các ngươi đón lấy nam tử này mang theo bọn hắn tha cái vòng c u ố n đến nơi này khỏa đại thụ đích lưng về sau thò tay nhẹ nhàng đặt tại trên cành cây trên tay lập tức tản mát ra lục quang nhàn nhạt chật cái này đại thụ phát ra ẩm ẩm thanh ấm của trên c ả n h cây đúng là từ từ mở ra lộ ra bên trong thông đạo không nghĩ tới cái này đ ạ i thụ bên trong còn có cái che giấu thông đạo hơn nữa cũng vừa cũng may cái này m ậ t c ả n h chi trong có thể nói càng địa phương nguy hiểm tựu càng an toàn bọn hắn thật đúng là quán triệt đạo lý này đem tộc nhân khác a n trí tại mật thất này trong đi theo cùng nhau xuống dưới về sau không có đi bao lâu là đến cái chống trải địa phương thô sơ giản lược nhìn sang toàn bộ đều là tu vị không cao tộc nhân xác thực mà nói toàn bộ đều là lao hấu phụ nữ và trẻ em cũng cựu là không có sức chiến đấu gì nói khó nghe điểm cơ bản cũng là vương hữu khó trách người này đều thật trọng cũng là liên tục hỏi thăm có thể hay không tiếp thu những người này căn bản không có sức chiến đấu gì ấu tiểu nhân không dám cam đoan sau này biết sẽ sẽ không trở thành thiên tài tối thiểu phát triển đều phải cần một khoảng thời gian bất quá cũng là bọn hắn niềm hy vọng vì thế mới không xác định muốn hỏi cũng không dám dẫn người t i ì n đến chỉ là cân nhắc đến một mực đợi ở chỗ này không phải cái biện pháp chỉ có thể cắn răng tin tưởng bọn họ rồi chứng kiến lần này tình cảnh nô hiên nhịn không được thở dài nam tử này làm như vậy cũng là tình hư khả nguyên rồi tuy nhiên tất cả đều là lao hấu phụ nữ và trẻ em nhưng bọn hắn vẫn là biết sẽ tiếp thu hiện vào lúc đó rồi cũng là nhất định phải đoàn kết thời điểm hòa linh n g u y ệ t các nàng quản lý phương án nhưng cũng không phải lấy trước kia chủng trồng lợi ích làm chủ cái này có thể tránh né địa phương phải là tu luyện trắng chỗ vừa mới phía trên là một linh chi tâm chỗ ở dưới mặt làm cho cái tu luyện mất thất cũng không phải là không thể hiện tại không có một linh chi tâm tu luyện hiệu quả cũng liền cơ bản đều không có rồi sự xuất hiện của bọn hắn để cho bên trong người ánh mắt đều tụ tập tại trên người của bọn hắn trong ánh mắt đều tràn đầy kinh ngạc hoảng sợ còn có bối rối không cần lo lắng bọn họ đều là viễn cổ tộc liên minh phái người tới nam tử an ủi hạ tâm tình của bọn hắn quay đầu cùng nô hiên chật vật nói ra tộc của chúng ta người bên trong chỉ còn lại những thứ này đã là không có sức chiến đấu gì rồi liên minh thật sự có thể tiếp nhận chúng ta sao hắn lo lắng chính là cái này nếu hắn không nói ra cũng không rõ ràng lo lắng nhất chính là đi liên minh về sau chứng kiến toàn bộ không có sức chiến đấu đến lúc đó toàn bộ chạy trở về vậy coi như bi kịch như vậy không thể nghi ngờ là b ộ lộ ra đi nếu gặp lại phương trưởng lao những người kia thật sự toàn bộ đều bị bắt đi rồi điểm ấy ngô hiên rất rõ ràng cái kia phương trưởng lao chắc là sẽ không đem bọn họ cho bắt đi đấy lựa chọn thi thể cũng sẽ nhìn người sẽ không tận lực đi cản lại bọn hắn đương nhiên nếu đi ngang qua lời mà nói sẽ thuận tay tiêu diệt như vậy mới là chấm dứt hậu hoạn ngô hiên nhìn bọn họ thở dài nói thật sự biết sẽ tiếp nhận điểm ấy ta dám cam đoan những người này cứ như vậy lưu lại thật sự là có chút làm cho người tuyệt tình rồi ở đằng kia đại thụ chi trong lúc cái kêu một tiền bối dựa theo quy định đem một bối định dựa đem quy linh chi tộc â m điểm m giao giúp tay cho đích được. hắn, thật hắn thuận nên vẫn ấy Bất trợ là là quả t t linh ộ mật ộ t thành bả, cái dốc này xuống như đều đã v y m ộ linh t ộ cảnh mật c đã bị phá hủy phần lớn người cũng đã chết mất hoặc là bị bắt đi rồi chứng kiến những cái kia đáng thương ánh mắt bọn hắn cũng hạ không được quyết tâm này cứ như vậy để ở chỗ này bỏ qua bộ dạng như vậy ta làm cho lĩnh các ngươi đi liên minh trên đường cũng tốt bảo hộ các ngươi nô hiên r a hiệu lương viễn làm cho theo chân bọn họ cùng nhau trở về cũng không cần phái nhiều cũng liền hai cái còn có ba cái đi theo hắn tương tự chương ó t ể bảo ả toàn hộ hắn. thì an của c Vậy một trăm sáu mươi sáu nô g g ra nguy n g cơ bàn giao nhắn đ ủ hết tất cả mọi chuyện về sau chính là khiến người khác đi theo băng lăng cung người đi liên minh chạy trở về vốn một linh tộc một linh chi tâm đã không ở hắn hẳn là muốn lúc này rời đi thôi rồi dù sao một linh chi tâm cũng đã không ở hắn tiếp tục đợi ở chỗ này cũng không có ý nghĩa hẳn là nhanh chóng chạy về liên minh mới đúng chỗ đó mới biết sẽ tương đối an toàn trở về nhất định là phải trở về chỉ là hắn hiện tại tạm thời không muốn trở về bởi vì hắn cái phương hướng này khoảng cách nô g i a tương đối gần cũng chính là cách huyền long thành tương đối gần hắn đã là thật lâu chưa có trở lại huyền long thành cũng không biết huyền long thành bây giờ là cái gì tình huống nô g i a là cái gì tình huống tại nô g i a mặc dù không có đã từng chỗ tốt gì nhưng là tốt xấu cũng có qua bồi dưỡng tri ân triệu thiên long cùng triệu tiến bọn người ưu cũng không tại huyền long thành toàn bộ đều ở đây chủ thành đằng long thành rồi chỗ đó có lương diệp cùng lương minh hai đại lâu chủ nhất định là muốn tại lớn nhất thuốc lầu rồi thứ nơi này tiến về trước h u y ề n long thành cũng là mấy ngày sự tỉnh dù sao đều đã đi tới nơi này vậy thì tiến về trước một chuyến h u y ề n long thành hơn nữa cũng tốt một đường nghe ngóng tin tức đi qua một đường nhìn xem có hay không phương trưởng lão tin tức hắn cũng không trông cậy và có thể có được cái gì tin tức nặng ký chỉ là muốn trở lại đi xem mà thôi hồi tưởng lại chính mình theo nguyên lai、like、không có danh tiếng gì t i ể u tử đặt cho tới bây giờ hư linh kỳ đỉnh phong tiêu chuẩn thật sự là làm cho người hơi xúc động chẳng nô ba tình huống bây giờ ra sao nô hiên nhẹ khẽ lắc đầu hơi xúc động ngàn vạn nô b a đối với hắn vẫn chiếu cố có ra đấy nô gia tộc trưởng cũng là đối với chính mình có chút chiếu cố mặc dù lớn bộ phận đều xuất phát từ vạn dược lầu quan hệ nhưng vẫn còn có chút cảm kích hồi tưởng lại cái kia hàn long thảo tình cảnh chính là ba kim tệ linh dược đã bị mắng cái cầu hết lâm đầu nhìn xem hiện tại đừng nói ba kim tệ rồi coi như là ba trăm vạn đối với hắn mà nói đều là chín châu mất sợi lông mà thôi chỉ cần hắn luyện chế cái đan dược những người tu luyện kia tất nhiên sẽ tranh giành bể đầu nào đến đ ầ u giá bất quá hắn cũng không thiếu tiền cho tới nay sẽ không thiếu linh dược cũng không còn thiếu cái gì kim tệ h u ố n hồ muốn kim tệ chính là muốn mua linh dược hiện tại liền linh dược đều rất nhiều còn muốn cái gì kim tệ dưới yêu cầu của hắn lương viễn cùng cùng cùng lúc xuất phát trải qua mấy ngày nữa chạy đi rốt cục đi tới h u y ề n long thành rất xa chứng kiến cái này quen thuộc thành thị nô hiên t ự cảm khái không thôi từ khi lần kia ly khai h u y ề n long thành cũng đã là chưa từng trở về rồi nhưng mà đang bay nhân huyện long thành lúc nô hiên lập tức cảm giác được có chút không đúng phố lớn ngõ nhỏ lên hoàn toàn không có nửa người lành n g ư ờ i đi trong phòng đều là trống r ỗ n g muốn biết hiện tại thời gian mới bất quá giữa trưa thời đoạn coi như là buổi tối trong phòng cũng sẽ không trống r ỗ n g cuối cùng là chuyện gì xảy ra cảm giác toàn bộ đều chuyển cách nơi này rồi ngô hiên cảm thấy nghi hoặc đang tiếp tục bay về phía trước đi còn không có đạt tới ngô ra một tiếng tiếng nổ từ đằng xa chuyển đến rất xa là có thể chứng kiến có không ít người tại kịch liệt đánh nhau lấy tình huống là thập phần thảm thiết mà phương vị này đúng là ngô ra chỗ bọn hắn nhanh chóng bay đi cái này rốt cục chứng kiến ngô ra tình huống rồi nô gia thiên không phía trên tám người trên không c h u n g chiến đấu hư linh kỷ cường hãn linh lực không ngừng hướng bốn phía ảnh hưởng đến ra nô hiên tin h tưởng nhớ rõ trong đó có năm người đúng là nô gia trường lão năm người này cùng ba người chiến đấu đều không có chiếm thượng phong chủ yếu là ba người kia tu vị so với năm người kia đều cao hơn không ít mới có thể nhẹ nhõm đối phó năm người nô hiên tộc trưởng cũng không có nhàn rỗi đã là cùng cái linh vương kỷ cường giả điên cuồng chiến đấu có thể rõ ràng nhất là rơi xuống hạ phòng hơn nữa còn là ở vào bị trêu đủa tình huống bởi vì này tộc trưởng tu vị như cũ là tại nửa bước linh vương kỷ trình độ nô hiên cùng cái này nô đằng từng có vài lần d u y ê n phận còn đem cái kêu băng lăng thạch trả lại cho mình còn cùng mình nói qua để cho mình trở nên mạnh mẽ lúc có thể trợ giúp nô ra một bà điểm ấy hắn đều không có quên qua chỉ cần không phải quá phận đều hoàn toàn có thể thỏa mãn nô ra nếu mượn trước kia nô ra thu lưu ân tình của hắn đối với hắn tiến hành xào trá các loại hắn khẳng định quay người đi hôm nay cái này nô đằng đã là tóc trăng xóa thoạt nhìn thương già đi không ít rõ ràng cho thấy tâm bệnh cho bệnh đi ra ngoài tu vị như cũng là không có bất kỳ đột phá như cũng là ở vào nửa bức linh vương kỳ bây giờ là tình huống nguy cấp rõ ràng cho thấy chọc phải cái gì đại tô môn mới có thể bị vây công đi lên nô ra bên trong các đệ tử đều lo lắng nhìn xem phía trên tình huống đem tất cả hy vọng đều ký thác vào những trường lão này trên người của rồi bọn hắn không thể tham gia chiến đấu tham gia chiến đấu cũng không có bất kỳ ưu thế chỉ có bị tàn sát phần thay lời khác mà nói nếu ngô gia thua bọn hắn cũng liền toàn bộ thua mất trước khi khi đi tới những cư dân kia phòng đều không có người xem ra đều tin tưởng tại đây muốn phát sinh đại chiến nếu không đi nữa vậy thì biết sẽ lan đến gần bọn họ xem ra đó cũng không phải phương trưởng lão muốn tiêu diệt bọn hắn hơn nữa ngô gia cũng không có cái gì có thể làm cho phương trưởng lão cảm giác hứng thú đồ đạc ngoại trừ đang đánh nhau người bên ngoài còn có một phê cường giả phiêu trên không trùng một bộ trêu đ ù a hí lộng biểu lộ nhìn xem người của ngô gia những người này đều có hư linh kỳ trở lên t h vị cao nhất có linh vương kỳ tiêu chuẩn so về ngô gia thật sự là mạnh hơn nhiều lắm hoàn toàn chính là ngược đãi xem ra các ngươi đều không kiên trì nổi trước khi chúng ta cũng đã ước định cẩn thận rồi muốn là các ngươi thắng t i ể u vương tha các ngươi xem ra hiện tại các ngươi đều không có cơ hội thắng hoàn toàn là địch bất quá chúng ta nha chỉ là thiếu gia hoàn toàn là nhỏ nói thành to chính là một cái ngô gia vậy mà phái r a nhiều người như vậy ra thật sự là có chút lãng phí cầm đầu linh vương k ỳ cường giả khẽ cười một tiếng phiêu trên không trung tiêu diêu tự tại một bộ xem náo nhiệt biểu lộ lang tiêu tông cầu tặc chúng ta là sẽ không nhận thua đấy nô đằng lạnh r ê n một tiếng Linh lực tăng vọt không ít nhưng vẫn là bị áp chế ở cả hai tranh l ệ n h thật sự là quá lớn bọn hắn rõ ràng cho thấy có một đồ ước mặc dù không có nói ra thua trừng phạt là cái gì nhưng rõ ràng không là kết quả gì tốt hơn nữa y theo tình huống trước mắt đến xem căn bản chính là không thắng được đúng chúng ta là sẽ không nhận thua đấy coi như là đánh đến toàn bộ đều chết sạch cũng sẽ không hướng những n à y cầu tặc túi đầu trong sân các đệ tử đều đi theo đại giống lên khí thế trùng tiên rất có cốt khí nha bất quá cốt khí đối với chúng ta mà nói là nhất không thứ đ á giá muốn trách chỉ có thể trách các ngươi là vạn hoa cung nước phụ thuộc thiếu gia đã dặn dò qua toàn bộ đều phải diệt trừ mất người nọ đạm mạc nhìn bọn họ nói thiếu gia đã nói trước cho bọn hắn điểm hy vọng để cho bọn họ nhìn rõ ràng thực lực của mình đến tột cùng có bao nhiêu sau đó lại đem bọn họ hy vọng cho đánh vỡ cuối cùng toàn bộ diệt trừ để cho bọn họ theo hy vọng ngã xuống đến tuyệt vọng đi thôi một tên cũng không để lại ta biết ngay các ngươi sẽ không tuân thủ đấy n ô đẳng cùng phần đông trường lão đều lộ ra t h ê thảm g á n g tươi cười coi như là bọn hàn thắng những người này cũng sẽ không lựa chọn buông tha bọn họ vốn mục đích của bọn hắn chính là muốn đem ngô ra toàn bộ mọi người cho d i ệ t chứ mất sẽ không bỏ qua một người hiện tại chỉ là theo chân bọn họ tại chơi trò chơi mà thôi chính như bọn hắn từng nói cho bọn hắn điểm hy vọng sau đó toàn bộ đánh vỡ mất do hy vọng té tuyệt vọng hào một cái đem hy vọng đánh vỡ do hy vọng ngã xuống đến tuyệt vọng thanh thúy vỗ tay âm thanh truyền đến đem những người đó ánh mắt đều hấp dẫn tới cái này vỗ tay đúng là ngô hiền chậm rãi bay tới vừa cười bay tới vừa vỗ tay như là cái quần chúng ở đây đại đa số người cũng không nhận ra ngô hiên nhưng là những trưởng lão k i a đều gặp ngô hiên chứng kiến ngô hiên chậm rãi bay tới lúc cũng đã tin tưởng ngô hiên đã đ ạ t đến hư linh kỳ tu vị làm bọn hắn cảm thấy khiếp sợ vẫn là ngô hiên vậy mà sẽ xuất hiện tại nơi này hư linh kỳ là không tệ nhưng đến nơi này chính là muốn chết các ngươi là người nào đối phương tố quát ngô hiên ra vẻ suy tư xuống cười nói cái này ba người bọn họ không phải người của ngô ra chỉ có ta là người của ngô ra đi ngươi tự coi ta là thành người của ngô ra đi cái này đem hy vọng đánh vỡ do hy vọng ngã xuống đến tuyệt vọng không nếu như để cho các ngươi thể nghiệm h ạ n h ư thế nào cái này vừa nói để cho phía dưới những cái kia đệ đều lộ ra ánh mắt nghi hoặc rất rõ ràng ngô hiên bọn hắn đều chưa từng gặp qua đã qua nhiều năm như vậy có thể nhận ra ngô hiên người đã thật là thiếu người của ngô r a thật là thiên đường có đường ngươi không đi địa ngục không cửa càng muốn sông có chút t u vị cứ như vậy ngạo khí để cho ta tới dạy dấu ngươi cái gì gọi là thông minh hy vọng ngươi kiếp sau có thể thông minh một chút đối phương lạnh rên một tiếng lập tức liền hướng bên này lao đến ngô hiên lãnh đạo nhìn bọn họ nói cái này giao cho ta những thứ khác cũng không lưu lại lương viễn bọn hắn một tiếng chưa từng cổ họng không nói hai lời trực tiếp tự vào tới vẽ ra trên không trung một đạo ánh sáng lạnh tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng tự có mấy cái hư linh k ỳ cùng linh vương k ỳ cường giả từ không trung rơi xuống nặng nề nện xuống đất ánh mắt nhìn sang lúc phát hiện những người này là toàn thân bị đống kết đã là chết đến mức không thể chết thêm rồi đập phát chết luôn tuyệt đối đập phát chết luôn chỉ là cần một chiêu lập tức để cho không ít cường giả v ẫ lạc hướng bên này vọt tới chính là cái kia linh vương kỷ cường giả toàn thân r u lên không dám tin nhìn xem ba đạo ánh sáng lệnh chỉ là loay lên tự buộc phát ra như thế linh lực kinh người rõ ràng cho thấy ở vào linh vương kỳ đ ỉ n h phong tiêu chuẩn thậm chí càng cao hơn trình độ này không nên khắp nơi nhìn loạn ngươi không phải là muốn dạy ta như thế nào thay đổi thông minh sao nô hiên phi tại nguyên chỗ cười lạnh nói người người muốn chết người này nổi giận gầm lên một tiếng huy trưởng chính là đập đi qua linh vương kỳ cường giả linh lực hung hăng áp đi qua trong mắt tuân ra hung lệ ánh mắt ta cho ngươi trở nên càng thông minh công kích đều còn chưa rơi vào nô hiên t r ư ớ người nô hiên đã là dùng tốc độ nhanh hơn nhắm ngay cái này linh vương k ỳ cường giả trùng trùng điệp điệp một kích xuống dưới hoàn toàn đã trúng mục tiêu ngực một tiếng trống văng lên người này giống như hạ xuống lưu tinh xuống hung hăng đập tới kèm theo ầm ầm một tiếng cái này linh vương k ỳ cường giả đem mặt đất ném ra cái hô sâu cũng đã không thể nhúc đ í c h rõ ràng cho thấy bị mất mạng ngực lom đi xuống một mảnh đại biểu trí mạng tổn thương đúng là chỗ này chỉ là một quyền cũng đã giết trong nháy mắt cái này linh vương k ỳ cường giả đương nhiên cái này linh vương kỷ cường giả tu vị bất quá tầng bá tu vị đối với ngô hiên tu vi hiện tại mà nói k h tất cả mọi người cho rằng nô hiên cũng bị bắt giữ lúc nhưng lại đem xông lên linh vương kỳ dễ dàng giết trong nháy mắt cái này cùng cái kia linh vương kỳ cường giả khinh địch không không quan hệ đều cho rằng có thể đập phát chết luôn ngô hiên thế cho nên không có thi triển toàn bộ lực lượng giết gà sao lại dùng đao mổ trâu cũng là bị phần này khinh địch đơn giản đập phát chết luôn tại chấp nhoáng giết hết cái này linh vương kỳ cường giả lúc mặt khác đối địch linh vương kỳ cường giả cũng toàn bộ bị lương viễn bọn hắn đơn giản đánh rơi không có bất kỳ một cái may mắn thoát khỏi tốc độ cực nhanh giống như thiểm điện chỉ là lập tức lang tiêu tông người nhanh chóng v ấ lạc còn sống cũng là trọng thương hôn mê ví dụ như n ô hiên công kích cái kia vẫn là miễn cưỡng còn sống nhưng là cách cái chết không xa đối phó loại người này hắn không có gì có thể lưu tỉnh mọi người g i ế t đến cửa rồi hắn lưu tỉnh hơn nữa theo lời nói phán đoán xem chính là lăng tiêu tông bên này có vấn đề mà không phải ngô gia đi t r e o chọc bọn hắn chỉ cần đầu không phải bị cửa kẹp hoặc là bị lừa đá rồi ngô gia cũng sẽ không loạn t r e o chọc thế lực khác trước khi cũng đã nói là do ở vạn hoa cung t r e o chọc bởi vì ngô gia là nước phụ thuộc muốn cùng nhau diệt trừ cái này vạn hoa cung đúng là n ô gia thiên kim n ô vũ hân chô ở tông môn vạn hoa cung thế lực không tệ nô gia nhất định là muốn trở thành nước phụ thuộc rồi chỗ tốt cũng liền nhiều hơn nhiều đương nhiên cũng có khuyết điểm khuyết điểm chính là hình thành liên quan quan hệ nếu vạn hoa cung chọc tới cái gì tông môn nô gia cũng sẽ bị liên quan đến cũng tương tự có thể trái lại đã có vạn hoa cung chiếu cố bọn hắn cũng sẽ không đã bị thế lực khác uy hiếp bọn hắn từ không trung rơi xuống mới vừa vặn rơi xuống đất tất cả mọi người kinh ngạc nhìn bọn hắn bọn hắn giống như thiên binh giống như hàn g lâm trợ giúp bọn hắn nhanh chóng đánh lui lịch nhân hơn nữa là như vậy còn càng cầm đầu thanh niên càng là thâm bất khả chắc đều nao nhao đang suy đoán ngô hiên thân phận trước khi nói hắn là người của ngô gia nhưng không có người nghĩ ra trận đại chiến này nô gia lớn nhất dựa vào t i ự u là tộc trưởng tộc trưởng đều đã đạt đến nửa bước linh vương kỳ tình trạng đó là chuyện mấy năm về trước hiện tại không rõ ràng lắm là cái gì tình huống bất quá đối với ngô hiên lợi mà nói linh vương kỳ một tầng đều là bị dây hàng không có linh vương kỳ năm sáu tầng đã ngoài đừng nghĩ với hắn đại chiến hắn là người của ngô gia nô gia có cái gì đệ tử tinh anh ở bên ngoài hay sao ngươi hỏi ta ta làm sao biết thật sự là quá mạnh mẽ mới là hư linh kỳ tu vị cựu nhẹ nhàng như vậy giết chết linh vương kỳ điều này thật sự là quá kinh khủng căn bản không phù hợp lẽ thường a đúng vậy a bất kể như thế nào hắn hẳn là đứng ở chúng ta bên này đi bọn hắn mới vừa xuống đất thì có giọng nghi ngờ từ giữa đầu chuyển đến nô hiên nô hiên như ý âm thanh nhìn lại một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mắt người này đúng là nô bá nô bá hiện tại cũng là mặc vào k h ô i giáp rất có một bộ càng già càng dẻo dai bộ dáng chuyện quá khẩn cấp liền nô bá đều phải mặc vào k h ô i giáp muốn cùng lăng tiêu tông người liều mạng nô bá ta chính là nô hiên a nô hiên cười nói thật là nô hiên n ô bá lập tức cùng người bên cạnh nói ra các ngươi còn trừng mắt làm cái gì hắn chính là n ô hiên a n ô gia đệ tử tinh anh a có phải ngươi là nhóm đám bọn họ đều quên ư cho dù không phải n ô hiên bọn hắn cũng là chúng ta n ô gia ân nhân a n ô hiên hắn hắn chính là n ô hiên quá quá cường đại trong lúc nhất thời trước khi nghi ngờ mắt chỉ nhìn n ô hiên ấy toàn bộ đều đ ổ i thành c h ấ n kinh rồi n ô hiên chuyện dấu vết tích tại n ô g i a nhưng mà rơi vào tay thuộc như cháo rồi tỉ thí ba lượn toàn bộ đều là hắn đạt được quán quân xong việc tại n ô gia ở bên trong đã là bị xem làm thần tượng càng là những cái kia tu vị người bình thường tấm gương ngô hiên chuyện tình đều bị truyền ra theo bị người xem thường sau đó trở nên rất mạnh đứng ở phần lớn người đ ỉ n h phong chỗ thật sự là khích lệ những cái kia tu vị bình thường tu l u y ệ n giả không ngừng tại liều mạng di tích bên kia phá đi biến thành bị truy nã sau đó lại biến thành tạ lăng đan vương bị truy nã giải thích ngô hiên trong sạch của bọn hắn toàn bộ đều là tạ lăng đan vương gây nên vừa mới bắt đầu nhưng lại để cho một phần nhỏ người bị đ ạ kích không nghĩ tới ngô hiên biết sẽ ra tay đ ư ợ gắt chỉ là đại đa số đều cực kỳ đồng ý đồng dạng không có cải biến sùng b á i n ô hiên đó là một nhược nhục cường thực thời đại những người khác bị giết mất cũng chỉ có thể nói là không có bùn sự ngay sau đó nô gia trưởng l á o vội vã tựu i phi xuống dưới những người khác không biết n ô hiên bọn hắn có thể nhớ do n ô hiên theo n ô hiên vừa xuất hiện t i ể u tin tưởng đó là n ô hiên rồi chỉ là có chút thật không dám tin tưởng n ô hiên như thế nào sẽ xuất hiện tại nơi này các ngươi vẫn còn ngây ngốc lấy cái gì hắn chính là n ô hiên à. các trưởng lão nhao n h a u tiến lên nên đón n ô hiên địa vị hôm nay không giống ngày xưa mới vừa rồi còn cứu bọn hắn bên người còn có những cái kia làm cho người sợ cường giả tuyệt thế thiếu chút nữa không có quỳ đi xuống rồi nô hiên cùng đi theo tiến vào trong sân tất cả mọi người nhao n h a u vây lại ngô hiên nhìn từ trên xuống dưới hắn tuy nhiên đều nghe nói qua ngô hiên chuyện dấu vết tích nhưng đều không có xem qua chân nhân khi nhìn đến chân nhân lúc đều cảm thán không thôi nô hiên thật sự là quá trẻ tuổi t h o ạ t nhìn cũng chỉ là hai mươi tuổi trên thực tế thì ra là hai mươi tuổi mà thôi sau đó ngô gia tộc trưởng cũng đi theo đi ra nô gia tộc trưởng đúng là ngô đẳng thì ra là đại trưởng lão bởi vì giải cứu kịp thời còn không có đã bị cái gì thương tổn nghiêm trọng hiện tại hắn vẻ mặt tươi cười trong nội tâm đã là c u ồ n g hỉ chẳng ai ngờ rằng nô hiên biết sẽ xuất hiện ở đây đem bọn họ đều cứu lại nô hiên n g ư ơ i rốt cục đã trở về thật sự là rất cảm tạ của người cứu viện nô đ ằ n g cảm kích không thôi lại là đối với lương viễn bọn người chắp tay cung kính nói thật sự là rất cảm tạ ba vị tiền bối xuất thủ t ư ơ n g t r ợ nô ra suốt đời khó quên lương viễn bọn hắn đạo mạc nói điểm ấy không cần cảm giắc cảm ơn chúng ta cảm tạ nô thiếu chủ là được rồi bọn hắn cũng sẽ không quản nô ra chết sống nếu không phải ngô hiên gọi bọn họ đi cứu viện bọn hắn căn bản sẽ không đi ra tay giúp đỡ cái này mảnh đại lục mỗi ngày đều có loại chuyện này trình diễn bọn hắn mục đích tới nơi này không phải làm loại chuyện như vậy mà là tới bảo vệ ngô hiên đấy hơn nữa ai có thể đoán được cái nào tông môn là sai đấy cái nào là đúng đích ngô thiếu chủ mọi người nghe được xưng hô thế này về sau đều là hung hăng rút ngụm khí lạnh cái này ngô thiếu chủ là là khái niệm gì nói trắng ra là cái này ba cái cường giả đúng là ngô hiên bộ h ạ chia tay ba ngày phải lau mắt mà nhìn mọi người sớm đã đối với ngô hiên lau mắt mà nhìn chỉ là hiện đang cho bọn hắn trùng kích càng lớn hoàn toàn là chừng mắt nhìn nhau rồi nô g đ ằ n g cũng là theo chân ngược lại rút ngụm khí lạnh trong nội tâm t h ầ m thằn cũng may nô g hiên n g h i ệ p chuyện nếu không nô g ra thực đúng là xong đời thật lâu trước hắn tự nhìn ra nô g hiên có tiềm lực ai có thể nghĩ tới lớn như vậy tiềm lực đâu này thực lực bây giờ đều đã vượt qua hắn người tộc trưởng này rồi cho dù hắn muốn đem nô g ra kế thừa vị trí giao cho nô g hiên sợ là nô g hiên đều trứng mắt tuy tiện kéo cá nhân là có thể đem người của nô ra toàn bộ diệt trừ hồi tưởng lại trước khi kia trừng cảnh bọn hắn đều nhịn không được run d ư ớ phần này thực lực thật sự là quá cứng hãn nô hiên thật sự là rất cảm tạ ngươi rồi đối với cái này ân tình chúng ta thật sự là suốt đời khó quên nô đằng dẫn đầu đi theo cho nô hiên t ú i người chào thật sâu biểu thị đối với lòng cảm kích của hắn các trưởng lao khác cũng đi theo t ú i người chào thật sâu trường suốt ngày leo đeo theo túi lầu rồi những đệ tử khác cũng đi theo túi người chào thật sâu người trước mắt đều cho nô hiên sâu đậm túi lầu dưới biểu thị lòng cảm kích nô hiên nhẹ gật đầu biểu thị nhận thức nhưng bọn họ cảm kích nô hiên gánh xứng đáng cái này cúi đầu hơn nữa cũng là bọn hắn tự nguyện trình thể mà nói nô hiên cũng là thuộc về người ngoài chuyện này hắn chỉ có rất ít người biết rõ nô đằng bọn hắn cúi đầu cũng là xuất phát từ điểm này nô hiên có thể niệm chuyện khẳng định phải cảm kích một phen chẳng tại đây đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì làm sao sẽ chọc cái này lang tiêu tông nô hiên để cho bọn họ đứng dậy về sau dò hỏi trong đó nội tình hắn vẫn không rõ lắm đưa ra vấn đề này nô đằng sâu đậm thở dài nói lang tiêu tông là cái rất lớn tông môn đủ để cùng siêu cấp bốn đại tông môn so sánh v ớ i tương đối cường thế vạn hoa cũng tin tưởng ngươi còn nhớ chứ vạn hoa cung trên cơ bản đều là dùng nữ đệ tử làm chủ lăng tiêu tông coi trọng vạn hoa cung muốn cường hành để cho vạn hoa cung người với tư cách lăng tiêu tông nước phụ thuộc nói trắng ra là chính là coi trọng những cái kia nữ đệ tử muốn cường hành kết hợp nói đến chỗ này nô đằng khắp khuôn mặt là phẫn nộ những người khác cũng đầy là phẫn nộ cho tới nay vạn hoa cung đối với bọn họ thập phần chiếu cố gặp được loại chuyện này bọn hắn có thể nào tức giận nộ bọn hắn quả thực chính là súc sinh vạn hoa cung nhất định là không chịu tự liều chết chống cự hiện tại tạm thời không có vấn đề gì bất quá bị công phá cũng là chuyện sớm hay muộn do tại chúng ta phái người đi hỗ trợ hiện tại lăng tiêu tông đem chủ ý đều đánh tới trên người chúng ta đến, đến rồi muốn đem ngô ra cho diệt trừ ngô đẳng nói đến những chuyện này lúc đến mặt mũi tràn đầy h n g hồng đã là phẫn nộ tới rồi cực hạn t r ậ t lại là thở dài nói nhưng mà thực lực chưa đủ chúng ta căn bản không giúp đỡ được cái gì nếu không phải ngô hiên ngươi đến giúp đỡ ngô ra cũng sớm đã đã xong tại h u y ề n long thành đánh đập tàn nhẫn cùng ngô ra so sánh giao hảo thành chủ cũng không dám ra tay giúp đỡ cái này có thể là có thể cùng siêu cấp bốn đại tông môn so sánh lăng tiêu tông bọn hắn căn bản không có thể so sánh cùng n ô gia quan hệ không tệ nhưng cũng không có thể liền mệnh đều đ á p lên đi cho nên n ô gia t i ể u ở vào cô lập không giúp tình huống không có người nào đến giúp đỡ cũng không dám hỗ trợ vạn hoa cung bản thân khó bảo toàn tự nhiên không thể phái người đi tới hỗ trợ những chuyện này cũng không có vượt quá n ô hiên đáp ý liệu có thể đối với vạn hoa cung xuất thủ lý do cũng chính là cái này vạn hoa cung nữ đệ tử nhiều thật sự là tốt nhất bầu bạn tri tuyển hơn nữa mỗi người đều so sánh ưu tú xứng đôi lăng tiêu tông thì ra là thế cái kia cái này đã là chuyện xảy ra khi nào rồi hả n ô hiên hỏi đây là hai tháng trước chuyện tình rồi hiện tại lang tiêu tông từng bước d i ệ t trừ nước phụ thuộc thế lực sau đó mới đem vạn hoa cung bước đến tử lộ đã là đi đến t u y ệ t cảnh nô đằng thở dài bọn hắn căn bản không có thể hỗ trợ chỉ có thể trơ mắt thấy chúng ta đi vạn hoa cung đi xem đi nô hiên suy nghĩ một chút nói ra cái này cái này vạn hoa cung tình huống bây giờ nguy cấp đi lời mà nói t i u hoàn toàn bị cho rằng là địch nhân đối đ ạ i a nô đằng sẽ không nghĩ tới để cho nô hiên hỗ trợ nô hiên sau lưng ba người là rất mạnh nhưng là thủy trung đều là ba người mà thôi đi cũng là chịu chết phần mà thôi thật tình không biết cái gì siêu cấp tông môn đối với hắn mà nói chính là cái r á m đừng nói có thể cùng siêu cấp tông môn so sánh với coi như là bốn đại tông môn cùng tiến lên cũng không thể cùng n ô hiên so sánh với n ô hiên tại viễn cổ tộc hy vọng rất mạnh chỉ cần hắn muốn là có thể để cho mười mấy cái linh vương k ỳ cường giả xuất động siêu cấp tông môn thì như thế nào có thể có mười mấy cái linh vương k ỳ cường giả c h ư ơ n một trăm sáu mươi tám vạn hoa cung n ô hiên chính là tình huống nô đẳng bọn hắn hoàn toàn không rõ ràng lắm dùng thân phận của bọn hắn biết đến đồ đạc tự nhiên là ít càng thêm ít xa trong cổ tộc truyền lưu đồ vận chỉ là viễn cổ tộc người biết chỉ có số ít người bình thường tin tưởng mà thôi nhất là lần này mấy trăm cái linh vương kỳ đại chiến dùng nô hiên chi lực cứu vớt mấy trăm cái linh vương kỳ cường giả loại chuyện này tại s a o trong cổ tộc đều tin tưởng bên ngoài không được rõ lắm rồi nhưng là bên ngoài t r u y ệ n tình viễn cổ tộc t i ể u tin tưởng đây đều là bảo mật công tác được hơn nữa cũng so sánh ngẩn nấp dù sao nô hiên t r u y ệ n tình ngoại giới đều không rõ lắm rõ ràng cũng là số ít bộ phận mà thôi tối thiểu nô đằng bọn hắn cũng không rõ ràng giống vậy nô hiên tu vị có thể đột nhiên tác mạnh cũng là bọn hắn không ngờ trước được chúng ta chỉ là quá khứ xem đã xem tình huống rồi nói sau nô hiên nói ra tuy nhiên bọn hắn chỉ có ba người kể cả hắn cũng đã là bốn cái chiến lược chủ yếu vẫn là lấy lương viễn bọn hắn làm chủ bọn hắn tương đối cường đại có thể đối phó không ít linh vương kỳ cường giả vừa rồi chỉ là dùng dao mổ c h â u cắt tiết gà mà thôi đại đa số năng lực đều còn không có thi triển đi ra cũng đã đem người ở chỗ này cho giết trong nháy mắt nói không chừng đến lúc đó căn bản không dùng viễn cổ tộc hỗ trợ cũng đã đem lăng tiêu tông người cho chế trụ bắt giặc trước bắt vua nói không chừng bắt lấy cái kia chủ sử sau màn thiếu gia là nói trắng ra là lăng tiêu tông một ngày bất diệt nô gia tựu nhất định bị diệt nhất là bây giờ lăng tiêu tông phái người tới toàn bộ đều chết sạch thu này đã hoàn toàn kết nếu ngô hiên không ra tay giúp đỡ nô gia nhất định diệt vong nếu ngô gia xuất phát từ ngu ngốc tình huống trêu chọc đến những tông m ư n khác điểm ấy hắn có thể mặc kệ đây là tự tắc hành hạ không thể sống mấu chốt là bây giờ là đối phương cực kỳ bá đạo để cho ngô hiên hoàn toàn không vừa mắt rồi đ o ạ t nữ nhân không giành được sẽ tới đem nước phụ thuộc diệt trừ nhưng lại muốn toàn bộ s á t quang cái này hoàn toàn là muốn máu chạy thành sông a nô đằng suy nghĩ một chút ở trong mắt hắn xem ra ngô hiên mang tới người cho dù không thể cùng toàn bộ người chống lại cũng có thể xông ra đi hơn nữa bọn hắn cũng sẽ đi chợ g i ú p vạn hoa c ù n g chuyện bên này tạm thời giải quyết cũng chỉ là tạm thời tính m à thôi chàng tin tức này bao lâu rơi vào tay lăng tiêu tông bên kia đến lúc đó khẳng định lại sẽ phái người trước đến báo thù rồi nhưng mà đó cũng không phải đùa giỡn cái tiết nhưng mà đủ để so sánh siêu cấp tông môn lăng tiêu tông trước khi đánh bại người chỉ là một phần nhỏ mà thôi còn có đại bộ phận thực lực còn không có xuất động nô g đằng nghe xong tiểu nóng này đem nô g hiên trở thành có chút thực lực cũng đã bị choáng váng đầu hóc người trẻ tuổi đều có cầu n ạ o khí cho rằng trước khi đánh thắng liền cho rằng có thể một mực thắng được đi cái này tất cả đều là ngô đằng nghĩ cách mà thôi cũng không phải ngô hiên nghĩ cách lương viễn bọn hắn sẽ không x e n vào đáy lòng chỉ là cười lạnh vài tiếng mà thôi vô luận cái gì tông môn đối với bọn họ mà nói toàn bộ đều là phù vân nếu hai người khác đã trở về vậy đơn giản chính là thế như trẻ tre gặp thần sát thần gặp phật giết p h ậ t rồi đem năm người bọn họ người phái xuống tự nhiên là tín nhiệm bọn họ rồi hơn nữa bọn hắn năm người là phối hợp ăn ý nhất đấy năm người hợp lại thực lực có thể nói ít có đ ị c h nổi mà không phải tùy ý chọn năm người xuống mà là chọn lựa tại hạn chế tu vị xuống ưu tú nhất cường giả điểm ấy ta đương nhiên tin tưởng bọn hắn có thực lực ta lại không thể có thực lực sao nô hiên cười nhạt một tiếng lời này ngược lại là để tỉnh bọn hắn vừa rồi ba người kia cường giả h ô u ngô hiên vì thiếu chủ ý nghĩa n ô hiên gia nhập cái gì tô n g môn cũng thì có chỗ dựa hơn nữa ta cũng là thân là người của n ô gia cũng không có thể thấy chết không cứu thật lâu trước tộc trưởng không phải xin nhờ qua ta tại n ô gia nguy cấp thời điểm tự xuất thủ tương trợ sao hiện tại xem ra n ô gia nguy cơ còn không có được giải quyết chứ đem lăng tiêu tông người giết đã là triệt để kết xuống cái này lương tử rồi hơn nữa lại là cùng vạn hoa c ũ n g có quan hệ lăng tiêu tông một ngày chưa trừ diện n ô gia cũng vẫn ở vào trong nguy hiểm n ô đằng sửng sốt một chút lời nói này lập tức để hắn nhớ ra rồi trong lòng tràn đầy cảm động không nghĩ tới ngô hiên còn nhớ rõ trước kia đã nói nhưng mà ngô hiên lời mà nói ngược lại là đem ngô đ ằ n g gây kinh hãi ngô hiên ý tứ của rõ ràng là muốn diệt hết lăng tiêu tông người nói là muốn tiêu diệt mất lăng tiêu tông ngô đ ằ n g nín thở người chung quanh cũng là nín thở cái này đối với bọn hắn mà nói hoàn toàn là không thể tưởng tượng chuyện tình nếu dùng ngô ra cùng lăng tiêu tông đến đối lập lời mà nói hoàn toàn là một hạt hạt cắt cùng sa mạc so sánh v ớ i quan là vừa rồi mấy người kia cũng đã để cho bọn họ khó có thể phản kháng muốn là bọn hắn có thực lực lời nói làm gì nước phụ thuộc tại vạn hoa cung bên trên nô hiên cười nói cũng có thể nói như vậy chỉnh thể mà nói đem lăng tiêu tông diệt đi cũng không phải là đem những trưởng lão kia cùng tông chủ bắt lại hoặc là giết chết đại khái bên trên cũng liền để cho cái này lăng tiêu tông hỏng mất đi vậy cũng là vì dân trừ hại rồi khi nam phép nữ sớm muốn biết sẽ hai họa đến bình dân bách tính đấy nô đằng sau khi nghe ngược lại rút ngụm khí lạnh nô hiên dùng như thế bình thản ngự khí nói đến nội dung nhưng lại làm cho khiếp sợ giống như lăng tiêu tông trong mắt hắn không đáng kể chút nào vốn lăng tiêu tông đối với hắn mà nói tựu i không coi vào đâu đều đã gặp cảnh tượng hoành tráng rồi lăng tiêu tông thực lực cũng liền bày không lên đ à i mặt đã như vậy cái tiêu tựu i chuẩn bị một chút đợi lát nữa chúng ta tựu i cùng nhau đi tới vạn hoa cung ta chỗ này an bài một chút để cho người của ngô ra tạm thời trốn đi các loại sự t ì n h đã qua về sau trở ra đi ngô đằng lập tức quyết định để cho tộc nhân tránh né mà bắt đầu cũng không biết nguy cơ bao lâu giải trừ dù sao trốn đi an toàn nhất rồi các người nói cần để cho người đến giúp đỡ sao ngô hiên q a y người hỏi thăm lương viễn bọn hắn lương viễn thoáng suy tư xuống mới lên tiếng chúng ta cũng không rõ ràng l ắ m cái kia lăng tiêu tông mạnh bao nhiêu nếu toàn bộ đều là vừa rồi những trình độ kiêng người hơn nữa toàn bộ đều phối hợp lại lời mà nói đại khái hơn năm mươi cái t i ể u tương đối khó khăn rồi nếu toàn bộ rời rạc vô cùng cho dù đến một trăm đều là vô dụng lương viễn trong m i ệ n g nói chính là trước kia chiến đấu linh vương kỳ liên hợp lại cùng lương viễn bọn hắn chiến đấu đều phải hơn năm mươi cái mới có thể ngăn được bọn hắn nếu rời rạc lời mà nói vậy thì bên trên trăm đều vô dụng đương nhiên những người kia tu vị tương đối lương viễn mà nói đều là so sánh hơi thấp đấy cũng liền linh vương k ỳ một lượng tầng t à hữu hơn nữa phối hợp được cũng không tốt và lại chính là thuộc về người bình thường nếu như đều là phương trưởng l ã o những người kia lương viễn bọn hắn thì phiền thoái cái k i u tâm pháp thật sự là có chút quá biến thái rồi dễ dàng đem người cho v ề khốn bất quá các loại lao tam cùng lao ngũ sau khi trở về thực lực chúng ta có thể xem chân chính nguyên vẹn chỉ cần không phải gặp được nô thiếu chủ trong miệng nói quỷ dị tâm pháp vậy thì không sợ hết thảy lương viễn trong miệng nói lao tam cùng lao ngũ thì ra là mặt khác hai cái tiễn tạng một linh tộc trở về người vậy dạng này là tốt rồi c ũ n g không cần hô những người khác đến giúp đỡ rồi nô hiên nhẹ gật đầu hắn quay người liền hướng nô bá bên kia đi tại ngô đằng chuẩn bị trong lúc nô hiên cho chút ít đan dược cho ngô bá đều là trợ giúp hắn tăng cao tu v i đang dược nhìn những người khác trông mà thèm cực kỳ những người khác cũng không phải là không có phần nô hiên còn đặc biệt luyện chế ra điểm bình thường đan xử lý đoái thủy về sau cũng có nhóm lớn linh dịch đầy đủ phân cho bọn hắn chỉ là ngô bá lấy được thêm nữa cũng liền rất tốt tại hắn không có trở nên mạnh mẽ trước khi nô bá tự đối với hắn chiếu cố có ra cũng hỗ trợ chiếu c ấ nguyện hình nhi đối với hắn thật sự là rất cảm kích điều này làm cho ngô bá sau khi khiếp sợ cũng nhận ngô hiên cho đồ vật sớm lúc trước ngô hiên tựu đã cho đồ đạc ngô bá vô luận là bạc vẫn là đan dược đều đã cho hắn tin tưởng ngô hiên tính cách cũng tựu thu hạ rồi ngô đẳng chuẩn bị cho tốt về sau hắn mang theo bộ phận trưởng lão cùng ngô hiên cùng nhau đi tới vạn hoa cung rồi còn lại ngô gia đệ tử đều tìm địa phương trốn đi vạn hoa cung cách h u y ề n long thành cũng không xa cũng liền hai ngày lộ trình bất quá dùng tốc độ của bọn hắn gần kề cần một ngày cũng đã đuổi tới vạn hoa cùng chỗ ở phương vị rồi Đi vào v ạ nhưng o a cung vị trí p h ơ vị, vực vào nơi này khu vực cũng không thể, dựa vào núi bản nước, linh lực tương đối khu dựa lực tệ, mà nói cũng、so、sánh nồng chọn tông môn căn cơ, nhất định sẽ tìm chỗ tốt đến cơ, chỗ so sẽ đậm. Lựa tìm tốt khi i ế n n tạo. ư n g mà k h bọn hắn đi vào vạn hoa cung địa phương s ở tại lúc rất xa là có thể chứng kiến xa xa cung điện chung quanh đều bị bách hoa chỗ bao quanh chỉ là bây giờ nhìn lại cháy đen một mảnh xinh đẹp đoá hoa đều là tán lạc tại các nơi hoàn toàn liền không thành một mảnh vạn hoa cung không riêng gì ám chỉ bên trong nhiều nữ nhân cũng là vị trí hoàn cảnh đều có được không ít đ á hoa chỉ là hiện ở chung quanh đều là vô cùng thê thảm rõ ràng cho thấy trải qua kịch liệt đánh nhau sớm đã không có hướng ngày xinh đẹp cảnh tượng thoạt nhìn thập phần thăng thiết t r u n g quanh đều không nhìn thấy lăng tiêu tông người chiến đấu hẳn là đã xong chỉ là chẳng tại mưu đồ bí mật lấy mấy thứ gì đó khi bọn hắn đi vào vạn hoa cung lúc trước lập tức thì có nữ đệ tử cảnh giác chạy ra đón c h à o nhìn người tới làng nô đằng lúc trên mặt cảnh giác mới có chút phóng lòng đi xuống nô đằng bọn hắn thường xuyên đến qua vạn hoa cung cũng không có cái gì để phòng thay vào đó nhưng lại hoang mang nô ra bị vây công chuyện tình các nàng khẳng định cũng biết rồi chỉ là bây giờ thấy người của ngô gia bình an vô sự hơn nữa một trưởng lão đều không có ít cũng không giống là trốn chạy đến bộ dạng làm cho các nàng hơi kinh ngạc xin mời nhị vị hỗ trợ thông báo ngô đ ằ n g trước đến giúp đỡ ngô đ ằ n g bay xuống sau cung kính nói chỉ là bọn hắn mới vừa vặn rơi xuống đất căn bản không dùng bọn hắn thông báo cũng đã có có một nhóm người đi ra cùng hắn nói là n g h ê n đón còn không bằng nói là quá khẩn trương có cái gì gió thổi cỏ l a y lập tức t i ê u đi ra đi ra ngoài người cầm đầu đúng là ngô hiên đã gặp nữ từ chu linh cái này chu linh hắn cũng liền gặp qua một lần mà thôi cũng liền là xuất hiện ở huyện long thành tỷ thi đối thủ thì ra là ngô vũ hân đích sư tỷ biết được nàng còn thập phần vô lễ thi triển ảo thuật đến dò xét ngô hiên đi theo chu linh bên người còn có ngô vũ hân mang bộ mặt sầu thảm cùng khẩn trương chỉ là chứng kiến ngô đằng lúc hơi chút ngây ngẩn cả người không đợi trong nội tâm nàng cao hứng lại thấy được tại gia gia mình bên người ngô hiên chứng kiến tờ này vài năm chưa thấy qua mặt của lập tức để cho nàng hốc mắt t ừ n g đỏ từ lúc mấy năm trước ngô hiên ưu tú t i ệ u xem ở trong mắt nàng trong nội tâm nảy sinh cũng đang từ từ phát triển lấy chương ỉ là lúc không không nghĩ tới ngô Hiên Ngô trong tới biết đi đó sẽ i à h n có người biết tích của người tung hắn. Như vậy biến biết vậy một trăm sáu mươi chín tương kiến tác giả là bại gia t ử bên trên trang mục lục hạ trang đạo loạn txct màu nền lam hoàng lục phấn bạch cho em ở trà bạc văn tự thiểu trong đại đặc biệt lớn lớn nhất kiểu chữ thống thể thể chữ đậm nét chữ khải mạch cờ d ô s ó c nhã hát tự định nghĩa đủ bất cơ l ạ c to sơ cồn nhanh trong trầm phục chế tấu trường tự động s ắ p chữ nô vũ hân thấy được nô hiên nô hiên cũng nhìn thấy nô vũ hân chứng kiến nô vũ hân cái kia quen thuộc mặt nô hiên cũng sẽ nghĩ tới cùng nô vũ hân ở chung với nhau thời gian kỳ thật cũng không nhiều chính là mấy ngày mà thôi thời gian là không có đại bao lâu nhưng hắn đã tin tưởng nô vũ hân tính tình cùng người xa lạ cùng một chỗ lúc nô vũ hân t ự lộ ra tương đối nhạc mạc thoạt nhìn cao cao tại thượng nếu quen thuộc về sau vậy thì biết sẽ hoàn toàn đem tính cách h i ể n lộ ra rồi tính cách vẫn là tương đối thẳng thắn đấy đã cách nhiều năm nô vũ hân cũng theo thì ra là t i ể u cô nương biến thành nữ nhân sinh đẹp rồi không còn có chức trẻ trung tu vị cũng đột nhiên tăng mạnh đã đột phá đến hóa hư kỳ rồi không hổ là n ô gia tinh anh nhanh như vậy đã đột phá đến hóa hư kỳ rồi nô vũ hân nhất định là không thể n ô hiên bọn hắn so s á n h v ớ i cũng không có thể cùng b i ễ n cổ tộc so s á n h v ớ i thể chất đều không giống v ớ i nhất định là không thể sánh bằng rồi nếu cùng tại đây người bình thường so sạch mới đột phá đã là cực nhanh rồi đủ để được xưng là thiên tài hàng ngũ nếu tiến vào viễn cổ tộc loại này t ầ n diện đấy cái kia chỉ có thể coi là thông thường tiêu chuẩn bất kể như thế nào xem ra tại vạn hoa cũng đã là tương đương có địa vị nô vũ hân thật không ngờ n ô hiên sẽ đến nô vũ hân đ í c h sư tỷ chu linh cũng không ngờ rằng n ô hiên sẽ đến nàng chỉ cùng n ô hiên từng có gặp mặt một lần nhưng đối với n ô hiên ấn tượng cực kỳ khắc sâu lý do dĩ nhiên chính là n ô hiên tại trong tỉ thí đạt được thứ nhất điều này có thể không cho chu linh nhớ kỹ sao không riêng gì điểm ấy chính như cùng ngô a biết rõ n ô hiên chuyện dấu vết tích đồng dạng các nàng đều có chỗ nghe thấy tại toàn bộ đằng long trong đế quốc đại bộ phận tông môn đều tin tưởng n ô hiên hết cách rồi tên tuổi thật sự là quá vang dội rồi nhất là đan sư thắp một trận chiến đủ để cho hắn thành danh tại cái khác siêu cấp tông môn dưới áp lực đều có thể chạm thu được đệ nhất tên điều này có thể không cho hắn nổi danh sao chỉ là nổi danh về nổi danh n ô hiên thực lực bây giờ cùng hành t u n g đều là không có ai biết đấy hiện tại n ô hiên xuất hiện có thể không làm cho các nàng kinh ngạc sao bất quá chỉ có từng thấy n ô hiên người kinh ngạc mà thôi chưa từng gặp qua đấy liền cho rằng là thứ đi theo n ô đằng bên người tùy tùng mà thôi g i a g i a thật tốt quá n g à i không có việc gì nô g vũ hân đi tới bắt được nô g đằng cánh tay của nước mắt cũng nhịn không được rơi xuống nô g đằng có thể là g i a g i a của nàng tại biết mình nô g g i a lâm vào trong nguy cơ lúc nàng có thể nào không lo lắng nhiều lần đều muốn xông về nô g g i a nhưng đều bị vạn hoa cung cản lại dùng nô g vũ hân đích thiên phú vạn hoa cung cung chủ sớm muộn cũng sẽ là của nàng quyết không thể để cho nàng lâm vào trong nguy cơ hơn nữa nô g đằng sớm đã dặn dò qua để cho vạn hoa cung coi chừng nô vũ hân đừng cho nàng trở lại nô da nô da bị lang tiêu tông vây quanh đã là tình thế chắc chắn phải chết hắn vẫn ôm điểm tư tâm để cho cháu gái của mình sống sót đương nhiên không sao da da không phải đã nói chúng ta biết sẽ không có chuyện gì nữa sao nô đằng hiền h ò a nở nụ cười xuống nhưng trong lòng thì may mắn không thôi vốn hắn là liền cháu gái cuối cùng một mặt cũng không thấy đấy hiện tại nếu không gặp được còn còn sống nguyên lai、like、là ngô tộc trưởng chúng ta còn tưởng rằng là lang tiêu tông người đến căn cứ tin tức của chúng ta nô da không phải đã bị lang tiêu tông cho vây lại đến sao như thế nào trốn ra được chu linh đem thu hồi ánh mắt lại chuyển hướng về phía ngô đằng trên người nô đằng thở dài nói đúng chúng ta bị không ít lăng tiêu tông cường giả cho bao vây vốn chúng ta đều cho rằng chết c h ắ c rồi không nghĩ tới n ô hiên dẫn người tới cứu viện đem những cái tiêu lăng tiêu tông người toàn bộ đều giết chết nếu không phải n ô hiên chúng ta ngô ra sớm thì xong rồi n ô đẳng giải thích một phen về sau chu linh cùng n ô vũ hơn ánh mắt đều tụ tập tại n ô hiên trên người kinh ngạc là kinh ngạc lại lại cảm giác được là hợp tình lý những người khác nghe xong cái tên này vừa mới bắt đầu còn cảm giác được có chút quen thuộc chỉ là cũng không lâu lắm cũng nhớ tới danh tự nhắc lên tin tức bất quá lại không dám xác định hâu n ô hiên người nhiều như vậy ai biết cái này ngô hiên phải hay là không nổi danh cái kia thì ra là thế xem ra các ngươi ngô gia có thể có như vậy đệ tử ưu tú thật sự là gia tộc may mắn các ngươi có thể bình a n là được rồi chúng ta không thể đi cứu viện thật sự là thật có lỗi chu linh thập phần ấy này nói chu trưởng lão ngươi ngàn vạn không thể nói như vậy vạn hoa cung khó xử chúng ta đều rõ ràng chúng ta ngô gia coi như là đánh đến người cuối cùng người cũng không thể để cho cái kia lăng tiêu tông thực hiện được ngô đặng quang minh lẫm liệt nói lời này thật cũng không dối trá bọn hắn đã sớm ôm lòng quyết muốn chết cùng lăng tiêu tông liều mạng muốn là bọn hắn b y khuất quỳ đi xuống thỉnh cầu lăng tiêu tông bỏ qua cho bọn hắn điểm ấy có lẽ vẫn là không có vấn đề đấy dù sao cũng là thuộc về nước phụ thuộc cũng không phải vạn hoa cung người chu linh vui mừng cười nói bất kể như thế nào các ngươi không có việc gì tin tức này sẽ để cho cung chủ rất cao hứng nô công tử thật lâu không thấy không nghĩ tới thời gian qua đi nhiều năm như vậy ngươi như cũng là ưu tú như vậy chu linh lại đưa ánh mắt chuyển hướng về phía n ô hiên cười nhạt một tiếng phong tình văn trùng n ô hiên cũng không phải n h ạ t không mặn trả lời đa tạ chu trưởng lao khích lệ ta chính là so người khác cố gắng một chút mà thôi không có quá ưu tú vạn hoa cùng những nữ đệ tử khác đôi mắt dễ thương đều ở trên người hắn đánh giá bị các nàng trưởng lão như vậy khích lệ dĩ nhiên là bộ dáng này nếu ngô đằng được khen thưởng cũng đã là thiên ân vạn tạ rồi trên thực tế rất nhiều người cũng sẽ không đem ngô hiên liên lạc với ngô ra trên người của đều là đem ngô hiên cùng vạn dược lầu liên hệ tới bởi vì ngô hiên tại đan sư tháp đại chiến đại biểu là vạn dược lầu cũng không phải ngô ra tại huyền long thành luyện đan trong tỷ thí ngô hiên cũng đã tại đại biểu vạn dược lầu rồi đại đa số đều cho rằng ngô hiên là vạn dược lầu đấy mà không phải ngô ra đấy hiện tại ngô hiên đi theo ngô đ ằ n g cũng liền cho rằng là ngô g i a ngô n g hiên mà không phải vạn dược lầu ngô hiên rồi vì thế đều cảm thấy bất mãn loại thái độ này thật sự là làm cho người không hài lòng bất quá ngoài miệng đều không nói ra xem ra ngô công tử vẫn là tương đối khiêm tốn chu linh đưa ánh mắt lại chuyển rời đến đi theo ngô hiên sau lưng lương viễn b ọ n người đôi mắt dễ thương nhẹ hết mắt ba người này tu vị thâm bất khả chắc nàng căn bản không đoán ra được sau đó cũng không tiếp tục ở đây vấn đề bên trên x o a n suýt cười nói đi vào chung kiến cung chủ đi cung chủ vẫn còn cùng các trưởng lão khác thương lượng đối với địch phương án chúng ta đều cho rằng lăng tiêu tông đến, đến rồi hơi chút có một gió thổi cỏ lay các nàng liền lập tức đuổi ra ngoài căn bản không cần thông báo nếu hơi có không lưu ý đã bị lăng tiêu tông tấn công vào ra các nàng sẽ t o mất bọn hắn cùng nhau đi vào vạn hoa cung ở bên trong đi vào vạn hoa cung mới vừa vặn bước vào vạn hoa cung ở bên trong thì có từng cơn mùi thơm nước mũi mà đến cũng nhìn thấy không ít vạn hoa cung nữ đệ tử tại chợ lệnh ở bên trong nếu lăng tiêu tông công tới lập tức tự xuất động vì thế phóng mắt nhìn đi toàn bộ đều là thanh nhất sắc nữ đệ tử vạn hoa cung chỉnh thể đến xem chắc là sẽ không thu nam đệ tử đấy nếu nam khách khanh lợi mà nói vẫn là sẽ thu lưu đấy nếu đập vào không chính đáng t i ế n đến cho rằng trở thành khách khanh về sau có thể tùy ý đùa bỡn nữ đệ tử lợi mà nói vậy thì mười phần sai rồi nếu loạn động thủ động cước trực tiếp cũng sẽ bị vạn hoa cung cung chủ tự mình phong s á t đương nhiên vạn hoa cung cũng không phản đối có phối ngẫu ai không có thất tình lục dục chỉ là gả sau khi ra ngoài nữ có thể tiếp tục tại vạn hoa cung tu luyện nhưng là nam không thể gia nhập vạn hoa cung tu luyện chỉnh thể đến xem kết hôn đều là số ít bộ phận mà thôi tu luyện giả có rất lớn lên tuổi thọ thậm chí chưa từng nghĩ tới muốn thành thân nếu thông thường dân chúng khẳng định chính là sớm là được hôm rồi bởi vì ngô đằng là khách quen của nơi này các nàng cũng t i ể u tùy ý xem bọn hắn liếc cứ tiếp tục ngồi xuống nghỉ ngơi bảo trì tốt trạng thái tinh thần chu t r ư ở n g lão hiện tại vạn hoa cũng là tình huống gì ngô đằng biểu lộ nghiêm túc xem đến tình huống nơi này rõ ràng cho thấy không quá lạc quan chu linh thở dài nói lăng t i ê u tông đã b a n tiếng ba ngày sau muốn là chúng ta không chủ động đầu hàng tự cường hành công chiếm hơn nữa lần này biết sẽ mang đến càng nhiều nữa cừng giả nếu lại nhiều một chút chúng ta vạn hoa cung t i ể u thật sự l u ô n hãm hiện tại đã là ngày hôm sau rồi ngày mai sẽ phải trả lời rồi khi bọn hắn đàm luận vạn hoa cung tình hữu lúc nô hiên bên này cũng có chút tiểu nói nhỏ nô hiên đã lâu không gặp nô vũ hân đi ở nô hiên bên người có chút câu thúc nói đúng vậy a thời gian đã qua rất lâu tu vi của ngươi cũng chướng không ít chẳng lần này ngươi còn có thể thi triển ảo thuật đến mê hoặc ta sao nô hiên nhìn xem nàng thoáng trêu chọc nói nô vũ hân kinh ngạc há to miệng lập tức nhớ tới lần trước tại mã chuyện xe ngô hiên hoàn toàn không sợ của nàng ảo thuật để cho nàng cảm thấy rất là hề mãi nàng không nghĩ tới ngô hiên còn nhớ rõ những chuyện này những chuyện này đương nhiên biết sẽ nhớ rõ vừa mới đi qua vài năm mà thôi cũng không phải mấy trăm năm cái này điều này sao có thể ngươi bây giờ nhưng mà ngô ra ân nhân hơn nữa ta cũng không nhất định có thể so với qua được ngươi cũng đổi không kịp ngươi rồi ngô vũ hân tự nhiên tinh t ư ở n g ngô hiên thân phận năm gần đây nghe ngô hiên chuyện tình nàng cũng đã có thể học thuộc lòng rồi nghe đồn đã là đem n ô hiên hình dung không gì sánh kịp tiếp tục trưởng thành tiếp nhất định là đ ằ n g long đế quốc mạnh nhất đối mặt như vậy n ô hiên n ô vũ hân rõ ràng cho thấy không dám giống như kiểu trước đây nói lung tung cũng không dám tùy tùy tiện tiện huống hồ thời gian qua đi nhiều năm như vậy cũng sẽ biến được lạnh n h ạ t lên không nên câu n ệ như vậy ta còn không phải người của n ô gia trợ giúp n ô gia thật là bình thường a vương lòng một chút như trước kia đồng dạng thì tốt rồi n ô hiên cười cười nói nói thì nói như thế chỉ là n ô vũ hân tại nhiều năm như vậy ở bên trong đã lớn lên không ít tự nhiên không có khả năng giống như kiểu trước đây rồi nàng vương lòng nợ nụ cười hạ được rồi Cái kia i l ề nô b u n lòng g hiên cười nói ban vạn hoa cung giải quyết hết lang tiêu tông nô vũ hân khiếp sợ bưng tín cái miệng nhỏ nhắn căn bản không thể tin được nô hiên lời mà nói bởi vì bây giờ cùng nô hiên đến quá ít người rồi giúp thế nào chợ vạn hoa cung chương á i điều này, này sao có t ể thể. Nô Hiền vũ nhẹ lên đầu của nàng nói, không có gì là không thể. Cái này vạn cung nhiên xinh、đẹp. nếu n hoa h Cái vũ đẹp, là đầu quả của có gì bị l một trăm bảy mươi cường thế nô hiên xem ra giống như là đang nói đùa nhưng tại nô vũ hân trong mắt lại không giống như là đang nhìn vui đ ù a hắn không có tiếp tục tại vấn đề này đàm luận mà là đem ánh mắt chuyển rời đến chung quanh kiến trúc lên thưởng thức hạ cái này vạn hoa cung bên trong mỹ cảnh vạn hoa cung trang trí thập phần xinh đẹp các nơi đều có thể thấy hoa đóa cũng có thể chứng kiến tiếu lệ nữ đệ tử thật sự là làm cho người cảnh đẹp ý vui chính là không khí bây giờ lộ ra vô cùng khẩn trương không có chút nào vui sướng chi ý cùng hoàn cảnh nơi này không hợp nhau có thể hết cách rồi lăng tiêu tông đều nhanh muốn đánh tới ngày mai sẽ phải đánh tới các nàng tại sao có thể nhẹ lòng đi xuống rõ ràng cũng đã đã nói là ngày mai mới là cuối cùng thời hạn nhưng là các nàng đều không có v u ô n g l ò n g cảnh giác các nàng có thể sẽ không cho là lăng tiêu tông là thứ coi trọng chữ tín tông môn nếu trong lúc đó đánh tới các nàng đó chẳng phải là xong đời vạn hoa cũng chắc là sẽ không bị lăng tiêu tông cho công nam đấy những cái t i ê tiểu nhân hẹn hạ đối tiến công không vạn à o Nô Hân lượng Vũ lực l i k h ô g t hoa ế n à đủ, đỏ đó đã đã đã hốt nhưng thoáng chống không thân bị trọng thương, cái gì thậm chí đã chết hết, h mắt Trước ít tỉ trọng trộm mội bừng. ngày bản còn có đã bị tới. Vạn gì lại vài cái tới. o bị bị cự, có cung nữ đệ tử bị lăng tiêu tông trộm tới hậu quả đã không cần nghĩ giống như loại này x u ấ t sinh không bằng đồ vật tuy nhiên rõ ràng khi nam phép nữ nhưng không ai đến giúp đỡ vạn hoa cung những người khác cùng vạn hoa cung lại không quen trợ giúp vạn hoa cung chẳng phải là đang cùng lăng tiêu tông đối địch rồi hả bình thường biểu hiện ra đều biểu hiện được hiên ngang lấp liệt ở lúc m ấ chốt những cái kia muốn tiếp cận vạn hoa cung t ô n g môn toàn bộ đều heo rút ở đâu còn dám ra để biểu hiện mình đều sợ hãi bị lăng tiêu tông nuốt mất rồi yên tâm đi không có chuyện gì nữa đã ta tới rồi loại chuyện này t i ể u sẽ không phát sinh nô hiên thỏ tay nhẹ nhàng trèo ở nô vũ h â n bạ vai an ủi tâm tình của nàng bây giờ hắn đã có thể tưởng tượng ra được những ngày này ra nô vũ h â n bị áp lực cũng là cực lớn thật sự có thể đem những chuyện này đều giải quyết hết sao nô vũ h â n lẩm bẩm nói trong lúc đó hắn trèo ở nô vũ hơn tay của trường bị mở ra từ phía sau lưng chuyển đến tố uống thanh nhắn của thả ngươi ra tay của ngươi nghị đối với sư tỷ làm những gì nô hiên cảm giác được bàn tay có chút chân xuống lực đạo còn p h o á n g nặng quay đầu nhìn lại chính là chứng kiến cái tuổi chừng tại mười sáu tuổi tả hữu thiếu nữ nội giận đùng đùng nhìn mình vẻ mặt vẻ bất mãn hắn không khỏi nhịn không được cười lên xem ra chính mình an ủi cử động còn bị cho rằng là lưu manh tiểu sư muội này nộ tố cũng đem ánh mắt của những người khác hấp dẫn tới để cho ngô hiên ngượng ngùng sờ lên cái mũi nô vũ hơn ngược lại là đỏ mặt nói ra vũ sư muội ngươi loạn nói cái gì đó nô hiên tương đương với ca ca của ta có thể làm những gì ca ca người vũ sư này mọi sửng sốt một chút không nghĩ tới sẽ là loại kết quả này khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đi theo đỏ lên nói khẽ thực xin lỗi ta hiểu lầm không có việc gì không có việc gì chỉ cần không đúng ta thi triển ảo thuật tự không có vấn đề gì nô hiên cười ha h a hoàn toàn không thèm để ý những người khác chỉ là tùy ý mắt nhìn chu linh đi theo sửng sốt một chút bất quá cũng không có nói cái gì đó chỉ là cười nhạt một tiếng đi theo ngô đằng bên cạnh trò chuyện bên cạnh hướng công chủ bên kia đi đến tại chu linh dưới sự dẫn dắt bọn hắn đi tới vạn hoa cung trong phòng hội nghị từ giữa đầu truyền đến nói chuyện thanh âm đều đang thương lượng như thế nào chống cự lăng tiêu tông bọn hắn đều sau khi tiến vào bên trong thanh âm của lập tức t i ể u yên t ĩ n h trở lại đều nhìn về bên này đi qua nô tộc trưởng một cái cô gái tuyệt mỹ ngạc nhiên hướng bên này đã đi tới nói nô ra bây giờ là tình huống như thế nào chẳng lẽ đã là giải khốn rồi hả cái này cô gái tuyệt mỹ chính là vạn hoa cung c u n g chủ tên là vạn hoa linh niên kỷ đã có trên trăm tuổi thoạt nhìn cũng chỉ có hơn hai mươi tuổi cùng chu linh các nàng đứng chung một chỗ hoàn tại o bảo cao à là là này dàng là làm n chính tương đương với tỉ mội. Tu luyện giả chỗ tốt chính trùng, trồng, dưỡng thân thể. Điều kiện tiên quyết cũng là cần muốn tương lên chỗ chỗ Có thể, thể tỉ Tu tốt quyết tu giả điều đối với vi. v mội. dễ n cung cung đương n hoa chủ, h tu vị ê n không sẽ thấp. Tại cái này trong phòng hội nghị đầu ngoại trừ cung chủ vạn hoa linh bên ngoài còn có mấy người nam tử tĩnh ngồi trên ghế dựa mặt mũi tràn đầy nghiêm túc chi ý không biết là xính tới khách khanh vẫn là những tông môn khác người đúng nô ra tạm thời đã giải k h u rồi vì thế chúng ta nô ra sẽ tới cùng nhau hiệp trợ nô đẳng lời còn chưa nói hết không nhịn được thanh âm đã từ phía trước chuyển đến một cái trong đó tục tằng nam tử đứng lên mặt mũi tràn đầy không vui nói chẳng vạn cung chủ đã nghĩ tốt chưa thời gian đã không nhiều lắm thấy vậy rõ ràng cho thấy những tông môn khác người là tới hiệp thương điều kiện tới bọn hắn cũng không có kiên nhẫn đi quản nô đằng nô ra chết như thế nào cũng không quan chuyện của bọn hắn vạn hoa linh c a o mày xoay người nói ra lưu tông chủ điều kiện này thật sự là quá hà khắc rồi điểm đem chúng ta vạn hoa cung một nửa tài nguyên phân cho các ngươi điểm ấy không có vấn đề gì chỉ là để cho chúng ta vạn hoa cung bộ phận đệ tử gả cho tại quý tông điểm ấy thật chút khó sự là có k vạn, vạn, vạn, vạn cung chủ người muốn biết bây giờ là tình huống như thế nào hiện tại có thể bang giúp chợ các ngươi cũng chỉ có tông ta mà thôi chỉ là một ít chút vốn nguyên là có thể đền bù tổn thất tổn thất sao đừng quên đối phương nhưng mà lăng tiêu tông a không phải là cái gì môn phái nhỏ lời nói khó nghe đấy nếu như bị lăng tiêu tông công hãm cũng không phải là bộ phận nữ đệ tử đơn giản như vậy mà là toàn bộ nữ đệ đều bị lăng tiêu tông cướp đi rồi đến lúc đó là vì nô vẫn là vì kỹ nữ cũng rất khó nói lưu tông chủ lạnh dên một tiếng đối với vạn hoa linh thái độ rất là bất mãn không thể không nói vạn hoa cung tình cảnh chính như cái này lưu tông chủ theo như lời dám gan cùng lăng tiêu tông chiến đấu cũng liền cái này lưu tông chủ rồi điều kiện là hà khắc rồi điểm nếu là thật bị lăng tiêu tông cho công hãm cũng không phải là bộ phận bị lược đoạn rồi mà là toàn bộ đệ đều bị cưỡng chiếm vạn hoa linh sắc mặt rất khó nhìn chu linh sắc mặt của các nàng cũng là rất khó xem không thể phủ nhận lưu tông chủ nói sự thật nhưng là các nàng cũng là rất khó làm không thể nghi ngờ là hy sinh bộ phận t ỷ m ộ i hạnh phúc bắt buộc gả cho tại chưa từng gặp mặt nam nhân thật sự là có chút không đành lòng nếu đến tốt bầu bạn cũng may nếu đến không tốt vậy coi như bị kịch theo đại cục nhìn lại hy sinh một p h ầ n nhỏ cứu vất đại bộ phận là tương đối tốt kế hoạch rồi tối thiểu sống khá giả toàn bộ bị cưỡng chiếm đương nhiên những này ở bên trong cũng kể cả nàng cựu ũ n g là các ngươi người tiểu sư muội này rồi lưu tông chủ chỉ vào xa xa ngô vũ hân cười nói chúng ta cũng sẽ không bạc đ á i nàng gả cho con của ta là được rồi đáp ứng điều kiện này về sau chúng ta lập tức t i ự u phái người đi tới hỗ trợ lưu tông chủ giấu đầu lòi đuôi lập tức lộ ra rồi kế tiếp nhiệm bồi dưỡng cung chủ đúng là ngô vũ hân đem nàng cho lấy đi không thể nghi ngờ là muốn liền v ạ n hoa cung cho chiếm đoạt cùng lăng tiêu tông bất đồng một cái là cưng ỡ chiếm một cái là ôn hòa điểm đích thủ đoạn lâu dài tính đồng hóa người ngươi ngô vũ hân đã là nói không ra lời k h ô người nghĩ nói lời này đúng là ngô hiên vạn hoa linh đều còn chưa kịp mở miệng ngô hiên cũng đã sen vào vào được tất cả mọi người tại chỗ đều không nghĩ tới ngô hiên biết sẽ sen vào nhưng lại biết sẽ nói ra n h ữ n g linh ờ à y n ậ n t h ứ cũng ngô hiên c may, không biết ngô hiên ngô đúng biết là cao mày, tiểu tử những à y mấy có nói lượng, lại n biết, sẽ, nói ra những lời này. Vạn c u n g c h ủ của các chứ? Không hiểu quy củ cái các chứ? người ngươi hiểu này Không như là quy vậy. Lưu t ô n nội g chủ t â mày nàng không nghĩ tới ngô hiên biết sẽ xen vào nàng cũng không có đi trách tội ngô hiên cái gì nhưng lại nói ra thật sự là thật có lỗi là chúng ta không đúng bất quá điều kiện của ngươi xin thứ cho ta khó có thể tiếp nhận ngoại trừ vạn hoa cung người bên ngoài vật gì đó khác đều có thể tiếp nhận nếu là không có thể giảm xuống cái này điều kiện còn xin ngươi trở về đi được Tốt. Tông tiếng, chút cốt thì ta tìm chết, ta tiên mặt Tông thẳng thẳng trước trước mặt lúc. trong lúc đó phất tay liền hướng Ngô Hiên trên mặt của tới, đối muốn muốn Lưu Linh lạnh Linh Linh Lưu lại lúc, lúc liền cười hướng vô không không Ngô Ngô vô Ngô án, vạn biện chúng cũng chúng Nhi, Vạn nói. đến Hiên Hiên Chủ có có cái khách. Chủ của cho hoa khí, pháp, hoa phía Hi với vài vậy về đi đi. đạm đi đi đó ra, thế cho nên bạn hoa linh các nàng chưa từng kịp phản ứng ba v ảnh thanh thúy một tiếng vang lên mặt bị rút lên cao cũng không phải n ô hiên mà là lưu tông chủ không riêng gì bị rút cái bàn tay cả người đều bị đánh bay ra ngoài đánh ra một tắc này cũng chính là n ô hiền n ô hiên tốc độ so với hắn còn nhanh hơn không ít tại lưu tông chủ đưa tay lập tức hắn cũng đã quất tới rồi cử động này khiến người khác kinh ngạc không thôi đều cho rằng n ô hiên cũng bị rút định một cái tắc rồi không nghĩ tới bị rút ngược lại là lưu tông chủ kinh người hơn lưu tông chủ cho dù không có dụng hết toàn lực dầu gì cũng là cái linh vương kỳ cường giả t ể u dễ dàng như vậy bị tắt bay ngô hiên quơ quơ tay đạ mặt m nói thật xin lỗi rút có chút quá dùng sức rồi đối với loại này người hắn không có chút nào h ả o cảm tiểu tử ngươi lưu tông chủ từ dưới đất bắn lên hàm răng đều bị làm mất mấy viên l ử a d ậ n cơ hồ theo trong mắt phun ra ngoài giống như t r ợ đạp lên mặt đất thẳng tắp hướng ngô hiên trên người c ô n g tới đây cũng không phải là muốn đánh nhau ngô hiên một cái tắt rồi mà là muốn giết chết ngô hiên rồi tại nhiều người như vậy xuống bị tắt một cái chính là hắn có thể nào tức giận nộ một bóng người xinh đẹp hiện lên nhanh chóng chắn lưu tông chủ trước mặt của người này đúng là vạn hoa linh ngăn chở lưu tông chủ công kích về sau đạm mạc nói làm gì cùng cái tiểu bối tức giận hơn nữa là ngươi động thủ trước kính xin lưu tông chủ thu tay lại ngươi ngăn chở ta chính là muốn cùng tông ta là địch lưu tông chủ nói câu ngoan thoại để cho vạn hoa linh ngây ngẩn cả người lang tiêu tông đã để vạn hoa cung lâm vào nguy cơ rồi nếu cộng thêm cái này lưu tông chủ lời mà nói chẳng phải là phiền t o á i hơn nàng sừng s u lúc lưu tông chủ đã là vòng quan à n g thẳng tắp đi phía trước s ô n tới nhưng không sông đi lên một cổ kinh khủng uy áp nặng nề đè ép xuống tất cả mọi người tại chỗ chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống giống như rót đầy chỉ dịch lại tiến lên một bước chém lương viễn bọn người toàn thân đem đỉnh phong khí tức phóng ra ngoài cường thế uy áp c h ấ n trụ toàn trường chương một trăm bảy mươi mốt trao đổi tác giả là bại gia t ử bên trên trang mục lục hạ trang đạo loạn txct mau đền lam hoàng lục phấn bạch cho em ở trà bạc văn tự thiểu trong đại đặc biệt lớn lớn nhất kiểu chữ thống thể, thể chữ đậm nét chữ khải mạch cờ rô sóc nhã hát tự định nghĩa đủ cờ lạc to sơ cồn nhanh chẩm phục chế tấu trường tự động sắc chữ lại tiến lên một bước chém lương viễn bọn hắn không có giữ lại khí tức trong người toàn bộ ra bên ngoài phóng thích mà đi đây đã là linh vương kỳ đỉnh phong thực lực cũng chỉ có thể phóng xuất ra linh vương kỳ đỉnh p h o n g thực lực chỉ là tại ba cái linh vương kỳ cường giả tối đỉnh phóng thích uy áp xuống đem s ô n g lên lưu tông chủ gây kinh hãi như là một chậu nước lạnh theo đỉnh đầu hắn đổ vào mà xuống để cho hắn dùng mình một cái nhanh chóng thanh tỉnh lại vừa rồi hắn đã bị xấu hổ và giận dữ làm choáng váng đầu góc bị cái tiểu bối đánh bàn tay có thể nào tỉnh táo lại bởi vì bị phẫn nộ làm choáng váng đầu góc hắn không hề nghĩ ngợi tự lao đến căn bản quên mất ngô hiên tại sao phải nhanh hơn hắn nếu thông thường hư linh kỳ tốc độ tại sao có thể còn nhanh hơn hắn hơn nữa khẩu khí có chút cuồng sẽ không nghĩ tới thực lực của đối phương đến tột cùng là dạng gì đấy hôm nay tại ba cái linh vương kỳ cường giả tối đỉnh uy áp xuống xông lên lưu tông chủ cuối cùng từ tức giận thanh tỉnh lại thực lực của hắn không tệ đã đạt đến linh vương kỳ sáu tầng tiêu chuẩn nhưng là chống lại linh vương kỳ đ ỉ n h phong cái kia chính là không bằng cái giám hắn lãnh đạo tông môn trên thực lực đích thật là so ra kém lăng tiêu tông nhưng vẫn là tương đối tốt nhất là cùng vạn hoa cung liên hợp lại mới có thể cùng lăng tiêu tông chống lại cũng không phải chỉ dựa vào hắn tông môn là có thể đơn giản cùng lăng tiêu tông chống lại lương viễn bọn hắn hoàn toàn là nói được thì làm được bọn hắn tới nơi này là vì bảo hộ ngô hiên mặc kệ người phương nào ngô hiên bất lợi đều đầu tiên diệt trừ nếu lưu tông chủ xông lên thật đúng là đánh chết tại chỗ thả ra u y áp khiến người khác đều kinh hãi không nghĩ tới đi theo ngô hiên sau lương ba người tu vị dĩ nhiên là cường hãn v ã i đề y ngô vũ hân cùng chu linh bọn người trợn tròn mắt các nàng tu vi so với khá thấp đều cho rằng ba người này là tương đối mạnh không nghĩ tới biết sẽ cường hãn tới mức này vẻ này đ u y áp tuyệt đối là các nàng lần thứ nhất thể nghiệm muốn là cố ý tạo áp lực tại trên người các nàng thật đúng là đẻ được không thở nổi thay lời khác mà nói ba người họ so người ở chỗ này đều mạnh cũng kể cả vạn hoa linh linh vương kỳ đ ỉ n h phong cũng không phải tốt như vậy tu luyện nhất là tại người bình thường này khu vực không có thể chất đặc thù người cũng có thể tu luyện tới linh vương kỳ đ ỉ n h phong chỉ là tốc độ cũng không thế nào nhanh vì thế thường thường cỡ lớn tông môn tông chủ tu vị đều không có đột phá đến linh vương kỳ đình phong tiêu chuẩn bất quá cũng có chút t h o i vị lao bất tử có rất mạnh tu vị tương đối mà nói vẫn tương đối ít ở đâu giống viễn cổ tộc đấy linh v ư ơ n g kỳ nhân số đều so sánh khả quan bế quan tu luyện lão bất tử tương tự có mấy cái viễn cổ tộc có không riêng gì huyết mạch ưu thế còn có thời gian ưu thế nếu không có thể nào được xưng tụng viễn cổ hai chữ đã truyền thừa vô số năm cường giả tự nhiên không ít hơi thở này ngô đằng bọn hắn cũng đã cảm thụ qua không có như thế nào kinh ngạc chỉ là lộ ra c ư ờ i khổ ra ai có thể nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này lâu này bất quá như là đã vạch mặt rồi cũng chỉ có thể thấy vạn hoa linh nhìn xem ngô hiên ánh mắt chớp lên hình như là thấy được hy vọng có ba cái bảo tiêu đứng bên người điều này có thể không có nghĩa là n ô hiên thân phận cực kỳ cường hắn sao nhưng thoạt nhìn n ô hiên hoặc như là người của n ô gia hồi tưởng lại vừa rồi nàng hỏi n ô đằng vì cái gì có thể giải khốn n ô đằng đều còn chưa nói đã bị lưu tông chủ cắt đứt lời của bọn hắn hiện tại xem ra mang theo n ô g i a giải khốn đấy phải là thanh niên này rồi không nghĩ tới vạn cung chủ sớm đã có giúp đỡ ta đây t i ể u không ở nơi này ở lâu rồi hy vọng hắn nói ra yêu cầu so với chúng ta thấp hơn nhiều lưu tông chủ nhẹ dên một tiếng mang theo những người khác chạy nhanh như làn k i căn bản không dám chờ lâu ngoài miệng ngữ khí là có chút cứng rắn ngạnh nhưng nội tâm đã không có lực lượng coi như là trong tông có người nhưng bây giờ hắn không mang người đến a đương nhiên bọn họ tông môn cũng tìm không ra cùng loại lương viễn như vậy cao tu vi cường giả chỉ có thể đem đ o à n khí hướng trong bụng ư ớt tại lưu tông chủ bọn hắn đi về sau vạn hoa linh mới chạy ra đón chào cung kính nói thật sự là không nghĩ tới còn có như thế cường giả vừa rồi thật sự là không có từ xa tiếp đón rồi bổn cung nghĩ đến ngươi là n ô gia đệ tử không nghĩ tới biết sẽ có thủ đoạn như thế cùng phách lực c h ẳ nàng g sư xuất nơi n o à n không đem ngô hiên cho rằng là người của ngô gia ngược lại là cho rằng thanh niên trước mắt là ngô gia mời tới giúp đỡ ta vốn chính là ngô gia đệ tử chỉ là của ta đã gia nhập vạn dược lầu ngô hiên lạnh nhạt cười nói ngươi là ngô gia đệ tử gia nhập vạn dược lầu vạn hoa linh sửng sốt một chút cả kinh nói ngươi là cái kia ngô hiên ngô hiên tin tức nàng tự nhiên tin tưởng bất quá biết đến cũng cùng các người không sai b ệ t lắm t ự u la chưa từng gặp mặt hoàn toàn chẳng dung mạo ra sao nàng chỉ cần nghe được gia nhập vạn dược lầu liền lập tức đoán được thân phận của thanh niên trước mắt nô gia gia nhập vạn dược trong lầu cũng cũng chỉ có một người cái tiết chính là ngô hiên mà thôi cho dù gia nhập vạn dược lầu không chỉ một có thể có nhiều cường giả như vậy bảo vệ cũng chỉ có ngô hiên mà thôi rồi đúng ta đúng là ngô hiên lần này là cùng đồng tộc trường cùng đi chợ giúp vạn hoa cung thuận tiện cũng là đến nhìn xem vũ hân m u ộ i muộn nô hiên nói ra nô vũ hân sau khi nghe mặt có chút hồng phát phát trong lòng cũng là tương đương vui vẻ mấu chốt là ngô hiên cho thấy bộ phận thực lực chẳng phải là thật sự có thể c h ợ giúp vạn hoa cung thoát ly cái này khốn cảnh là đến giúp đỡ vũ hân sư muội sau đó thuận tiện đến xem vạn hoa cung đi chu linh nhẹ giọng lẩm bẩm câu vạn hoa cung cùng n ô hiên không có bất cứ quan hệ nào nàng cho rằng nếu không phải cùng n ô gia có quan hệ căn bản cũng sẽ không đến đi vạn hoa linh chừng nàng liếc chậm c h à n ngập cái này nói còn đứng lấy làm cái gì mau tới đây ngồi bên này đi vừa rồi đàm luận sự tình hoàn toàn đem các ngươi để qua một bên rồi thật sự là xin lỗi để cho người ở chỗ này tất cả ngồi xuống về sau nàng cười nói có thể bang giúp n ô gia giải khốn điểm ấy b u ồ n cung rất là cảm kích tuy nhiên t i n tường ngươi là n ô gia đệ tử nhưng là thập phần cảm kích dù sao chúng ta cũng không thể phái ra nhân thủ giải cứu trong nội tâm cảm thấy thập phần n y nấy điểm ấy chúng ta vạn hoa cung thiếu nợ ân tình của ngươi nhân tình này đối với ngô hiên mà nói không có có tác dụng gì vạn hoa cung cũng không thể giúp hắn cái gì so vạn hoa cung cường đại viễn cổ tộc t i ể u có không ít cùng hắn nói là cho ngô hiên nhân tình còn không bằng nói là muốn cho ngô hiên nhớ kỹ vạn hoa cung ngô hiên nhẹ gật đầu không nói gì lần này coi như là so sánh trùng hợp trở về trước khi hắn ở đâu nghĩ tới ngô gia sẽ xuất hiện loại chuyện này nếu lại đến một lát ngô gia cùng vạn hoa cung sẽ không có khách khí qua đi vạn hoa linh nghiêm sắc mặt trắng ra nói lần này tin tưởng ngô tiểu hữu cũng đã tin tưởng vạn hoa cũng đã là lâm vào trong khốn cảnh rồi trước khi cũng đã nghe được cái tiên lưu tông chủ hùng hồ do người thừa dịp cháy nhà h ô i của đồng dạng đã ngô tiểu hữu lựa chọn đến giúp đỡ vạn hoa cùng chẳng ngô tiểu hữu có nhu cầu gì chúng ta vạn hoa cùng tận lực thỏa mãn nói đến đây vạn hoa linh tim đập cũng là nhanh hơn mấy nhịp chính như cùng lưu tông chủ từng nói nếu ngô hiên nói lên yêu cầu so lưu tông chủ càng hà khắc cựu xong đời nàng không rõ ràng lắm ngô hiên tính cách cũng không rõ ràng lắm ngô hiên nhu cầu cho nên đều đang lo lắng ngô hiên yêu cầu ngô hiên công bố là người của ngô gia vạn hoa linh cũng không dám đem ngô hiên thật sự cho rằng là người của ngô gia đối lãi cũng đã gia nhập vạn dược lầu cũng đã không thuộc về ngô gia rồi ngô hiên không hề nghĩ ngợi t i ể u cười nói không có, có nhu cầu gì cái gì đều không cần cái gì đều không cần vạn hoa linh khẽ giật mình những người khác cũng đi theo có chút há hốc mồm vậy mà cái gì đều không cần nhưng hắn thật đúng là cái gì đều không cần cũng không phải là cái gì đều không cần hắn muốn lực lượng bản nguyên vạn hoa cùng có thứ này sao nếu là có lực lượng bản nguyên sớm sớm đã bị viễn cổ tộc cho san bằng rồi căn bản không cần đợi lăng tiêu tông đến san bằng hơn nữa còn có thần bí kia tô n g môn chỉ cần có điểm tiếng gió i ự u sẽ không bỏ qua một linh tộc chính là ví dụ sống sơ sờ, sờ nô hiên tại viễn cổ tộc trong liên minh cũng liền khó có thể xuất thủ đến bắt giữ rồi chỉ là tìm đến n ô hiên cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi đúng cái gì đều không cần nô hiên lại một lần nữa nói một lần đồng thời giải thích nói tin tưởng vạn cùng chủ ngươi cũng tin tưởng hiện tại ngô ra là theo vạn hoa cung bược lại với nhau chỉ cần lăng tiêu tông một ngày chưa trừ diện nô gia vẫn lâm vào trong nguy cơ trực tiếp thuyết minh trắng rồi kỳ thật chính là vì bảo hậu nô gia cho nên mới tới d i ệ t trừ mất lăng tiêu tông trên ý nghĩa đến xem cũng không tính là trợ giúp vạn hoa cung ngược lại là tại từ bảo vệ hắn nói phi thường trắng ra kỳ thật cũng đều tin tưởng hàm nghĩa trong đó nhưng cuối cùng cũng là vạn hoa cung lỗi nếu không phải vạn hoa cung t r e o chọc đến lăng tiêu tông nô gia như thế nào sẽ chịu đến ảnh hưởng đ â u này đương nhiên chính thức sai vẫn là lăng tiêu tông muốn đem vạn hoa cung cường hành chiếm hữu mới xuất hiện loại tình huống này điểm ấy chúng ta đều tin tưởng chỉ là sai lầm hay là tại chúng ta vạn hoa cung nếu là không có yêu cầu lời nói cái kia vạn dược lầu bên kia vạn hoa linh cảm thấy có chút ngượng ngùng có thể miễn phí trợ giúp nàng nhất định là rất vui vẻ rồi chỉ là theo đạo nghĩa thượng hán có chút không tốt làm y tứ ngươi đã hiểu lầm ta tuy nhiên gia nhập vạn dược lầu nhưng không có sử dụng vạn dược trong lầu đầu cường giả quyền lực ta chỉ là dùng cá nhân đích danh nghĩa đến giúp đỡ n ô hiên giải thích nói vạn dược lầu người căn bản không cần muốn sử dụng chỉ cần hắn cần hắn tin tưởng vạn dược lầu nhất định sẽ phái ra cường giả đến giúp đỡ bất quá hắn căn bản không cần hơn nữa mượn nhờ vạn dược lầu cường giả còn không bằng mượn nhờ băng linh tộc cùng nguyện linh tộc đấy hoặc là phượng linh tộc đấy những này mới là có càng nhiều cường giả viễn cổ tộc so vạn dược lầu muốn phải nhiều hơn không ít cái gì dùng danh nghĩa cá nhân đến giúp đỡ vạn hoa linh sắc mặt biến hóa trong mắt hy vọng bị thất vọng thay thế dùng cá nhân đích danh nghĩa chẳng phải là tương đương với không ai hỗ trợ điểm này ngay cả ngô đằng sắc mặt đều có chút thay đổi hắn cũng chỉ cho rằng ngô hiên là theo vạn dược lầu đấy nhưng thiếu đi vạn dược lầu trợ giút còn có thể có cái gì giúp đỡ chợ ánh mắt của nàng lại là sáng lời hỏi cái kia ba vị này cường giả đâu này không phải vạn dược lầu sao nếu dùng danh nghĩa cá nhân tại sao có thể có ba cái cường giả đỉnh cao đâu này cái này lỗ thủng rất nhanh để cho nàng bắt được bọn hắn dĩ nhiên không phải vạn dược lầu đấy tương đương với cá nhân ta bảo tiêu còn có hai cái ngang nhau thực lực chạy tới đây nô hiên nhìn bọn họ nói ra ta đã đến rồi t i ê u cũng không trơ mắt nhìn vạn hoa c ũ n g bị công hãm nếu làng tiêu tông thực lực tương đối cường đại lợi mà nói ta đây cũng có thể hô nhiều một chút giúp đỡ ra các ngươi nói rằng làng tiêu tông thực lực bây giờ là cái gì vạn hoa linh nặng nặng gật đầu đem lăng tiêu tông đã biết thực lực nói ra lương viễn không hề nghĩ ngợi liền nói toàn bộ người chúng ta là không giết chết nhưng là đem những trưởng lão kia cùng tông chủ giết chết hoặc là bắt giữ hoàn toàn không có vấn đề c h ư một trăm bảy mươi hai quyết không đầu hàng lương viễn nói thẳng ra câu trả lời của hắn lại là để cho người ở chỗ này trấn xuống lời hắn nói hoàn toàn đúng toàn bộ người bọn hắn nhất định là giết không hết rồi nhiều người như vậy phân tán thoát đi lời nói ba người cũng không có cách nào bất quá đem có quyền lực trưởng lão cùng tông chủ cái bắt lấy hoặc là giết chết, đem lăng tiêu tông cho tan dạ mất là tốt rồi như vậy đối với lương viễn các loại người mà nói không có bất kỳ độ khó bởi vì vạn hoa linh nói ra được thế lực l a n g tiêu tông linh vương k ỳ cường giả mới bất quá sáu người cái này còn liên quan trước khi tại ngô gia giết chết hai cái linh vương k ỳ ý nghĩa chỉ còn lại có bốn người trên thực lực mạnh nhất thì ra là tại sáu bảy tầng tu vị l a n g tiêu tông tông chủ sửa là tối cường nhưng thì ra là tại linh vương k ỳ tầng tám mà thôi thư linh k ỳ cường giả tương đối mà nói tương đối nhiều cũng có mười mấy nhiều theo số liệu này đến xem quả thực muốn so với bình thường viễn cổ tộc hiếu thắng theo số liệu đến đối lập nhất định là so viễn cổ tộc phải nhiều nhưng mà theo chất lượng nhìn lại sẽ không quá vậy là đủ rồi đồng dạng là linh vương kỳ viễn cổ tộc ứng h ư u thiên phú là có thể đối kháng nhiều cái cái này là tranh l ệ n h lương viễn bọn hắn cũng không phải viễn cổ tộc không có viễn cổ tộc cái loại này kỳ lạ thiên phú nhưng nhưng lại có các loại thần kỳ võ kỹ cùng cấm chế thiên khải đại lục so bên này trình độ còn mạnh hơn nhiều trình thể đến xem lang tiêu tông mặt ngoài thực lực cũng không mạnh mẽ gì nội bộ cũng không rõ ràng mạnh bao nhiêu rồi mặc kệ có bao nhiêu đến bao nhiêu tựu rét bao nhiêu cương đại giao cho bọn họ còn lại t i ể u giao cho vạn hoa cung rồi vì thế bọn hắn mới dám khoe khoang khoác lác nói có thể đem lăng tiêu tông người cho diệt trừ thật sự như thế có nắm chắc vạn hoa linh cảm giác tim đập có chút da tốc tử ngẫm nghĩ kỹ dùng bọn hắn thực lực cường hãn thật sự có thể đem lăng tiêu tông các trưởng lão đều cho bắt sống hoặc là giết chết chỉ cần đem những trưởng lão kia cho giết chết cái k i a lăng tiêu tông còn không bằng cùng binh bại như núi đổ đều chạy hết nếu như tin tức không có sai cái tia tự không có vấn đề gì trả lời nàng là n ô hiên ngược lại là cười nói nếu không đủ ta lại mời những người khắc g i chỉ là hiện tại hơi có chút xa cho dù gọi tới cũng phải cần một khoảng thời gian bất quá dùng ba người bọn họ thực lực hoàn toàn có thể ứng phó nô hiên đích bối cảnh càng làm cho vạn hoa linh nhìn không thấu cũng làm cho ngô đ ằ n g bọn người nhìn không thấu nô hiên nói không phải dựa vào vạn dược lầu đấy cái kia dựa vào là cái gì thế lực đâu này điểm ấy bọn hắn không có hỏi nhiều dù sao là đứng ở bên cạnh họ là được rồi không cần phải truy cứu là người nào cái kia thật sự là cảm tạ ngô tiểu hữu rồi chỉ cần vạn hoa cung vượt qua cái này nguy cơ vạn hoa cung nhất định có thâm tạng mặc kệ ngô tiểu hữu có chấp nhận hay không đây cũng là chúng ta vạn hoa cung chuyện phải làm vạn hoa linh nghiêm túc nói tiếp tục trao đổi dưới trong bọn họ cho về sau toàn bộ đều tản ra trở lại từng người căn phòng của chúng ngày mai sẽ là lăng tiêu tông đột kích rồi nhất định phải nghỉ ngơi dưỡng sức đem trạng thái tinh thần tăng lên nô hiên đương nhiên bị an bài vào cái phòng khách quý ở bên trong tối nay nhất định không ngủ ở đâu có người có thể định quyết tâm ngày hôm sau trong nháy mắt là đến đến lúc đó chính là một trận đại chiến rồi đem chuyện nơi đây giải quyết về sau tự trở về đi chỉ tiếc không có tìm được lực lượng bản nguyên cũng không biết cái k i a phương trưởng lao trốn đến nơi nào n ô hiên nhìn ngoài cửa sổ tinh không cảm thán cái này phương trưởng lao che giấu sâu cũng chính bởi vì hắn n ô hiên mới không có được lực lượng bản nguyên phương trưởng lao không riêng gì cái uy hiếp tiềm ẩn cũng là cạnh tranh lấy toàn bộ đều là đoạt lực lượng bản nguyên cũng không biết dùng để làm những gì ngày hôm sau tất cả mọi người tại vạn hoa c u n g t r ư ớ c chờ lệnh rồi chỉ cần là vạn hoa cung người toàn bộ đều đứng ở bên ngoài cùng đợi lăng tiêu tông đến lăng tiêu tông cũng không có thất ước cũng không có trái với quy củ đến đánh lén đúng giờ đến đây pho ước đối với bọn họ mà nói không có cần thiết này quan g minh chính đại là có thể đem vạn hoa cung đẻ chết nô hiên bọn hắn rất xa là có thể chứng kiến một đám người chạy tới đây tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi ở bên trong vạn hoa cung người cũng đưa ánh mắt căng tới rồi nô hiên trên người của hy vọng nô hiên mang tới người thật sự có thể đem những người kia cho đà đảo không nên khẩn trương như vậy sự tình trạng mấy chốc sẽ chấm dứt đấy nô hiên an ủi bên cạnh nô vũ hân nô vũ hân bàn tay nhỏ bé năm thật chặt rất là lo lắng trận chiến đấu này sẽ bị thua nô vũ hân gượng ép nợ cười xuống muốn biểu hiện dễ dàng một chút nhưng vẫn tương đối khó có thể làm được cái này nhưng mà về vạn hoa cung tôn vong sao có thể làm cho nàng nhẹ nhõm nô vũ hơn như thế những người khác cũng là như thế nô hiên nói không cần khẩn trương nhưng vẫn là khẩn trương dù sao các nàng hay là muốn tự mình ra trận trợ giúp các nàng cũng liền mấy cơn giả còn lại lính quèn còn không phải do các nàng đến giải quyết theo thời gian trôi qua l a n g tiêu tông người càng ngày càng gần lúc này rốt cục nhìn rõ ràng người tới rồi nhân số thô sơ giản lược đón o chừng tối thiểu đều có gần hơn ngàn người nhiều có thể phi hành nhân số của số lượng cũng không ít dù sao có thể bay đi t i ể u đại biểu tối thiểu có hư linh kỳ trở lên t u vị trình thể có thể phi hành nhân số của hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn trước tính ra linh vương kỳ đã có hơn mười vị nhiều hư linh kỳ càng là có hơn ba mươi cái này còn không phải chủ yếu chủ yếu là trước kia bị nhục nhã lưu tông chủ cũng ở trong đó trong hàng ngũ không nghĩ tới cái kia lưu tông chủ vậy mà lựa chọn gia nhập lăng tiêu tông bên kia người này thật sự là quá h è n hạ vạn hoa linh chứng kiến cái kia lưu tông chủ lúc hận đến thẳng cắn răng những người khác cũng thế không nghĩ tới lưu tông chủ sẽ dùng loại thủ đoạn này lựa chọn gia nhập lăng tiêu tông bởi n h ư vậy làm cho các nàng cảm thấy áp lực gia tăng mãnh liệt khó trách sẽ thêm nhiều cường giả như vậy hai nhà cùng một chỗ công tới nhân số có thể ít sao cái này lưu tông chủ quả nhiên không là vật gì tốt đoán c h ừ n g sớm hay cùng lăng tiêu tông liên hợp cũng khó nói nô hiên trong nội tâm h ử lạnh không thôi tuy nhiên không phải cùng cái tô n g môn nói không chừng bọn hắn sớm đã liên hợp lại nếu vạn hoa cung thật sự đã đáp ứng nói không chừng t i ể u thật sự t r u n g kế đến lúc đó lăng tiêu tông không hưởng phí người nào là có thể đem vạn hoa cung bắt lại vạn cung chủ chẳng bản thiếu ra đề nghị ngươi suy nghĩ rõ ràng chưa chỉ phải đáp ứng bản thiếu gia điều kiện xúc tiến hai nhà quan hệ bản thiếu gia tin tưởng qua chút thời gian chúng ta đều có thể vượt qua những cái kia siêu cấp tông môn thành vị cường đại nhất tông môn cầm đầu nói chuyện thanh niên anh tuấn phi trên không trùng tu vị còn không thấp cũng có hư linh kỳ tu vị mặt mũi tràn đầy nạo g khí ánh mắt nhưng lại của mọi người nhiều nữ đệ tử trên người q u á t nhìn có vài tia khinh n h u n chi ý người thanh niên này đúng là lăng tiêu tông thiếu chủ tên là lăng vân hoàn toàn là chính thống huyết mạch thì ra là khai tông lập phái tổ sư gia hậu đại bất quá người của ngô ra phải chết lăng vân lạnh lùng nói không nghĩ tới ngô g i a sẽ có giúp đỡ đem ta phái đi qua cường giả đều giết chết để cho bản thiếu g i a rất là mất hứng ánh mắt của hắn tại ngô đằng trên người quét mắt vài lần tin tức rơi vào tay hắn trong hai lúc cảm thấy rất là phẫn nộ tổn thất linh vương kỳ cường giả cùng hư linh kỳ cường giả để cho bọn họ cảm thấy rất đau lòng vì thế đều bỏ hết cả tiền vốn cường giả cơ bản dốc hết toàn lực liệu tông chủ không nghĩ tới ngươi như thế h è n h ạ vậy mà lựa chọn gia nhập lăng tiêu tông vạn hoa linh không để ý đến lăng vân muốn thì nguyện ý đáp ứng cái kia điều kiện cựu sẽ không xuất hiện loại tình huống này rồi l i u tông chủ cười to nói cái gì gia nhập lăng tiêu tông chúng ta đây là quan hệ hợp tác đã vạn cung chủ ngươi đều không đáp ứng điều kiện của chúng ta vậy thì không có biện pháp chỉ có cường ngạnh đến, đến rồi hơn nữa tiểu tử kia cũng nhất định phải chết hắn ánh mắt lạnh lùng thẳng tắp c h ầ m c h ầ m vào phía dưới thần sắc lạnh nhạt ngô hiên há nguyên lai là tiểu tử kia thoạt nhìn tu vị cũng không có gì đặc biệt không phải là có mấy cường giả sao linh vương kỳ đ ỉ n h phong chúng ta cũng có linh vương kỳ đ ỉ n h phong cường giả lăng vân lạnh rên một tiếng lưu tông chủ để cho bọn họ kiến thức xuống chúng ta cũng có cường giả thanh âm chưa dứt sau lưng có ba đạo nhân ảnh b a y tới lưu tông chủ và lăng vân thái độ đều trở nên cực kỳ cung kính đại gia gia nhị gia gia thái thượng trưởng lão tới ba người đúng là linh vương k ỳ cường giả tối đỉnh đều là bế quan không gia lão bất tử lưu tông chủ bị nhục nhác qua cũng tin h tưởng nỗ hiên người bên cạnh không đơn giản vì thế chỉ có thể thỉnh trong tông môn thái thượng trưởng lão xuất quan báo thủ lăng vân đồng dạng là đem lão tổ tông cho mời ra được cũng có hai cái linh vương k ỳ cường giả khó trách có thể cùng siêu cấp tông môn k i ê u chiến có những n à y siêu cấp lão bất tử trong nội tâm cũng không có thiếu khuyến khích ngoại trừ những lao bất tử này bên ngoài còn có tính áp đảo những cường giả khác cả hai tranh lệch thoáng cái t i ể u kéo ra vốn nhiều như vậy linh vương kỳ cường giả cũng đã để cho vạn hoa cung người trận tròn mắt hiện tại lại là nhiều hơn ba cái linh vương kỳ cường giả điều này có thể không làm cho các nàng cảm thấy tuyệt vọng nô hiên mang tới là ba cái linh vương kỳ cường giả tối đỉnh bây giờ đối phương đều có tương đồng thực lực cường giả như vậy còn không phải đơn phương đ ổ sát vạn hoa linh ánh mắt một mảnh cho tàn không nghĩ tới l ă n g tiêu tông át c h ủ bài vượt xa tưởng tượng của các nàng quả nhiên có linh vương kỳ cường giả tối đỉnh không nghĩ tới trợ giúp vạn hoa c u n g cũng có cường giả khó trách biết sẽ thỉnh lao phu đi ra phiêu trên không trung lão giả thoáng cái liền thấy lương viễn bọn hắn ánh mắt lạnh lùng cản bọn họ lại đường đi đấy toàn bộ đều muốn chạm sát đem vạn hoa cung muốn tới tay cũng là kế hoạch của bọn hắn dù sao càng mạnh tu luyện giả kết hợp sanh ra được hải tử thiên phú cũng liền càng mạnh ủng có không ít cường đại nữ tu luyện giả đấy thì ra là vạn hoa cung rồi nếu đem vạn hoa cung muốn tới tay bồi dưỡng đời sau sẽ thoải mái hơn rồi đem đời sau bồi dưỡng mà bắt đầu thực lực của bọn hắn tự biết sẽ gia tăng thật lớn có thể trở thành lớn nhất tông môn đến lúc đó mây mưa thất thường đều không có bất cứ vấn đề gì lăng vân cùng lưu tông chủ cười lạnh nhìn bọn họ chứng kiến vạn hoa cung mặt người sắc nhất thanh nhất bạch trong nội tâm cảm thấy vô cùng thoải mái như thế nào còn muốn đánh nữa hay không hiện tại đầu hàng còn kịp chúng ta sẽ không thiếu thiệt tòi đại các ngươi muốn tiếp tục phản kháng đi xuống đến lúc đó thương vong nhân số của t i ể u không ít chúng ta cũng không muốn lạc thủ tội hoa lăng vân tiếp tục hùng hồ d ọ người muốn buộc các nàng đầu hàng dùng vũ lực là có thể đem vạn hoa cung công hãm chỉ là cũng có người cường hành giấy r u ộ đến lúc đó cái chết t i u không ít đối với bọn họ mà nói chính là chủng trồng lãng phí chúng ta tin h tưởng vạn hoa cũng có không ít không muốn liều mạng chỉ muốn các ngươi hiện tại gia nhập chúng ta đến lúc đó có thể chính mình chọn lựa thích nam nhân nếu chọn lựa tới rồi đệ tử ưu tú vậy đối với sau này bản thân tu luyện cũng có tốt trợ giúp lang vân phản giống như là cái bà mối tựa như bổn cung vẫn kiên trì ý nghĩ của mình quyết không đầu hàng vạn hoa linh nhìn xem những đệ tử kia giận dữ nói nếu ai nguyện ý gia nhập bên kia bổn cung tuyệt không ngăn trở lời này vừa nói ra Lại là không chương ó đó cái n một trăm bảy mươi ba trợ r ú t tác giả la bại gia tử bên trên trang mục lục hạ trang đạo loạn txct mau nền lam hoàng lục phấn bạch cho em mở trà bạc văn tự tiểu trong đại đặc biệt lớn lớn nhất kiểu chữ tống thể thể chữ đậm nét chữ khải mạch cờ d ô sóc nhã hát tự định nghĩa đủ bất cơ lạc to sơ cồn nhanh trong trầm phục chế tấu t r ư ờ n g tự động sắp chữ thứ trương trợ r ú p chúng ta quyết không đầu hàng vạn hoa cung nữ đệ tử miệng đồng thanh hô lên biểu hiện mình nội tâm kiên định nếu thông thường nữ tử đại bộ phận đều chọn nhận m ệ n h các nàng cũng không cùng vốn trong lòng là muốn nhận m ệ n h không muốn đi liều mạng nhưng là nhớ tới tỷ bội khác đều không hề từ bỏ các nàng làm sao sẽ buông tha cho cung chủ đều không có lựa chọn buông tha cho các nàng như thế nào lại buông tha cho vạn hoa linh chứng kiến những tình huống này nhịn không được hốc mắt bỏ bừng không nghĩ tới đệ tử của mình sẽ có như vậy phản ứng điều này làm cho nàng rất là cảm động chính như các ngươi chứng kiến chúng ta sẽ không đầu hàng hàng đấy vạn hoa linh nghe âm thanh lạnh lùng nói lăng vẫn ánh mắt â m tản không nghĩ tới đến đúng lúc này vạn hoa cũng còn chưa phải lựa chọn đầu hàng thật sự là làm hắn cảm thấy thập phần tâm phiền xem ra các ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt rồi chúng ta đây cũng chỉ có thể xuất thủ lăng vân âm thanh lạnh lùng nói ở dưới mặt ngô hiên nhẹ hết mắt nhiều hơn nhiều như vậy cờ giả đích thật là có chút làm cho người ra ngoài ý định quay đầu đối với lương viễn bọn hắn nói ra như thế nào bây giờ còn có năm chắc sao lương viễn trầm giọng nói thực lực này là có chút vượt quá thì ra là đón o chừng bất quá vẫn là có thể hoàn toàn tiếp nhận chỉ là có chút chẳng quan tâm bảo hộ những người khác mà thôi nếu toàn bộ người đã đâu đủ vậy thì sẽ thoải mái không ít đối mặt nhiều cường giả như vậy lương viễn vẫn là tương đối có lòng tin đây không phải tin tưởng mù quáng mà là chân tránh tin tưởng bất quá chúng ta ưu tiên bảo hộ ngươi nếu ngươi có nguy hiểm gì chúng ta chọn ưu tiên bảo vệ ngươi lương viễn lại tăng thêm một câu bọn hắn có thể trở thành tay chân nhưng thuộc về vẫn là thuộc về bảo hộ ngô hiên bảo tiêu bọn hắn có thể mặc kệ người nơi này nhưng không thể không quản ngô hiên yên tâm của ta năng lực tự vệ còn là có không ít ngoại trừ cái k i ê u ba vị linh vương k ỳ cường giả tối đỉnh bên ngoài những thứ khác cho dù đánh không lại vẫn có thể trốn được đấy ngô hiên nói ra lăng vân bên kia đã là không kiên nhận được nữa lập tức hạ lệnh toàn bộ đều lên cho ta có thể sống c h ả o t i ê u bắt sống không thể sống c h ả o cái k i a sẽ giết bắt sống có chút độ khó nếu phản kháng q u á cường liệt chỉ có thể lựa chọn chém giết tại cái này ra lệnh một tiếng thiên quân vạn mã liền hướng lăng tiêu tông bên này lao đến vạn hoa cung bên này cũng có người nên đón tiếp lấy chỉ là người không phải vạn hoa cung đấy mà là lương viễn bọn người bọn hắn không chút do dự phóng thích toàn bộ linh lực cũng đi theo trực tiếp hư linh hóa thoáng cái đem sở hữu tất cả thực lực đều cho bạo phát đi ra vì chính là tốc chiến tốc thắng không muốn ma ma thẳng thẳng cái kia ba vị linh vương k ỳ cường giả tối đỉnh cũng không chút do dự sống tới muốn cùng ngăn lại lương viễn bọn hắn chỉ cần đem lương viễn bọn hắn ngăn lại cái kia chàng thắng lợi này chính là bọn họ đấy dù sao ngoại trừ lương viễn bọn hắn bên ngoài vạn hoa cung cường giả thật sự là ít đáng thương linh vương k ỳ cường giả cũng không cao hơn ba vị tu vị đều là so sánh hơi thấp lang tiêu tông bên kia linh vương k ỳ cường giả phần đông dễ dàng là có thể đem các nàng chế chủ rồi đợi biết sẽ đứng ở bên canh ta không nên chạy loạn khắp nơi nếu như bị bắt lấy thì phiền t o á i n ô hiên cùng bên cạnh n ô vũ hân nhắc nhở không ta muốn chiến đấu n ô vũ hân đã là tụ lực chờ phân phó tỉ m ộ i khác cũng đã xông đi lên rồi nàng có thể nào làm rùa đen rút đầu trốn ở chỗ này n ô hiên tin tưởng nàng đã hạ quyết tâm chỉ là mạo m ộ i x ô n g đi lên cực kỳ dễ dàng thành làm mục tiêu khi bọn hắn nói chuyện trong lúc lương viễn bọn hắn đã buộc phát ra tốc độ kinh người vẽ ra trên không chung một đạo ánh sáng lạnh cũng không phải thẳng tắp đón lấy ba người kia linh vương kỳ cường giả tối đỉnh mà là vọn thẳng hướng những cái kia tu vi so với so sánh hơi thấp linh vương kỳ ba người bọn họ tốc độ hết sức kinh người muốn phóng đi cản bọn họ lại linh vương kỳ cường giả tối đỉnh nhưng lại truy cũng đuổi không kịp tốc độ chi t r ê n l ệ n h khoảng trừng gấp đội để cho bọn họ cảm thấy trận mắt há h ố c mồm tốc độ này căn bản không phải bọn hắn có thể đuổi theo kịp đấy tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng chỉ nghe một tiếng nặng nề chầm đục thì có linh vương kỳ cường giả bị hung hăng đánh bay ra ngoài giống l à như d i ợ u đứt dây từ không trung thẳng tắp rơi xuống âm âm một tiếng bị đánh rơi linh vương kỳ cường giả cũng không phải một cái mà là ba cái cơ hồ là đồng thời xuống đập tới đập vô cùng nặng có thể thấy lương viễn bọn người thi triển công kích đa trọng rồi mấu chốt là một chiêu bị mất mạng p h o n g ngự hơi chút cứng rắn ngạnh chút đó đập xuống còn chưa có chết nhưng là cách cái chết không xa toàn bộ ngực đều là l õ m luôn xuống dưới hoàn toàn là dùng chỗ trí mạng đến công kích ra tay vô cùng ác độc mở màn chính là rết trong nháy mắt ba cái linh vương k ỳ cường giả không chút nào dây dưa dài dòng mới vừa vặn đập phát chết luôn hết ba cái lại phóng đi đập phát chết luôn những thứ khác linh vương k ỳ cường giả bọn họ đều là trước hết rết hơi chút n h ư ợ c điểm linh vương k ỳ cường giả cũng không phải mở đầu tự lấy cái kia đình phong linh vương kỷ cường giả là chủ cũng không phải là bọn hắn sợ lăng tiêu tông tổ sư ra mà là cảm thấy đánh nhau hơi chút hao tổn chút thời gian bọn hắn sẽ thắng nhưng là tiêu tốn thời gian ở giữa tương đối nhiều còn không bằng trước tiên đem thông thường linh vương k ỳ cường giả chém giết lại đi cùng những cái kia linh vương k ỳ cường giả tối đỉnh đại chiến vốn phải là bắt giặc trước bắt vua đấy chỉ là hiện tại lăng vân cùng lưu tông chủ đều ở đây ba người kia linh vương k ỳ cường giả tối đỉnh dưới sự bảo vệ tạm thời không vội đi chém giết đây hết thạy đều ở đây trong t r ớ c mắt vạn hoa cung người đều còn không có sông đi lên cựu đã thấy đối phương linh vương kỷ cường giả bị dây thật sự là làm các nàng sĩ khí đại trấn ta tin tưởng tâm tình của ngươi đồng thời cũng muốn đối với tín năng lực của bọn hắn nếu ngươi mạo mội sông đi lên bị bắt chặt có thể thì phiền thoái nô hiên an ủi yên tâm tuy nhiên nhiều địch nhân một chút nhưng còn có thể tiếp nhận lại là mấy tiếng kêu t h ẳ n g thiết lần này vẫn lạc là không là linh vương kỳ cường giả mà là hư linh kỳ cường giả lương viễn bọn hắn hoàn toàn là một đường g i ế t đi qua chỉ cần thấy được là địch nhân trực tiếp tự chém rét bất kể là tu vi gì đều tốt chỉ cần ngăn ở trước mặt liền trực tiếp chém rét tổ sư gia nhanh đi cản bọn họ lại a tốc độ của bọn hắn thật nhanh mở đầu xuất hiện tình huống để lăng vân cho ngây ngẩn cả người đây quả thực là tại thu hoạch nhân mạng a trước khi hắn nghe xong lưu tông chủ lời mà nói đem lão tổ tông đều mời tới vì chính là để phòng cái này ba cái cường giả làm sát không nghĩ tới biết sẽ mạnh tới mức này giết chính bọn họ cảm thấy kinh hồn t ă n g đảm lưu tông chủ cũng trận tròn mắt hồi tưởng lại ngày hôm qua tình huống sợ làm ấy chiêu là có thể đem chính mình cho đập phát chết luôn chúng ta đội không kịp lăng t i ê u tông lão tổ tông lộ ra một nụ cười khổ vốn bọn hắn khí diễm cũng không nhỏ muốn thật tốt đại chiến một trận không nghĩ tới tốc độ cực nhanh vượt quá tưởng tượng của bọn hắn đồng thời cảnh cáo nói toàn bộ các ngươi đều tại ta sau lưng nếu như bị khống chế được có thể thì phiền thoái hiện tại chúng ta chỉ có thể không để ý những người khác vọt thẳng đi lên đem vạn hoa cung người khống chế thừa dịp cái này q u a y người lăng tiêu tông lão tổ tông đối với lăng vân bọn hắn gầm nhẹ nói theo s á t chúng ta đúng muốn đem tiểu tử kia bắt lại ba người kia cường giả đều là người của hắn liệu tông chủ giống lên lúc nói chuyện lương viễn bọn người lại là thu hoạch được không ít người t h a n mạng trong đó tựu kể cả hắn trong tông môn cường giả điều này có thể không để cho hắn cảm thấy đau lòng bởi vì sĩ khí phóng đại quan hệ vạn hoa cung thủ vệ đều là phát huy toàn bộ lực lượng trái lại lăng tiêu tông bên kia khí thế bạc được yếu kém đánh mất ý chí chiến đấu người ta cường giả vẫn còn như vào chỗ không người điên cuồng thu gặt lấy bọn hắn bên này cường giả tánh mạng không hề sức chống cự trực tiếp đem bọn họ cho sợ mất mặt rồi sĩ khí tự nhiên lại giảm rồi điểm ấy lăng tiêu tông tổ tông đều hiểu vì thế bọn hắn muốn trực tiếp đem nô hiên bọn người bắt lại đem trận chiến đấu này giải quyết hết trận bọn hắn thẳng tắp hướng nô hiên chỗ ở phương vị vào tới đã là đem tốc độ tăng lên tới cực điểm so về lương viễn bọn họ là có chút chậm nhưng mục đích của bọn hắn là phải bắt được nô hiên điểm ấy như vậy đủ rồi bọn hắn hướng bên này xông lại rồi vạn hoa cung đệ tử lớn tiếng hô câu căn bản không người hầu nhắc nhở đều đã thấy l ă n g tiêu tông tổ sư gia còn có lưu tông chủ tổ sư gia đều tới bên này thẳng tắp vào tới không có chút nào đi ngăn lại lương viễn ý của bọn hắn mà là muốn đem bọn họ bắt lại các ngươi lui về phía sau tại đây giao cho ta vạn hoa linh cùng các trưởng lao khác đứng dậy trên thực lực là có chút chưa đủ tối thiểu còn có thể cản bọn họ lại xuống đồng thời bọn hắn hướng lương v i ệ n bên kia nhìn lại nhưng lại phát hiện lương v i ệ n ba người càng đánh càng xa như là lâm vào rết chóc chi ở bên trong hoàn toàn không để ý tới ngô hiên bên này điều này làm cho vạn hoa linh trong lòng các nàng x i ế t chặt các nàng chính là muốn trông cậy vào ba người kia tới cứu viện không nghĩ tới căn bản không có động tĩnh căn bản không để ý tới giống như ngô hiên chết sống theo chân bọn họ không có bất kỳ quan hệ gì ngô hiên lộ ra tương đương lạnh nhạt căn bản không để ý loại tình huống này chỉ là tại đối phương sông lại lúc vạn hoa linh đã chuẩn bị cho tốt nên đón đi lên trong lúc đó hai đạo bạc sáng từ đằng xa sông thẳng lại làm cho người ta sợ hãi khí tức đem ánh mắt của mọi người đều cho hấp dẫn đến tột cùng là địch là bạn cái này hai đạo bạc sáng đã là thẳng tắp sông về lăng tiêu tông bên kia để cho lăng tiêu tông tổ sư ra nhóm đám bọn họ biến s á c hét lớn không được là người của đối phương mặc dù không có nhìn rõ ràng là người nào nhưng là cái này hai đạo bạc sáng rõ ràng cho thấy cùng lương v i ệ n hàn nhóm đám bọn họ khí tức trên thân đồng dạng h ú hồ bọn hắn cũng không nhận ra mình còn có trợ giúp người có thể tới đều đã tới đã không có những cường giá khắc rồi lăng tiêu tông tổ sư ra lập tức nên đón tiếp lấy cùng cái kia hai đạo bạc sáng đụng vào nhau ầm ầm một tiếng lăng tiêu tông bên này và cái linh vương kỳ cường giả tối đỉnh toàn bộ bị chấn động lui ra ngoài thiếu chút nữa để cho bọn họ thổ hết u y mà bạc sáng hai người căn bản không có chút nào lui bước đồng thời cũng làm cho mọi người thấy rõ rồi chứ thân ảnh cổ hơi thở này quả nhiên cùng lương viễn bọn hắn đồng dạng thì ra là ngô hiên người đúng vậy vừa vặn chạy tới ngô hiên cười nhạt một tiếng lương viễn bọn hắn chưa có tới cứu viện bởi vì đã là cảm ứng được người một nhà chạy tới cho nên mới không có sông lại cứu viện cũng không phải không để ý tới ngô hiên an toàn vạn hoa linh các nàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm chứng kiến phi ở trước mắt hai cái cường giả đỉnh cao trong lòng các nàng cũng là vui vẻ trước khi ngô hiên cũng đã nói còn có người chạy tới đây xem ra vừa vặn kịp thời chạy tới bọn hắn đem một linh tộc đưa về liên minh lúc liền nhanh chóng chạy tới đây rồi tại tốc độ cực nhanh xuống nhanh chóng chạy tới bên này bởi như vậy thực lực của bọn hắn tựu tác vọn trận chiến đấu này phần thắng cũng liền lớn thêm không b t chương một trăm bảy mươi bốn binh bại như núi đổ giống như thiên binh hàn lâm x o n g lại sẽ đem ba cái tổ sư ra cho đẩy lui làm cho tất cả mọi người đều liễu l ư ờ i không thôi như thế nào ngô hiên người bên cạnh đều làm mạnh mẽ như vậy đến trợ giúp đều là cường đại như thế đấy n ô thiếu chủ chúng ta không có tới c h ễ đi hai người cung kính cùng ngô hiên nói ra ngô hiên cười gật đầu nói đương nhiên không có tới c h ễ còn dư lại t i ể u giao cho các người có thể tốc chiến tốc thắng thì tốt rồi tốt nhất có thể rất nhanh điểm đem hai người kia cho ta bắt lấy ngón tay của hắn hướng lăng vân cùng lưu tông chủ trên người một n g ó n ý tứ chính là muốn đem bọn họ l ư ỡ n bắt lại không có vấn đề hai người quay đầu đem ánh mắt chuyển rời đến lang vân cùng lưu tông chủ trên người để cho thân thể bọn họ dùng mình một cái nhiều hơn hai cái linh vương kỳ cường giả tối đỉnh tựu i hoàn toàn khác nhau vốn lương viễn ba người kia cũng đã đủ hung tàn rồi hiện tại lại thêm hai cái để cho bọn họ cảm thấy áp lực gia tăng mãnh liệt không có nghĩ tới những người này mạnh mẽ như vậy hoàn toàn là vượt quá tưởng tượng của bọn hắn cái này là bình thường đấy đều là linh vương kỳ định phong trình độ lương viễn bọn hắn k h ô n g chế võ kỹ cùng tâm pháp vượt xa bọn hắn cái này giống như là tốc độ lang tiêu tông tựu đổi không kịp tại ngô hiên ra mệnh lệnh hai người không chút do dự tựu vào tới muốn trực tiếp bắt giữ ở làng vân cùng lưu tông chủ căn bản không đem trước mắt linh vương kỷ cường giả để vào mắt không cần phải gấp chúng ta nhìn xem là được chỉ cần đem bọn họ lưỡng bắt được cái k i a chiến đấu tựu i đã xong nô hiên đối với nô vũ hân nói ra nô vũ hân nặng nặng gật đầu chứng kiến lại có cường giả đến giúp đỡ trong nội tâm đã là cuồng h ỉ rồi dùng cái này tính áp đảo lực lượng tràng thắng lợi này đích thiên bình là thiên hướng bọn họ lang thiêu tông lão tổ tông nhìn thấy đối phương bỏ qua chính mình trong nội tâm giận dữ hét lớn không dễ dàng như vậy nhìn xem có thể hay không qua cửa ải của ta ba cái lao tổ tông đồng thời đem linh lực tăng lên tới cao nhất ngoại trừ thi triển hư linh hóa về sau đều không hẹn mà cùng rút ra linh kiếm trực tiếp nên đón tiếp lấy khí thế như hồng xông lên cái kia hai đạo bạc sáng căn bản không có giảm thấp tốc độ hoàn toàn không thèm để ý ba người này thẳng tắp chính là đục vào âm âm một tiếng giúp nhau liều mạ một cái hai phe đều bị bị đâm cho bắn ra r a kinh khủng linh lực công kích trên không trung tàn ra hướng bốn phía khuyết tán mà đi hai phe đều giúp nhau bị đẩy lui trên thực tế ưu thế hay là tại ngô hiên bên kia ba đối hai lan tiêu tông bên kia đều bị đẩy lui rồi rõ ràng cho thấy ngô hiên bên này chiếm hưu ưu thế mới vừa vặn dừng lại lại hóa thành bạc sáng đi phía trước và tới căn bản không có nghỉ ngơi một chút lăng tiêu tông mặt người s ắ c k i n h biến bọn hắn phiền muộn đến độ muốn thổ hết u y rồi không nghĩ tới cả hai cách biệt quá xa rồi chấn động cho bọn họ đều muốn thổ hết u y rồi thực lực quá cường hãn nếu đơn đả độc đấu bọn hắn đã sớm thua lại đến lăng tiêu tông tổ sư ra nổi giận gầm lên một tiếng đi theo nên đón tiếp lấy vung lên linh kiếm chính là chém ra khí thế kinh người trong lúc đó cái kia vài đạo bạc sáng lại toát ra khí thế kinh khủng như là biến thành một viên lưu tinh thẳng tắp hướng trên người bọn họ đ ậ p tới âm âm một tiếng hai phe lần nữa tiếp xúc xuống lúc này bạo phát đi ra linh lực còn hơn hồi nãy nữa muốn mạnh hơn không ít lang tiêu tông bên kia bị chấn đắc lui ra phía sau một khoảng cách lớn sắc mặt biến được c ứ n g hồng rõ ràng cho thấy trong cơ thể bị rung ra thương tổn không nhỏ ngô hiên người bên kia sau khi dừng lại phát hiện trên tay bọn họ đều cầm một bà linh kiếm không nghĩ tới bọn hắn cũng lấy ra linh kiếm thoạt nhìn rõ ràng cho thấy ngô hiên bên kia linh kiếm so sánh kinh người điểm như là dùng khối băng chế tạo thành đấy tự làm một thanh băng kiếm lão lao tổ tông lưu tông chủ run dậy thành â m q u á t lên chuyện gì lao tổ tông kia không vui hỏi một câu nội tâm cảm thấy bất mãn hết sức không nghĩ tới lần này chuẩn bị tốt như vậy cũng sẽ rơi tới mức này để cho bọn họ cảm thấy rất là khó chịu chúng ta người của chúng ta nhanh phải chết sạch rồi lưu tông chủ đã là nhanh muốn khóc lang vân sắc mặt cũng khó nhìn đều nhanh muốn khóc lên rồi ba người bọn hắn lao tổ tông quay đầu nhìn lại phát hiện mình bên này đã là ngã xuống đất một mảng lớn rồi mấu chốt là ngã xuống đất cơ bản đều là linh vương kỳ cùng hư linh kỳ cường giả khi bọn hắn đại chiến trong lúc lương v i ệ n đám người đã dùng tốc độ cực nhanh đem lăng tiêu tông cường giả đều cho đánh thành trọng thương hơn nữa lương v i ệ n đám người đã bắt đầu chạy tới đây rồi hai cái cũng đã để cho ba người bọn họ muốn thổ hết rồi hiện tại thêm đến năm còn không trực tiếp đem bọn họ tiêu diệt bởi vì bọn họ đánh chính là quá mê mẩn chỉ chú ý tình huống trước mắt chờ phản ứng lại lúc thế lực của mình đã là bị tiêu diệt không ít thiếu đi nhiều cường giả như vậy đạo ý nghĩa trận chiến đấu này là bọn hắn thua vạn hoa cung người đã là vững vàng thủ ở trước cửa xem đến tình huống hiện tại các nàng đều tin tưởng thắng lợi các nàng lo lắng chính là những cường giả này Cương giả đều bị d、so、mắt thấy các nàng thứ gì lương viễn bọn hắn đã hướng bên này bay tới trong lòng bọn họ không ngừng run run dậy chỉ cần không phải a mù loà đều tin tưởng bọn hắn đánh không lại những người này chỉ có chạy trốn trình thể đại chiến cũng không có tiếp tục bao lâu chỉ là một tiểu hội tại lương v i ệ n đám người cường lực dưới dễ dàng đem những này cho giết lùi rồi vạn hoa cung đều còn không có đánh như thế nào mắt thấy cũng sắp phải thắng rồi không nghĩ tới sẽ biến thành loại tình huống này lao tổ tông lạnh lên một tiếng quay người t i u đi phía sau bay đi nói rút lui trước lui đồng thời trong tay hắn còn lấy ra khối ngọc thạch lạnh lùng nói xem ra chỉ có thể khiến người ta tới cứu viện chúng ta đã chết nhiều người như vậy lao phu có thể nuốt không trôi cơn tức này lang vân chứng kiến nhà mình lao tổ tông lấy ra ngọc thạch này n h ì n không được rút ngụm khí lạnh nói lão tổ tông thật sự kêu lên ra đến giúp đỡ sao bằng không thì ngươi muốn như thế nào chúng ta với tư cách nước phụ thuộc đã sắp muốn diệt vòng cũng nuốt không trôi cơn tức này cho dù là đem toàn bộ cái gì cũng bày đồ cúng cũng phải đem cái này vạn hoa cung cho đánh h ạ lão tổ tông âm thanh lạnh lùng nói lăng vân nhìn phía sang ngô hiền cũng là gật đầu mạnh một cái cắn răng nói đúng vậy thu này nhất định phải báo lão tổ tông đã là hung hăng đem ngọc thạch cho b ấ c nát âm thanh lạnh lùng nói chẳng mấy chốc sẽ tới rồi chỉ cần hơi chút chờ một chút là được rồi vừa vặn bọn hắn đi ra ngoài tìm tìm cái gì đó lại là tại phụ cận lưu tông chủ bọn người đến lúc đó không rõ lắm chuyện gì xảy ra nhưng thoạt nhìn lăng tiêu tông còn có cực lớn giúp đỡ nghĩ một hồi đây cũng là hoàn toàn có khả năng lăng tiêu tông vốn cũng không lớn trong lúc đó tiểu trở nên mạnh mẽ lên rõ ràng cho thấy có không ít ưu tú võ kỹ cùng tâm pháp hoặc là có đan rực gì ta không biết các ngươi thỉnh là cái gì giúp đỡ nhưng phải bỏ ra cái gì đó tông ta cũng hỗ trợ trả giá một bộ phận chỉ cầu đem vạn hoa cung cho đánh hạ ra cũng đem tiểu tử kia cho ta bắt lấy lưu tông chủ trong lòng cũng nổi giận trước cùng ngạo hoàn toàn mất hết không nghĩ tới biết sẽ dùng loại chuyện này chấm dứt bây giờ nghe có thể tìm cứu binh hơn nữa chính là ở phụ cận đây chỉ cần có thể đạt được hắn kết quả vừa lòng hắn hoàn toàn có thể trả giá không ít tài nguyên dù sao hắn tông môn cũng đã chết không ít c ư ờ n giả g bất quá cái này hết thảy đều là bọn hắn tự tìm lương viễn bọn hắn đương nhiên sẽ không để cho bọn họ nhảy mất năm người nhanh chóng chính là đổi tới lang thiêu tông bên này cũng như binh bại như núi đổ giống như đi theo tông chủ cùng một chỗ chạy trốn tiếp tục đợi ở chỗ này còn không phải chỉ còn được chết lăng tiêu tông lui lăng tiêu tông lui vạn hoa cung bên này đó là cuồng hì lên vốn đều đã tuyệt vọng không nghĩ tới chưa từng phí khí lực gì lăng tiêu tông cũng đã bị đánh lui rồi bằng vào năm người cũng đã có thể đem lăng tiêu tông cho đánh lui điểm ấy bọn hắn căn bản dự không thể t ư ở n g được tục ngữ nói nhiều người sức mạnh lớn vốn ba người sao có thể thắng được toàn trường không nghĩ tới thật sự có thể thắng toàn trường còn thắng được thập phần xinh đẹp làm cho các nàng đều thấy được cái gì mới gọi là tranh lệch lương viễn bọn hắn thật sự là quá cường hãn tốc độ cực nhanh hơn nữa chỉ cần số ít chiêu là có thể đơn giản đem những cường giả kia cho chấp đoán giết g hết cho tranh thủ không ít thời gian hồi tưởng lại lúc ấy không tín nhiệm lắm nô g hiền trong các nàng tâm cũng là cảm thấy có chút xấu hổ cũng k h ó trách nô g hiền biết sẽ tự tin như vậy đây đều là quan niệm của bọn hắn bố trí đều cho rằng nhiều người sức mạnh lớn nhưng chân chính đánh nhau cường giả mới là phân thắng thua mấu chốt toàn bộ giết hết là không thể nào nhưng đem địch nhân cho giết lùi hoàn toàn có khả năng muốn chạy trốn lương viễn lạnh dên một tiếng thẳng tắp đuổi đi theo lang tiêu tông người bên kia tốc độ nơi đó có lương viễn bên này nhanh như vậy chứng kiến năm đạo bạc sáng gần tiếp cận mà đến cũng đã là sợ mất mật rồi cản bọn họ lại viện binh chẳng mấy chốc sẽ tới rồi lăng t i ê u tông lão tổ tông quát tầm lên